Quy 1 chương 875, chúng ta cũng đoán sai rồi. Thủ môn Van Der phòng ngự từ trái sang phải theo thứ tự là Esa, Vài đi Ferdina cùng Fabio, chung chẳng là Park Di -Gi Sung, GIZZSC, Kazip cùng Valencia, trước trận là Juni cùng Hermandes. Ferguson ở cái này trận cùng F2 trong trận chung kết, tống ra bản thân lý tưởng nhất 11 người đội hình ra sân. Nhưng làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có chọn lựa thường dùng 4 trận hình, mà là chọn lựa 442 trận hình. Cụ thể cầu thủ cho đứng con phải chờ tới trong trận đấu mới có thể quan sát được, nhưng Ferguson rõ ràng cho thấy điều chỉnh tới lối đánh. Guardiola thấy được bộ này lối đánh lúc, rõ ràng cho thấy thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tô Đông trong ánh mắt tràn đầy khẳng định. Hắn đã đoán đúng. Ferguson chọn lựa 442 trận hình, kỳ thực liền là muốn ổn thủ phản kích. Manchester City thực lực tổng hợp không chút nào bại bởi MU, thậm chí muốn hơn một chút, hơn nữa đội bóng chiến thuật lối đánh ưu thế, trên căn bản là chọn lựa chủ động áp chế chiến thuật, mà Ferguson chọn lựa 442, kỳ thực liền là cố ý yếu thế, rút lui phòng thủ. Nhưng nếu như cho là MU cứ như vậy, vậy coi như lỗi. Ferguson muốn chính là phản áp chế, nhưng cũng có một cái vấn đề, đó chính là nếu như muốn phản áp chế, vậy tại sao là Hernandez? Chúng ta cũng đoán sai rồi, hắn không có chọn lựa ngũ chung trận chiến thuật. Eti ở lắc đầu nói, ở Manchester City vẫn luyện viện tổ suy đoán bên trong, Ferguson sẽ áp dụng Fletcher mà không phải Hernandez. Như vậy vừa đến, MU chọn lựa ngũ chung trận chiến thuật, phản kích thời điểm, Valencia cùng Azumuyen liền từ hai cánh áp lên đi tìm Junyi. Như vậy một bộ lối đánh, MU trước cũng dùng qua, cũng coi là quen tay quân mèo. Nhưng Ferguson đâu cũng không có làm như vậy, hắn bắt lại Fletcher, đổi lại Hernandez. Hắn còn là muốn áp chế phòng tuyến của chúng ta cùng hàng phòng ngự không chế bóng. Guardiola hơi một suy nghĩ, liền hiểu Ferguson ý tứ, Manchester City hàng phòng ngự không chế bóng đối bất kỳ một chi đội bóng mà nói, đều là một phiền vài lớn. Vậy cụ thể lại có phải hay không sẽ như thế đâu. Theo trọng tài chính Martin Atkinson một tiếng cõi vang, trang này thế giới chú ý Manchester Derby chiến rốt cuộc kéo ra màn che. Tranh tài ngay từ đầu, dẫn đầu giao bóng MU liền nhanh chóng đưa bóng đá cho Jesse người sau một cước chuyển xéo, chuyển hướng trước trận cánh phải, Valencia lấy cực nhanh tốc độ băng lên, cướp ở Marcelo trước, đánh đầu đỉnh hướng phía trước cũng cố gắng ra tốc đổi theo. Nhưng PP cấp trước một bước, đưa bóng sẻng ra giới ngoại. M.U. mở màn không tới 10 giây, đang ở Manchester City trước trận thu được một lần ném biên cơ hội. Quỷ đỏ nhanh chóng mở ra ném biên, nhưng Manchester City vững vàng bảo vệ, chưa cho M.U. chế tạo huy hiếp cơ hội. Mà theo đợt thứ nhất tấn công bắt đầu, tranh tài cũng chậm rãi bày. Manchester City bị M.U. áp chế, thủ phát chiến thuật còn không có phát huy được, nhưng M.U. thủ phát chiến thuật đã hết sức rõ ràng. Đó chính là áp chế. Mặc dù là chọn lựa 442 trận hình, nhưng vừa mở trận, MU cũng không có chọn lựa có đầu rút cổ phòng thủ chiến thuật, mà là tích cực chủ động ép đi ra, nhất là đối Manchester City hàng phòng ngự, chọn lửa cường độ cao tranh chấp trên ép. Azisu cùng Valencia hai cánh cũng phi thường tích cực gấp lên, trung lộ Herman đết ngược lại là đè ở trước mặt nhất, mà Junyi thời là kéo ở phía sau, toàn quyền phụ trách áp chế bất Một bộ này lối đánh để cho MU từ vừa mới bắt đầu liền cướp được quyền chủ động, cũng áp chế lại Manchester City, rất nhanh liền tiến vào trận tài, cũng hai lần chủ tính ra tấn công uy hiếp, chỉ tiếc đều không thể lấy được ghi bàn. Đối với MU một bộ này lối đánh, Manchester City vẫn còn có chút không thích đứng, mấy lần mong muốn nếm thử không chế được cầu đều bị MU cho cơ bóng. Nhất là Tô Đông, chỉ cần hắn một bắt được cầu, trung chí ít có hai tên phòng thủ cầu thủ ở chằm chằm hắn. Dưới tình huống này, Manchester City mở màn đá rất không trôi chảy. Bất quá, bất kể là trên sân Tô Đông, bất kể hay là tuyến phòng ngựa VV cùng Comanny, cùng với bên sân Guardiola, cũng đang không ngừng kêu gọi cầu thủ muốn tính toán, đường loạn, duy trì đội bóng tốt trật tự. Manchester City không phải lần đầu tiên phải loại này, tự dệ tầm cao ép đội bóng. Cho nên bọn họ cũng rất rõ ràng, MU cũng tốt, cái khác đội bóng cũng được, loại này toàn trưởng cấp bách tranh chấp cũng chỉ có thể là tạm thời. Tô Đông cũng rất nhanh điều chỉnh tự thân nhân vật, từ nguyên lai like đè ở trước mặt nhất, bắt đầu trở về rút lui, đặc biệt cấp ca zip cái điểm này. Bộ này sách lược quả nhiên rất hữu hiệu, ca zip bạn thân chỉ sợ cướp, làm Tô Đông rút lui khi trở về, hắn đối mặt áp lực nhất thời liền trở nên lớn, MU truyền nhận banh sai lầm liền bắt đầu tăng nhiều, mà tương đối mà nói, Manchester City chế bóng cũng liền có thêm. Vì vậy, dần dần, bắt đầu trở về lui. Bất quá lúc này, trận tài đã qua 10 phút. Ferguson mở màn ba đạo dịu to bản, vừa lên tới liền ầm ầm loạng xoạng chơi đi ra. Có hiệu quả dĩ nhiên là chuyện tốt, coi như không có hiệu quả, cũng có thể cho Manchester City mang đến một chút phiền toái. Ba đạo dịu to bản sau, MU bắt đầu bên trên món chính, đó chính là có rút lại phòng thủ. Guardiola đoán được một chút cũng không sai, Ferguson cũng không tính cùng Manchester City đối chọi gay gắt đá, mà là muốn tránh Manchester City phòng ngự chọn lựa phòng thủ phản kích chiến thuật, đây mới là hắn mạo hiểm bên trên Herman đích nguyên nhân. Nói một cách thẳng thường, hắn mong muốn thủ, lại không cam lòng thủ. Đây cũng là rất phù hợp MU bây giờ tâm tính. Một phương diện thừa nhận Manchester City là thực lực tương đương, thậm chí có thể so MU còn muốn hơn một chút đối thủ, nhưng mà khác hay bởi vì lâu dài lịch sử nguyên nhân, đưa đến bọn họ coi thường Manchester City, cảm thấy Manchester City chính là cái thổ hào bạo phát hộ, chẳng có gì gây gớm. Ở loại tâm thái này bên trên, Ferguson liền chọn lựa chiến thuật như vậy. Manchester City ở khống chế được quyền kiểm soát bóng sau, Tô Đông bắt đầu trở về rút lui, tiếp ứng đến từ trung trảng chuyền bóng, để cho Griezmann ạ cùng Sanchez chống đi tới, gánh vác MU tuyến phòng ngự, nhất là hai tên trung vệ. Cùng lúc đó, Tô Đông cũng lưu ý đến Griezmann cùng Valencia vị trợ giúp MU trung tràng, nhiều hơn là hướng trung lộ thu, đưa đến cánh trống đi, vì vậy, Tô Đông bắt đầu liên tiếp hướng cánh chạy. Manchester City cầu thủ thấy được Tô Đông chạy tuyến đường về sau, cũng hiểu rõ ra, bắt đầu liên tiếp hướng cánh phân phối bóng. Marcelo ở một lần băng lên qua trung tuyến lúc, đưa bóng chuyển cho lui về hết sức sâu, kéo đến cánh tới đón cầu Tô Đông. Tô Đông dùng thân thể ngăn trở Fabio, dừng bóng sau đó xoay người ngang ngợp vào trong, không đợi Casip tiếp cận, chân phải đột nhiên đưa ra một cái cầu, tinh chuẩn xuyên thấu MU trung cùng tuyến phòng ngự, rơi vào cấm khu bên trái. Gimenez lấy cực nhanh tốc độ băng lên, Dừng bóng muốn dứt điểm lúc, bị Ferdinand ra chân đưa bóng ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Argentina tiền đạo cánh liền người dẫn bóng bị xẻn lật ở trong cấm khu, nhưng trọng tài chính gạt kịn sần tỏ ý, Ferdinand cũng không có phạm quy. Manchester City phát ra chiến thuật phạt góc, Tô Đông dọc theo cánh trái trở về dẫn bóng, chuyền về cho David Silva về sau, bản thân nhanh chóng cắm xiên cấm khu bên trái. David Silva đưa bóng chuyển ngang đưa cho Tony cỡ lúc, nước Đức trung trảng chuyếo trở về phía sau tìm Tô Đông. Tô Đông lên cao, đánh đầu đỉnh trở về lộ, vì Sanchez sáng tạo một lần trước cửa cơ hội của cấp vị trí. Manchester City Cả toàn sân Wembley truyền ra hai đội người hâm mộ tiếng ping hô. Ở thời khắc mấu chốt, vài dịp dùng thân thể ngăn trở Sanchez Scol, ra sức bảo vệ MU không thành không mất. Quá nguy hiểm. Manchester City liên tục tấn công cũng chế tạo ra nguy hiệp. Tô Đông tối nay không hề giống như kiểu trước đây, đè ở trước mặt nhất, mà là nhiều hơn lui về, cùng với ở hai cánh một giải hoạt động, vì đồng đội chuyển bóng cùng sáng tạo ra cơ hội. Bất kể là mới vừa rồi Jimiji ở trong cấm khu cơ hội, hay là lần này Sanchez cũng biểu hiện ra khá cao tiêu chuẩn, dính dấp MU thường nhiều phòng thủ áp lực, nhưng đồng đội cũng có thể nắm chặt cơ hội. Ngay vào lúc này, Manchester City lại một lần nữa sách đã vạch ra tấn công. Tô Đông lần này chạy đến cánh phải, tiếp ứng giả bạ lùi tại chuyền bóng về sau, chủ động chuyển cho Tony Csoros, bản thân ngang hướng trung lộ chạy, Tony Csoros nhanh chóng chuyền về, Tô Đông được banh sau còn tiếp tục hướng trung lộ, lại chuyển David Silva. Lúc này, Tô Đông đột nhiên dòm chuyển cơ hội, không còn ngang chạy, mà là chuyển hướng không thành phương hướng, xông về phía trước. David Silva chuyển bóng tinh chuẩn cho đến Tô Đông chạy tuyến đường bên trên, Tô Đông nhanh chóng phân phối bóng đến cấm khu bên phải, giao cho Sanchez, bản thân nhanh chóng xông về không thành. Sanchez hiểu ý, được banh sau thoát khỏi phòng thủ hắn hệ dạ về sau, dốc biên tập động. Nhưng chi lê tiền đạo cánh một cước này truyền động cho phải tới gần qua khung thành, trực tiếp bị Vander Sa cấp ở Tô Đông trước, đá xuống đất đưa bóng nào ở, để cho Tô Đông bỏ lỡ trước cửa cơ hội của thành bản. Mặc dù không có thể chế tạo ra ghi bản, nhưng Tô Đông cùng đồng đội liên tục phối hợp, cùng với xuất sắc chạy chỗ, cũng làm cho hắn giành được toàn trưởng tiếng vỗ tay, cũng để cho bên sân Ferguson kêu la như sớm. Cái định mệnh đơn giản để cho Tô Đông như vào chỗ không người a. Ở tiếp tục như thế, thế nào thủ được? Tô Đông thở hổn hển, về thời điểm ra đi. Tuấn chê so với ngón tay cái. Chi lê tiền đạo cánh có chút lúng túng, bởi vì hắn xác thực không có chuyện tốt, nhưng Tô Đông cũng không trách hắn. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Từ phút thứ 10 bắt đầu, Manchester City liền thay đổi cục diện. Guardiola tại chỗ vừa nhìn rất khẩn trương, nhưng cùng lúc cũng hết sức cao hứng. Hắn để cho Tô Đông lui về cùng dàn biên, làm lại bở rổ, nguyên bản hắn rất lo lắng, Tô Đông rút cuộc có nguyện ý hay không, cùng với có thể hay không làm rất khá, nhưng bây giờ hắn không lo lắng. Tô Đông không chỉ có phối hợp chiến thuật của hắn, hơn nữa làm được phi thường xinh đẹp, thậm chí vượt xa khỏi hắn dự trụ. Nếu như không phải MU phòng thủ đủ xuất sắc, mới vừa rồi Manchester City chí ít có 2 lần thành bản cơ hội tốt. Mà sân bóng bên trên, Tô Đông cũng từ từ tìm được đá lại bờ dỡ cảm giác. Chớ nhìn hắn thân hình cao lớn, nhưng tốc độ nhanh, dưới chân súng mạnh, lực bộc phát xuất sắc, một khi hắn vọt lên tới, thật lòng không ai chống đỡ được. Thì giống như lần này, Tô Đông lui về nhận banh về sau, xoay người dẫn bóng khởi động, thông qua liên tục biến tốc biến hướng, dẫn bóng đột phá mở U3 tên cầu thủ chặn đường, ở cấm khu tuyến đầu đưa ra một cú chuyền thẳng cho đến cấm khu bên trái. Zima Zia từ bên trái cắm xin cấm khu, muốn lên chân dứt điểm thời điểm, lần nữa bị thủ môn Van Der Sa nhào ở. Argentina tiền đạo cánh giận đến nghĩ môn phát điên. Đây đã là hắn hai lần suốt gôn cơ hội. Tô Đông cũng coi là thấy rõ ràng, Zima Zia ở suốt gôn thành bán phương diện, thật lòng còn chưa phải như Sanche. Sau 5 phút, Manchester City một lần cánh trái tấn công, đem mở phòng tuyến tất cả đều hấp dẫn đánh cánh trái. Tô Đông nhìn một chút thế cuộc, cảm thấy tấn công cơ hội không lớn, vì vậy chạy hướng sườn phải khoảng trống chỗ. David Silva chuyền về đến tuyến phòng ngự lần nữa tổ chức, Pep dừng bóng đi phía trước về sau, nhìn một cái phía trước, nhanh chóng một truyền chuyền dài, cho đến Tô Đông dưới chân. Tô Đông dừng bóng xoay người, lần nữa dẫn bóng sông về phía trước, chạy thẳng tới MU cấm cu đi. Quy 1 chương 876, anh em, ngươi cũng đừng sung động a. Tô Đông bên phải bên sườn dẫn bóng sông về phía trước. Manchester City lại một lần nữa tấn công, nhìn một chút Tô Đông sẽ xử lý như thế nào. MU trung chẳng kịp thời trở về thủ, Jesse hai tên cầu thủ cố gắng vây Tô Đông. Tô Đông ở tốc độ cao đẩy tới thời điểm gom chuẩn một cơ hội, chân phải đưa ra một cái chuyển thẳng. Cầu vừa đúng liền từ bác Ji Sung cùng J.J.FC trung gian xuyên qua, chuyển xuống mở hữu vòng cấm địa bên phải. Chuyền ra cầu về sau, Tô Đông cả người đột nhiên ra tốc, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đâm, chạy thẳng tới cấm khu trung lộ không thành đi. Sanchez nguyên bản ở cung đỉnh khu, khi nhìn đến Tô Đông dẫn bóng đẩy tới lúc, hắn liền chạy tới tiếp ứng, bị vậy được làm cho không có cách nào, bị buộc đi về phía bên phải, mà Tô Đông chuyền bóng vừa đúng rơi vào vại trung gian. cánh cấm địa bên phải đường biên lấy nhau. Dùng thân thể đẩy ra mở hữu hậu vệ trái về sau, cấp trước một bước đưa bóng dừng lại, xoay người dẫn bóng áp sát Vai Điệp, đem vệ dạ chắn sau lưng. Vài Điệp rơi đến vị trí rồi bên trên, quan sát kỹ Sanchez, tùy thời để phòng hắn lên chân dứt điểm. Chi lê tiền đạo cánh dẫn bóng áp sát Vai Điệp. Mắt thấy hai người càng ngày càng gần lúc, Sanchez đột nhiên chân phải đưa ra một cái bóng sệt, đưa bóng đảo chuyển hướng về Nanti điểm phương hướng. Vài Điệp men theo chuyền bóng tuyến đường nhìn lại, nhất thời sợ tái mặt. Chỉ thấy một cái màu xanh ra trời khôi ngô bóng người nhanh chóng từ phía sau chen vào tới, Lem J J J FC, Azinus cùng Kajip chờ phòng thủ cầu thủ tất tật cũng cho bỏ lại đằng sau, vọt thẳng nhập vòng cấm địa, cướp ở Ferdina trước, đón Sanchez chuyền bóng, chân phải đệm chân góc xa. Ferdina phản ứng nhanh nhất, trực tiếp ra chân muốn ngăn cản, nhưng cầu từ chân của hắn cạnh sẽ qua. Vanderson gắng sức cắt phá, nhưng hắn chố đứng rựi vào bên phải, ngoài tầm tay với. Quả bóng lăn ở thảm cỏ bên trên, nhanh chóng tiến đụng vào MU khung thành dưới góc trái. ổn. Phút thứ 21, phút thứ 21, Manchester City dẫn đầu công phá MU khung thành. Tô Đông chạy hết tốc lực hơn 50m ra, vì Manchester City đánh vào dẫn trước một cầu. Để cho chúng ta lần nữa nhìn một chút cái này ghi bản toàn bộ quá trình, Tô Đông chạy chỗ phi thường thông minh, hắn tựa hồ đã sớm biết cánh trái tấn công sẽ bị nhụt, cho nên hắn thật sớm chạy đến phòng thủ yếu kém bên phải. Làm Lampard nhận được cầu lúc, trước tiên liền tìm tới chính mình bạn tốt, sau đó Tô Đông dẫn bóng một đường buột tập, cũng chuyển cho Sanchez, mà mình thì là lấy tốc độ nhanh nhất vọt thẳng nhập vòng cấm địa. Nhìn một chút tốc độ này, thật sự là quá nhanh. Chuyện còn lại liền rất đơn giản, Sanchez cánh phải tác động, tỉnh táo đệm chân góc ghi bàn. Manchester City lấy được khởi đầu tốt đẹp, 10. Ở Tô Đông ghi bàn trong ném mắt, Guardiola trực tiếp tại chỗ nhảy lên, vùng cánh tay hoan hô. Cái này ghi bản không cách nào mang cho Manchester City thắng lợi, nhưng có thể cực lớn giảm bất đội bóng áp lực, đồng thời cũng để cho Guardiola hết sức thở pháo nhẹ nhõm. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Et ở tâm phục khẩu phục dùng sức vỗ tay. Lui về đá lại bở rổ cũng có thể ghi bản, ta đoán chừng, hắn coi như là trở lại tuyến phòng ngự, đá hậu vệ quét, cũng như cũng có thể ghi bàn, thậm chí có thể hay là cẩm cái vua phá lưới, không phục không được a. Sau khi nói xong, Manchester City trợ lý huấn luyện viên đã không nhịn được ha ha phá lên cười ai nói không phải đâu Dima ạ cùng sanê đỉnh ở phía trước lãng phí mấy lần cơ hội nhưng câu đông sau cắm lần trước chỉ làm thành trí mạng nguy hiếp cũng vì Manchester City ghi bản thành bản còn có so đây càng có sức thuyết phục sao. thật lòng không phải tô đông chiếm đoạt Manchester City khai hỏa quyền cho nên ghi bàn mới nhiều như vậy mà là bởi vì hắn có thể nắm chặt nhiều như vậy người khác đem không cầm được cơ hội cho nên hắn ghi bàn mới nhiều radio đang nghe được trợ thủ đang lựcêm bạn tốt đùa dẫn lời về sau quay đầu lại Nghghiêmăng nói vậy được quay đầu ta nói với hắn nói Tiếp theo trận đá tô, hắn liền đá hậu vệ quét. ET ở thấy hắn như vậy đừng đắn, đầu tiên là sững sở, ta đùa giỡn. Á đủ, ngươi muốn cho Tô Đông đi đá hậu vệ quét? Coi như Tô Đông nguyện ý, ngươi hỏi qua Manchester City người hâm mộ, hỏi qua những thứ kia truyền thông sao? Đến lúc đó bọn họ còn không dùng nước bọt phun chết ngươi a. Anh em, bình tĩnh một chút, ngươi cũng đừng sung động a. Nhưng rất nhanh, ET ở liền thấy Guardiola nhếch môi, ha <cười> ha <cười> vui một chút, nhất thời liền hiểu. Nguyên lai like là đùa giỡn lời. Được, ngươi bây giờ biết nói đùa. ET ở cười đi tới, cho Guardiola một quyền. Quá khứ những năm này, hoặc là nói, từ mùa giải trước bắt đầu, Guardiola vẫn lưng meo áp lực nặng nghề, bị như nước thủy triều vậy lên án, rất nhiều người cũng nghi ngờ hắn làm huấn luyện viên năng lực. Đến mùa giải này, dù là Manchester City lâu dài chiếm cứ ngoại hạng Anh bảng điểm vị trí đầu bảng, nhưng như trước vẫn là có rất nhiều thanh âm nghi ngờ, cho là thành công của hắn là bởi vì Tô Đông, không, có Tô Đông, Guardiola liền cái gì cũng không phải. Như vậy thật không có cách nào phản bác, bởi vì Tô Đông đối Manchester City tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng Guardiola cũng rất khổ não, một phương diện Tô Đông rất trọng yếu, mà khác hắn lại rất lo lắng, Tô Đông bị hạn chế lại Manchester City làm sao bây giờ hơn nữa hắn bao nhiêu cũng còn có một loại ý nghĩ mong muốn chứng minh một cái mình thực lực Tô đông khẳng định cũng biết hắn loại này phức tạp tâm tình cho nên đối với đội bóng thay đổi trận tròt chuyện hắn căn bản không có bất kỳ phản đối bây giờ càng là lấy ra tốt nhất tiêu chuẩn từ mở màn đến bây giờ Tô đông đều là Manchester City ở sân bóng bên trên uy hiếp lớn nhất cầu thủ không có cái thứ hai cho dù là lui về đến lai bờ rộ vị trí bất kể là xẻ cánh lôi kéo hay là sau trên bảo hắn cũng vẫn là ban đầu cái đóô đông có lúc thì ở cũng đang nghĩ rốt cuộc có tô đông như vậy cầu thủ là hạnh phúc đâu Còn là bất hạnh đâu? Cái này đoán chừng phải nhìn huấn luyện viên trưởng là người. Đối với có chút người mà nói là hạnh phúc, đối với có chút người tới nói đúng không may mắn. Đối với Guardiola mà nói, nhiều hơn nên là xoắn suất. Hắn cả đời cũng sống đang xoắn suất trong. Ở Tô Đông đánh vào một cầu về sau, trận tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City vẫn vậy vững vàng khống chế trên sân thế cuộc, mà MU tắt tiếp tục chọn lựa ổn thủ sách lược. Ferguson làm ra một ít điều chỉnh, cố gắng ổn định phòng thủ, nhưng Guardiola rất nhanh liền phát hiện một vấn đề mới. Đó chính là có lại phải quá lùi sau. Có lúc Trên sân bóng trận hình cùng khoảng cách là rất khó nắm giữ. Lệ như bây giờ MU bọn họ mong muốn ổn định phòng thủ, giảm bất Manchester City chuyển khống chế bóng tầm đấu, cùng với cầu thủ cá nhân phát huy, nhất là Tô Đông dẫn bóng cùng sau trên bảo, cho nên liền đem 3 đầu tuyến ép tới tương đối khích hào. Nhưng như vậy vừa đến, sẽ xuất hiện một vấn đề mới, đó chính là cho Manchester City chuyển khống chế bóng không gian lớn hơn. Nhất là ở Manchester City ghi bàn sau, lòng tin căng đủ, MU cái này lui, tiến hơn một bước giúp tăng Manchester City sĩ khí, vì vậy trạng diện bên trên liền hiện ra một loại gần như nghiêng về một bên thế cục nhất là ở Valencia cùng Casemiro càng đến gần trung lộ, tiếp viện De cùng Casip dưới tình huống, cánh cùng sườn trên căn bản đều là chống ra, cái này cho Manchester City lớn vô cùng khống chế bóng không gian. Tô Đông mặc dù là lần đầu tiên lui về đá lại bả rổ, nhưng càng đá càng có cảm giác. Hắn phát hiện, chỉ cần mình chạy đến mờ phòng thủ yếu kém khu vực đi đón cầu, luôn có thể để cho MU khó chịu. Hắn không có cố định vị trí của mình cùng chạy tuyến đường, nơi nào phòng thủ yếu kém, hắn liền chạy nơi nào. Ferguson cho phép vai địch cùng Ferdinand rời đi vị trí đi chậm Tô Đông, để cho Casip tùy thời lùi về, nhưng vấn đề là Tô Đông có lúc trực tiếp chạy đến 30m ngoài cánh đi, trung vệ cũng phải cùng, không có cách nào cùng. Một cùng, phòng thủ trật tự liền rối loạn. Cũng không cùng, Tô Đông lấy được cầu về sau, lập tức là có thể dẫn bóng chế tạo ra uy hiếp. MU không chỉ là để phòng hắn giết nhập cấm khu, đồng thời cũng ở đây để phòng ở bên ngoài vùng cấm đối han phạt quy. Người nào không biết, Tô Đông đá phạt độc bộ thiên hạ. Thì giống như lần này, khoảng cách trước ghi bàn mới trôi qua 6 phút, Manchester City ở MU vòng ngoài qua lại đảo chân. David Cibar, Tony Kersos cùng Busquets qua lại chuyền lại, cứ là không có để cho cầu thủ cướp được cầu. Tô Đông đột nhiên xuất hiện ở trung lộ, đứng tại chỗ, tiếp David Silva chuyền bóng về sau, thuận thế chuyển về tới. Lần này hai qua nhường một cái David Silva xông vỡ mở ưu phòng tuyến, áp sát vòng cấm địa, nhất thời hấp dẫn phòng thủ sự chú ý, mà Tô Đông ở chuyển về sau, quả quyết băng lên, đồng thời tay muốn banh. David Silva dẫn bóng hấp dẫn chú ý về sau, chuyển xéo penalty điểm bên phải, cho đến Tô Đông băng lên tuyến đường bên trên. Chỉ cần Tô Đông dừng đến cầu, trực tiếp là có thể lên chân. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vài điều ở Tô Đông trước, một ngã xuống đất phóng sẹn, trực tiếp đưa bóng sen hướng bên phải. Cả tòa sân ly truyền ra một trận tiếp hậu dư sinh tiêu lên. Tô Đông cũng nhảy vọt qua vài điệp, không thể làm gì khác hơn thở ra một hơi, xoay người lại, đúng dịp thấy từ dưới đất bỏ dậy vài điệp, Tô Đông cười sọ so với ngón tay cái. Nhưng vài điệp lại một chút cũng không cười nổi. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó quá nguy hiểm, kỳ thực chính hắn cũng không có nắm chặt, cũng không xèn không được. Trực tiếp đi lên bính thân thể, hắn không có ưu thế. Mỹ, người này đơn giản chính là cái quái vật. Vài điệp tức giận mắng. Vọt lên tới tốc độ nhanh như vậy, thân thể còn xuất sắc như vậy, dưới chân sống còn mạnh. loại này cầu thủ thế nào phòng? Trận giải lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Manchester City vẫn vậy khống chế trên sân thế cục cùng quyền kiểm soát bóng, không ngừng ở 30m phụ cận đá chân. Tô Đông lại dòm chuẩn một cơ hội, tiếp David City va chuyền bóng về sau, đột nhiên xoay người, dừng bóng qua người, trực tiếp bỏ rơi Casip, dẫn bóng chạy thẳng tới vòng cấm địa, đột tiến trong đưa ra một cước chuyển thẳng. Zimazi ở vòng cấm địa bên trong băng lên, đối mặt không thành, không dừng bóng trực tiếp chân trái dứt điểm. Cầu đánh vào Ferdinand trên đuổi, bắn ngược ra danh giới cuối cùng. Sân bóng bên trong lại là một trạng ồ lên. Mọi người hâm mộ phát hiện, tối nay một trận chiến này thật lòng là khảo nghiệm tim của bọn họ mang ý tới đây lúc, truyền hình trực tiếp ống kính vừa đúng liền cho đến ghế huấn luyện trước Ferguson, không biết lao xoáy trong thân thể trái tim máy trợ tim có thể hay không chịu được áp lực như vậy. Tô Đông biểu hiện được thật sự là quá sống động, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Bây giờ mở MU phòng thủ chịu đựng rất lớn áp lực, tranh tài mới vừa qua khỏi nửa giờ, Manchester City ưu thế hết sức rõ ràng, khống chế bóng xuất đến gần 7 phần, đây đã là phi thường tinh người ưu thế. MU đang khổ cực chống đỡ, Ferguson cũng ở tại chỗ bên không ngừng điều chỉnh, nhưng đầu tiên vẫn là phải trước phòng thủ ở Tô Đông, mặc cho Tô Đông như vậy phát huy, MU không thành muộn hay là không thủ được quy một chương 877, hình lục giác chiến sĩ, ở một lần Manchester City tấn công trong, Tô Đông lại kéo đến trước trận cánh trái, tiếp Marcelo chuyển bóng về sau, mong muốn ở cánh trái tạo thành một phá, kết quả bị cùng đi ra Ferdinand trở lại. Bất đắc dĩ, Tô Đông dừng che bóng về sau, đưa bóng chuyển về cho Marcelo. Marcelo chuyền ngang cho Buket, đội bóng lần nữa tổ chức. David Silva nhận banh về sau, cùng Tony Kroos hoàn thành một lần hai qua một phối hợp, Tây Ban Nha trung trảng dẫn bóng đi phía trước đẩy tới. Griezmann đột nhiên cắm thẳng vào cấm khu bên trái, mang đi Kajip, hấp dẫn phòng thủ cầu thủ sự chú ý. Tô Đông thời là đột nhiên từ cánh trái Dọc theo cấm khu tuyến đầu ngang hướng trung lộ chạy, vừa đúng cắt vào mờ ưu cấm khu tuyến đầu. David Silva hiểu ý, đưa bóng chuyển tới Tô Đông dưới chân. Ferdina trước tiên bước bỏ đi mà gì à, lựa chọn tới che kín Tô Đông. Kết quả, Tô Đông cũng không có dừng lại, mà là đem David Silva cầu dừng hướng trung lộ, bản thân cũng đột nhiên tăng tốc độ, xông vỡ Ferdina phòng thủ. Mới vừa xông vỡ Ferdina phòng khu, Tô Đông chân phải nhanh chóng đá ra một cái vừa nhanh vừa mạnh xuất xa. sân Wembley truyền kêu lên, trung gian một tiếng, tiếng Chỉ thấy bóng đá như điện chớp, nhanh chóng từ vòng cấm địa tuyến đầu bên trái bắn ra rơi về phía góc phải bên dưới cầu môn. Vander Sa lần này ngược lại đã sớm chuẩn bị, trực tiếp một né người bay vào, chiều cao chân dài Hà lan môn thần có nắm chắc đem cái này cầu cho nhào ra đi, nhưng vạn vạn không ngờ chính là, Tô Đông một cước này xuất xa lại đang vòng 5m50 bên trong sau khi hạ xuống bắn ngược, tốc độ nhanh hơn. Cái này hoàn toàn ra Vander Sa ngoài ý liệu, mặc dù hắn nhào ra đi, nhưng cầu vượt qua hắn tay, rơi vào sau lưng cung thành. Toàn trường tuôn ra tiếng sấm rền vang vậy tiếng hoan hô. Gỗ ổn. Tô sau, cả người giơ hai tay lên cao, xoay người xông về bên sân, chạy thẳng tới Manchester City người hâm mộ chỗ khán đài. Phút thứ 37, Tô Đông xuống lần nữa một thành, lập cú đút. Đây là một lần bên ngoài vùng cấm xuất xa, đến từ Tô Đông am hiểu nhất khu vực, hắn dùng một cước phi thường đặc sắc bóng bật đất, một lần nữa công phá Van der Sar không thành. 20. Manchester City không chỉ có chiêm cứ không chế bóng quyền chủ động, đồng thời cũng ở đây sân bóng bên trên áp chế lại MU. Ferguson nên phải thật tốt suy nghĩ lại một cái MU chiến thuật, nhất là ở mờ mãn 10 phút kia một đợt cướp công sau, MU lui về phải có chút quá mức lui sau, lối đánh cũng quá mức tiêu cực, cái này đưa đến M ở cấm khu tuyến đầu, trung trảng hoàn toàn thất thế. Gazit không có kịp thời xuất hiện ở bản thân lẽ nên xuất hiện vị trí, hắn bị Ji Mazi à mang rời khỏi vị trí của mình, nhưng cái này có thể trách hắn sao? Ferguson nên suy nghĩ lại, đối mặt Manchester City, MU tống ra như vậy trùng chẳng phối trí, có phải hay không có chút quá mức mạo hiểm? Hay là nói, hắn căn bản liền không nghĩ tới phải thắng trận đấu này. Tô Đông kích động vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, lẹ vọt qua tấm bảng quảng cáo, cuối cùng ở Manchester City người hâm mộ dưới khán đài phương dừng lại. Hắn cao cao địa dơ hai tay lên, hướng về phía trên khán đài Manchester City người hâm mộ phát ra giống giận Cuối cùng dùng sức hôn tay trái mình bên trên chiếc nhẫn, mà trực tiếp truyền hình ống kính tắc là phi thường phối hợp đem hình ảnh hoán đổi đến trên khán đài, tập trung đến Vương Quang đang tâm hưu kiệt như hoa như ngọc trên mặt, vào giờ phút này, nàng tràn đầy kích động cùng kiêu ngạo. Nhưng rất nhanh, Tô Đông liền bị Manchester City đổi theo tới cầu thủ cho bao bọc vây quanh. 20. Manchester City bắt được mấu chốt ưu thế. Ferguson lần này không có giống hơn nữa mới vừa rồi như vậy thất thố. Hắn cũng không phải là không có nghĩ qua phải thắng, chẳng qua là hắn cũng không nghĩ tới, Guardiola sẽ chọn lựa như vậy một bộ lối đánh, lại đem trung phong Tô Đông cho rút về tới đá lại bả rổ. Đây quả thực gọi người không thể tin được. Nếu như là Messi hoặc Maradona kia chủng loại hình cầu thủ, đã lại bờ rồi còn có thể thông hiểu, nhưng đó là Tô Đông. Không đem Tô Đông đặt ở nhất có uy hiếp, khoảng cách không thành gần đây vị trí, ngược lại để cho hắn lui về cùng giãn biên. Cái này không nói nhảm sao? Đại tai tiểu dụng, phí của trời. Không thể hiểu nổi, nhưng lại cứ, Guardiola cứ làm như vậy, hơn nữa còn phát huy ra kỳ hiệu. Ferguson thật rất muốn hỏi hỏi, rốt cuộc cái thế giới này là thế nào hả? Tại sao phải có Tô Đông như vậy hình lục giác chiến sĩ? Kỳ thực mới vừa rồi cái này mất bóng, thật không thể trách Casilla. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Cazip cùng Ji Maji đây là fler cái thủ ý. Mấu chốt ngay tại ở Tô Đông gián biên, Ferdina lựa chọn theo sau, lúc này cấm khu bên trái là phòng thủ khoảng trống, cho nên Ji Maji chen vào đi, Cazip phải cùng, không cùng, David si một cước cho khe, Ji Maji chính là thế một đối một. Nhưng đi theo, tốt, cấm khu tuyến đầu xảy ra vấn đề. Nguyên bản gián biên Tô Đông lựa chọn giết trở lại đến trung lộ, đánh Cazip theo sau sau quay người. Dĩ nhiên, Tô Đông đứt chạm bóng cuối cùng xuất ra phi thường xinh đẹp, cũng là ghi bàn tính quyết định nhân tố. Nhưng toàn bộ tấn công phối hợp chính là như vậy, mở đối với lần này thật không có cái gì hữu hiệu biện pháp. Trừ phi trung chàng thêm một người. Ferguson bây giờ thật thì có loại cảm giác bất lực, bởi vì hắn phát hiện bản thân trước trận đấu toàn bộ an bài cũng không có lấy được hiệu quả dự trụ, ngược lại bản thân đối Manchester City chiến thuật không có cách nào. Tỷ như, hắn bên trên Hernandez chính là hy vọng tăng cường trước trận trận ép, phản kích lúc phát huy ra Hernandez tốc độ, nhưng trên thực tế, PP Pep Guardiola cũng không có cho Hernandez bao nhiêu cơ hội. Juni lui về, mục đích là muốn bóp chết Beckett, nhưng tên này Tây Ban Nha tiền vệ trụ không hề dính cầu, luôn là đang di động nhanh chóng chơi bóng một chạm, để cho Juni căn bản không phòng được Busquet. Về phần nói tấn công, chớ có nói lừa, Busquet lúc nào áp lên qua. Tính nhắm vào phòng thủ chiến thuật không có đạt hiệu quả, có thể lên Herman đứt mầm họa xuất hiện. Không có vấn chờ, tiền vệ trung tâm yếu kém, vì vậy Valencia cùng Azji xung đột lòng phải trung lộ có lại, cánh liền mừng lại, Marcelo cùng Daga bạ lỹ tạ cũng biểu hiện được rất sống động, Tô Đông cũng liên tiếp gián biên. Cái này tên đáng chết, thật là có nhãn lực. Tô Đông, David Silva, Toni thậm chí Griezmann, những thứ này cầu thủ thay nhau đánh vào Casip vì vậy xui xẻo quỷ đỏ tiền vệ trụ kết quả liền thê thảm. Đã muốn trận trung tràng, còn phải kịp thời lui về phòng tuyến bộc lót, từ thủ chuyển công lúc, hắn còn phải phụ trách chuyền bóng. Đừng nói Casip chính là một người bình thường, coi như là cho hắn chen vào một hai cánh, đoán chừng hắn cũng cứ như vậy. Ferguson rất rõ ràng, đội bóng bây giờ cần chính là tăng cường trung tràng phòng thủ, nhưng có thể làm không nhiều. Trước ở giải đấu bên trong đối Arsenal lúc, Ferguson đã từng đem Pazzi xuống cùng Jiljeje FC đổi vị, để cho G -G -G -G cánh, phát huy người Hàn Quốc chạy cùng bao trùm năng lực nhưng kết quả tác gi sung ở tiền vệ trung tâm biểu hiện được rất tệ, lúc phòng thủ mất đi vị trí, bị Arsenal trung trảng ghi Gibbs. Từ đó về sau, Ferguson cũng không dám để cho tác gi sung tới trung lộ. Bây giờ, trừ khi Ferguson nguyện ý ở hiệp đầu thay đổi người, nếu không, chỉ có thể tiếp tục khổ như vậy giữ. Hiệp đầu cuối cùng vẫn lấy Manchester City từng lớp từng lớp tấn công kết thúc. Ở dẫn trước 2 bàn sau, MU ở phòng thủ trong đầu nhập nhiều hơn binh lực, Manchester City cũng giảm chậm lại thế công, cuối cùng hiệp đầu không có thể lại ghi bàn thành bàn, nhưng Manchester City, nhất là Tô Đông biểu hiện, như trước vẫn là phi thường chói mắt trung trảng lúc nghỉ ngơi, Guardiola cũng không có đối đội bóng đội hình tiến hành điều chỉnh. Ở đội bóng 20 dẫn trước dưới tình huống, hắn cho là Ferguson sẽ nếm thử phản kích, nhưng cái này có một tiền đề, đó chính là MU nếu có thể ổn định đội bóng trung tràng, cho nên hắn kết luận, Ferguson sẽ chọn thay đổi người. Hឺrman đết ở hiệp đầu tầm thường vô nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn rất có thể sẽ bị thay xuống, thay thế hắn nên là trung trảng phạt hoặc Anderson, thay đổi người mục đích rất đơn giản, chính là tăng cường trung tràng phòng thủ. nghĩ phải phản kích, nhất định phải trước ổn định trung trảng, ổn định phòng thủ, mà mong muốn ổn định trung trảng, liền cần nhiều một kẻ trung cầu thủ. Ferguson hoặc Anderson là lựa chọn tốt nhất. Mong muốn ở tối nay bộ này đội hình ra sân trong làm ra điều chỉnh, cơ bản thực tế không lớn. Từ trước mắt đến xem, Ferguson tối nay thủ phát chiến thuật cơ bản có thể nói là thất bại. Hắn hiển nhiên không có thể từ Manchester City trên người đòi đến bất kỳ tiếng nghi. Guardiola điều chỉnh đội bóng chiến thuật, hắn nói cho Tôn Đông, cho phép hắn đến lúc đó căn cứ trên sân tình huống tới quyết định vị trí của mình, cần thời điểm, hắn có thể chống đi tới, trở lại trung phong vị trí, trực tiếp hấp chế lại MU phòng tuyến. Đây cũng là hiệp đầu bạo lộ ra vấn đề. Bất kể là Griezmann hay là Sanchez cũng không để ép được MU phòng tuyến, hơn nữa cái này hai tên cầu thủ nắm chặt cơ hội năng lực còn chưa đủ mạnh, cái này đưa đến Manchester City ở hiệp đầu bỏ lỡ không ít cơ hội. Nếu như nói, Guardiola thủ phát chiến thuật đánh cuộc chính là Ferguson sẽ nhằm vào tính khắc chế Tô Đông, như vậy nửa hiệp sau chiến thuật điều chỉnh, đánh cuộc chính là Ferguson sẽ cầu hồn, dẫn trước hai bàn Manchester City cũng cần có Tô Đông như vậy cầu thủ áp chế lại MU phòng tuyến. Trước trận áp chế lại, trung chẳng sẽ càng thêm nhạy nhóm, mình nội khung thành cũng sẽ vững hơn. Về phần đi bàn, đều đã dẫn trước hai bàn, còn cần đi mạo hiểm sao? Chuyện phản phất cũng ở đây như Guardiola dự đoán như vậy. Làm hai đội lần nữa trở lại sân bóng lúc, phát hiện MU quả nhiên tiến hành thay đổi người điều chỉnh. Phần trở thay cho Hernandez. Đây là một lần không chút nào làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn thay đổi người, thậm chí ngay cả hiện trường bình luận viên cũng bày tỏ bản thân đoán được lần này thay đổi người. MU hơn nửa hiệp trung tràng thất thế quá mức rõ ràng, Ferguson nếu là không ở chính giữa trận lúc nghỉ ngơi, thay một kẻ trung tràng cầu thủ, tăng cường trung tràng phòng thủ, đây mới là một món đại quái chuyện. Nếu quả thật là như vậy, kia tất cả mọi người ngược lại sẽ cảm thấy, Ferguson có phải hay không ủ mưu đồ cái gì? Dĩ nhiên, lão không ra cũng có thể sẽ bị bản thân tùy hứng chèo hông, cuối cùng thua càng thảm. Bây giờ được rồi, đang hoàng tăng cường trung tràng, ngăn trở Manchester City tấn công cùng thầm thấu, trước trận chỉ để lại Juni, điều này làm cho M.U. tấn công cơ bản bị ngăn chặn lại, nhưng ít ra phòng thủ coi như là ổn định trận cước. May mắn Manchester City cũng là hai cầu nơi tay, cũng không nóng nảy, tiếp tục vững vàng không chế bóng. Có lúc chính là như vậy. Với nhau đều ở đây phán đoán trước đối phương chiến thuật, Manchester City đoán được MU nửa hiệp sau chiến thuật điều chỉnh, nhưng MU chọn lựa hơi bảo thủ sách lược chiến thuật, để cho Manchester City đối với lần này cũng không có quá mức hữu hiệu biện pháp. Phần chờ ra sân về sau, đối chung chàng tăng cường là rất dễ thấy. Manchester City tuy nói hay là cực lớn khống chế bóng hữu như thế, nhưng tấn công đã không có biện pháp giống hơn nữa hiệp đầu lúc như vậy tùy hứng. Trọng tài cũng vì vậy lâm vào rằng co rằng co giai đoạn. Quy 1 chương 878, Ferguson không làm được chuyện, để ta làm. Làm trọng tài chính ngạt kịn sần tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Sơn em bởi ra Manchester City người hâm mộ biển gầm vậy tiếng hoan hô. Sơn bóng bên trong Manchester City cầu thủ cũng tất cả đều hoan hô an mừng lên. 20. Hiệp đầu tô đông hai cái đi bàn để cho Manchester City một mực đem dẫn trước ưu thế dự vững đến tranh tài kết thúc. Cứ việc ở tranh tài nửa hiệp sau, Ferguson tiến hành trước thay đổi người, cũng điều chỉnh đội bóng chiến thuật, ổn định mở phòng thủ, nhưng cuối cùng cũng không thể ở phương diện tấn công đánh ra huy hiếp, mà Manchester City thởi là đều đâu vào đấy không chế quyền kiểm soát bóng. Toàn chương cao tới 71% khống chế bóng suất, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được Manchester City càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng thành thạo chuyển khống chế bóng hệ thống, cầu thủ giữa lẫn nhau phối hợp cũng là càng ngày càng có ăn ý. Tô Đông ở tiếng cõi vang lên sau, kích động cùng chúng quanh đồng đội vô tay cùng ôm, ăn mừng đội bóng lần nữa đoạt lấy một tòa hạng nặng vô địch, thành tựu câu lạc bộ trong lịch sử lần đầu tiên xong quân vương. Dùng nước Anh truyền thông cách nói, đồng thời bắt lại ngoại hạng Anh cùng Copa, đây đã là Manchester City trong lịch sử thời khắc đỉnh cao nhất. Toàn chương toàn bộ Manchester City người hâm mộ cũng lộ vẻ phải vô cùng động. Bên sân công nhân viên cũng đều dối rít chào vào sân bóng bên trong, mà sân bóng màn ảnh lớn cũng cho Manchester City trên khán đài, câu lạc bộ tầng quản lý cùng đám kia danh tốc cửa đã tả, bọn họ tất cả đều đứng dậy vì đội bóng vỗ tay hoan hồ, ngày xưa chiến công đội trưởng Tony bục càng là lao mắt rơi lệ, tâm tình hết sức kích động. Ở một mảnh tương bừng trong không khí, Tô Đông ngược lại thì nhất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, cup FA kỳ thực cũng chính là một tòa trong nước đa cút, bắt được nhất định là cao hứng, nhưng cũng không đến nỗi. Ngược lại thì đối với kế tiếp ở độ tỉ cụt, Đông càng thêm mong đợi. Nếu ngoại hạng anh cùng cup FA cũng bắt lại, hắn cũng muốn đem ở rổ điển cuộc bắt lại tới, vừa đúng thấu cái số tròn. Tam quan vương, danh hiệu này nói ra, dễ nghe cỡ nào. Từng cái một cùng các đồng đội ôm cùng ăn mừng về sau, Tô Đông cũng chủ động đi tới, cùng M ưu cầu thủ bắt tay, thậm chí ôm. Trong trận đấu là đối thủ, hai bên ngươi tới ta đi, ai cũng sẽ không nâng tay, thậm chí có thời điểm có thể sẽ còn làm đối phương người ngựa xử liệm, nhưng đến sau cuộc tranh tài, mọi người đều là giữ vững khách khí cùng phong độ. Nói một cách thẳng thừng, đều là ăn bóng đá chuyên nghiệp chén cơm này. Thậm chí một số thời khắc, ai cũng không nói chính xác, có lẽ hôm nay là đối thủ Ngai Mã sẽ thành đồng đội. Dĩ nhiên, bây giờ mở trong đội cầu thủ, Guardiola đoán chừng cũng coi thượng, hai chi đội bóng đi lộ tuyến bất đồng. Manchester City bây giờ là đi tinh xảo chuyển không chế bóng lưu phái, mà Ferguson thời là lệch phong cách ánh cách. Thì giống như Juni cùng Park Ji-sung, như vậy cầu thủ ở Manchester City cơ bản sẽ không có vị trí, nhưng ở Mở liền sống được như cá gặp nước. Cái này không liên quan duy liệt, thuần túy chính là kỹ thuật đặc điểm bất đồng mà thôi. Tô Đông cùng Mở cầu thủ sau khi bắt tay, cuối cùng đi về phía thủ môn Van xa xa giơ tay lên. Vanderza thoát khỏi bao tay, cùng Tô Đông nặng nghề đánh cái trưởng về sau, hai người ôm một cái. "Chúc ngươi ở Cham Dionlit chung kết may mắn. Cẩn thận một chút Messi, ta tiểu huynh đệ này phi thường lợi hại." Tô Đông nhắc nhở. Vanderza cười gật đầu, "Tiên tâm đi, chúng ta có chuẩn bị, hắn luôn không khả năng so ngươi còn lợi hại hơn a." Tô Đông cười ha ha, "Đối cái này định bợ hay là rất bị rơi. Dễ nghe lời ai cũng thích, mấu chốt vẫn là phải xem ai mà nói." Vanderza là thế giới đỉnh cấp thủ môn, từ trong miệng của hắn nói ra lời như vậy, Tô Đông tự nhiên bị rơi. Đã xong Cham chung kết sau này, có tính toán gì? Thô Đông quan tâm hỏi. Vandersar muốn giải nghệ. Đây là hắn bản thân ở tháng 1 liền đối ngoại tuyên bố chuyện, mà trên thực tế, sớm tại năm ngoái mùa hè, bên ngoài liền đã truyền ra tiếng gió, nghe nói Vandersar thật sớm liền nói cho Ferguson, để cho M.U. ở thị trường chuyển nhượng bên trên xem xét chất lượng tốt trẻ tuổi thủ môn, vì thời chuẩn bị thay thế Vandersar. Nhưng mùa giải này, Ferguson cũng không có tiến cử thích hợp thủ môn. Có tin tức nói, M.U. năm nay mùa hè muốn số tiền lớn tiến cử ZG, dùng tên này Tây Ban Nha thủ môn tới điền vào Vandersar trong chỗ Zegi cũng đã từng là Manchester City thủ môn chiêu mộ cầu thủ mục tiêu một trong, nhưng Guardiola không thích lắm loại này hình thủ môn, hắn thích phạm vi không chế lớn, tốc pháp xuất sắc, có thể dung nhập vào đội bóng chuyển khống chế bóng hệ thống chính giữa đi. Lý tưởng nhất nhân tuyển là Bernd Muniz Nơ, nhưng rất đáng tiếc, Nơ cơ bản không thể nào rời đi Bayern. Đây không phải là có tiền là có thể mua được. Van der Sar quyết định lui, hắn cũng sẽ không đi bận tâm mở ưu chiêu mộ cầu thủ chuyện, hắn bày tỏ tháng 8 Hà Lan cùng Azat là bản thân chuẩn bị một hệ liệt trận chia tay, trong đó liền ba gồm Van Gaal dẫn 595 chi kia Đối trận 98 năm hít dính suất lĩnh hạ lan đội tuyển quốc gia. Mà trận chia tay nhất làm người khác chú ý nhất chính là Áz đối trận thế giới ngôi sao đội. Thế giới ngôi sao đội cơ bản đều là Vander Sa mời, là hắn chỗ hiệu lực qua đội bóng đồng đội, như mượn cầu thủ, còn có chính là một ít cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Đến lúc đó ngươi có thể nhìn chút thời gian sao. Vander Sa phát ra mời nói, ai không hy vọng bản thân trận chia tay có thể nợ mày nở mặt. Vander Sa tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như Tô Đông có thể gieo bước, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn trận chia tay càng thêm làm người khác chú ý, cho hắn một chói mắt rời trận. Nên có thể Chỉ cần không phải ở giải đấu đánh trước, ta liền không thành vấn đề." Tô Đông sảng khoái đáp ứng. "Trận giải như vậy kỳ thực cường độ không lớn, nhiều hơn giống như là đang chơi, hơn nữa vé máy bay cùng ăn ở đều là toàn bao, tương đương với liền là quá khứ cho Vanderza đứng đứng chẳng tự." Tô Đông đối với tên này Hà Lan môn thần, vẫn là vô cùng tôn kính. Đến lúc đó ta định đem cả Titano cũng cho mời đi theo, tin tưởng người hâm mộ đã rất lâu không thấy người cùng hắn kể vai chiến đấu, mà huấn luyện viên trưởng ta tính toán mời Sir Ferguson, cái này nhất định sẽ là một trận vô cùng đặc sắc trên giải." Vanderza cười nói. Tô Đông cũng cười gật đầu, hắn nhất định là không có ý kiến. Tô Đông cùng Van der Sa hoàn nguyên một hồi về sau, đi trở về Manchester City cầu thủ đội ngũ bên trong, cùng các đồng đội cùng nhau ăn mừng mùa giải này tòa thứ 2 cút vô địch, mà lúc này, ở sân em ly khán đài nơi nào đó, Otto huấn luyện viên trưởng Boas cùng hắn trợ thủ đặc lực Victor tự dày dạn cũng kết thúc đối Manchester City thăm dò. Trận đấu này vấn đề lớn nhất là ở, Ferguson chưa hoàn thành đối Tô Đông hạn chế, hắn mở màn chiến thuật có chút mạo hiểm, nhưng bị nhục sau lại có chút quá mức bảo thủ, nhưng nếu như nói cứng bảo thủ, hắn lại lựa chọn hơn Mané, mà không phải chờ đội hình chính. Boas hiển nhiên đối trận đấu này Ferguson dụng cảm thấy rất bất mừng. Thật đặc biệt xoắn suýt. Nếu như ngươi từ hai nhà câu lạc bộ lịch sử sâu xa, cùng với mùa giải này đối chiến thành tích đến xem, cũng không khó đoán được Ferguson vào giờ phút này trong lòng xoắn suýt, hơn nữa hắn đoán chừng trong lòng cũng rõ ràng, mong muốn đông lại Tô Đông, quá khó, cho nên dứt khoát liền không đi làm đặc biệt tan bài. Victor cờ rời ra phân tích nói. Hắn so bộ As còn lớn 9 tuổi, đối suất đạo với hỏa tiểu gạn dị mệ dạ Liga Tô Đông cũng không xa là gì. Năm đó, Tô Đông, Johnny cùng cả Zesma tạo thành sở tốt 3, quét ngang giải ngoại hạng thời điểm Victor Tự Dậy Dạ mới vừa trở thành một kẻ huấn luyện viên, vẫn còn ở thực tập giai đoạn, nhưng đối bọn họ cũng hết sức quen thuộc. Ai có thể nghĩ tới, năm đó họ tiểu gạn gì mệ dạ Liga thiếu niên, bây giờ cũng đã trở thành thế giới bóng đá siêu sao huyền thoại. Không làm tính nhắm vào an bài kết quả chính là, MU phòng tuyến hoàn toàn bị Tô Đông mang đến mất đi trật tự. Đây là hiệp đầu liền ném hai cầu nguyên nhân, cho nên đối với Tô Đông, đã không phải là có phải hay không tính nhắm vào an bài, mà là muốn an bài bao nhiêu, hạ bao nhiêu lực độ vấn đề. Rất hiển nhiên, tối nay trận đấu này đối bổ ác kích thích rất lớn, nhất là Tô Đông ở hơn nửa hiệp sống động biểu hiện. Victor Tự Dậy Dạ chấp rất muốn nói, coi như an bài người tính nhắm vào phòng thủ là có thể thủ được Tô Đông. Đây là một cái vấn đề. Ferguson nhưng không có chút nào ngốc, hắn sợ dĩ không an bài, là bởi vì hắn cảm thấy an bài như vậy không có hiệu quả gì. Dĩ nhiên, nếu như bộ ạ quyết định muốn an bài chuyên gia đi theo kèm Tô Đông, Victor tự dày dặn cũng sẽ ủng hộ. Bóng đá tranh tài vẫn là phải nhìn hiện trường phát huy, có thể thành công hay không, không phải dựa vào miệng nói, mà là phải dựa vào tranh tài thực hành để chứng minh. Lại giác rễ chiến thuật, chỉ cần có thể thắng, đều là hiếu chiến thuật. Mà dù là ngươi thiết kế phải lại tính xảo, không thắng được cậu, như cũng là lạc đề như cũng bị người nhóm phải hoàn toàn vô dụng. Thì giống như Guardiola bộ này chiến thuật lối đánh, mùa giải trước bị người mang phải ke tua tơi tả, thậm chí Guardiola đều trở thành ngoại hạng anh nhất nên mất việc huấn luyện viên trường, nhưng đến mùa giải này, lắc mình một cái, lập tức biến thành vượt mức quy định chiến thuật lý niệm điển hình đại biểu. Vì sao? Guardiola hay là Guardiola, Manchester City chuyển khống chế bóng lối đánh hay là kêu một bộ, phân biệt ngay tại ở Tô Đông gia nhập về sau, Manchester City tấn công sắp bén, ghi bàn có bảo đảm, vì vậy thành tích đi lên. Thành tích tốt, tự nhiên cũng liền bị khen ngợi. Bóng đá chuyên nghiệp chính là như vậy thực tế thì giống như Victor tờ dở dại cùng Boaz. Tư tuổi tác mà nói, tờ dở dạ so Boaz lớn 9 tuổi, nhưng ở lý lịch bên trên, tờ dở dại liền kém xa Boaz. Boaz được khen là là thiên tài huấn luyện viên, thiếu niên thành danh, theo đội Jổ sần cùng Mujino hai vị cấp thế giới danh xoái, đã sớm chứng minh mình thực lực cùng trình độ, cho nên hắn trở lại bỏ tiểu gạn dị mẹ dạ liga về sau, theo lẽ đương nhiên liền trở thành hào môn đội bóng Otto huấn luyện viên trưởng. Tở dở dại đâu? Chuyên nghiệp đời sống cũng không có cái gì điểm sáng. Giải nghệ sau cũng một mực ở cấp bậc thấp đội bóng dãy rựa, ở lẻ 9 năm gia nhập Porto, trở thành bổ ả trợ lý huấn luyện viên trước, hắn ở Porto tiểu ghi giờ xỉ cột đỉ vị gì ẩn sạn tạ cỡ lạ là dạ làm huấn luyện viên, thành tích cũng không thể lắm. Nhưng ở nhận được Porto lúc mời, hắn không chút do dự chạy tới Porto, dù là vẹn vẹn chỉ là trợ lý huấn luyện viên. Trong lòng có ý tưởng, nhưng nên cho ý kiến vẫn phải là cho. Manchester City không chế bóng năng lực phi thường mạnh, theo chân bọn họ trận tài, chúng ta rất khó cấp được quyền kiểm soát bóng, hơn nữa bọn họ có một đám rất xuất sắc ngôi sao bóng đá, nhất là Tô Đông, hắn là ta bản thân nhìn thấy qua tốt nhất cầu thủ. Sau này đoán chừng cũng rất khó gặp lại được xuất sắc như vậy cầu thủ, chúng ta nhất định phải cho đủ coi trọng." Victor tỏ rõ dạ cho ra phân tích của mình. "Ta cho là, MU tối nay là bại hai cái địa phương, một là không có ở trung trảng cùng Manchester City triển khai cận chiến, mở màn quá mạo hiểm, sau đó quá bảo thủ, lo được lo mất, làm hỏng chiến cơ, mà điểm thứ hai, Tô Đông gần như không cách nào bị hạn chế. Chỉ cần chúng ta có thể ở hai cái này phương diện làm hào văn chương, tin tưởng ở rổ tỉn cục chung kết, chúng ta có cơ hội." Bộ Boa đối tên này trợ lý huấn luyện viên năng lực vẫn là hết sức công nhận, sau khi nghe xong gật đầu một cái, Hào Tình Vạn Trường nói: Yên tâm đi, ưu tối nay không làm được, chúng ta tô tới làm. Ferguson không làm được, ta để hoàn thành. Quy 1 chương 879, kế hoạch trăm năm. Manchester City cuối cùng cũng không có thật thừa ngồi xe bất tử London trở về Manchester. Tuy nói chỉ có hơn 300 cây số, nhưng đi muốn muốn, 5 tiếng, hơn nữa đều là ở nửa đêm. Nếu như là ở bình thường, kia vẫn không có gì quan trọng, nhưng kế tiếp đội bóng ngựa không ngừng vó câu sẽ phải chạy tới Dortmund, tham gia ở rổ tiền cục chung kết, cầu thủ nghi dưỡng sức liền lộ ra phi thường trọng yếu, đừng nói là mấy giờ, coi như là mấy phút đều là quý báo. Đã xong tranh tài về sau, đội bóng xe bus đem tất cả mọi người cũng đưa đến phụ cận sân bay thờ rào, ngồi Câu lạc bộ đã sớm an bài tốt máy bay thuê bao, trực tiếp từ Luân bay trở về Manchester. Cầu thủ cùng người làm thuê ra quyến, cùng với đội bóng mời mời khách mời, thời là từng nhóm từ Luân Đôn bay trở về Manchester. Bọn họ cũng đều là muốn đi theo đội bóng tiến về đủ Dortmund. Đây cũng là cầu thủ thân nhân cùng câu lạc bộ danh tốc phúc lợi. Chỉ cần đội bóng thành tích tốt, không có ai sẽ để ý điểm này, dù sao bắt được một tòa vô địch, so cái gì cũng trong yếu. Đội bóng chuyên nghiệp so đấu chính là sức ảnh hưởng, cũng có thể nói là danh tiếng mà cái này liền cần dựa vào thành tích tới đậm chắc. Danh tiếng thổi lại vang lên, đến sân bóng bên trên, bị đối thủ đánh lộ ra nguyên hình, đó cũng là uổng công. Đối với Manchester City loại này mới quật khởi đội bóng liền càng là như vậy. Đến Manchester đêm đó, đội bóng cũng không giải tán, mà là trực tiếp vào ở đặt trước tốt khách sạn. Ngay kế sáng sớm, đội bóng ở Cà Di tỉnh tổng tụ họp, tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Ở tranh tài ngày kế tiến hành khôi phục tính huấn luyện, đây là khoa học huấn luyện đội bóng cũng sẽ chọn lựa thời gian biểu, mà Guardiola đối với lần này thì càng thêm coi trọng. Hắn sẽ đang khôi phục tính trong khi huấn luyện nhằm vào mỗi một cầu thủ tình trạng cơ thể phân phối bất đồng huấn luyện hàng mục. Có thể nói, khôi phục tốt chính là đá tốt tiếp theo trận cơ sở. Đây chính là huấn luyện viên thể lực Lộ Dẹn Zo bổ hề Na Vện Tổ già am hiểu nhất lĩnh vực. Mà đang huấn luyện trước, Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội nù nổ cùng gỡ giảng đạo lĩnh thời là sẽ cùng Guardiola huấn luyện viên tổ tiến hành câu thông hiệp điều, trao đổi với nhau một ít ý tưởng, cùng nhau lập ra Tô Đông khôi phục tính huấn luyện. Tất cả mọi người đối với lần này cũng đều thành thói quen, cũng sẽ không cảm thấy chơi lại bài, làm đặc thủ hóa cái gì. Dù sao, bọn họ thường ngày gặp phải vấn đề gì cũng không ít từ Tô Đông bên này học hỏi kinh nghiệm. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông sức chiến đấu liền đặt ở đó, hắn đoàn đội giá trị cũng không cho hoài nghi, nhất là Tô Đông đi làm suất, đây chính là chứng minh tốt nhất, không có cái gì so đây càng có sức thuyết phục. Guardiola cũng đã nói, hoang nên cái khác cầu thủ cũng giống như Tô Đông, mời cao trình độ tư nhân huấn luyện viên, nhưng vấn đề là, cao trình độ tư nhân huấn luyện viên mắc như vậy, mời được sao? Sau khi kết thúc huấn luyện, đội một mở một ngắn gọn họp hội ý, chủ yếu là giao phó một ít chú ý sự hạng. Guardiola quyết định cho đội bóng nửa ngày nghỉ kỳ, làm cho tất cả mọi người đều tốt điều chỉnh cả người, gọi bồi, bồi người nhà. Mà xem như đội trưởng, Tô Đông ở những người khác cũng đi, hắn còn phải lưu lại. Chủ yếu vẫn là kế tiếp tiến về đủ tờ lần một ý chuyện. Dựa theo lệ thường, cup FA có thể không cần, nhưng tham gia ở dự bị cup chung kết như vậy, coi như là hạng nặng châu Âu cấp chung kết, câu lạc bộ bình thường cũng sẽ mời mời một ít cầu thủ trình diện. Đội một những thứ kia không bị đứng vào danh sách đăng ký cũng không cần nói, những thứ này là khẳng định theo đội, còn có đội thanh niên một ít biểu hiện hữu dị cầu thủ, bọn họ cũng sẽ được mời tham gia, tuổi còn nhỏ một chút, có thể còn phải lại an bài người nhà đi cùng. Còn có một chút chính là thuê bên ngoài cầu thủ. Cùng cái khác tở giờ Mi ở vậy, Manchester City kỳ thực có không ít thuê ở bên ngoài đội thanh niên cầu thủ, nhưng phần lớn đều là ở cấp bậc thấp giải đấu hiệu lực, nếu như không phải Guardiola cất nhắc lời, giống như chỉ tỉ ở như vậy tiểu tướng, kỳ thực cũng hẳn là bị thuê đi ra ngoài. Mà bây giờ, nhiều đến từ bị hẹn re bờ winner cùng cu toa cái này hai tên tiểu tướng. Mới thuê hoặc cảm giác hứng thú cầu thủ tham gia chung kết, cái này kỳ thực cũng là thị trường chuyển nhượng bên trên thường dùng đến thủ đoạn, chủ yếu là bồi dưỡng cầu thủ đối câu lạc bộ sức công nhận, về phần nói tranh tài thắng thua, cái này ngược lại là rất khó nói chuyện. Làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông vào lúc này liền nên ra mặt, tiếp lại những thứ này cầu thủ hơn. Đồng thời cũng theo chân bọn họ tạo mối quan hệ. Dù sao kế tiếp bọn họ tùy thời đều có thể ở lại Manchester City, biến thành phòng thay đổi đồng đội. Tô Đông trong tay bắt được, chính là câu lạc bộ mời tới quan sát chung kết cầu thủ danh sách. Trừ bị hẹn re bờ Zhuiner cùng Cu toa ngoài, đưa tới Tô Đông chú ý chính là Satadonet Du Latkota, Ligue 1 lệ Eden Hazard, Bundesliga mồ hẻn chẻng lật bạch tiền đạo cánh Di ớt. Ngoài ra, Lukaku người đại diện khéo léo từ chối Manchester City mời, tên này giống vậy bị mở hữu cùng Chelsea coi trọng bị thiên tài phong, hiển nhiên còn không hi vọng quá nhiều cùng Manchester City có tiếp xúc, để tránh sinh ra hiểu lầm. Từ phấn danh sách này trong, Tô Đông thấy được Manchester City quá khứ mấy tháng này chuyển nhượng ngành vận hành thành quả. Manchester City mong muốn tiến cử tiền đạo cánh, đây là toàn thế giới đều biết bí mật, mà lần này 13 tên cầu thủ xuất tịch ở rổ đỉnh cuộc chung kết, hiện nhiên tất cả đều là quá khứ có tiếp xúc. Du Lacosta cũng không cần nói, vừa ra giũ thiên tài, cái này bản thân liền là biển chữ vàng, lệ là mùa giải này trở nên Premier League 1 vô địch, Eden Hazard kỷ thực cũng không phải là đá tiền đạo cánh, mà là tiền vệ công, nhưng hắn có thể đảm nhiệm trái phải giữa ba cái vị trí, Guardiola thích vô cùng tên này cầu thủ, cho là hắn rất giống Barca Messi với phấn Giớt, cái này càng không cần phải nói, Tô Đông người quân cũ, Bundesliga nhỏ tên lửa. Giớt tại sao phải được mời tham gia sao? Tô Đông cảm thấy rất kỳ quái. Hắn cùng Giớt rất quen, thậm chí đều có tay của nhau số điện thoại, ở trong ký ức của hắn, Giớt là phi thường trung thành Đốc người hâm mộ, hắn đã từng nói, hắn khát vọng trở lại Đốc Bây giờ lại tiếp nhận Manchester City mời, đây không phải là rất mâu thuẫn sao? Tô Đông thậm chí hoài nghi, có phải hay không Manchester City mở ra phi thường cao đánh lộ. Et ở lại gần, nhìn một chút Tô Đông tài liệu trong tay về sau, cười cười nói, hắn người đại diện nói, Hắn là người ngưỡng mộ, từ ở Dụ Tuyệ Hạ lần thời điểm chính là. Tô Đông cười khổ. Bây giờ theo Di ớt nổi lên, năm đó hai người ở Dụ Tuyệ Hạ lần trận kia gặp nhau, bị truyền thông thổi vô cùng kỳ diệu, nhưng trên thực tế, năm đó ai có thể nghĩ tới Di ớt có thể thành tài. Sợ rằng liền Di ớt chính mình cũng không có lòng tin a. Dĩ nhiên, loại này phá hư phong cảnh vậy, ai cũng sẽ không đâm thùng. Cái thế giới này có lúc cũng là rất cần một ít lắm mạn, hòa tan một ít lạnh băng vô tình. Tô Đông đóng lại tài liệu trong tay, gật đầu một cái, "Được, giao cho ta." Đi ra Cạ tỉnh tổng luyện tòa nhà lúc. Vừa đúng liền thấy chiếc Kia màu đỏ Audi R8 dừng ở đối diện. Cửa sổ xe đung đưa sau khi xuống tới, lộ ra Vương Quang Đãng tấm kia mê người cười nghiêng. Tài xế bỏ bê công việc cả. Vậy mà làm phiền nữ Vương bệ hạ tự mình đến tiếp. Tô Đông ngồi sau khi lên xe, cười ha hả hỏi, "Lái xe rời đi trụ sở huấn luyện Vương Quang Đãng, rút ra vô ích liên hắn một cái, thiên tiểu bá mị bộ dáng, để cho Tô Đông thèm ăn nhỏ dãi. Ba mẹ ta cùng bá phụ bá mẫu đang ở nhà trong nghiên cứu nhà chúng ta kế hoạch trăm năm." Kế hoạch trăm năm? Tô Đông nghe sửng sốt một chút. Cái quỷ gì? Nhà chúng ta lấy ở đâu cái gì kế hoạch trăm năm? Tô Đông đầu góc mơ hồi hỏi. Vương Quang đãng lại tranh thủ hấy hắn một cái, 10 năm trồng cây. Tô Đông bừng tỉnh ngộ. 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người. Cái gọi là kế hoạch trăm năm, kỳ thực chính là nghiên cứu một chút một đời. Không cần phải nói, chính là thôi xanh. Ta nói, chúng ta giống như chỉ nhận giấy, còn không có làm tiệc rượu a. Tô Đông hỏi. Ở quê hương của hắn truyền thống phong tục trong, không có làm tiệc rượu, nhưng chưa tính là kết hôn, coi như là lãnh giấy hôn thú cũng không được. Bá phụ nói, chỉ cần chịu sinh, tiệc rượu làm không làm không có vấn đề, ai quan có thể bởi vì nhà chúng ta không làm tiệc rượu, liền xem thường chúng ta, đúng không? Tô Đông trong đầu coi như nạp bực bội nha. Hắn mơ hồ nhớ, năm đó hắn còn lúc nhỏ, lão đầu tử cũng không phải là nói như vậy. Năm đó hắn nói đúng lắm, người sống gương mặt, hắn vô luận như thế nào cũng muốn tổ chức một phen, không để cho hàng xóm láng giềng xem thường. Dùng giọng quê mà nói chính là, ăn người ta, liền phải trả lại. Hắn lúc nào trở nên sáng suốt như vậy hả? Tô Đông cảm thấy rất thú vị, kỳ thật cũng không khó hiểu, địa vị xã hội bất đồng nha. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, rất nhiều quan niệm cũng giữa bất tri bất giác phát sinh thay đổi, không có người nào là đã hình thành thì không thay đổi. Kia ba người đâu? Hắn coi như một mình ngươi khuê nữ, hắn chịu cho." Tô Đông hỏi. Vương Quang đáng rất bất đắc dĩ bĩu môi, ba ta nói, "Bây giờ là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu, Cự Tuyệt phu trương là phí, hắn là đảng viên hay là lãnh đạo, càng muốn lấy mình là ngương, kiên quyết chèn ép cố này bất lương xã hội phong khí, cho nên hắn kiên quyết ủng hộ ba người quyết định." "Á đủ." Tô Đông có chút mắt trợn tròn. Bản thân cái này tương lai cha vợ khi nào có giác ngộ như vậy? Trước kia thế nào không biết ta? "Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ?" Tô Đông cười hỏi. Hắn dĩ nhiên không lo lắng. Bây giờ quyết chiến sắp tới, trưởng mối trong nhà khẳng định sẽ không cầm những chuyện này tới phiên hắn, nhiều hơn chính là đùa giỡn một chút, ai cũng sẽ không coi là thật. Bây giờ Tô Đông từ lâu không là năm đó Tô Đông. Bọn họ sẽ không phiền ngươi, chỉ biết phiền ta, nếu như ta biết làm sao bây giờ, ta cũng sẽ không chạy ra ngoài." Vương Quang đáng khổ nào nói. Tô Đông ha ha cười không ngừng, "Nếu không, ngươi liền nói cho bọn họ biết, ngươi sinh không được." "Như vậy sao được?" Vương Quang Đãng lúc này liền thắng nghị. Đối với sinh con chuyện này, nàng vẫn là vô cùng coi trọng, không thể tùy tiện đùa giỡn. Kiêu nói, "Ta không được." Tô Đông cợt nhả nói. Vương Quang đãng mặt nhất thời liền chín đỏ, chỉ cảm thấy tiểu tử hư này là có ám chỉ gì khác a, đưa ra quyền liền đánh. Hai người náo sau một lúc, Tô Đông làm ra quyết nghị, đừng về nhà, khó được nghỉ, chúng ta đi hưởng thụ một chút thế giới hai người, để cho bọn họ đợi trong nhà từ từ nghiên cứu kế hoạch trăm năm đi. Đừng nói, Tô Đông cái này đề nghị lập tức lấy được Vương Quang đãng hưởng ứng. 3 giờ sau, trẻ trên sẽ... Tô Đông trang viên trong đình viện, hai lão đầu ngồi ở trong lương đình uống trà, cách mỗi 1 2 phút sẽ phải nhắm một cái cổng, lại phát hiện không có động tĩnh gì, trong đầu rất lạ buồn bực. Không phải nói, 1 giờ nhiều một chút liền có thể trở về. Gọi điện thoại hỏi một chút Đánh, tắt máy. Không là đã xảy ra chuyện gì A Cũng sẽ không, mới vừa rồi nàng còn gọi điện thoại cho mẹ nàng nói, có chuyện muốn tối nay trở lại. Ai nha, người tuổi trẻ bây giờ a làm việc còn chưa phải điều. Đúng đấy, chính là, không có chút nào hiểu vì tương lai của mình suy nghĩ, còn cho chúng ta vì bọn họ bận tâm. Đúng vậy a nuôi nhi 100 tuổi, dài lo 99. Chớ nói, uống trà, uống trà. Quy một chương 880, ngươi trực tiếp báo chứng minh thư của ta phải. Thấy lần nữa mát cô di ớt lúc, tô đông phát hiện, hắn vẫn là như vậy đấy cao lớn hơn một chút, nhưng vẫn là gầy đến yếu không chịu nổi gió dáng vẻ. Điều này làm cho Tô Đông thấy hắn lúc, vốn là muốn một cái tắt đập trên vai của hắn, giơ lên giữa không trùng, lại đột nhiên sinh ra một cố lo lắng, một tắt này vô xuống, tiểu tử này không sẽ ngay tại chỗ ngã xuống đất à? Vì vậy, hắn chỉ có thể thu hồi lực đạo, sờ trên đầu hắn. Tiểu tử, đã lâu không gặp. Tô Đông hết sức cao hứng thấy gì ớt. Nước Đức thiếu niên cũng cười nắc nẻ cười, ta vừa nghe nói có cơ hội có thể hiện trường nhìn ngươi kết, hay là ở rổ điển cục trùng kết, ta đây nhưng không cách nào cự tuyệt, nhất định phải đến. cười sờ một cái đầu của hắn. Tiến tới, nhỏ giọng quán dẫn nói, ngươi là thỏa mãn, Manchester City chuyển nhượng ngành người cũng đều hiểu lầm, chứ còn hung hăng giật dây ta, muốn ta ra mặt thuyết phục ngươi gia nhập Manchester City đâu. Royceton lúc cười xấu hổ đứng lên, trận lại nói, đường a, Tô, ngươi là hiểu rõ ta. Nhất thời, Tô Đông liền hiểu hắn tâm tư, lúc này vung tay lên. Ta biết, cho nên, ta đã giúp ngươi cự tuyệt, khoảng thời gian này ngươi nên ăn một chút, nên uống một chút, nên ngủ ngủ, hưởng thụ một chút du lịch bằng tiền nhà nước xem bóng, không tâm không. Nói xong lời cuối cùng, đều nở nụ cười. Đây đối với một chi đội bóng đội trưởng mà nói, cũng bất quá liền là một bữa ăn sáng. Quay đầu hắn cùng bộ môn kỹ thuật người nói một tiếng, nói cho bọn họ biết gì ớt tâm tư, vậy thì cũng không có vấn đề gì. Kỳ thực chuyện như vậy, gần như mỗi ngày đều ở châu Âu bóng đá phát sinh. Manchester City cũng không lại bởi vậy liền đoán trách gì ớt, hoặc là nói, không có kia một chi đội bóng sẽ keo kiệt đến loại trình độ này, bởi vì loại này vụn vặt chuyện nhỏ hãy cùng cầu thủ dặn rỗi. Bóng đá chuyên nghiệp đúng là tư bản vận hành, nhưng nói một cách thẳng thừng, trận trước vẫn là phải dựa vào cầu thủ. Nói cách khác, bóng đá chuyên nghiệp cái này hạng sản nghiệp cốt lõi nhất sản là người. Ziot bây giờ không có cân nhắc gia nhập Manchester City, không đại biểu sau này cũng sẽ không cân nhắc, cho nên không có kia một chi đội bóng lại bởi vì loại chuyện như vậy mà cùng cầu thủ Smith bỏ lỡ một giao hảo tương lai châu Âu một đường ngôi sao bóng đá cơ hội. Thì giống như Tô Đông, hắn cùng 3 Barca huyên náo đủ cương a. Nhưng nếu như bây giờ hắn đột nhiên nói, phải đi về Nou Camp nhìn một trận đấu, có tin hay không? Barca lập tức cho hắn an bài, coi như là câu lạc bộ chủ tịch dù sự cùng phó chủ tịch Bartomeu cũng nhất định sẽ tự mình cùng gặp mà hắn. Cái này bóng đá chuyên nghiệp tính cạnh thủ, cũng là vì sao Rất nhiều đội bóng cũng nguyện ý để cho giải nghệ lao cầu thủ tới làm huấn luyện viên hoặc đảm nhiệm quản lý công tác nguyên nhân sự. tại Giớt còn hiệu lực với rổ tại Án lúc, Tô Đông liền đã biết hắn, chẳng qua là lúc đó không có gì ấn tượng. Hiện nay, Giớt đã là nước Đức bóng đá từ từ bay lên tiên tải ngôi sao mới, có thể nói là tiền đồ vô lượng, đối chuyện năm đó cũng là cảm kích trong lòng, đối Tô Đông thì càng là kính trọng. Trên thực tế, Tô Đông ở nước Đức bóng đá địa vị cũng không thấp. Tony C đi theo Tô Đông đi tới Manchester City về sau, lúc này mới một mùa bóng, mơ hồ đã là cấp thế giới trung tiềm lực cùng tiêu chuẩn, Guardiola ở điều giáo cầu thủ Nhất là trẻ tuổi trung tràng, cầu thủ phương diện, thật sự là phi thường có một tay. Ở hắn Hansiweid, Tony Czerwos thật có thể nói là tiến bộ thần tốc, cùng David Silva phối hợp cũng nhịp nhàng thuận lợi. Từ chính độ nào đó mà nói, Tô Đông là vì nước Đức bóng đá bồi dưỡng một kẻ chuẩn cấp thế giới trung tràng, nước Đức trên giới cũng đối hắn rất là cảm kích. Mẹ Kèn bùa ở ở liền không ít đang cùng Tô Đông trong điện thoại nhắc tới chuyện này. Cầu thủ tư lịch cùng hy vọng, thường thường cũng chính là một chút như vậy một giọt soát đi ra. Dias -E cùng giờ Jormo Aken, Tony tuổi sẵn sàng, Tô Đông liền đem nước Đức nhỏ tên lửa giao cho hai tên đồng đội. Đang vấn luận hơn, Tô Đông còn gặp được Từ Bị chạy tới re Bờ Júnior cùng Cutoa. Cái này hai tên tiểu tướng ở Bị cũng biểu hiện được hết sức xuất sắc. Căn cứ Tô Đông từ giám đốc kỹ thuật Bờ gửi rỉ sợ bên kia lấy được tin tức xác thật, Manchester City dựa theo ban đầu cùng hẹn hợp đồng, đem năm nay mùa hè chính thức triệu hồi Cutoa cùng re nhưng trước mắt hẹn còn muốn tiếp tục thuê re một mùa bóng. Cho nên Tô Đông đang cùng hai người trao đổi thời điểm, tất cả đều là căn cứ một điểm này tới chuẩn bị. Tô Đông nói cho Cutoa, trước mắt đội bóng ở thủ môn vị trí này xác thực tồn tại một vài vấn đề. Năm nay mùa hè có thể sẽ tiến hành chiêu mộ cầu thủ, nhưng kỹ thuật đoàn đội cùng huấn luyện viên tổ cũng đối hắn ở bị biểu hiện phi thường thỏa mãn, cũng mời phần chú ý. Chúng ta cũng hy vọng, người có thể ở năm nay mùa hè tập huấn trong, lấy ra trạng thái tốt nhất. Cù Toa Thoạt nhìn là một kẻ vô cùng vô cùng tự tin, thậm chí nếu như không phải Tô Đông khống chế được vậy, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cảm thấy, hắn là tự tin quá mức, tự đại. Nhưng Tô Đông ngược lại cảm thấy không sai, chỉ cần Cù Toa nguyện ý vì lần đi cố gắng, đi tăng lên thực lực bản thân, đó chính là chuyện tốt. Thì giống như năm đó Nơ cùng Atler. Tô Đông cùng Hồ Hè năm đó cũng kiên định không thay đổi coi trọng Nơ ơ chủ yếu là bởi vì Nơ ơ có cháng kiện thể phách, cùng với sự tự tin mạnh mẽ, đây là ạt chút thiếu sót, nhất là kêu cổ gần như có thể tính là tự đại tự tin. Rất nhiều người đối năm đó Bơn lựa chọn Nơ ơ cũng cảm thấy khó hiểu, vì ạt tức giận bất bình. Nhưng theo Bơn thành tích có chút khởi sắc, đến lượt Quốc trước, ạt bởi vì bị thương mà đem vị trí chủ lực chắp tay nhường cho Nơ ơ về sau, Nơ ơ liền hoàn toàn cất cánh. Mùa giải này, hết chấn thương trở về ạt biểu hiện không tệ, nhưng cùng Nơ ơ so với, đã kéo có sai lệch. Trải qua lượt tội, cùng với Bên xuất thành tích về sau, mùa giải này biểu hiện được như có thần trợ gần như có thể cũng coi là thế giới đỉnh cấp thủ môn, trợ giúp Bayern tiến vào Champions League bán kết, bắt lại gỡ mạn cột cùng, cùng Bundesliga vô địch, thiếu chút nữa lại thực hiện tạm quân vương. Các truyền thông cũng đều rối rít đổi lời nói, ngược lại cho là năm đó Tô Đông cùng hộ Nơ Ơn là như thế nào như thế nào sản xuất. Bây giờ, Cù Toa đứng ở Tô Đông trước mặt, hắn cùng Nơ Ơn hoàn toàn khác biệt, thân thể rất gầy, nhưng hai người có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ cái loại đó không nhìn hết thể tự tin. Bayern truyền kỳ thủ môn cùng thủ môn luyện viên đã từng đã nói với ta, thủ môn là cô độc, nhưng không phải ở cô quân phân chiến. Hắn mặc dù một mình canh giữ ở khung thành tuyến, trước người của hắn đứng 10 tên đồng đội, bọn họ đều ở đây đem hết toàn lực bảo hộ hắn. Nói tới chỗ này lúc, Tô Đông đưa tay vô một cái cù toa bà vai, "Ta là thật hy vọng, ngươi có thể cho chúng ta đội bóng mang đến thay đổi, tăng lên đội bóng thực lực." Mùa giải mới, Manchester City muốn chinh chiến 4 điều chiến tuyến, mà trong đó trọng yếu nhất một cái chiến tuyến chính là xa cách 42 năm Champions League. Cái này đúng là Manchester City trong lịch sử lần thứ 2 tham gia Champions League giải tài, ở trước đó, Manchester City vẹn vẹn chỉ đã tham gia một lần. Hiện nay đã có 42 năm Hơn nữa Champions League sức ảnh hưởng, cho nên câu lạc bộ trên giới đối với lần này cũng cực kỳ có trọng. Tô Đông đối trước mắt hai tên thủ môn Jose Hat cùng giải ẩn, đều có chút thất vọng, đội bóng cũng hy vọng ở năm nay mùa hè tiến cử cường viện, Cú toa nhất định phải chứng minh bản thân có đủ thực lực mới có thể ở câu lạc bộ đặt chân. Để cho Manchester City kỹ thuật đoàn đội có chút thất vọng là, mùa giải này Ligue 1 tốt nhất cầu thủ, Eden Hazard cũng từ tuyệt Manchester City mời, lý do là, hắn cần chuẩn bị Ligue vòng cuối cùng tranh giải. Đây nhất định là ở nữa, bởi vì lệ đã trước hạn quốc, hơn nữa ở rổ chung kết lịch đấu cùng lệ tranh tài không xung đột. Hà trợt trước mắt cũng nhận nhiều chi đội bóng chú ý. Di đang đem hắn để cử cho Rio, Arsenal, Chelsea cùng mở cũng đều chú ý tới tên này Ligue 1 thiên tài. Manchester City cùng Há trợt tiếp xúc phải tương đối nhiều, nhưng Manchester City cho yếu đang ở nền tảng. Mùa giải này có thể giành lại ngoại hạng Anh vô địch cùng Cup FA, cái này còn hơi đền bù một ít thiếu sót, nếu không, căn bản không thể nào cùng những nhà khác hảo môn đi đội người. Nếu như có thể lấy thêm hạ ở rổ tỉ cục, thực hiện tam quan như vậy, vậy hẳn là còn có thể cướp một thanh, nếu không Giống như Hazard cùng Lukaku như vậy thành danh thiên tài cầu thủ, cơ bản chỉ biết đi mờ hoặc Chelsea như vậy hà môn. Ngoại trừ Hazard, Dudu Costa người đại diện cũng chuyển cáo Manchester City, bọn họ cầu thủ vẫn còn ở Ukraina, không có cách nào đổi kịp đủ tờ lần ở Zodiin cup chung kết. Đây cũng là trước mắt Manchester City chân thật nhất tình cảnh. Rất nhiều cầu thủ đều còn tại nắm nhìn. Đây là vốn có Tô Đông gia nhập, cùng với câu lạc bộ liên tục mấy năm món lớn đầu nhập dưới tình huống. Có thể tưởng tượng lấy được, theo tư bản trắng trận chẩn bảo, tương lai mong muốn tạo nên một chi hà môn, độ khó chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hào môn ngưỡng cửa cũng sẽ càng ngày càng cao. Manchester City từ Luân Đôn trở lại Manchester về sau, nghỉ dưỡng sức 3 ngày. Ở ở rổ tỉnh cung chung kết 1 ngày trước trạm vào tối, đội bóng xuyên Việt 2 biển, đã tới Ireland đủ Vào giờ phút này, Horto đã đến đủ tờ bí mật tập hơn 2 ngày. Horto huấn luyện viên trưởng Bùa AXI Liên rõ ràng bày tỏ, bọn họ đã đối ở rổ tỉnh cung chung kết làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Ai cũng biết, ở Chelsea dùng 1 loại gần như lục nhã phương thức đổi của huấn luyện viên sau Chào ông bóng đá không có danh xoáy nguyện ý tiếp nhận Chelsea, mà ở Porto tên danh vang dội bộ trở thành Chelsea mùa giải mới chủ xoáy nhiệt môn nhân tuyển, thậm chí đã có truyền thông chắc chắn, bộ sẽ tại ở rổ đỉnh cup chung kết sau, chính thức nhập chủ sở Campford Brazil. Cũng bởi vì như vậy, cho nên bộ mới mong muốn ở ở rổ đỉnh cup trong trận chung kết, vì chủ nhân mới đoạt lấy bậc cho ngoại hạng Anh vô địch Manchester City một vài phù đầu, biểu hiện một cái uy phong của mình. Hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, hắn nhìn Manchester City cùng Cup kết, hắn cho có rất nhiều làm chưa đủ tốt địa phương, tỉ như đối tô đông thèo kèm. Chúng ta sẽ không để cho Tô Đông tự do hoạt động, cái này đối bất kỳ một chi phòng thủ đội bóng mà nói đều là không được cho phép. Ta đã nói cho ta biết các cầu thủ, chúng ta muốn ở 90 phút bên trong, đối Tô Đông giữ vững 100% giam cầm, không cho phép hắn phải đến bất kỳ cơ hội nào cùng chuyền bóng. Boas còn tiết lộ, Tô Đông ra từ bỏ tiểu gạn Di Mệ Dạ Liga, hắn từ rất nhiều năm trước bắt đầu, vẫn tại theo dõi Tô Đông, cũng coi là đường kim thế giới bóng đá hiểu rõ nhất Tô Đông người, cho nên hắn biết muốn làm sao đi phòng thủ cùng ắt chế Tô Đông. Chúng ta sẽ không để cho hắn có chút cơ hội biểu hiện. Boas dõng dạc nói, Mà khi Tô Đông tử truyền thông trong miệng nghe được thuật lại về sau, hắn chẳng qua là cửa nhạn. Ta không biết hắn có phải là thật hay không như hắn đã nói như vậy, hiểu rất rõ ta, nhưng cái trước nói như vậy người, mỗi lần cũng thua rất thảm. Ách, người nào đó biết hết, ngươi trực tiếp báo chứng minh thư của ta phải, Quy một chương 881, tại sao lại là Tô Đông? Ireland đủ tự lần sân đấu. Euro điển cục chung kết, Manchester City đối trận Porto. Làm đến từ Tây Ban Nha quốc tế cấp trọng tài cắt Los về lật cổ cặc bạ lỗ thổi vàng bắt đầu tiếng lúc, Manchester City đang ở đầy trời tiếng hoan hô trồng, đối Hoto phát khởi mãnh liệt công. Tơ Zơ Mi ở lịch sử vừa mở trận liền biểu lộ sẽ ngựa, chính là muốn cường công rốt cuộc. Hai chi đội bóng đá đến bây giờ, cũng có thể nói là sĩ si khí như hồng. Manchester City là lịch sử tính bắt lại đầu tiên ngoại hạng Anh vô địch, đồng thời cũng là lịch sử tính tiến vào ở rộ đỉnh cuộc chung kết, ở đã bắt được ngoại hạng Anh cùng cup phá dưới tình huống, Manchester City đối ở trụ đỉnh cột vô địch cũng là nhất định phải được. Chỉ muốn bắt lấy chỗ ngồi này vô địch, thành tựu tam quan vương, Manchester City thế tất đem đưa tới châu Âu bóng đá mạnh liệt động đất, từ nay về sau, ai đều không cách nào lại sao lãng chi này ngoại hạng Anh từ từ bay lên tân quý. Otto mùa giải này ở bộ giải ngoại hạng cũng biểu hiện được phi thường cường thế, lấy dẫn trước 21 phân như thế, sáng tạo mùa bóng bất bại chiến tích, đoạt lấy phụ tiểu gạn gì mẹ dạ liga vô địch, thực lực có thể thấy được chút ít. Không chỉ có như vậy, ở cup quốc, quốc gia bổ đảo nhà trong, bộ Ars đội bóng cũng đoạt lấy vô địch. Đều là giải đấu cùng đá cup vô địch, đều là trí ở tam quân vương, điều này làm cho hai chi đội bóng tỷ thí tràn đầy mùi thuốc súng. Càng đáng nhắc tới chính là, Otto lần trước tiến vào ở đội tuyển chung kết, hay là ở Mourinho làm luyện viên trong lúc, mà ở lúc ấy còn gọi UEFA cup trận kia trong trận chung kết. Auto cuối cùng bại bởi Tô Đông Trố dẫn dắt sở tốt tim lịt Bây giờ, xa cách nhiều năm sau, Auto cùng Tô Đông lần nữa gặp nhau với ở rổ điển cup chung kết, ai chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Manchester City như trước vẫn là lấy mang tính tiêu chí 4-3-3 đội hình xuất chiến. Thủ môn là Joe Hart, tuyến phòng ngự là Marcelo, Pep, Company cùng dạ bạ Lita, trung trảng lùi sâu là Beckett, David Silva cùng Tony Cởrô đứng giữa, trước trận đỉnh 3 là Griezmann, Tô Đông cùng Sanchez tổ hợp. Guardiola vẫn vậy kéo dài trước cup FA chung kết đội hình không thay đổi. Đây cũng là hắn chố làm huấn luyện viên hạ Manchester City mài đi ra mạnh nhất đội hình, có thể nói là Manchester City cho tới bây giờ, có khả năng nhất phát huy ra trong lòng hắn chuyển khống chế bóng chiến thuật đội hình. Mà cùng trước đánh M.U, Guardiola để cho Tô Đông lui về, xung làm lái bở rậu bất đồng, lần này đánh Oto, Tô Đông vẫn vậy bị đè ở trước mặt nhất, nguyên nhân rất đơn giản, Oto không phải M.U. M.U tuyến phòng ngự là Ferdinand cùng vãi điệp thế giới như vậy đỉnh cấp trung vệ, tự nhiên vọng có thể tránh càng phát hơn vùng ra bản thân sau chen vào tiêu chuẩn. Nhưng Oto trung vệ cùng rậu lện độ cùng M.U. trung vệ tổ hợp thực lực cùng tiêu chuẩn cũng khác khá xa. Dỗ đầu còn tốt, chiều cao đạt tới 1m89, nhưng Otamendi chỉ có 1m83. Cái này hai tên trung vệ bất kể là ở chiều cao, hay là lực lượng đối kháng phương diện, cũng kém xa Tô Đông. Ở loại tình huống này, Gadi mong muốn, đương nhiên là để cho Tô Đông trực tiếp tháp lên đi, nghiền ép đối thủ, mà không phải lại rút về tới. Hót chiến thuật cũng là 433, thủ môn là Eo Thông, tuyến phòng ngự theo thứ tự là dậy dạ, Otamendi, cùng Sabunaz, lùi sâu là Fernando, cùng là A.L. giữa Trước trận đinh 3 là cờ giết sần gơ, Phan Cao cùng hút. Trước mắt, ở ở rổ tỉnh cột chân suốt trên bảng, Phan Cao là kế dưới tô đông thứ 2 chân suốt. Hút cũng bởi vì cùng người khổng lồ xanh hút cùng tên mà danh tiếng vang xa, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Đáng nhắc tới chính là, hút đội hình ra sân trong 11 cầu thủ có 9 tên là tới từ châu Nam Mỹ. Cái này ngay tại lúc này họ tiệu gạn gì mệ dạ ly mạnh nhất đội bóng một đặc điểm, trong đó có rất nhiều cầu thủ cũng là tới từ phe thứ 3 quyền sở hữu Boaaz làm huấn luyện viên Hotto có thể lấy được như vậy thành công to lớn, hắn tự thân làm huấn luyện viên thực lực tuy là một phương diện, nhưng cầu thủ thực lực mới là cực kỳ trọng yếu nhân tố, mà sau lưng thời là lấy Mendes cầm đầu người đại diện ra sức ủng hộ. Bây giờ, Hotto tiến vào ở dự ổn tiền cup chu tuyết, bất kể có thể hay không đoạt cup, nhóm này cầu thủ cũng lại bởi vậy thanh danh vang dội, giá trị tăng vọt, chuyển nhượng rời đội tự nhiên cũng liền không còn là bí mật gì. Cũng bởi vì châu Nam Mỹ cầu thủ rất nhiều, cho nên Hotto đá bóng phong cách hay lạ rất bứt phóng, không có chút nào bảo thủ. Điều này cũng làm cho tranh tài vừa mới bắt đầu, hai đội liền đá ra một đợt đối công. Đối mặt Manchester City mở màn tấn công, Otto cũng không kém chút nào. Tranh tài mới vừa bắt đầu 3 phút, Manchester City cố gắng đưa bóng chuyển vào cấm khu không có kết quả, bị Otamendi giành trước một cú giải vây, đưa bóng đá ra vòng cấm địa, trực tiếp đá hướng Manchester City nửa trận. Cùng lúc đó, Otto toàn thân trận hình cũng đang nhanh chóng áp lên trước, mong muốn tổ chức lên nhanh chóng phản kích. Nhưng ngay khi cái này chân to giải vây vừa qua khỏi chung tuyến lúc, Manchester City trung vệ Pepe liền cấp trước một bước đứng lại vị trí, cướp được điểm rơi, trực tiếp một pha không chiến, đem quả bóng đỉnh trở về Otto nửa trận. David Silva nhanh nhẹn chạy đến khoảng trống chỗ. Donkey VV đánh đầu, ra chân lăng không một đệm. Cầu vừa vừa rơi xuống, lại lần nữa bay lên, trực tiếp rơi về phía hậu tố phòng tuyến sau lưng. Mà lúc này, Otto đang chuẩn bị toàn thân đi phía trước ép, đột nhiên bị Manchester City đánh chắp sau lưng, phòng tuyến cũng không kịp trở về thủ. Chỉ thấy một cái ngày thân ảnh màu lam nhanh chóng xuyên thấu hậu tố phòng tuyến, đón David Silva chuyền bóng đổi theo, ở ngay trước vòng 10 sau M50 chỗ bộ ngực dừng bóng về sau, đẩy bóng nhập vòng cấm điện. Đối mặt đánh ra đến nửa đường thủ môn Neusson, Tô Đông một linh hoạt động tác liền lựa gạt này bở ra giũ thủ môn, nhẹ chân chống đất thủ. Gỗ ồn mở màn 3 phút, Manchester City vẹn vẹn chỉ dùng 3 phút, Tô Đông liền đánh vào hốt tô không thành. Tô Đông ghi bàn sau, cả người cũng kích động vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, vọt tới Manchester City người hâm mộ chỗ giới khán đại phương, không ngừng khích lệ Manchester City người hâm mộ, để cho bọn họ kêu càng thêm nhiệt liệt một ít, còn có kích tình một chút. Manchester City cầu thủ cũng đều rối rít đuổi theo, đoàn đoàn đem hắn ôm lấy. Mở màn 3 phút liền ghi bàn, còn có so đây càng tốt khai của sao? Đây chính là ở rổ tiền cục chung kết. Cái này ghi bàn gần như là để cho Manchester City một cái tay bắt được cup vô địch. Quá đắc sắc. Manchester City một lần phòng thủ, nhanh chóng đánh ra phản kích, David Silva một cú này lăng không trọng đồng cho phải phi thường xinh đẹp, Tô Đông phá bởi vị vị sau chen vào cũng phi thường bén nhẹ, tốc độ thật rất nhanh. Otamendi trung vệ Otamendi vóc dáng không cao, nhưng lập tức liền bị Tô Đông cho bỏ lại đằng sau, căn bản không đổi kịp. 10. Manchester City lấy được dẫn trước. Otamendi gặp phải đánh đòn cảnh cáo, không biết đây có phải hay không là ở kế hoạch của Buas chính giữa đâu. Bên sân, Buas khi nhìn đến Tô Đông ghi bàn lúc, khoa trương đưa ra hai tay, dùng sức nắm tóc của mình. Hắn nghĩ tới Porto sẽ trước mất bóng, nhưng tuyệt đối không ngờ. Mất bóng sẽ đến phải nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Lúc này mới 3 phút, liền mất bóng rồi. Kia trận đấu này còn thế nào đá? Tô Đông. Tại sao lại là Tô Đông? Boas rất là cuốn nhẹn, hắn rõ ràng đã làm đủ chuẩn bị, để cho đi. Rolden cùng Fernando ba tên cầu thủ cũng đi bao bọc Tô Đông, chỉ cần Tô Đông một giữ bóng, bọn họ liền lập tức hơi đi tới. Ba cái phòng một, đủ rồi. Thật không nghĩ đến, hãy để cho Tô Đông bắt được cơ hội. Làm sao lại dễ dàng như vậy để cho bọn họ đánh tới sau lưng đi đâu? Boas hay là không có suy nghĩ ra? Sau lưng ghế vấn luẩn trong, trợ lý vấn luyện viên Victor tựa dợi dạ cũng là không thể làm gì khác hơn tự dài. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Boaz đánh giá quá cao bản thân, cũng đánh giá quá thấp Tô Đông cùng Ferguson đáng người. Nếu như Tô Đông thật dễ dàng như vậy là có thể thủ được, Ferguson còn cần chọn lựa như vậy bảo thủ chiến thuật. Cái này không đùa giỡn hay sao? Ferguson là người nào? Hắn cùng Tô Đông giao thủ qua bao nhiêu lần? Hắn không biết Tô Đông ý hiếp. sao lại có thể như thế đây? Còn có Muzino, hắn một mực bị người nhạo báng nói, hắn là hiểu rõ nhất Tô Đông người, nhưng mỗi lần cũng bại bởi Tô Đông, cái này có vấn đề gì không? hiểu không đại biểu thủ được. Buas bày binh bố trận rõ ràng cho thấy đánh giá thấp Tô Đông, đồng thời cũng đánh giá cao tô phòng thủ chất lượng. Họ tự gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng phòng thủ có bao nhiêu thủy phần, Buas trong đầu không đếm. Kết quả được rồi, trước trận đấu miệng pháo đánh rất vang, đánh ngay cả mình cũng tin tưởng, vì vậy liền xuất hiện một màn này, mở màn 3 phút liền bị ghi bàn thành bản. Kế tiếp làm sao bây giờ? Công thôi, cứ việc gỡ hòa tỷ số, ổn định lòng quân. Nhưng vấn đề là, tốc chế bóng, giành được qua Manchester City sao? Một khi F đi ra ngoài công, kia bị Manchester City lại đánh xuyên qua phòng thủ có khả năng lớn bao nhiêu? Nghĩ đến nơi này, Victor tự dậy dạ vội vàng đi lên phía trước, tiến tới bổ Ảsbenthai nói thầm một trận. Sân bóng bên trên, mất bóng sau Potto biểu hiện ra rất mãnh liệt phản pháo dục vọng. Nhất là trước trận mấy tên châu Nam Mỹ cầu thủ. Phan Cao, Cerdison, Jorginho, Hut, Gaïn, Gemzo Jorginho đóng người, tất cả đều là đến từ Nam Mỹ, điều này làm cho Potto ở mất bóng sau, không những không có ý định giữ giữ, phản kích tích cực đi phía trước gấp lên đi tấn công. Phút thứ 7, một cước chuyền xéo, cho đến cánh phải hụt dưới chân Bờ ra dư tiên phong được ban về sau, ỷ vào bản thân mạnh mẽ thực lực cá nhân, từ Marcelo sau lưng dẫn bóng đột nhập đến cấm khu, đối mặt Pep Velux, cứng ép mặt bóng rừng, ở nhăn nhó trong, chân phải vô lì góc xa, thoáng nhẹ ra. Ototo toàn trường cấp thứ nhất sút goal uy hiếp đến Manchester City không thành, cái này tiến một bước giúp tăng Ototo khi thế. Dù là huấn luyện viên trưởng bổ ở tại chỗ bên kêu gọi cầu thủ muốn tỉnh táo, nhưng Ototo như trước vẫn là lựa chọn ép đi ra đánh. Trên sân cầu thủ bao nhiêu có chút nắm này. Manchester City là vẫn vậy đều đâu vào đấy tổ chức trận hình, có cầu liền chuyển không, không có cầu liền tích cực đi đoạn nhất là trước trận đêm 3. Ở Porto rất khó thông qua trung tràn dưới tình huống, cầu nhiều hơn là ở lại hàng phòng ngự. Zimazia, Todo đông cùng Sanchez ba tên cầu thủ mới đúng Otto tuyến phòng ngự triển khai chống chấp, hơn nữa trung tràn áp lên phối hợp, loại này lối đánh để cho Otto cầu thủ có chút không tính đứng. Ở phút thứ 11 lúc, làm dò Lendo ở Tô Đông uy hiếp phía dưới, mong muốn đưa bóng chuyển cho Otamendi thời điểm, không ngờ Tô đông chịu cao chân dài, trực tiếp đưa bóng ngăn cản hướng trước trận. Otamendi cùng đồng thời đổi về phía trước, kết quả là Argentina trung vệ trực tiếp bị Todo đông đem phá ra. Đúng, thân thể hai người vừa tiếp xúc Otamendi liền bị bắn ra. Mà Tô Đông lần nữa dẫn bóng đột nhập cấm khu tạo thành thế một đối 1. Quy 1 chương 882, thành tựu Tam quan vương. Làm Tô Đông đụng vợ Otamendi về sau, dẫn bóng chạy thẳng tới vòng cấm địa đi lúc, toàn trường tất cả mọi người đều đã cơ bản xác định, không có người nào có thể lại ngăn cản Tô Đông lần nữa uy hiếp Potter không thành. Hậu tố thủ môn Leo thông đứng ở vòng 5m50 tuyến bên trong, do dự có phải hay không đánh ra. Mới vừa rồi hắn đánh ra, nhưng bị Tô Đông cho lựa gạt, hiện tại thế nào? Nhưng ngay khi hắn do dự một sát nan này, chỉ thấy mới vừa vào cung đình cô. Thậm chí người cũng còn không có hướng như vòng cấm địa Tô Đông, đột nhiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhấc chân dận bán. Quả bóng hay cùng pháo đạn vậy, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, thẳng bay lướng cung thành. Đợi đến eo thông kịp phản ứng lúc, vừa muốn làm ra cản phá, chỉ cảm thấy một trận gió từ bên cạnh mình lướt qua. Không còn kịp rồi. Trong óc của hắn trong nháy mắt tung ra cái ý niệm này. Cầu, tiến. Bờ ra giữa cửa đem toàn bộ người cũng choáng váng. Hắn vô luận như thế nào cũng không ní tới, Tô Đông lên chân sẽ như thế quả quyết, sút गोल lực độ sẽ lớn như vậy, càng đáng sợ hơn chính là, ở đây sao lực mạnh độ, tốc độ bóng nhanh như vậy dưới tình huống Hắn vẫn có thể nắm ra tốt nhất góc độ, đây là đáng sợ giường nào kỹ năng dứt điểm. Keo thông ngây người như phong đứng tại chỗ, từ đầu tới đôi, hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng nhanh chóng xâm chiếm hắn cả người, để cho hắn như rớt vào hầm băng. Hai lần thế một đối một, hai lần cũng đi bàn. Tô Đông ghi bàn sau, kích động cường đã chạy ra sân bóng, một đường không ngừng hô hoán, không ngừng chào hỏi bản thân đồng đội tới ăn mừng, đồng thời cũng kêu gọi trên khán đài người hâm mộ, để cho bọn họ kêu càng lớn tiếng, càng kích tình một ít. Manchester City tối nay tấn công phi thường lưu loát. Poto không có thể áp chế lại Manchester City trúng trả, điều này làm cho Manchester City rất thuận lợi khống chế được thế cục cùng quyền kiểm soát bóng. Chúng ta không thể nào hiểu được, boa tại sao phải chọn lựa chiến thuật như vậy lối đánh, chúng ta chỉ có thể nói, từ mở màn đến bây giờ, Manchester City bất kể là trên phương diện chiến thuật hay là ở cầu thủ phát huy bên trên, cũng áp chế lại Poto. Rất rõ ràng, Manchester City đánh ra bản thân trên trình thể thực lực ưu thế, cũng phát huy ra truyền kiểm chế bóng bên trên ưu thế. 20, thế cục bây giờ đối Poto mà nói, khá bất lợi. Tô đồng thời là dùng hai cái thế một một đi bạn chứng minh bản thân thời khắc mấu chốt tỉnh táo cùng một định, trợ giúp Manchester City dẫn trước hai bàn. Nếu như Porto không bỏ ra nổi hữu hiệu hơn biện pháp, vậy tối nay trận này chúng kết đem có thể bị Manchester City chốt chỗ tệ. Trên khán đài, cùng toàn bộ Manchester City fan bóng đá vậy, Zhebo Zhuiner cùng Coutoa cũng kích động đứng lên, dùng sức vì Tô Đông ghi bàn vỗ tay, nhất là Coutoa, rõ ràng càng thêm kích động. Thật lợi hại. Coutoa tâm phục khẩu phục khen. Điều này làm cho bên cạnh Zhebo Zhuiner cảm thấy 10 phần kinh ngạc, đây là hắn nhận biết vị kia, tâm cao khí ngạo, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt thiên tài thủ môn Coutoa. Cái này cầu nếu như đổi lấy ngươi tới thủ, có thể thủ được sao?" Zeber Ziner đột nhiên thật tò mò cười hỏi. Cụ Toa vẫn thật là nghiêm nghiêm túc túc suy nghĩ một trận, lắc đầu nói, đoán chừng cũng khó. Rất khó nào sao?" Zeber Ziner cảm thấy kỳ quái, muốn nói quả bóng kia giống như cũng không thế nào điều toán. Cụ Toa lại suy nghĩ một chút nói, Tô Đông ở lên chân đánh trước cửa, cho người cảm giác là, hắn sẽ dẫn bóng nhập vòng cấm địa, thủ môn cũng vẫn luôn là như vậy phán đoán, nhưng vấn đề là ở, Otto thủ môn rõ ràng do dự một chút, mà Tô Đông liền tóm lấy chỗ sơ hở này, trực tiếp lên chân, nắm bắt thời cơ thật tốt, phi thường quả quyết, nhưng trọng yếu nhất là Hắn toàn bộ suốt गोल động tác quá nhanh, từ lên chân dứt điểm đến đi bàn, nhỏ bay chân, tốc lực khá lớn, góc độ cũng tốt, tốc độ bóng thật nhanh, cái này đưa đến thủ môn phản ứng kịp sau, đã không kịp đi cản phá, đây mới là nhất làm người tuyệt vọng. Nói tới chỗ này lúc, Cù toa nhìn về phía Reber Júnior, phát hiện hắn nghe đầu góc mơ hồ, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nói đơn giản một chút, đối mặt Tô Đông, không thể có bất kỳ sai lầm nào, nhưng cái nào thủ môn có thể không có có sai lầm. Nhất là đang xử lý loại này trên sân đột nhiên phát sinh biến cố, ai có thể nghĩ tới tuyến phòng ngự lại đột nhiên mất bóng. Ai có thể nghĩ tới, Otamendi sẽ trực tiếp bị đụ vỡ. Zhe Borjiner lần này hiểu, ở như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, còn không thể xuất hiện sai lầm, đây quả thật là phi thường khó khăn. Tô Đông thật sự là mạnh. Zhe Borjiner cũng thật lòng khâm phục nói, đều là cầu thủ trẻ, đều là tài hoa hơn người cầu thủ trẻ, trước kia bao nhiêu còn có chút tâm cao khí ngạo, cảm thấy người khác có thể, bản thân cũng được, quả thật đang hiện trường nhìn sau cuộc tranh tài, chỉ biết phát hiện đừng nói là cùng Tô Đông cấp bậc này cầu thủ đi so, coi như là theo David Silva, Tony Gorges cùng Busquets đám người so, đều khó tránh khỏi có chút kém. Thậm chí ngay cả Modric, Thiago như vậy chủ trưởng đều là thực lực không tầm thường, tiềm lực phi phạm trung tràn cầu thủ. Zéber sở dĩ ngẫm ý lại về bị hẹn đá một mùa bóng, chính là cân nhắc đến lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như đi tới Manchester City vậy, sợ rằng rất khó cấp đến vị trí, ra sân cơ hội rất ít, đến không bằng ở lại bị, tiếp tục lựa cấp. Người so với người, tức chết người. Tony Cordoza là 590, Tiago cũng là 591, một so Zéber lớn hơn một tuổi, một chỉ so với Zéber Júnior lớn mấy tháng, nhưng hôm nay hai người một là Manchester City trung trảng chủ lực, một là trọng yếu dự bị. Zéber Júnior chính mình cũng cảm thấy, ở trước mặt bọn họ Bản thân cũng bây giờ không có cái gì đáng phải khoe khoang tứ bản, chỉ có thể tiếp tục tăng lên bản thân, tranh thủ một năm sau, có cơ hội ở Manchester City đá lên tranh giải. Nhưng Cu toa quyết định cùng hắn ngược lại, người chân quyết nhất định phải lưu lại. Rẽ bờ quan tâm hỏi, Cu toa thật ra thì vẫn là có thể chọn. Manchester City hy vọng hắn lưu lại, cùng Joao hát, giải ổn cạnh tranh, thậm chí câu lạc bộ cũng không loại bỏ năm nay mùa hè lại dẫn tiến một kẻ thực lực phái thủ môn, nhưng nếu như Cu toa bản thân yêu cầu thuê, đoán chừng Manchester City đáp ứng có khả năng cũng rất lớn. Chẳng qua là, Cu toa lựa chọn lưu lại. Đúng, ta muốn lưu lại. Cùng trên thế giới tốt nhất tiên phong huấn luyện chung cùng tranh tài, đối với ta mà nói, đây chính là tốt nhất tăng lên con đường, chỉ cần ta có thể thủ được tô đông suốt gôn, vậy thế giới này bên trên liền không có ta không thủ được không thành. Cụ toa ngược lại lộ ra lòng tin 10 phần. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có một chút là khó được nhất. Đó chính là hắn mãi mãi cũng tự tin như vậy, tự tin phải có chút cao ngạo. Trong vòng 11 phút, dẫn trước hai bàn cái này đối hốt tô kích có thể nói là phi thường thế thảm. Bộ ác đối đội bóng cái này khai cuộc cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Hắn bây giờ coi như là thiết thân cảm nhận được Ferguson có sự biết vì sao ở cùng f trong trận chung kết, Ferguson sẽ chọn không phái chuyên gia đi theo kèm Tô Đông, không vì hắn chế tạo riêng tính nhắm vào phòng thủ. Làm hót tô vì Tô Đông bỏ vào quá nhiều lực lượng phòng thủ lúc, toàn thân phòng thủ chỉ biết suy yếu, nhất là trung tràng phòng thủ, cái này thế tất đưa đến đội bóng trung tràng tất thế, Manchester City sẽ thuận lý thành trương không chế được trung tràng cùng không chế bóng, tiến tới tạo thành tràng diện bên trên ưu thế áp đảo. Manchester City trung tràng tạo thành ưu thế sau sẽ cho trước mặt đồng đội đưa ra quần quật không dứt cơ hội, lấy Tô Đông năng lực, hơn nữa Jamie và cùng Sanchez ở hai đầu cánh phụ trợ, ghi bản cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Mà giống như MU như vậy, không muốn ở Tô Đông trên người bỏ vào quá nhiều lực lượng phòng thủ, liền đưa đến Tô Đông đạt được nhiều hơn tự do cùng phát huy không gian, tiến tới đánh loạn MU phòng thủ an bài. Đây chính là một lựa nan lựa chọn. Làm Tô Đông cùng Manchester City chuyển không chế bóng dung hợp một chỗ lúc, bất kể thủ cái nào, đều là không thủ được. Buas bây giờ vừa xấu hổ vừa cáu, hắn phát hiện không phải Ferguson không làm được, mà là không ai làm được. Thua thiệt trước hắn còn kiêu cho là Ferguson không làm được chuyện hắn có thể làm được, nhưng kết quả đâu? Hắn làm so Ferguson càng thêm hỏng bét. Ít nhất Ferguson không có ở mở màn 11 phút liền ném hai quả cầu. Ý thức được một điểm này về sau, Buas bắt đầu thay đổi chiến thuật lùi đánh, để cho Potto chọn lựa thủ thế. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Thủ, có lẽ còn có cơ hội, không tấn thủ, mặc cho Manchester City tiếp tục như vậy đánh hạ đi, kia trong giây phút có thể bị soát một điểm số lớn. Có thể thủ đứng lên, Buas mới lung túng phát hiện, hắn cả bộ đội hình đều là vì tấn công, nhất là trong trước trận. Manchester City cũng không có quá nhiều đi để ý tới Potto ý tưởng. Bọn họ như trước vẫn là ổn trần muốn mật, đều đâu vào đấy dựa theo bản thân tiết tấu cùng ý nghĩ đi tiến hành tranh tài. Ở Porto lui giữ sau, phòng thủ là ổn định, nhưng Manchester City khống chế bóng vẫn vậy chiếm cứ ưu thế. Nhất là đến nửa hiệp sau, hai bên đổi sân đá tiếp về sau, Otto cũng bắt thực sáng tạo ra cơ hội. Ở một lần trung tràng cắt bóng sau phản kích, De Zergi chọc động sau lưng, Fantaso trên vào, cướp ở Company cùng PP chụp dàn, đánh đầu dứt điểm, định một góc xa, nhưng thoáng trượt cửa ra, không có thể ghi bàn thành bàn. Ngược lại thì ở nửa hiệp sau tranh tài tiến hành đến phút thứ 67 thời điểm, Manchester City một lần nữa đánh ra một đợt cuồng manh thế công. Marcelo, Gimenez cùng David Silva ở bên trái tiến hành liên tục phối hợp về sau, từ Marcelo ở cấm khu góc trái một giải lên cầu, chuyển tới cấm khu trước điểm. Otacamendi cướp được điểm rơi, đánh đầu định ra vòng cấm địa. Jem Jorgger the ball, xoay người dẫn bóng mong muốn triển khai phản kích, nhưng cầu bị bất kịp thời cướp bóng, cũng nhanh chóng chuyển cho Tony Crosse. Nước Đức trung tràng dừng bóng về sau, đưa ra một chuyển xéo đến cánh phải đường biên, đây là Otto phòng thủ yếu kém nhất khu vực. Sanchez nhanh chóng chen vào. Dừng bóng sau dẫn bóng cứng ép đột phá, ở danh giới cuối cùng chức ngang sông vào vòng cấm địa, cũng chuyển về đến penalty điểm. Tô Đông kịp thời theo vào, cắm vào penalty điểm, một cú dứt bắn, một lần nữa xuyên thủ hô to không thành. 30. Hat-trick. Đột tự trong sân đấu chuyển ra Manchester City, người hâm mộ điên cùng tiếng hoan hô. Tô Đông dang hai cánh tay ra, giống như là một chiếc tàu lượn, bay lượn ở đột tự lẫn sân đấu trong bầu trời đêm. Manchester City cầu thủ tất cả đều là một cái tiếp theo một cái vọt ra khỏi sân bóng, đem Tô Đông đoàn đoàn lấy. 30. Manchester City hữu kinh vô hiểm bắt lại trận đấu này. Bu Asporto đang đối mặt hùng mạnh Manchester City lúc, căn bản không có bất kỳ phản kháng khí lực. Trước trận đấu bị thổi thành một đóa hoa fan cao cùng hút, ở PP cùng công ty cái này hai tên ngoại hạng Anh mùa giải này tốt nhất trung vệ trước mặt, cũng giống vậy không có biểu hiện, trừ fan Cao một pha không chiến cùng hút một cú sút goal thoáng chế tạo ra một ít uy hiếp ngoài, toàn trường tiếng ngồi. Mà bằng vào tô đông hạt trí, Manchester City thành tựu tam quan vương, quy 1 chương 883, mục tiêu, chạm ti olit. Ở độ đỉnh cuộc chung kết ngày kế, sau ngọ. Màu đỏ Audi 8 chạy như bay ở nam bắc đi về phía trên xa lộ cao tốc. Từ Chelsea đến Manchester khu vực thành thị, cùng sân bay Manchester đến khu vực thành thị là cùng một cái đường. Một đường chạy như bay, phong cảnh dọc đường đang bay nhanh thù lùi, giống như là Tô Đông trong đầu liên quan tới tối hôm qua trận kia đoạt cúp du hành hồi ức. Ở ở rổ tỉn cúp trong trận chung kết, 30 đánh bại Porto về sau, Manchester City Hữu Kinh vô hiểm đoạt lấy ở rổ tỉn cúp vô địch, thành tựu tam quan vương, đồng thời cũng là câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất ở rổ tỉn cúp vô địch, lần đầu tiên tam quan vương, tạo sử cùng, cũng ở đây toàn bộ Manchester, thậm chí còn nước Anh trong nước, cũng đưa tới kịch liệt Tối hôm qua làm đội bóng cả đêm từ đủ đợi lần bay trở về đến Manchester lúc, nhận điện thoại người hâm mộ gần như cũng phải đem sân bay Manchester cho chen bể rơi, cùng nhiệt Manchester City người hâm mộ thậm chí tự đi đi xe, một đường cùng đội bóng xe buýt bắc thượng. Manchester thủ thị chính thật sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, hoạch định xong Manchester City đoạt cúp du hành tuyến đường. Đội bóng xe buýt trực tiếp đã tới khu vực thành thị nhất khu vực nam cốt, tòa thị chính phía tây quảng trường Albert. Đây là Manchester khu vực nóng cốt nhất, đồng thời cũng là bốn mươi mấy năm trước, Manchester City một lần cuối cùng đoạt mừng nơi trốn. Từ quảng trường ăn mất một đường hướng đông, đội bóng xe buýt chạy chậm rãi ở Manchester thành phố trên đường. Chỉ có 3 đường xe, trung gian cái đó đường xe hay là tàu điện tuyến đường. Cho nên, chỉ có Manchester City xe buýt thông hành, cái khác toàn bộ cầu thủ toàn bộ đều là đi bộ, dọc đường cũng tiến hành giao thông cấm chế, cấm chỉ cái khác cơ động xe tiến vào. Trải qua Manchester bia kỷ niệm, đến Manchester viện bảo tàng mỹ thuật, lại từ kỷ niệm máy tính nhà khoa học Alan Turing pho tượng trước thông qua, lại chọn tuyến đường đi đông bắc phương hướng, một đường đi tới sân ăn ỷ Toàn trình tổng cộng hoa hơn 2 giờ thời gian, xe bus dùng qua hành để hình dung cũng không quá đáng. Làm đội bóng đến sân Anfield thì lúc, hiện trường đã sớm chật ních chờ đã lâu Manchester City người hâm mộ, bọn họ dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất cùng tiếng hoan hô tới đón tiếp đội bóng đến, cũng nhìn tận mắt lấy Tô Đông cầm đầu ba tên đội trưởng, phân biệt phô 7 tòa cup vô địch, cũng đưa vào câu lạc bộ phòng truyền thống. Manchester City phòng truyền thống rất vô ích, nhưng một mùa bóng cầm 3 tòa, để cho toàn bộ người hâm mộ cũng tràn đầy lòng tin cùng mong đợi, cũng tin chắc đội bóng có thể rất ngoa đưa này thống cho đầy các các Bọn họ cũng tin tưởng, Manchester City nhất định sẽ có bước lên hảo môn đội bóng một ngày kia. Từ Tô Đông gia nhập một khắc kia bắt đầu, bọn họ liền phi thường đoán chắc điểm này. Tô Đông cũng không có dọc theo đội bóng tối hôm qua đường đi tiếp đi, hắn không có tiến vào trung tâm thành phố, mà là trực tiếp từ vòng thành đường, đi tới sân An Y Tị Hạ. Đem Tô Đông đưa tới chỗ sau, Vương Quang đã dặn dò hắn phải đi về lúc trước hạn gọi điện thoại cho nàng, sau đó liền đi. Cho đến nay, Tô Đông đều là Manchester City trong đội chỉ có một không biết lái xe người. Dùng TV cách nói, hắn học lái xe khẩu hiệu đã kêu 10 năm gần đây, liền không thấy hắn đi qua. Dĩ nhiên, nếu như có như vậy đẹp tài xế đưa đón, đổi là ta, cũng không muốn đi học lái xe. PP mỗi lần cũng trêu nói. Câu lạc bộ trên giới cũng, cũng đã thành thói quen Tô Đông cái này khuyết điểm, thấy được hắn đi bộ tiến vào hành chính phòng làm việc lúc, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại mỗi một người đều cười chào hỏi hắn. Đội bóng bắt lại ba tòa vô địch, tuy nói chẳng qua là ở rổ bình cột, nhưng đã là câu lạc bộ trong lịch sử tụt cùng nhất mùa bóng. Có thể nói, Manchester City hơn trăm năm lịch sử, chưa bao giờ giống mùa giải này như vậy huy hoàng qua. Cho nên, trên mặt của mỗi người cũng treo đủ cười, thấy được Tô Đông thời vậy đặc biệt nhiệt tình. Ai cũng biết, Tô Đông là Manchester City lấy tam quan vương số 1 công thần. Đi tới giám đốc kỹ thuật bờ ghi dịt sở kẹn phòng làm việc, gõ mở cửa về sau, phát hiện huấn luyện viên trưởng Gadiola cũng ở đây. Tô Đông cũng không kỳ quái, chào hỏi liền đi vào. Vừa mới ngồi xuống tới, Tô Đông đi trước tỏ rõ một thái độ. Tối nay tiệc mừng công bên trên ban thường, đừng coi là ta. Tô Đông đột nhiên vừa nói như vậy, Soji Ano, bờ ghi dịt sở kẹn cùng Gadiola ngược lại sướng sốt một cái, trên mặt thoáng qua chút vẻ phức tạp, bao hàm bội phục kinh ngạc, kỳ quái, đồng thời còn có thở pháo nhẹ nhõm. Tệc công, đây là Manchester City thật sớm liền quyết định chuyện, bất kể đội bóng có thể hay không ở đủ tờ lần bắc quốc, câu lạc bộ cũng sẽ cử hành một trận tiệc mừng công, đồng thời ở tiệc mừng công bên trên cũng sẽ ban hành một ít trong câu lạc bộ bộ giải thưởng. Tỷ như mùa bóng tốt nhất cầu thủ, mùa bóng đôi giày vàng thưởng, còn có thủ nhất người hâm mộ hoan nên giải thưởng, cùng với mùa bóng tốt nhất ghi bàn trở chút. Những thứ này giải thưởng nhắc tới đều là nội bộ bình chọn, hoặc là người hâm mộ ở trang mạng chính thức bên trên bình chọn, quyền uy tính không lớn, nhưng câu lạc bộ hay là chuẩn bị một khoản không nhỏ tiền tượng, đồng thời đây cũng là một phần vinh hạnh đặc biệt. Từ trước dư luận đến xem Tô Đông đoạt lấy vài tòa đại thưởng căn bản là không có có cái gì trên cãi. Tỷ như thụ nhất người hâm mộ Hoàng nên giải thưởng, hắn ở Manchester City trang mạng chính thức bên trên, tiếp nhận người hâm mộ bỏ phiếu thời điểm là xa xa rất trước, tất cả những người khác toàn cộng lại, phải số phiếu còn không bằng một mình hắn nhiều, thử hỏi, trừ hắn, còn có thể cho ai? Còn có mùa bóng đôi giày vàng thưởng, cái khác toàn bộ cầu thủ toàn cộng lại, số bàn thắng cũng không bằng Tô Đông một người nhiều, còn chọn cái gì? Cái gì mùa bóng tốt nhất đi bàn, mùa bóng tốt nhất cầu thủ. Đến cuối cùng đoán chừng cũng chính là mùa bóng tốt nhất ngôi sao mới các loại một ít giải thưởng, cùng Tô Đông không có quan hệ gì. Nếu không, chân chính có phân lượng giải thưởng, cơ bản đều bị Tô Đông cho bao đầu. Vậy lần này tiệc mừng công không phải biến thành Tô Đông biểu diễn cá nhân sao? Bở Gị Dịch Sợ Tiện, Sô Dị cùng Gadiola đám người trước cũng đều cân nhắc qua cái vấn đề này, đạt giải thu hoạch tiền thưởng chẳng qua là một bộ phận, chân chính vấn đề hay là giải thưởng phân bố. Một trận tiệc mừng công, toàn bộ hạng nặng giải thưởng đều bị Tô Đông cầm, không nói được a. Nguyên bản bọn họ còn muốn nhiều làm ra một ít chia nhỏ giải thưởng, thật không nghĩ đến, Đông ngược lại chủ động lập bộ. Điều này cũng làm chẳng khác gì là giải trừ bở Dịch Sợ Tiện cùng Gadiola đám người một phiền lớn. Trước tiên nói rõ, Ta không tham dự bình chọn, nhưng làm đội bóng đội trưởng, giải thưởng liền để ta tới ban hành đi." Tô Đông cười nói. "Yêu cầu này không quá mức." "Sojano, Bargy Dirt sợ tèn cùng Gadio la nhìn nhau cười một tiếng, cũng ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, ngươi cũng cầm hai cái." Bargy Dirt sợ tèn suy nghĩ một chút, lại đề nghị: "Tỷ như tụ nhất người hâm mộ hoang nên đại thưởng cái gì, dù sao đều là người hâm mộ chọn lựa tới. Đừng, tất mừng công ban tuần trước, ta sẽ đích thân nói rõ tình huống, mà lại nói lời nói thật, ta thật cảm thấy, như vậy đối cái khác cầu thủ công bằng một Đông nói đến 10 phần thành cần. Hắn là trong đội số một ngôi sao bóng đá, ghi bàn nhiều nhất, biểu hiện tốt nhất, cái này bản thân liền là hắn phận sự chuyện. Đối với hắn mà nói, cầm trong đó bộ giải thưởng có ý nghĩa gì sao? Kia chút tiền thưởng, đối cái khác cầu thủ tới nói đúng không ít, nhưng Tô Đông quan tâm sao? Đã như vậy, vậy còn không bằng dứt khoát giúp người hoàn thành ước vọng, chủ động lui ra ngoài, tiết kiệm một đống lớn tiền thoái, còn có thể ở đồng đội trung gian bắc một cái tiếng tốt, đôi kế tiếp phòng thay đổi quản lý cũng sẽ có điều trợ giúp. Gadio La nghe được Tô Đông nói như vậy, hắn cũng dứt khoát trực thừa nhận, Tô Đông tối lui ra, bọn họ ngược lại dễ làm nhiều. Từ trước mắt đến xem. David Silva bắt được mùa bóng tốt nhất cầu thủ là chuyện đương nhiên. Giống như Sanchez, PP, Company cùng bất đám người, cũng đều có thể bắt được giải thưởng, cùng hưởng ân huệ, tất cả đều vui vẻ. Nhất là Company cùng PP, đây chính là mùa giải này, giải ngoại hạng Anh biểu hiện tốt nhất trung vệ tổ hợp, Company bản thân cũng đã ra chuyên nghiệp đời sống tới nay cao nhất tiêu chuẩn. PP, Company, David Luiz, Jérôme Boateng, Manchester City 4 tên trung vệ cũng thực lực không tầm thường, dự trữ cũng là có thể nói châu Âu bóng đá số 1, là Manchester City các điều trên chiến tuyến làm người vừa lòng nhất vị trí. Giải thưởng muốn ban hành, nhưng trước đáp ứng tiền thưởng cũng phải sớm thực hiện, tốt nhất xế chiều hôm nay là có thể thực hiện, buổi tối đại gia sẽ càng thêm vui vẻ. Tô Đông cười thúc giục sổ Anno. Manchester City tổng giám đốc cũng là phân quản tài chính, nghe được Tô Đông vậy về sau, cười bảo đảm, xế chiều hôm nay nhất định có thể chuyển tới mỗi cái cầu thủ tài khoản trong, tuyệt không nửa lời. Khất nợ tiền lương cùng tiền thưởng, đừng nói là cái khác giải đấu, coi như là ở nhiều tiền lắm của ngoại hạng Anh, cũng là phi thường thường gặp. Rất nhiều đội bóng đều có tiền lệ như vậy, thậm chí ở Abu Dhabi tập đoàn tài chính nhập chủ trước, Manchester City cũng làm như vậy qua. Hết cách rồi, nghèo nha, tiền mặt Lưu có lúc sẽ gặp phải phiền toái. Ngươi nghỉ sau, có tính toán gì? Guardiola theo miệng hỏi. Mùa bóng sau khi kết thúc, còn kém một thiệp mừng công, đội bóng sẽ phải giải tán. Đám người mới vừa trải qua một bộn bề mùa bóng, ngồi xuống nói chuyện đề tài dĩ nhiên là liên quan tới nghỉ phép chuyện. Guardiola bảo là muốn bồi vợ con đi nước Mỹ, hắn ngược lại thật thích chạy nước Mỹ. Trở về Trung Quốc. Tô Đông cười trả lời, những năm này ở châu Âu đá bóng, thừa dịp giải đấu ngừng, kỳ nghỉ đông hoặc những lúc khác, chạy rất nhiều rất nhiều nơi, bao gồm Bago, Châu Phi, nước Mỹ cái gì khắp nơi đều đi qua, nhưng duy trì có chính là ta Tổ Quốc, có rất rất nhiều xinh đẹp phong cảnh cùng thành phố, ta cũng còn chưa có đi qua. Lần này, ta tính toán thừa dịp nghỉ, trở về nước đi thật tốt vui đùa một chút. Gadio la 10 phần công nhận, nên có cơ hội ta cũng muốn đi Trung Quốc, đi xem một chút quê quán của ngươi. Trước hạn điện thoại cho ta, ta bảo đảm phục vụ đến nơi." Tô Đông cười cam kết. Sô Dĩ Án ổ cùng bợ gì gì sợ kèn nghe được bọn họ trò chuyện lên nghỉ phép, nhất thời cũng khố rách áo mặt. "Các ngươi là sảng, các ngươi nghỉ phép thời điểm, thường thường chính là chúng ta bận rộn nhất thời điểm." Lời này cũng một điểm không sai. Đội bóng giải tán về sau, đồng phục tổ muốn bắt đầu chuẩn bị mùa hè chuyển nhượng đại chiến. Mùa giải này bắt lại Tam Quan Vương về sau, mùa giải sau Manchester City còn phải tiến hơn một bước, tiến cử cường viện, nhất là trong trước trận cường viện liền bắt buộc phải làm, chỉ có như vậy, Manchester City mới có thể đủ ở mùa giải mới đa tuyến tắc chiến trong không chút phí sức. Liền trước mắt mà nói, hàng phòng ngự phối trí là còn có thể, nhưng chỉ là trước trận băng ghế độ dày không đủ cường hành. Adam Johnson thậm chí đã từ từ mất đi Guardiola tín nhiệm, ra sân thời gian cũng là càng ngày càng ít. Kế tiếp liền nhìn đồng phục tổ, có thể hay không mau sớm vì Manchester City quyết định cường viện? Cái này thậm chí cũng quan hệ đến câu lạc bộ mùa giải sau thành tích. Dù sao Champions League tranh tài cường độ, cùng ở League Cup cường độ, nhưng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hơn nữa Manchester City nên đương kim vô địch thân phận chính chiến ngoại hạng Anh, League Cup cùng Cup FA, chỗ được coi trọng cường độ, cũng sẽ so mùa giải này cao hơn, đối mặt tranh tài áp lực cũng sẽ lớn hơn. Những thứ này đều là cần ở năm nay mùa hè liền xử lý tốt. Quy 1 chương 884, đạt được cơ muốn. Đầu tiên, ta đại biểu phòng thay đồ, cảm tạ toàn bộ Manchester City người hâm mộ, cảm tạ toàn bộ trợ giúp qua chúng ta người. Chính là bởi vì có ủng hộ của các người cùng trợ giúp, chúng ta mùa giải này mới có thể đủ lấy được xuất sắc thành tích. Chúng ta là một cái kể vai chiến đấu toàn thân. Ở chỗ này, ta muốn nói cho lại ra, chúng ta sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, mùa giải này thành tích sẽ không để cho chúng ta vì vậy dừng bước, ngược lại, nó sẽ để cho chúng ta trở nên càng thêm tự tin, càng thêm hùng dũng, còn có chí tiến thủ, chúng ta hy vọng có thể ở mùa giải mới lấy được tốt hơn thành tích, hồi báo sự ủng hộ của mọi người cùng nữ hái. Ở tiệc mừng công bắt đầu giai đoạn, ở mù bà gia, Sojiano, Bugi Zerten cùng Gadiola trước sau lên đài đọc diễn văn sau. Tô Đông cũng làm đội bóng phòng thay đổi đại biểu, lên lại vì đội bóng nói mấy câu. Là một năm đội trưởng, Tô Đông cũng là càng ngày càng có võ đài phong phạm. Có lẽ là trong phòng thay quần áo động viên nói hơn nhiều, đại biểu phòng thay đổi đối mặt truyền thông cùng người hâm mộ nhiều lần, khiến cho hắn hiện đang đối mặt đông đảo khách mời, công nhân viên cùng đồng đội lúc, cơ bản đều không cần băn thảo, trực tiếp bật tốt lên. Dưới đại thời là từng trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng, ta cũng muốn mượn cơ hội này, nói cho ta biết các đồng đội, ta hy vọng đại gia có thể tiếp tục cố gắng, tranh thủ ở mỗi mùa bóng trong, lấy ra tốt hơn biểu hiện, lấy được tốt hơn thành tích, bất kể là ở ngoại hạng Anh hay là ở trang Piolet, hoặc là ở trong nước đá cúp bên trên, đều có thể lại chế giải tích. Tô Đông cuối cùng một lời nói, cho hắn giành được toàn trường nhất tiếng vô tay nhiệt liệt. Hắn ở Manchester City phòng thay đổi phân lượng càng ngày càng nặng, rất nhiều lúc hắn nói chuyện thậm chí so Guardiola còn tác dụng. Lần đầu tham gia Manchester City tiệc mừng công Jae Børøsner cùng cu tòa đám người, cũng đều tận mắt chứng kiến đến Tô Đông ở Manchester City trong đội sức ảnh hưởng, bất kể là ở phòng thay đổi, hay là ở câu lạc bộ, cũng phi thường kinh người. Sau đó ban thượng mắt xích ngược lại không có gì đáng nói. Tô Đông sớm tại tiệc mừng lúc bắt đầu, hắn liền đã rõ ràng tỏ thái độ làm đội bóng đội trưởng, hắn sẽ không tham dự bất kỳ đội bóng nội bộ giải thưởng bình chọn, không chỉ là lần này, còn có sau này mỗi lần, hắn cũng sẽ không tham dự. Đồng đội đối Tô Đông quyết định này là đã ngoài ý muốn lại mừng rỡ. Ai cũng biết, nếu như Tô Đông tham tuyển, rất nhiều giải thưởng cũng cơ bản không có bọn họ chuyện gì, nhiều hơn là đang đổi Tô Đông chạy. Nhưng bây giờ Tô Đông thối lui ra về sau, cơ hội của bọn họ đã tới rồi. Cái này không chỉ là một phần vinh dự, đồng thời cũng là thực sự tưởng thưởng, mỗi một cái giải thưởng sau lưng đều là một khoản phong phú tiền thưởng. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là, thế chiều hôm nay Mỗi một cái cầu thủ tài khoản trong cũng nhận được câu lạc bộ chuyển khoản tới Tam Quan Vương tiền thưởng, tất cả mọi người cũng tâm tình vui thích, cười không ngậm được miệng. David Silva bắt được mùa bóng tốt nhất cầu thủ, Tony Caceros bắt được mùa bóng tốt nhất ngôi sao mới. Đừng xem Tony Caceros là mùa giải này trung tràng chủ lực, nhưng trên thực tế, hắn mới 21 tuổi, thỏa thỏa ngôi sao mới. Giống như chỉ bị ở cùng sở tơ linh loại này buồn thổ ngôi sao mới, tuy nói cũng có không sai biểu hiện, nhưng cùng Tony Caceros so với, hay là khác khá xa, cho nên cuối cùng là nước Đức trung tràng bắt được phần này giải thưởng. Mùa bóng tốt nhất ghi bàn thời là cho Beckett, bởi vì hắn mùa giải này liền một ghi bàn, còn thật đẹp mắt. Cái khác còn có đủ loại tất cả lớn nhỏ giải thưởng, ban hành xuống, gần như toàn bộ chủ lực cầu thủ cũng có thể bắt được, dự bị cùng đội phiên cầu thủ cũng đều có không ít đạt giải, coi như là không có đạt giải cầu thủ, cũng sẽ có được một phần an ủi thưởng. Cả trang tiệc mừng công ở một mảnh vui mừng trong không khí kết thúc. Không chỉ là cầu thủ, huấn luyện viên cùng công nhân viên cũng đều có mỗi người giải thưởng cùng bao tiền lì xì, mỗi người cũng thắng lớn trở về. Đây cũng là Manchester City nhiều tiền lắm của một loại thể hiện xua ở phương diện này hay là rất chịu cho đầu nhập một điểm này ở châu Âu câu lạc bộ bên trong cũng không tính là nhiều Manchester City cầu thủ cùng người làm thuê đối với lần này phản ứng cũng đều rất tích cực ngay mặt ông chủ chịu cho đầu nhập cầu thủ cùng người làm thuê làm việc tự nhiên cũng sẽ còn có cái tỉnh đội bóng ở mở xong tiệc mừng công về sau Tô đông còn tự móc tiền túi mời toàn đội trên giới tất cả mọi người đi hộp đêm công hoan Thường ngày cầu thủ cũng trải qua khổ hành tăng bình thường sinh hoạt mỗi người cũng phi thường tự hạ chế bây giờ mùa bóng kết thúc cũng có thể thoáng phóng túng một ít Tô đông mình ngược lại là không uống rượu chỉ uống nước trái cây nhưng cũng không có ngăn cản cầu thủ uống rượu, chỉ là yêu cầu vừa phải. Điều này làm cho các cầu thủ cũng phi thường hài lòng. Cuốn hoan đến đêm khuya về sau, mọi người mới lục tục rời đi. Tếc mừng công về sau, Manchester City chính thức giải tán. Tô Đông cũng không có lúc này liền bắt đầu nghỉ phép, mà là tiếp tục ở lại Manchester, xử lý một ít chuyện, đồng thời lại bay đi nước Đức cùng Italy, quay chụp hai đầu nhà tài trợ quảng cáo. Bây giờ Tô Đông là người bận rộn, muốn hẹn hắn quay chụp quảng cáo cũng phải chờ đợi một đoạn thời gian rất dài mới được. Sau khi trở lại, Tô Đông trực tiếp tiến về London, ở Vương Quang đạn đi, tiến về sân Wembley. Quan sát 3K đối trận mở U Champions League chung kết. Đây là mùa giải này châu Âu bóng đá cuối cùng một trận hạng nặng tranh tài. So sánh với MU ở ngoại hạng Anh cùng Cup FA trong cũng trước sau bại bởi Manchester City, Mujinho chỗ làm huấn luyện viên Barca ở La Liga cùng cúp Nhà Vua hai ngồi vô địch tranh đoạt chiến trong, cũng đánh bại tử địch Rio, bắt lại hai ngồi Cup vô địch. Nếu như mùa giải này lại đoạt lấy Champions League vậy, kia e Barca sẽ thành tựu tam quan vương. Đây là Mujinho làm huấn luyện viên Barca tới nay khổ sở theo đuổi, đồng thời cũng là Messi nhiều năm qua mục tiêu. Ai nấy đều thấy được. Messi một lòng liền muốn đuổi theo Tô Đông, thành kỷũ năm đó Tô Đông ở Barca thành kỷũ kia một fan công lao sự nghiệp. Về phần Mujino, từ Porto đến Chelsea đến Barca, hắn mấy lần tiến vào Champions League chung kết, nhưng nhiều lần đều không thể như nguyện. Mùa giải này đã là hắn cùng Barca liên tục người thứ 3 mùa bóng tiến vào Champions League chung kết, thật sự nếu không có thể đoạt cup, Mujino cũng thật lòng là sụp đổ. Ở Champions League trong lịch sử, đã từng có rất nhiều lần liên tục 3 năm tiến vào Champions League chung kết lịch sử, nhưng ít ra cũng có thể bắt được một tòa vô địch, vết bắt nhất liền là năm đó Valencia, liên tục 2 năm tiến vào chung kết. 2 năm cũng không lấy được vô địch, nhưng năm thứ ba, bọn họ liền vô duyên chung kết. Cho nên, Barca trước trận đấu phi thường bị người coi trọng. Mujinho tựa hồ cũng hấp thụ trước Manchester City đối trận mở ưu lúc, Guardiola đối Tô Đông sử dụng, ở trong trận chung kết an bài Messi đá lại bự rổ, để cho Pedro cùng Villa hai tên hướng cầu thủ đảm nhiệm tiền đạo cánh, chung chàng thời là Xavi cùng Iniesta tổ hợp, ra ra tua kéo ở cuối cùng. Bộ này đội hình để cho Barca vững vàng không chế được quyền kiểm soát bóng, hay cùng Manchester City sát sĩ, mà Messi thời là không ngừng dẫn bóng đánh vào mở ưu tuyến, không chỉ có vì Pedro cùng Villa sáng tạo cơ hội cũng liên tiếp lên chân dứt điểm. Có trận đánh lúc trước Manchester City lúc kinh nghiệm, MU đang đối mặt 3 k một bộ này lối đánh lúc, rõ ràng có kinh nghiệm hơn một ít. Ferguson chọn lựa tam trung trận chiến thuật, lấy ổn thủ làm chủ, tích cực phản kích, hơn nữa lại là ở MU càng thêm quen thuộc sân Wembley, đưa đến MU vừa mở trận không bao lâu, đang ở một lần phản kích bên trong, từ Juni ghi bản thành bản, vì MU mở tỷ số. Cái này ghi bàn hoàn toàn đốt sân Wembley bên trong cái tình. là thật lợi hại. khen nói, ở Cup FA bại bởi Manchester City về sau, Ferguson chiến thuật rõ ràng điều chỉnh xong giống nhau một bộ lối đánh, lần thứ hai dùng tại mở ưu trên người, không hiệu quả rõ rệt. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là ba ca tự thân vấn đề. Tô Đông là thật cảm nhận được, nô bộ này lối đánh đối ba ca đám này cầu thủ giang cầm. Đơn giản điểm tới nói chính là, tay chân bị bó bó, mỗi một cầu thủ phản phất đều là mang theo gông xiềng ở trên tài. Hay hoặc là, bọn họ cũng đã rất phấn đuất, không có chút nào vui vẻ. Không cách nào tùy tâm sở dục phát huy thực lực bản thân, tự nhiên cũng đã không ra trạng thái tốt nhất. Ngươi nói là MU có thể thắng? Vương Quang đang tò mò hỏi. Trước trận đấu, Tô Đông nhưng là rõ ràng nói cho nàng biết, hắn rất xem trọng Barca. Quả nhiên, Tô Đông vẫn lắc đầu một cái, khó mà nói, chỉ có thể nói, mờ hữu tạm thời có quyền chủ động, nhưng ba ca thủ thắng dục vọng phi thường cường liệt, nhất là Messi, tiểu tử này kìm nén đến đủ lâu rồi. Mùa giải này Messi nên đón đại bạo phát, một nguyên nhân rất trọng yếu, Mujinho cũng nói, đó chính là Champions League không có Tô Đông. Chớ xem thường một điểm này. Từ quá khứ mấy năm qua nhìn, Tô Đông gia nhập đội bóng đều ở đây Champions League thi đấu biểu hiện trên sân ra rất mạnh sức cạnh tranh, mà Tô Đông bản thân cũng bằng vào biểu hiện xuất sắc, lần lượt có thể ổn định cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng. Mùa giải này Tôi đồng bởi vì Manchester City từ chối không cách nào tham gia Champions League. Coi như là Manchester City cuối cùng bắt lại ngoại hạng Anh, Cup FA cũng ở rổ điển cup tam quan vương, nhưng không chịu nổi 3K bây giờ là La Liga, cup nhà vua hai ngồi vô địch nơi tay, chỉ cần lấy thêm hạ Champions League, cái này tam quan vương hàm kim lượng vượt qua Manchester City, đó là thỏa thỏa. Messi cũng đem thế tất bằng vào cái này tam quan vương, thành vị FIFA quả bóng vàng số 1 đại đứng đầu. Tô Đông ghi bàn là nhiều hơn, nhưng Messi vô địch hàm kim lượng cao hơn. Messi nghẹn nhiều năm như vậy, chính là đang đợi cơ hội như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Mà Tô Đông cũng không có nói sai. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Messi một lần đột nhiên dẫn bóng sau trên vào, liền qua mở 3 tên cầu thủ về sau, đột nhập căng khu, ở penalty điểm phụ cận sút sệ, công phá mở U khung thành, vì Barca gỡ hòa tỷ số 11. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Messi vẫn vậy biểu hiện được tương đương sống động. Ở liên tục vì Pedro cùng Villa sáng tạo ra cơ hội, nhưng không có thể ghi bản thành bản dưới tình huống. Messi cùng Iniesta ở phút thứ 73 lúc, hoàn thành một lần trong phạm vi nhỏ liên tục 2 lần tiểu bật tường phối hợp, đem mở phòng thủ cầu thủ đùa bỡn xoay quanh. Cuối cùng từ Messi ở trong cấm khu lên chân, lần nữa công phá Van der Sar không thành. 21, Barca nghịch chuyển MU. Sau đó mặc cho MU như thế nào phản tháo, Ferguson thậm chí được ăn cả ngã về không, nhưng Barca vẫn vậy chết tử thủ lại 21 tỷ số. Hai bên khổ chiến 90 phút về sau, cuối cùng là lấy Barca bằng vào Messi lập cú đút, 21 nghịch chuyển MU, bắt lại mùa giải này Champions League vô địch. Đầu tiên là bỏ lỡ ngoại hạng Anh, tiếp theo là cúp FA, bây giờ là Champions League vô địch, MU từ 3 tuyến tắc chiến đến không thu hoạch được gì, Ferguson đưa đám cùng bất có thể thấy được chút ít. Ngược lại thì Barca Mặc dù bắt đầu bị nhục, nhưng bằng vào Messi xuất sắc mà biểu hiện, thành công lội ngược dòng MU, bắt lại Cham Tiolit. Huấn luyện viên trưởng Mujinho càng là kích động vọt tới bên sân trượt quỷ về sau, lại bật cao không ngừng cơ múa quả đấm, phát tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động, đây chính là hắn cuộc đời huấn luyện viên tòa thứ nhất Cham Tiolit. Ở liên tục mấy lần bỏ lỡ Cham Tiolit về sau, Mujinho rốt cuộc đạt được cơ muốn. Duy nhất tỉ vết nhỏ chính là, mùa giải này Cham Tiolit không có Tô Đông. Nếu có thể đạp Tô Đông đoạt lấy Cham vậy thì càng mỹ. Quy 1 chương 885, há giận cùng người nhà hắn câu chuyện. Bỉ Nam Bộ chữ danh thành phố du lịch mông này phía Đông, có một chỗ gọi kéo lưu duy ai tiểu thành thị. Cùng bốn phương thông suốt giao thông then chốt nông này bất đồng, kéo lưu duy ai chẳng qua là cái không hề bắt mắt chút nào tiểu thành thị, coi như là tại trên địa đồ, đều là không đáng nhắc đến tồn tại. Kéo lưu duy ai có một tòa sân đá banh cùng một mảnh trung tâm huấn luyện, đó là tòa thành nhỏ này thị vô số người tuổi trẻ chung nhau hồi ức. Bọn họ cũng từng tại nơi này đá bóng cùng tiếp thụ qua huấn luyện. Cho đến hiện tại, tòa thành nhỏ này thành phố, liên quan tới chỗ này sân đá banh cùng trung tâm luyện nổi danh nhất câu chuyện, chính là há giật một nhà Phụ thân Thở Dị cùng mẫu thân Cạ Dĩn đều là bóng đá chuyên nghiệp vận động viên xuất thân, cái này ở loại này trong thành thị nhỏ tính là vô cùng vô cùng khó được, cho nên Thở Dị đồng thời cũng là chi này Hương thôn đội bóng đào tạo trẻ huấn luyện viên, thế tử cả Dĩn cho hắn làm trợ thủ. Bọn họ có 4 đứa bé, lão đại gọi Hê đen, bây giờ ở Ligue 1 lệ đá bóng, Lao nhị gọi Sốt ăn, cũng là ở nước Pháp đội bóng đào tạo trẻ hiệu lực, Lao tam gọi Si Lị ăn, bây giờ cũng là bị đội thanh niên tập huấn đội cầu thủ. Lệ 3 năm, nhà bọn họ nhiều một chút, ai đường, liền ở quê hương chi này đội bóng nhỏ trong tiếp nhận cha mẹ huấn luyện. Trước mặt ba đứa hài tử cũng đã rất có tiền đồ là nhỏ cư dân thành phố cửa trong mắt ló đầu con nhà người ta, nhưng điều này cũng làm cho thân là huấn luyện viên thở gì mười phần nhạy cảm, hắn luôn là lo lắng người khác sẽ nói hắn thiên vị con của mình, cho nên hắn đang huấn luyện trong luôn là đặc biệt nghiêm nghị, nhất là đối đai con của mình. Có lúc, nghiêm khắc phải người khác cũng không nhìn nổi, dù sao hai đường cũng mới 8 tuổi. Mỗi lần đều là cạ dịn ra mặt bình thường không khí, cho trưởng phu một cái hạ bậc thang. Hai vợ chồng một hát mặt đỏ, một hát mặt trắng, nhiều năm qua với nhau phối hợp vô gian, bồi dưỡng cái thứ tư hải tử. Cùng sân huấn luyện chỉ cách một cái đường cái, đối diện là một hàng ba tầng sắt đường nhà trọ. Hã giật một nhà liền ở lại đây. Thơ gì thường nói, hắn sở dĩ ở lại chỗ này làm huấn luyện viên, chính là tham đồ gần nhà, bằng không, sớm tại làm niên lão đại Hê đen bị bắt Bộ Quán Bị Đào tạo trẻ xem trọng thời điểm, hán liền có thể trực tiếp đi quán Bị đội thanh niên làm huấn luyện viên, đây chính là giải hạng 2 bị đội bóng, tiền lương cũng so bây giờ cao rất nhiều. Nhưng ở quê hương đội bóng làm huấn luyện viên chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng. Gần nhà là một phương diện, ngoài ra chính là khoảng cách lao đại Hê đen chỗ hiệu lực lệ, cũng chỉ có 100 cây số đường xe, ngược hướng 10 phần phương tiện, lão nhị cùng lão tam cũng bởi vì lão đại trấn cứ, ở nước Pháp tiếp nhận tốt nhất nhất chính quy đào tạo trẻ. Bây giờ, vợ chồng bọn họ hai lớn nhất tâm nguyện chính là đem Út cũng bồi dưỡng thành một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp, đang huấn luyện cầu thủ hơn, cho dì cùng cả dìỉnh thỉnh thoảng quay đầu, nhìn về phía cách một cái đường cái nhà. Vào giờ phút này, lầu 2 trong phòng khách, mới từ lễ về nhà lão đại Eden, cũng đang đứng ở phòng khách trước cửa sổ, trông về phía xa sân huấn luyện, nhìn cha mẹ huấn luyện đệ đệ cùng hắn cùng lứa cửa, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại năm đó bản thân ở sân bóng này tiếp nhận huấn luyện lúc bộ dáng. Thời điểm đó hắn, căn bản không có nghĩ tới sẽ có hôm nay. Ai có thể muốn lấy được đâu? Màn đêm giáng lâm, kết thúc một ngày huấn luyện, bọn nhỏ giải tán lập tức, hoặc là ra trường tiếp đi hoặc là tự đi về nhà. Tiểu Thành thị có tiểu thành thị chỗ tốt, tất cả mọi người với nhau quen thuộc, lẫn nhau coi sóc, hài tử cũng không cần lo lắng sẽ thất lạc. Tuy nói là huấn luyện viên, nhưng thờ Dị cùng cả Dĩn cũng đều cùng út hai đường vậy, cả người mồ hôi đồng địa. Thở Dị rắc hai đường tay, đi trước về nhà tắm, Cạ Dĩn trời là đi phụ cận chợ nông sản. Lão đại trở lại rồi, nàng định cho hắn chỉnh một bữa hắn thích ăn nhất món ăn. Kể lại trong nhà lão đại, thật sự là cái gì cũng tốt, tính tình hòa thuận, người cũng tốn, đối đãi đệ đệ cũng đều yêu thương phải phép, ở nước Pháp, bất kể hướng về phía ai, đều làm anh khen đệ đệ của mình, chê bai bản thân. Thậm chí rất nhiều người không biết nội tình cũng còn tưởng rằng, đệ đệ có thể so với Lao đại càng có thiên phú. Nhưng trên thực tế, Lao đại mới là trong nhà đá bóng có thiên phú nhất người, nhưng lão nhị mới là trong nhà chăm chỉ nhất cái đó. Lão đại tham ăn, không đủ tự hạn chế, đây là hắn một vấn đề lớn, cho tới mỗi lần về nhà, thợ dị cũng muốn nói nguyên tuyên một lúc lâu, như sợ hắn sơ ý một chút liền giải thịt, ngập sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn cùng lực bộ phát, tiến tới đưa đến rất nhiều kỹ thuật động tác không cách nào hoàn thành, để cho hắn ở trên sân biểu hiện giảm bớt nhiều. Lại cứ lão đại đối với lần này giống như không phải đặc biệt để ý. Có thiên phú người, thường thường cũng như vậy tùy hứng đều là bản thân tự tay nuôi lớn, Cát Dĩn hiểu mỗi người bọn họ tính cách cùng tính khí, đối mỗi đứa bé đều là bình thường thương yêu. Cát Dĩn mua xong món ăn, về đến nhà, lại là một trận bận rộn. Thỉnh thoảng truyền đến phụ thân thở gì thúc dục ai đường đi tâm tiếng thế ư? Tiểu tử này vừa về tới nhà liền quấn ca ca, rõ ràng chênh lệnh mười mấy tuổi, thế nào tình cảm tốt như vậy? Không đi nữa tắm, ta nổi giận. Thở gì không thể không sừng sộ lên hô. Ai đường vội vàng bay vượt qua chạy đi tắm. Lão đại Hắc liếc nhìn cha già, môi phản phất đang nói, cũng nhiều năm như vậy, hay là một chiêu này. Từ về nhà đến bây giờ, Lão đại vẫn luôn tê liệt ở trên ghế salon xem TV, cái mông liền không có chuyển qua ổ, điều này làm cho thở gì có chút không nhìn nổi, mấy lần mong muốn mở miệng nói hắn mấy câu, nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Mới vừa cầm Liga 1 vô địch, cầm Liga 1 mùa bóng tốt nhất cầu thủ, đoán chừng cũng mệt mỏi, thì nhịn nhận hắn đi. Hơn nữa, cũng 20 tuổi, đâu còn có thể giống như 8 tuổi ai đường như vậy vẫn đâu. Không bao lâu, Cazin liền chuẩn bị tốt một bữa ăn tối thịnh soạn. Người một nhà vây ở trong phòng ăn năng cơm, không nhịn được cũng nhớ tới vẫn còn ở nước Pháp lão nhị cùng lão tam. Suốt căn cùng sĩ cũng không biết lúc nào có thể trở về. Cạ Dĩn hơi nhớ Nhung Hải Tử. Kỳ thực cách rất gần, chỉ có 100 cây số, lái xe đi cũng liền hơn 1 giờ. Nhưng có lúc chính là như vậy, lại gần, đó cũng là chia lìa hai nơi. Chắc cũng là mấy ngày nay, bọn họ còn có một trận đấu, sau khi đã xong liền giải tán. Thờ gì trả lời, Lao Tam gần đây học nghiệp thế nào?" Hế Đen đột nhiên mở miệng hỏi. Kéo Lưu Duy Ai khoảng cách nước Pháp rất gần, đưa đến người nơi này cơ bản cũng sẽ tiếng Pháp, mà bên trong ngươi cũng là nước Pháp khoảng cách bị thành thị gần nhất, cùng Kéo Lưu Duy Ai người bị trao đổi không tồn tại bất cứ vấn đề gì, bao gồm trường học giáo dục. Có thể giữ vững tiến hợp lệ, công ngược lại tiến bộ không biết. Thờ gì vui mừng cười nói, hắn đời này hài lòng nhất chính là bồi dưỡng được ba đứa hài tử, xem ra đá cầu thủ chuyên nghiệp đều không có vấn đề. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng út cũng có thể đi lên con đường này. Hết cách rồi, nhà há dợ chính là không có đi học gen. Dĩ nhiên, bất kể là nước Pháp hay là Bỉ, đội thanh niên cầu thủ đá bóng hơn, học nghiệp cũng là nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Người lần này trở về định ở mấy ngày? Cả gìn quan tâm hỏi. Không biết, ta đang đợi Zone tin tức. Zone tin, Hã giật ba huynh đệ người lại diện, Eden chuyển ngược lệ, hắn hai cái huynh ở nước Pháp đá bóng chuyện, tất tật đều là Zone tịt ở Busan. Kể lại cái này, thờ gì cùng cả gìn liếc nhau một cái, cũng toát ra dầu dị vẻ mặt. Tuy nói là ở tiểu thành thị, nhưng tin tức phát đạt, truyền hình cùng internet cũng cùng bên ngoài liền cùng một chỗ, rất nhiều tin tức cũng truyền đi đi vào Ai cũng biết, mùa bóng sau khi kết thúc, ngoại hạng anh mấy chi đội bóng, còn có La Liga, Rio cùng Baka, đều ở đây cấp há dợn. Chủ yếu nhất là Manchester City trước giá giá, cái khác mấy chi đội bóng cũng cùng nghe tin lập tức hành động, Rio, Baka, Bayern cùng Juventus trở hào môn đội bóng cũng đều đi theo động, trong lúc nhất thời cũng mau cấp đến rồi Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều ở truyền, nhìn Eden Hạ giận rốt cuộc sẽ chọn kia một chi đội bóng. Ligue 1 vô địch lệ thời là liệu mạng cải chính, không ngừng nói, đội bóng sẽ hết tất cả lực lượng lưu lại Hạ giận, cũng tính toán cùng Hạ giận gia hạn, tranh thủ đem hắn ở lại đội bóng, đã tốt mùa giải mới trang ti onlit giải đấu. Nhưng ai cũng biết, cái này cải chính kỳ thực rất giả dối. Đối với lệ như vậy đội bóng mà nói, không có so thừa dịp cao giới bán hết cầu thủ càng lợi hơn, bọn họ sở giữ cải chính, liền là muốn bán ra tốt hơn giá cả. Eden từ giữa ngươi trở lại kéo lưu Duy Anh, một mặt là mong muốn tránh bên ngoài nhiễu nhương Mặt khác cũng là vông tay cho người đại diện đi xử lý những chuyện này hắn thời là chuyên tâm nước ở phía sau mặt chờ đợi tin tức thơ gì cùng cả gìn cũng đều biết lao đại bây giờ đối mặt tình huống bọn họ đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân cho nên cũng đều rõ ràng chuyển nhượng đối với một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp mà nói trọng yếu được nào bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp cũng là bởi vì chuyển nhượng mà thay đổi toàn bộ chuyên nghiệp đời sống chuyên nghiệp đời sống hoạch định thật tốt chuyển nhượng vận hành được rồi rất dễ dàng lại tiến thêm một bước ngược lại tùy thời đều có thể vớ lạc nhất là đối vớiê đen loại này 20 tuổi cầu thủ trẻ càng là như vậy lao đại chính người là nghĩ như thế nào Thở dị quan tâm hỏi. đen suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có rất rõ ràng ý tưởng. Tính cách của hắn vẫn luôn là như vậy, không có cái gì quá lớn ra tâm, có chút tùy ngộ nhi an cảm giác. Loại tính cách này chỗ tốt là sẽ không theo người tranh, nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, chính là không có chí tiến thủ, tương đối lười biếng. Dùng thở dị cùng Cạ Dĩn sau lưng không thể làm gì khác hơn là nói, bạch bạch trà đạp kia một thân tiên phú. Nhưng tính cách loại chuyện như vậy thì có biện pháp gì đâu. Vậy thì từ lớn phương diện mà nói, ngươi nghiêng về Bundesliga, CZR, La Liga cùng ngoại Hạ Anh, cái nào giải đấu? Hades lại lắc đầu, không nghĩ tới. Nếu để cho ta chọn, ta hy vọng gần nhà một ít. Thư gì cùng cả gìn sắc mặt trở nên phức tạp, không biết nên cười hay là nên tức giận. Hai tử nhớ nhà là chuyện tốt, cũng đều 20 tuổi, còn nhớ nhà, cái này liền không được tốt lắm đi. Mong muốn gần nhà một ít, đó chính là ngoại hạng anh cùng Bundesliga. Ngoại hạng anh cùng bị liền cách eo biển anh, thật rất gần, Bundesliga hơi xa một chút, nhưng cũng phương tiện. Về phần nói La Liga cùng Sevilla, kia cũng cách quá xa, bất kể là khí hậu còn là cái gì khác, cũng chênh lệnh rất lớn. Kỳ thực, đặc điểm của ngươi hay là rất thích hợp La Liga. Cạ Dĩn là kỹ thuật hình cầu thủ." Giữ bóng cùng khống chế bóng năng lực phi thường xuất sắc, đột phá năng lực cực mạnh, nhưng thân thể đối kháng phương diện liền tương đối kém, vóc dáng cũng không cao, như vậy cầu thủ vẫn tương đối thích hợp La Liga. Dĩ nhiên, cụ thể đến La Liga cũng là có phân biệt, tỉ như Giao cùng Barca, đây chính là hai chi rõ ràng bất đồng đội bóng. Cho dù là Mujinho làm huấn luyện viên Hạ Barca, trong xương cũng còn là lộ ra chuyển khống chế bóng gen, hay là đi kỹ thuật lưu, nhưng Giao tương đối mà nói liền chú trọng hơn thể năng, tốc độ cùng cường độ. Tư năng cầu thủ là có thể nhìn ra hai chi đội bóng phân biệt, Messi cùng cỡ Ronaldo. Quy 1 chương 886 đi Manchester City. Hai ngày sau, John Thịt từ giữa người lái xe tới đến kéo lưu Rui. Theo người đại diện cùng đi, còn có lễ quan phương cho ra thái độ, đó chính là mong muốn mang đi hạ trợ, cho 25 triệu euro chuyển nhượng phí, hơn nữa đã thông qua truyền thông thả ra tin tức, đồng thời cũng cùng người đại diện tỏ thái độ. Ý nói chính là, câu lạc bộ sẽ phải khoản này chuyển nhượng phí, về phần chuyển nhượng đi đâu một chi đội bóng, bọn họ không có vấn đề. Đây là huấn luyện viên trưởng dù Igaci tự mình nói với ta, hắn để cho ta chuyển cáo người, câu lạc bộ xác thực cần cái khoản tiền này, ngoài ra, hắn còn hy vọng ngươi có thể cẩn thận làm ra lựa chọn. Nếu như quyết định lưu đội, hắn cũng sẽ hỗ trợ thuyết phục tầng quản lý. Dù Igazi có thể nói là hết tình hết nghĩa, có lúc, đội bóng nhỏ BI liền thể hiện tại nơi này. Cầu thủ không thể không bán, không bán liền không có tiền chiêu mộ cầu thủ, không có tiền chiêu mộ cầu thủ, câu lạc bộ chỗ yếu liền không chiếm được tăng cường. Mùa giải tiếp theo lệ là muốn trình chiến trang T1, không tăng cường chiêu mộ cầu thủ, đội bóng lấy cái gì đi theo những thứ kia hảo môn đội bóng đấu sống chết? Nếu như có thể tranh thủ tuần dạ vòng đấu bảng, tiến vào đấu loại trực tiếp, câu lạc bộ tiền lời sẽ càng thêm phong phú. Lý ông sợ dĩ ở Ligue thịnh vượng không suy dựa vào chính là hàng năm tham gia trang The Elite, thậm chí tiến vào đấu loại trực tiếp. Cái này không chỉ là tiền tiền lời, còn có đối cầu thủ sức hấp dẫn. Ai cũng biết, đá trang The Elite, biểu hiện xuất sắc, dễ dàng hơn đạt được hào môn đội bóng lọt mắt xanh. Hã giận cùng cha mẹ cũng ngồi lặng lặng, không nói tiếng nào. Đối ở trước mắt cục diện này, phản ứng của bọn họ rất phức tạp. Một mặt là mong đợi có một càng thêm quang minh tương lai, dù sao lệ đúng là một chi đội bóng nhỏ, nhưng cùng lúc lại có chút sợ hãi, bởi vì ai cũng không biết chuyện nhượng sau có thể hay không lấy được thành công. Trước mắt đều có cái nào đội bóng đối chúng ta cảm thấy hứng thú. Phụ thân thở gì há giật quan tâm hỏi. Hắn đã từng là giải hạng 2 bị cầu thủ chuyên nghiệp cũng chuyển ngựa qua, cho nên ít nhiều có chút kinh nghiệm. Bước này đối với há giật mà nói, là sớm muộn phải đi ra ngoài. Chẳng lẽ muốn hắn cả đời cũng vùi ở lễ? Rất nhiều, ngoại hạng anh liền bảy chi đội bóng cùng ta cùng lễ tiếp xúc qua, Bundesliga cũng có bốn chi, La Liga năm chi, Serie A bốn chi, còn có Ligue 1 Paris Saint-Germain cùng Lyon. Ron nói, hắn cũng là đến gần đây mới trong lúc bất chợt phát hiện, trong tay mình tên này cầu thủ vậy mà như thế nổi tiếng, gần như toàn bộ châu Âu bóng đá hơn phân nửa hảo môn cùng tường đội cũng đối hắn cảm thấy hứng thú, đây thật là làm cho người rất ngoài ý muốn. Dĩ nhiên, cũng rất bình thường, 20 tuổi Liga một mùa bóng tốt nhất cầu thủ, thật không phải là giả. Lần trước lấy được phần này thành tựu cầu thủ gọi Benzema. Bây giờ thị trường chuyển nhượng đối hẻ đen giá đánh giá là 20 triệu euro, lệ yêu cầu thêm 5 triệu euro, kỳ thực rất bình thường. Theo dự đoán của ta, cũng còn là sẽ có đội bóng đáp ứng, tỉ như Paris Saint-Germain cùng Manchester City, mấy chi hảo môn đội bóng sẽ phải hơi do dự một chút, bọn họ cũng sẽ có bản thân một bộ đánh giá tiêu chuẩn. Tuy nói bởi vì chuyển nhượng phí mà bỏ lỡ qua rất nhiều tương lai ngôi sao bóng đá. Nhưng hảo môn đội bóng thủy trung tiên chỉ bản thân một bộ này đánh giá tiêu chuẩn, bởi vì bọn họ cần khống chế nguy hiểm, đồng thời cũng phải thích hướng khống chế cầu thủ chuyển nhượng giá trị. Tỷ như Rio, bọn họ liền không chỉ một lần đoán chắc nói, đội bóng đối Rio ra giá, cùng cho cái khác đội bóng ra giá là hai loại giá cả. Cái này kỳ thực cũng là một loại phổ biến hiện tượng. Pazi Senzerman trước mắt động tính lớn sao? Thở gì quan tâm hỏi. Trước đây không lâu, đến từ Kata tập đoàn tài chính thành công thu mua Pazi Senzerman, đồng thời cũng tuyên bố đem giá tăng đầu nhập độ, thể phải trong thời gian ngắn nhất, đem Pazi chế tạo thành châu Âu đứng đầu hàm Điều này làm cho Paris Saint-Germain nhất thời thanh danh vang dội. Ở Qatar tập đoàn tài chính trước, Abu Dhabi bị tập đoàn tài chính thu mua Manchester City, đã để toàn bộ châu Âu bóng đá cũng hơi khiếp sợ, nhất là ở năm ngoái mùa hè thành công tiến cử Tô Đông Sau, mùa giải này càng là nhất cử đoạt lấy ngoại hạng Anh, Cup FA cùng ở rổ tiền cup tam quân vương, danh tiếng đang thịnh. Bây giờ, Manchester City thanh thế càng ngày càng lớn, rốt cuộc lại nhiều một chi Paris Saint-Germain. Tất cả mọi người cũng rõ ràng thấy được, tương lai mấy năm, châu Âu hảo môn ngại sợ là không dễ chịu lắm. Nhất là đối với một ít tài lực chưa đủ hào môn mà nói, cầu thủ chạy mất đã trở thành lửa xém lông mày nguy cơ. Từ trước mắt đến xem, Paris Sen German mong muốn ở Ligue 1 lấy được thành tích, còn cần thời gian 2, 3 năm, hơn nữa phải kiên trì món lớn đầu nhập, mới có thể đối theo, về phần châu Âu bóng đá. John Kidd lắp đầu một cái. Cái này thật sự là khó mà nói. Trang Ti giải đấu cạnh tranh áp lực phi thường lớn, tỷ lệ sai số cực thấp. Cương đại như BN Munich, Dito Đông, PP cùng Marcelo về sau, lập tức liền bổ đi lên, hâm Connecto, mặc tuyểm tử cùng David Gaga Laba chờ cầu thủ cũng biểu hiện không tệ, tiến cử tới Mazio gồm cũng biểu hiện được tạm được, nhưng đến Champions League bán kết liền bại bởi ca. Vì sao? Phạm sai lầm. Trước kia Bayern cũng phạm sai lầm, nhưng Tô Đông tồn tại tăng lên bền tỷ lệ sai số. Nói đơn giản một chút chính là, Tô Đông rất có thể đi bàn, cho nên coi như Bayern đến phòng ngự xuất hiện sai lầm, cũng như cũ có thể thắng. Thì giống như mùa giải này Manchester City, chỉ riêng thủ môn Joao liền có bao nhiêu sai lầm. Nhưng kết quả đâu? Như cũ thắng trận, hay là tam quân vương? Đây chính là Tô Đông tác dụng. Hắn ở thời điểm không có mấy người phát hiện, nhưng mất đi hắn, lập tức liền cho thấy phân biệt đến rồi. Bayern Munich trực tiếp từ Tam liên quan tuột xuống đến bán kết, cùng 3 mở hữu trở đội bóng sắp xỉ. Cho nên, Paris Saint-Germain rốt cuộc bao lâu có thể ở châu Âu trên sàn thi đấu trôi dậy, ai biết. Bên ngoài bây giờ phổ biến cũng rất xem trọng Manchester City. John nói, bởi vì tô đông. Thờ gì hỏi, đúng vậy. Manchester City bây giờ là ở bộ khuyết điểm cùng đội hình độ dày, chính là muốn ứng phó sau đó 4 tuyến tác chiến, nếu như không có ngoại ý muốn, mùa giải mới Manchester City sẽ tiếp tục phát lực, Guardiola một bộ này chiến thuật thích hợp giải đấu, ở ngoại hạng Anh rất ổn, mà tô đông tồn tại để cho bọn họ nổ điểm phi thường mạnh, đấu loại trực tiếp hiệu quả cũng rất rõ ràng. Đây chính là bên ngoài coi trọng Manchester City nguyên nhân. Guardiola chiến thuật mại thành hình, hơn nữa một tô đông, không coi trọng cũng khó. John, ngươi nhìn thế nào? Cả dinh hỏi. Nàng đã từng là bị bóng đá nữ chủ lực tiên phong, nếu như không phải mang thai Eden hạ giận, nàng cũng sẽ không giải nghệ, cho nên từ trình độ nào đó, ở bóng đá tầm mắt bên trên, nàng không hề sở trường vô kém. Eden đặc điểm thích hợp đi kỹ thuật lưu, Seji liền chờ đi, bây giờ Seji hoàn cảnh lớn không được, Bundesliga có thể cân nhắc, nhưng trước mắt Bundesliga chỉ có Bayern cường thế nhất, Dortmund, Werder Bremen cùng sở cốt lệ bốn trợ đội bóng đều thiếu tốn chút hỏa hầu, rất khó khiêu chiến bằng vị trí. La Liga hoàn cảnh bây giờ cũng thay đổi, Real, Atletico cùng Valencia cũng rất trọng thân thể cùng thể năng, chỉ có Barca kiên trì ở đi kỳ thuận lưu. Nhưng Mujinho cũng không am hiểu dùng kỹ thuật hình, nhất là tài hoa hơn người kỹ thuật hình cầu thủ. Ở mới vừa đoạt lấy trang T-Honly sau, Mujinho mất việc có khả năng gần như là số 0. Robson phân tích nơi này, câu trả lời cũng liền hết sức rõ ràng. Bayern không thể đi, bởi vì có Griezmann cùng Roben tồn tại, đi khẳng định không có vị trí. La Liga 3K cũng tốt nhất đừng đi, bởi vì Mujinho dùng không tốt há giật này chủng loại hình cầu thủ, Real, Atlético cổ cùng Valencia chờ đội bóng cũng đều dùng không tốt. Vậy còn dư lại chính là ngoại hạng Anh. Ngoại hạng Anh là lý tưởng nhất, mà ở ngoại hạng Anh mấy chi đội bóng trong M.U., Chelsea, Arsenal, Manchester City cùng Tottenham hội vừa cũng có thể cân nhắc, nhưng M.U. lao xoái Ferguson 2 năm qua sẽ phải về hưu, đây là một cái rất lớn mầm họa, không thể đi mạo hiểm, Arsenal đoán chuẩn bị doa lui, rất khó trong sự thỏa mãn ngươi ra giá, Tottenham hội vừa đã không được tràm đi Phân tích nơi này lúc, kỳ thực chỉ còn lại 2 chi đội bóng, Chelsea cùng Manchester City. Cái này 2 chi đội bóng cũng theo chúng ta tiếp xúc rất lâu, nhất là Manchester City, từ năm trước liền bắt đầu ở tiếp xúc, có thể nói là cầu hiền nước khác, bọn họ trước mắt lại Zima ạ cùng Sanche hai tên tiền đạo cánh Adam Johnson không bị Gadiola vun thích, gia nhập sau nhất định sẽ có rất nhiều cơ hội, ngoài ra, đội bóng đội trưởng là Tô Đông, đội phó là Quam Ani, ngươi đội tuyển quốc gia đồng đội. Ngoài ra, Coutoà cùng Zé Berginner cũng đều gia nhập Manchester City, cho nên, người quen không ít. Chelsea mới vừa đổi xoái, Boas cũng là rất coi trọng tấn công huấn luyện biến trường, điều giáo ra fan có cùng hụt như vậy cầu thủ, tương đối mà nói, Chelsea cạnh tranh áp lực có thể so với Manchester City nhỏ một chút, hơn nữa nước Pháp cầu thủ không ít, trao đổi cùng dung nhập vào không phải là vấn đề Nếu như đơn phần từ Chelsea cùng Manchester City cái này hai chi đội bóng tới so sánh vậy, kỳ thực câu trả lời cũng liền lộ rõ ra. Chelsea quá khứ mấy năm dù rằng thế đầu rất mạnh, thậm chí một lần tiến vào đến Champions League chung kết, nhưng theo khủng hoảng kinh tế đến về sau, áp ra Movitz rút lại ngân căn, đội bóng thành tích bắt đầu trượt, vừa qua khỏi đi cái này mùa bóng thậm chí thiếu chút nữa không giành được giải đấu trước bốn. Mà Manchester City chẳng qua là đang lúc đỏ, mới vừa đoạt tam quan vương, lại có tô đông như vậy vừa bóng đá cấp siêu sao trấn giữ, toán tính quá nhiều, rõ ràng chính là muốn hướng về phía Champions League. Đi. Sau lưng Abu dạ bị tập đoàn tài chính cũng là nhiều tiền lắm của, chịu cho đầu nhập. Từ một điểm này nhìn, Manchester City không thể nghi ngờ là ở bay lên cực nhanh kỳ, mà Chelsea đang đi xuống dốc. Càng quan trọng hơn là, từ trước mắt các loại dấu hiệu đến xem, Chelsea lựa chọn bộ liền là muốn đối đội bóng tiến hành trẻ trung hóa cải cách, nhưng cải cách loại vật này rất khó nói được rõ ràng, được hay không được, nguy hiểm đều có. Dưới so sánh, Manchester City toàn thân chiến thuật không cùng đội hình đã mài đi ra, tương lai cũng sẽ giữ vững ổn định. Có thể nói, đơn thuần từ hai chi đội bóng tới so sánh vậy, thật sự là không có lý do gì buông tha cho Manchester City lựa chọn Chelsea. Trải qua Zon Tịt như vậy vừa phân tích, há giật một nhà cơ bản cũng đều hiểu rõ thế cục bây giờ. Há giật trước mới nói, hắn mong muốn gần nhà chút, ngoại hạng anh không thể nghi ngờ là gần đây, mà Manchester City lại là tờ giờ mi ở lịch trong nhất coi trọng nhất chuyển khống chế bóng, kỹ thuật lưu, đây không thể nghi ngờ là phi thường phù hợp há giật yêu cầu. Manchester City có thể đáp ứng lệ đòi ra sao? Một mực không nói gì há giật rốt cuộc mở miệng hỏi. Zon Tịt khẽ mỉm cười, gật đầu nói, bọn họ căn bản sẽ không do dự. Điều này làm cho há giật một nhà lần nữa lộ vẻ xúc động. Biết Manchester City nhiều tiền lắm của, nhưng thật đủ phải, mới sẽ hiểu nhiều tiền lắm của rốt cuộc có nhiều thoải mái. Ít nhất, 25 triệu euro chuyển nhượng cũng không mang theo do dự. Quy 1 chương 887, quả bóng vàng tổ hợp. Tây Ban Nha Barcelona Tây ngoại ô, cả Spotify này khu biệt thự. Bạn tốt Agüero từ Madrid tới Barcelona tham, điều này làm cho Messi một nhà cũng cao hứng vô cùng, thịnh tình khoản đãi vị này tương giao nhiều năm bạn tốt, hai người từ đội Olympic một đường đến đội tuyển quốc gia, đều là bạn cùng phòng. Đây không phải là Agüero lần đầu tiên tới Messi biệt nhưng mỗi một lần hắn cũng sẽ cảm khái một tiếng. Thật lớn Messi bây giờ nhà chiếm diện tích rất lớn, vốn là hai khối, này bên trong vị trí tốt nhất một khối là thuộc về Tô Đông, nhưng sau đó Tô Đông chuyển lượng đi Barcelona về sau, liền đem căn biệt thự này bán cho Messi, vì vậy Messi liền đem nó hủy đi xây dựng lại, xây lên như bây giờ một tràng biệt thự lớn cùng vườn hoa. Agüero cũng coi là thế giới bóng đá tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao bóng đá, ở Madrid cũng là ở tại hào chật trong, nhưng cùng Messi so với, khó tránh khỏi hay là kém rất nhiều, điều này làm cho hắn rất là háo ước. Nói thật, cũng hường cho ngươi mua phải sớm, nếu là trễ 2 năm, đoán chừng ngươi cũng chưa chắc mua được. Agüero thở dài nói. Messi là may mắn người, vừa đúng đụng phải Tô Đông, không chỉ có cho hắn mượn tiền mua biệt thự, sau đó căn biệt thự kia còn lấy giá bạn bè bán cho Messi, này mới khiến Messi có thể nắm giữ toàn bộ cả Spotify phỉ này xa hoa nhất định cấp hào trạch. Nên cảm tạ Tô, năm đó nếu như không phải hắn cho ta mượn tiền, ta cũng không mua nổi, sau đó bán cho ta nhà, còn để cho ta thiếu. Nhắc tới Tô Đông lúc, Messi cũng là gương mặt cảm kích. Hắn là một có ơn tất báo người. Agüero đối Tô Đông cũng không xa lạ gì, biết rất nhiều Messi cùng Tô Đông chuyện, thậm chí có chút ao ước Messi cùng Tô Đông phần giao tình này. Thật không phải bên ngoài truyền thông cùng người hâm mộ suy đoán như vậy từ từ lạnh nhạt. Cứ việc gặp mặt số lần càng ngày càng ít, nhưng ở Messi trong lòng, Tô Đông địa vị một mực không thay đổi, thậm chí nặng hơn. Cái này kỳ thực cũng không kỳ quái, bởi vì theo lịch duyệt tăng lên, Messi mới càng ngày càng phát hiện, năm đó Tô Đông cho hắn làm hết thảy, dạy hắn hết thảy, rốt cuộc có bao nhiêu quý báu, quan trọng cỡ nào. Tỷ như nhà, năm đó nếu như không phải Tô Đông cho hắn một tiền, hắn cùng Iniesta có thể sớm như vậy liền giải quyết hết nhà vấn đề. Lấy kia mấy năm giá phòng tăng vụ tốc độ, chính là kia mấy năm, thưởng xuyên qua lại nhưng kém rất nhiều tiền. Người xác định không đi bà Lan nhìn một chút. Aguizho đột nhiên hỏi. Messi thoáng qua vẻ mặt phức tạp, lắc đầu một cái, không đi. Aguizho xách một tiếng, vậy ta cũng không đi. Messi nhìn bạn tốt của mình, cuối cùng cũng không nói gì. Không hiểu nổi liên đoàn bóng đá những người kia rốt cuộc đang làm gì. Cô ta mẹ gì cả đại chiến sắp tới, đã như vậy coi trọng năm nay buồn thủ cô ta à mẹ gì cả. Vậy tại sao muốn ở tập hướng trước, làm như vậy một trận lạp luyện đâu? Aguizho ván trách nói. Argentina đội tuyển quốc gia đang châu phi Nizesea chuẩn bị giao hiếu, đối thủ là Nizesea, mà đã xong về sau Đội bóng đem tiến về châu Âu, đến Ba Lan lại đá một trận giao hữu. Nói dễ nghe một chút, đây là vì khảo sát cầu thủ, nhưng vấn đề là thế nào khảo sát không được, không phải ở châu Phi cùng châu Âu khảo sát. Càng quan trọng hơn là, Copa ạ mẹ gì cả đối thủ cũng là tới từ châu Nam Mỹ, cùng châu Phi cùng châu Âu đội bóng có quan hệ gì? Kỳ thực rất nhiều người đều biết, nói tới nói lui cũng là bởi vì lệ phí di chuyển. Nhưng như thế buôn ba qua lại, đã lại là loại này không có tính nhắm vào giá trị tranh tài, có ý tứ sao? Cho nên giống như Messi cùng Agüero như vậy cầu thủ, tất cả đều cự tuyệt giao hữu. Dĩ nhiên, Huấn luyện viên trưởng bạ tỉ sợ tạ cũng biết ý nghĩ của bọn họ, cũng cho phép bọn họ không tham gia trận đấu, cái này hai trận giao hữu danh nghĩa chính là khảo sát đội bóng dự bị cầu thủ. Ta chỉ muốn chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình, chuẩn bị chiến đấu Copa mẹ gì cả, về phần liên đoàn bóng đá chuyện. Messi lắc đầu thở dài. Rất nhiều chuyện, hắn căn bản không xem bảo. Thiên hạ quả đen bình thường đen, kia một nước liên đoàn bóng đá không phải như vậy. Tô Đông cho đến nay, liên đội tuyển quốc gia cũng không vào được, chắc ai? Dưới so sánh, Messi tình huống coi như là tương đối tốt, ít nhất hắn vẫn có thể đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến, có thể đá Copa mẹ gì cả cùng à cột. Hắn so Tô Đông may mắn nhiều. Hai người đứng ở lầu 2 ngoài trời vườn hoa, đang dễ dàng trông về phía xa chân núi đường văn biển, phong cảnh cực kỳ hùng vĩ. Đây cũng là năm đó Tô Đông ở lại đây thích nhất thưởng thức cảnh đẹp góc độ. Người chân quyết nhất định phải chuyển được rồi." Messi quan tâm hỏi. Chuyện này sớm tại kỳ nghỉ đông thời điểm, Agüero hay cùng Messi để cập tới, nhưng lúc đó còn không chắc chắn lắm, nhưng bây giờ, Agüero đã đối truyền thông công khai tỏ thái độ, hắn hy vọng rời đi Atletico. "Đúng vậy, ta đối Atletico cổ tình huống bây giờ không phải quá là quan, nhất là gần đây hai cái mùa bóng." Gần đây hai cái mùa bóng tỷ cô la Liga xếp hạng theo thứ tự là thứ 9 cùng thứ 7, xem ra không có chút nào sức cạnh tranh cũng không có bao nhiêu khởi sắc câu lạc bộ xem ra cũng là không có gì hùng tâm càng không có tiền đầu nhập thị trường chuyển lượng từ hiện trạng đến xem hạ lệ tỷ cổ thật không có bao nhiêu tiềm lực phát triển, triểngri mong muốn bất kể là tiền lương hàng năm hay là vô địch hạ lệ tỷ cổ đều không cách nào thỏa mãn hắn rời đi là một đối với nhau cũng lựa chọn tốt ta đã để hờmắn đi liên lạc bởi vì lệ yêu cầu không thể chuyển động riêngêu cho nên có thể lựa chọn đội bóng chỉ còn lại ngoại hạng anh nói tới chỗ này lúc Agüero đột nhiên hướng về phía Messi nét mép cười một tiếng, hờn nói, Manchester City cũng đối với ta cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng ta có thể cùng Tô Đông thành đồng đội. "Chuyện tốt." Messi cười nói, "Tôi là ta đã từng gặp mạnh nhất cầu thủ, cùng hắn làm đồng đội là một món rất hạnh phúc, nhưng cùng lúc cũng là rất chuyện đau khổ, bởi vì ngươi phải vĩnh viễn sinh hoạt ở hằn cánh chim dưới." Nói xong lời cuối cùng, Messi cũng toát ra do dự. Nếu như lại để cho hắn chọn một lần, hắn cũng không xác định mình là không sẽ cùng Tô Đông trở thành đồng đội, bởi vì điều này đại biểu hắn đem vô duyên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả vàng. Trước kia lời Hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ, hắn phải suy nghĩ. Người nhà luôn là nương theo hoàn cảnh và thế cuộc thay đổi, mà không ngừng thay đổi quan điểm của mình cùng cái nhìn. Messi là như vậy, Tô Đông là như vậy, tất cả mọi người đều là như vậy. Manchester City bây giờ chân chính có sức cạnh tranh tiên phong liền hai cái, Tô Đông cùng cô, Tô Đông nhất định là chủ lực, nhưng chỉ dựa vào một mình hắn phải không đủ, hơn nữa áp lực quá lớn, cho nên Manchester City liền muốn gánh vác Tô Đông áp lực, cô đã nửa năm, chứng minh mình không phải là người chọn lựa thích hợp nhất. Người ghi bàn hiệu suất giống như cũng không cao. Messi nhạo báng một câu, Nếu như nên thuần từ ghi bản hiệu suất đến xem, Agüero ở át lệ tỷ cổ số liệu, còn kém xa Rẽco ở góc bất số liệu. Nhưng cái này hai tên cầu thủ là hoàn toàn khác biệt, Rẽco thuộc về cái loại đó cần đồng đội chống đỡ trung phong, mà Agüero thời là thuộc về cái loại đó có thể dựa vào năng lực cá nhân liền xông ra một mảnh thiên địa cầu thủ. Mỗi lần cũng nghe ngươi đem Tô Đông thổi phồng đến mức cùng hoa giống như, ta thật rất mong đợi cùng hắn hợp tác. Agüero nói. Messi gật đầu một cái, nhìn về phía phương xa, tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngoại hạng Anh mùa hè chuyển nhượng là từ hai tên huấn luyện viên trưởng nghị việc bắt đầu. Trước Manchester City chủ soái, Phùng Hẹp huấn luyện viên trưởng Mạc Hủ Fẹt tất lớp. Đây không thể nghi ngờ là cọc làm người ta kinh ngạc tin tức, bởi vì Mạc Hủ Fẹt ở Phùng Hẹp làm huấn luyện viên thành tích không sai, mùa giải trước xếp hạng thứ 8, thông qua giải tôn vinh lối chơi đẹp, có thể tiến vào ở rổ tỉ cụt, không ngờ mùa bóng sau khi kết thúc không bao lâu, Mạc Hủ Fẹt liền tuyên bố từ trước. Xuân Liễu Phạm tợ tiết lộ, Mạc Hủ Fẹt sở dĩ từ chức là bởi vì hắn mong muốn đi làm huấn luyện viên Aston Villa. Aston Villa mùa hè, cái đầu tiên học, liền từ trước. Rất khó nói, giữa hai người này không có liên hệ. Bất quá, Max Huge Fett thông qua người đại diện trong mắt, bày tỏ bản thân cự tuyệt gia hạn, là bởi vì không chiếm được mùa hè thị trường chuyển nhượng vận hành dự toán, hắn cảm thấy đội bóng mùa giải mới sắp tham gia ô chiến, nên ở thị trường chuyển nhượng trên có chỗ đầu nhập. Rất rõ ràng, ta cùng tầng quản lý tồn tại cực lớn khác nhau. Vị này cá tính chủ soái vì vậy liền tuyên bố từ trước. Nếu như nói, Max Huge Phẹt vị này trước Manchester City chủ soái từ trước đưa tới không nhỏ động tĩnh, như vậy Manchester City một cái khác đại động tác liền làm cho cả châu Âu bóng đá cũng vì thế mà động. Midjourney Phạm Tạo tiết lộ mới vừa bắt lại tam quan vương Manchester City đối siêu sao Cletiano Zonaldo phát khởi mãnh liệt tấn công. An Mãn Sở đã quyết định nên vì Manchester City chế tạo ra một chi cao cấp nhất xa hoa nhất đội hình, Cletiano Zonaldo không thể nghi ngờ là trong đó trọng yếu tạo thành bộ phận, hắn cùng Tô Đông là hảo hiếu chí giao, đồng thời cũng là thế giới bóng đá đứng đầu nhất siêu sao. Mi giờ Lựu Phạm tự nói, giao đối Cletiano Zonaldo để giá là 100 triệu bảng Anh, cái này ở Manchester City dự toán bên trong phạm vi. Đồng đội Manchester City nguyện ý vì Dọ mở ra 400.000 bảng Anh lương tuần, cái này đem để cho Dọ vượt qua Juni, trở thành thế giới bóng đá kế giới Tô Đông lớn thứ hai lương cao. Mi Giản Lự Phạm tỏ phân tích, nếu như Dọ có thể gia nhập Manchester City, đem cùng Tô Đông hợp tác quả bóng vàng tổ hợp, cái này đem làm động ngạo đội hình, sẽ để cho Manchester City công kích hỏa lực lấy được tăng lên cực lớn, cũng sẽ trở thành toàn thế giới tất cả đội bóng ngạc ngộ. Manchester City cũng sẽ bởi vậy trở thành một đời mới giải ngân hạ. Cái này không thể nghi ngờ phi thường khế hợp hoàn mạn mục tiêu. Nhưng Mi tiết lộ rất nhanh liền bị Diêu Quan Phương bài xích. Diêu phát ngôn viên bày tỏ, câu lạc bộ không có bất kỳ bán ra cờ Zitiano Zona đâu có khả năng. Diêu tiếng nói báo AS cũng ra mặt bày tỏ, Manchester City thu mua cờ Zitiano đơn thuần lời nói vô căn cứ. Manchester City mục tiêu chân chính là Atletico Aguizzo. Báo AS tiết lộ, Aguizzo đã thông qua người đại diện hở mặn dễ là cùng Atletico đàm phán. Mặc dù là gia hạn, nhưng Aguizzo tiền phá vỡ hợp đồng từ nguyên lai like 60 triệu euro, hàng cho tới bây giờ 45 triệu euro. Cái này đã ở bao gồm Manchester City ở bên trong, rất nhiều đội bóng trong phạm vi chịu ph Báo AS tiết lộ, Manchester City hy vọng lấy được một kẻ cường lực chân suốt, trở thành tô đông sau, đội bóng ghi bàn bảo đảm. Dù sao tô đông cũng là cần đội phiên, mà ở mùa giải trước, mỗi khi tô đông vắng mặt lúc, Manchester City ghi bàn cũng sẽ rất được ảnh hưởng, cái này đưa đến đội bóng biểu hiện cũng không ổn định. Guardiola cũng phi thường coi trọng Agüero, hắn rất chờ mong Agüero đến. Trừ cái đó ra, báo AS còn tiết lộ, Guardiola đã rõ ràng nói cho tầng quản lý, hắn nghĩ phải lấy được một kẻ cường lực hậu vệ phải, mà sếp ở vị trí thứ nhất chiêu mộ cầu thủ mục tiêu liền là tới từ Barcelona quy mô chương 888, cải tạo của ma. Lang bên ngoài đem Manchester City chiêu mộ cầu thủ mục tiêu phong tỏa ở C Vitiano Zonal đâu cùng Agüero như vậy ngôi sao bóng đá hàng đầu trên người lúc ai cũng không nghi tới, Manchester City ở vô thanh vô tức giữa đột nhiên tuyên bố một cuộc nặng ký chuyển nhượng. Manchester City quan phương tuyên bố, lấy 25 triệu bảng Anh giá cao, từ La Liga Atletico Bilbao tiến cử trung trảng cầu thủ Savi Martinez, Atletico Bilbao quan phương cũng rất nhanh phát biểu thành mình, xác nhận cái này cuộc giao dịch. Cái này nhanh chóng đưa tới toàn thế giới truyền thông mãnh liệt chú ý. Savi Martinez Là Savi Martinez không đáng đồng tiền sao? Kỳ thực thật không phải. Đừng xem Savi Martinez mới 22 tuổi, nhưng hắn đã ở Basquercer Hùng sư đá đầy 5 cái mùa bóng chủ lực, hơn nữa biểu hiện là càng ngày càng tốt, còn nhập vây quanh Tây Ban Nha năm 2010 gật cục danh sách đăng ký, là đương thời Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong tuổi tác nhỏ nhất cầu thủ. Ở vừa mới qua đi cái này mùa bóng, Savi Martinez đồng dạng cũng là atletic bịu trong đội biểu hiện tốt nhất trung tràng cầu thủ, bằng vào biểu hiện xuất sắc, bị 3K cùng giêu chờ La Liga hảo môn đội bóng chú ý. MU gần đây cũng là chịu đủ tiền vệ trụ nuôi khổ. Số điện lớn từ bờn Tiến cử hạ ưỡn lệ vẻ về sau, lại một mực không có thể đi ra thương bệnh, từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra làm người vừa lòng trạng thái, cho nên Ferguson cũng đúng saavi Martinez chú ý rất lâu. Có thể nói, Saavi Martinez là bị đến Đông đảo hảo môn chú ý. Ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một cái hương bột bột, vậy mà lặng yên không một tiếng động bị Manchester City cho hái được. Sau khi tin tức chuyển ra, toàn bộ châu Âu bóng đá cũng vì thế mà chấn động. Manchester City trung chẳng thực lực như thế nào, kỳ thực đã không cần nói nhiều, mùa giải trước hai trận điên cuồng tàn sát chính là chứng minh tốt nhất. Bất kể là MU Hay là Arsenal ở Manchester City chuyển khủng hệ thống hạ, cũng cơ bản không cách nào biểu hiện ra thực lực, chỉ có thể bị động phòng thủ. Cho dù là am hiệu truyền không chế bóng Arsenal, ở Manchester City trước mặt đều chỉ có 30% ra mặt khống chế bóng suất, mà ưu càng là thấp không chiếm được bạn thành. Cái khác đội bóng cũng liền càng thêm không cần nói nhiều, cơ bản đều là bị động bị đánh. Dưới tình huống này, Guardiola còn tiến cử Xavi Martinez, điều này thật sự là lệnh người bất ngờ. Chẳng lẽ nói, Manchester City trung chẳng còn có chỗ yếu? Xa tại Trung Quốc Tô Đông so truyền thông sớm hơn nhận được đến từ câu lạc bộ tin tức. Hắn là đội bóng đội trưởng, ở phương diện này sẽ càng thêm linh thông một ít. Hắn trước tiên cho Savi Martini gọi điện thoại, đại biểu phòng thay đổi biểu đạt đối hắn gia nhập Manchester City hoang nền, đồng thời cũng cho hắn giới thiệu một chút Manchester City tình huống, bày tỏ đến lúc đó bản thân sẽ đích thân cho hắn giới thiệu đồng đội. Cuối cùng, Tô Đông để cho Savi Martini an tâm, hắn ở Manchester City nhất định sẽ không thiếu hụt tranh tái cơ hội. Đây thật ra là tin tức bất đối xứng. Đừng nói bên ngoài truyền thông không biết, Savi Martinez bản thân không biết, thậm chí ngay cả Manchester City nội bộ có rất nhiều cầu thủ cùng người làm thuê cũng không biết, chỉ có cao tầng cùng kỹ thuật đoàn đội nòng cốt cốt cán mới biết, tiếng từ Savi Martinez là một bất đắc dĩ lựa chọn. Guardiola tôn sùng tấn công hình hậu vệ biên, hắn thích dùng Marcelo như vậy hậu vệ biên, nhưng cánh phải Jaba Ali tạ cần cần mẫn mẫn, năng lực tiến công không yếu, nhưng cũng không tính được bá mạnh, chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể dùng. Manchester City một bộ này lối đánh ở mùa giải trước đã dùng qua, bị đối thủ cũng nghiên cứu lâu như vậy, đoán chừng rất nhiều đội bóng cũng nghiên cứu triệt để hoặc giả chưa chắc có thể khắc chế, nhưng cho Manchester City chế tạo một chút phiền thoái, là không thể tránh được. Dưới tình huống này, dầm chân tại chỗ là không thể thực hiện được, chỉ có thể lớn mật cầu đột phá. Guardiola sớm nhất kế hoạch là tiến cử một kẻ tương lực hậu vệ phải, như Dani Alves, mãi cuối cùng làm như vậy, nhưng làm rõ ràng không được, mãi cổ trạng thái trượt đến vô cùng, Alves lại ở Barca, sống chết không chịu thả người. Tiến cử hậu vệ phải không thể thực hiện được, kia Guardiola cũng chỉ có thể thay đổi ý tưởng. Vì vậy, hắn liền muốn nếm thử thay đổi trận. Kệ từ bây giờ 4 thay đổi trận thành có 3 ca cùng Hà Lan truyền thống 3 43 cùng 43 điểm khác biệt lớn nhất điểm là ở tấn công phát khởi điểm ở 43 chiến thuật bên trong tiền đạo cánh nhiều hơn hay là bảo vệ chặt vào đề đường tấn công phát khởi điểm nhiều hơn là ở cánh nhưng 43 tiền đạo cánh mặc dù cũng là ở cánh nhưng trung chàng thêm một người cánh cùng trung lộ kết hợp sẽ càng thêm thường xuyên tấn công phát khởi điểm kỳ thực liền biến thành sườn cái này kỳ thực cũng là gaola vẫn luôn mong muốn làm ra điều chỉnh dù sau 43 cặp trung phong tiêu hao quá lớn coi như là cóô đông như vậy đã sắc khí nhưng tấn công hiệu suất hay là hơi thấp nhưng sự thẩm thấu liền không giống nhau không chỉ có phù hợp Manchester City bây giờ cầu thủ kỹ thuật đặc điểm, đồng thời cũng có thể cho đối thủ chế tạo nhiều hơn vấn đề khó khăn, tuyệt đối sẽ làm cho tất cả mọi người cũng hai mắt tỏa sáng. Nhưng lúc này liền sẽ gặp phải một cái vấn đề, đó chính là ba hậu vệ bên trong, lùi sâu một cái kia do ai tới đảm nhiệm. Phải biết, đây không phải là phòng thủ xuất sắc là được, thậm chí lùi sâu tên này trung vệ phòng thủ căn bản không phải chủ yếu nhất suy tính, mà là đại cục của hắn xem, độc trận đấu năng lực cùng với hắn chuyền bóng năng lực, những cái này mới là ba hậu vệ đứng giữa tên kia trung vệ trọng yếu nhất năng lực, mà Manchester City trong đội, bất kể là Pep, Company David Luiz hay là giờ dọn bộ Akan cũng không có năng lực như vậy. Còn có một loại khác cách làm, chính là để cho Busquets lùi sâu, nhưng như vậy vừa đến, trung chàng lùi sâu vị trí này liền cần một người. Thiago có thể đảm nhiệm, nhưng còn chưa đủ thành thục, còn cần thời gian đi rèn luyện cùng mái Tony Toni Kroos cũng được, nhưng cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Guardiola, Tô Đông cùng bở gỳ gì sợ tẹn đám người, ở mấy lần hiệp thương câu thông sau, quyết định tiến cử một kẻ trung vệ. Nhưng dõi mắt toàn thế giới, này chủng loại hình trung vệ trên căn bản là không có thấy. Cuối cùng ở nhiều lần lựa chọn về sau, Guardiola bổ nhiệm Atletico dụ bắt trung trảng Savi Martinez. Lý do kỳ thực rất đơn giản, hắn có 1.92 chiều cao, thân thể cường tráng, chiếm ưu thế trên không năng lực rất mạnh, nhưng cùng lúc hắn lại là trung trảng, cầu thủ xuất thân, chuyển bóng năng lực xuất chúng, cái nhìn đại cục cùng đọc trận đấu năng lực đều không có vấn đề. Guardiola ý tưởng chính là đem hắn cải tạo thành một trung vệ bản bucket. Xác định mục tiêu sau, Manchester City kỹ thuật đoàn đội lập tức hành động, lập tức vây lượn Savi Martinez tổ chức điều tra, chuyển nhượng ngành cũng nhanh chóng ra tay, cuối cùng ở không tinh động cái khác hảo môn đội bóng dưới tình huống nhanh chóng ra tay, làm xong Atletic bịu bạc cùng Savi Martinez. 25 triệu bảng anh chuyển nhượng phí sắt thực không tiện nghi, nhưng nếu quả thật có thể đổi lấy Manchester City thành công thay đổi trận, đây tuyệt đối là đáng giá. 4-3-3 là Manchester City cơ sở trận hình, Anphúc cũng đã vào vị trí của mình, nhưng nếu như nhiều một bộ 3-4-3 trận hình, Manchester City ứng đối bất đồng đối thủ năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng, đây là có tiền cũng mua không được. Tô Đông coi như là từ đầu tới đôi cũng bàng quan cái này bút quá trình giao dịch, từ nghiên cứu đến khoanh vòng bi, lại đến xác định mục tiêu. Tiếp theo chiêu mộ cầu thủ, hắn một mặt là cảm khái Manchester City có tiền mang đến cao hiệu, một mặt khác là cảm khái Guardiola đang suy tư vấn đề góc độ, đúng là cùng người khác không giống nhau lắm. Cải tạo cầu thủ, cái này kỳ thực rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều sẽ như thế làm, nhưng Guardiola suy tính góc độ rõ ràng cho thấy không giống nhau. Thì giống như trước hắn để cho Tô Đông từ trong phong rút về tới đá lại bả rổ, trên thực tế cũng là đạo lý giống nhau. Có lúc Tô Đông thậm chí đang hoài nghi, Guardiola có phải hay không đã từng cân nhắc qua, đem mình cải tạo thành một kẻ trung bệ, thậm chí thủ môn. Càng nghĩ tiếp, Tô Đông lại càng thấy phải cái này cải tạo ma rất tài ác. Năm đó cờ du íp cũng không như vậy cải tạo hắn. Xavi Martíne chuyển nhượng Manchester City, kích nổ châu Âu thị trường chuyển nhượng. Theo Manchester City trỗi dậy, bây giờ Paris Sen German lại bị Cata tập đoàn tài chính thu mua, châu Âu hảo môn đội bóng đối cầu thủ tranh đoạt chiến cũng là ngày càng gây cấn, nhất là đối chất lượng tốt cầu thủ tranh đoạt. Cata tập đoàn tài chính thu mua Paris Sen German về sau, lập tức liền tuyên bố một cọc nặng ký chuyển nhượng, lấy 45 triệu euro giá trên trời, từ CZA và L1 tiến từ Argentina thiên tài trung t Vị này mới cả cả thông qua bản thân biểu hiện xuất sắc, bị toàn bộ châu Âu bóng đá cũng đặt vào hy vọng, hấp dẫn đông đảo hào môn đội bóng chú ý, thật không nghĩ đến, nhiều tiền lắm của Paris Saint-Germain vừa ra tay chính là vương nổ. Đầu tiên là Manchester City quyết định sa vi Martinez, Paris saint tiến cử Vastro, toàn bộ đều là chuyển tướng hào môn thèm nhỏ dãi cầu thủ, cái này cũng làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, toàn bộ châu Âu bóng đá cách cục đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trước kia nói tới chuyển nhượng, tất cả mọi người cũng nhìn chằm hào môn đội bóng, nhưng hiện tại rõ ràng không phải. Bất kể là Manchester City hay là Paris cũng có siêu cường thực lực kinh tế, đầu tư cũng chút nào không thiếu kiệt. Mà đang ở Savi Martinez cùng tỏ chuyển lượng mang đến rung động còn không có hoàn toàn tiêu tán thời điểm, Italy truyền thông lần nữa tuân ra máy liệu, đến từ Nga giải ngoại hạngạn gì lấy 26 triệu euro giá cao, từ Inter Milan ký xuống hiệp báo Hetoh. Nếu như chỉ chỉ là như vậy, kia kỳ thực cũng không có gì, mặc dù Hetoh đã 30 tuổi, nhưng hắn cũng đáng cái giá này. Vấn đề là, án gì vì Hetoh mở ra 20 triệu euro giá trên trời tiền lương hàng năm, điều này làm cho hắn trở thành toàn thế giới kế dưới Tô Đông lớn thứ hai lương cao. Đây tuyệt đối giống như là một quả bom hẹn giờ, nện vào châu Âu thị trường chuyển lượng, một lần nữa kích nổ toàn thế giới. Tất cả mọi người cũng kinh ngạc phát hiện, châu Âu bóng đá cách cục thay đổi hoàn toàn. Nhất là ở La Liga Malaga tuyên bố bị Kata thành viên thu mua về sau, thu được đầu tư, một hơi tiến cử van nịt tèo dù, Túi lượn, dự kiến châu Âu danh tướng về sau, thực lực cũng tăng gọn. vọt. Mazoma cũng ở đây ông chủ mới lên đài về sau, tránh trận tiến cử cường viện, bao gồm bổ dạn, Lạc Mệ La, các danh tướng, cũng trước sau gia nhập sói đỏ quân đoàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ châu Âu bóng đá cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Toàn thế giới cũng đang khiếp sợ với cái này, mấy chi tân quý quật khởi mạnh mẽ, cùng với truyền thống hảo môn tiêu điều. Lấy mỹ danh là lý tính đầu nhập, nhưng sao lại không phải tài lực không kế? Thì giống như Real, ở lẽ 9 năm món lớn đầu nhập sau, bây giờ cũng bắt đầu rút lại ngân căn. 3K khổ sở theo đuổi pha zega nhiều năm, đến nay cũng vẫn không có thể ký Arsenal đội trưởng, nguyên nhân ở chỗ nào? Nói cho cùng, hay là 3K cho không đủ tiền nhiều. Về phần ngoại hạng Anh, MU, Arsenal cùng Liverpool cái này truyền thống tứ đại gia tộc, cũng giống vậy không có ý định gia tăng đầu nhập. Chỉ có Chelsea, mùa giải trước thiếu chút nữa mất đi giải đấu trước 4 Điều này làm cho The Blue sinh ra cảm giác nguy cơ, đuổi cổ Ancelotti về sau, nên đón Buas, đội bóng cũng đem bắt đầu một vòng ngoênh ngoênh liệt liệt trẻ trung hóa cải cách. Quy 1 chương 889, chuyển nhượng tiêu vương. Thời gian tiến vào tháng 6, châu Âu thị trường chuyển nhượng đại mạc từ từ kéo ra. Tất cả mọi người cũng từ từ chú ý tới, các tạp chí lớn ở phê bình giải ngoại hạng Anh lúc cách dùng từ cũng phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Tỷ như, trước kia nói tới ngoại hạng Anh đoạt cốt, tất nhiên nhắc tới B4, hoặc truyền thống bánh kết, hoặc tứ đại gia tộc. Cái này bốn chi đội bóng nói chính là MU, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool. Mặc dù tại quá khứ những năm này, Everton, Tottenham hột vừa chờ đội bóng tình cờ dao động truyền thống bán kết vị trí, nhưng cơ bản cũng rất khó dung chuyển căn cơ, thường thường là điều chỉnh sau, lập tức lại khôi phục lại. Hiện nay, tất cả mọi người nhắc tới ngoại hạng Anh lúc, cũng sẽ không tự chủ nhắc tới Ngũ Cường. Đúng vậy, ở truyền thống bán kết cơ sở bên trên, thăng lên Manchester City. Thậm chí có truyền thông sẽ còn nhắc tới Lu Cường, trừ Manchester City ngoài, còn có Tottenham Hotspur. Ở mùa giải trước trang The Only trên sàn thi đấu, Tottenham Hotspur biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm, nhất là Gareth Bale có thể nói là đạp mặt cổn bạ vai leo lên châu Âu ngôi sao bóng đá vị trí. Tạm thời mà nói, đông đảo hào môn đội bóng đều còn tại ngắm nhìn, muốn nhìn một chút Gazze Baley có thể đá tới trình độ nào, mà Tottenham họt nửa cũng sẽ tiếp tục vây lượn Gazze Baley tới chế tạo đội bóng chiến thuật, tiến một bước nổi lên Gazze Baley Lê tác dụng cùng năng lực, để cho hắn đánh ra cao hơn giá trị. Trên một điểm này, câu lạc bộ cùng cầu thủ mục tiêu là nhất trí. Đối với hỗn cục như vậy đội bóng mà nói, rất cần thông qua Gazze tới lấy được một khoản kết sù chuyển nhượng phí, tăng cường đội bóng chiêu mộ cầu thủ, tiến tới kéo theo câu lạc bộ tốt phát triển. Thì giống như Arsenal Thì thực the gần nở cũng không phải là không bán phaga mà là 3k cho giá cả không đủ cao the gần bây giờ cũng rất vô cùng cần thiết một khoản thu nhập chuyển nhượng trợ giúp câu lạc bộ tiến hành chiêu mộ cầu thủ nếu không Weger chính là cái làm khó không bột đấu gột nên hồ xả phụ trên thực tế trải qua mùa giải trước trên tài tất cả mọi người cũng rõ ràng thấy được ngoại hạng anh trời đã thay đổi Manchester City trỗi dậy không là khả năng gì mà là đã thành sự thật có thể ở sân khách liên tục điên cùng tàn sát Arsenal cùng mởu đội bóng nếu như còn không tính là cương địch chưa cái gì mới tính cường đội càng quan trọng hơn là Manchester City mùa bóng sau khi kết thúc, lấy tam quan vương chứng minh thành công của mình, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người rõ ràng thấy được, Manchester City thực lực tổng hợp, cùng với ổn định mùa bóng biểu hiện. Bây giờ Manchester City ở bay lên cực nhanh kỳ, tổng giám đốc sổ gì ạ đã rõ ràng tỏ thái độ, đội bóng năm nay mùa hè còn đem tiếp tục gia tăng chiêu mộ cầu thủ lực độ, tiếp tục tăng lên đội bóng thực lực, cái này không thể nghi ngờ chính là một tín hiệu. Kia cái khác đội bóng đâu? Mới bị nhà gỡ là giờ hốt máu, Arsenal không có tiền, Chelsea ông chủ không đầu tư, Liverpool đang trải qua khủng lũng, tạm thời còn không có đánh vào vô địch thực lực. Dưới tình huống này, ngoại hạng Anh đã sớm không là cái gì truyền thống ban kết, mà là chân chính ngũ cường, hoặc lục cường. Vô luận như thế nào biên bài, cũng nhất định sẽ đem Manchester City liệt vào trong đó. Thậm chí Tottenham Hotspur cũng có được đánh vào trước 4 thực lực, bởi vì bọn họ ở mùa giải trước thiếu chút nữa xông vào trước 4. Sau chi đội bóng tranh đoạt 4 cái hạng, làm sao chỉnh? Tất cả mọi người đều đã hết sức rõ ràng. Mùa giải mới giải ngoại hạng Anh cạnh tranh sẽ chưa từng có kịch liệt, nhất là nhằm vào trước 4 tranh đoạt chiến. Nếu như nói, tham gia thuộc về truyền thống bán kết cấm luyến. Như vậy hiện tại, Manchester City cùng hội vừa đã động bọn họ bánh ngọt, mà truyền thống bán kết cũng nhất định phải cho ra có lực đánh trả, tới bảo vệ lợi ích của mình. Đây chính là 2 chục triệu euro thu nhập, ai có thể không nhìn. Đều là phải tăng cường, nhưng mỗi người đối mặt tình huống có chỗ bất đồng. M.U. cho ra sách lược là trẻ trung hóa, ở Van Der Sa cùng S.C.L. quyết định giải nghệ dưới tình huống, Ferguson lấy 21 triệu bằng Anh, từ ạt lệ cổ tiến cử Tây Ban Nha thủ Monzegi, dùng để điền vào Van Der chỗ, đồng thời lực mạnh nhắc và cùng cùng lúc đó 17 triệu bảng Anh từ bờ Lạch bờ Tiến cử Fiuzens, 16 triệu bảng Anh từ Aston Villa tiến cử Azulay rằng, Ferguson cũng thủy chung kiên trì cầu thủ trẻ tiến cử. Mấy tên cầu thủ tuổi tác cũng không lớn, nhưng đều là tràn đầy tiềm lực trẻ tuổi ngôi sao mới. Cái này để người ta đối mở ưu tình huống cảm thấy mong đợi hơn, bao nhiêu cũng có chút lo âu. Ferguson thật có thể dựa vào đám này cầu thủ trẻ, rửa sạch rơi mùa giải trước tam á vương sỉ nhục. Chelsea tình huống càng thêm phức tạp. Lấy gần như nhục nhã phương thức đội của Ancelotti về sau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ý tiếp nhận thẻ cuối cùng là lựa chọn tuổi gần 33 tuổi bộ Vì lấy được Boad, Chelsea thậm chí không tiếc cho hắn thanh toán xong kết sù tiền phá vỡ hợp đồng, cao tới 13 triệu bảng Anh. Cho tới liền bộ đảo nha truyền thông đều có chút không nhìn nổi, cảm thấy cái này cũng thật sự là quá ngoại hạng, huấn luyện viên trưởng chuyển nhượng phí vậy mà so rất nhiều một đường cầu thủ chuyển nhượng phí cao hơn, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ở ký Boad về sau, Chelsea đối ngoại tuyên bố cho ra 80 triệu bảng Anh chuyển nhượng dự toán. Mà Boad gia nhập Chelsea về sau, The rất nhanh liền lấy 18 triệu bảng Anh giá cao, từ bị ẽn cử thiên tài trung phong Lukaku. Tiền này trẻ tuổi tiểu tướng tại quá khứ một năm nay, bị đông đảo châu Âu hảo môn đội bóng theo đuổi, trong đó liền bao gồm Manchester City. Nhưng ở nhiều lần cân nhắc sau, Lukaku cuối cùng lựa chọn Chelsea. Mà ở mạnh đảo Beorn Moritz sau khi thất bại, Chelsea quả quyết điều chỉnh mục tiêu, lấy 11 triệu bảng Anh giá cả, từ Liverpool tiến cử bổ đảo Nha trung tràn mẹ lấy 5 triệu 500 ngàn bảng Anh giá cả từ 3 ca tiến cử tiểu tướng Romero, lấy 7 triệu 500 ngàn bảng Anh giá cả từ bờ gia Rio Sao Paulo tiến cử tiểu tướng Lucas ở tất cả người cũng mực, Chelsea không có gì lại động tác thời điểm, Sun Liup đột nhiên tiết lộ Ở người đại diện Mendes vận hành phía dưới, Chelsea cuối cùng là lấy thanh toán tiền phá vỡ hợp đồng phương thức, lấy 40 triệu euro giá cao từ tô tiến cử Phan Cao. Cái này không thể nghi ngờ lần nữa đưa tới thế giới bóng đá phản ứng mãnh liệt. Nếu như nói, Gazi Senzermn tiến cử Pato Hoa 45 triệu euro về sau, châu Âu thị trường chuyển nhượng rốt cuộc lần nữa xuất hiện vương nổ cấp chuyển lượng, 40 triệu euro cũng coi là giá cao. Theo sát phía sau, Chelsea lại tuyên bố lấy 30 triệu euro giá cao từ Valencia A tiến cử Du An Ma ở tại. Cái này một lần nữa đưa tới phản ứng dây chuyền. Valencia cuộc chủ chân tiền bạc lập tức dùng số tiền này từ giữa ngươi tiến cử trung vệ La Mì, từ Getafe tiến cử thiên tài trung trận Vazezô, từ hẳn mẹ gì ạ tiến cử Tị ở tỷ cùng thủ môn Diego Anvestro cầu thủ, tiến một bước tăng cường đội bóng thực lực. Manchester City ở đầu nhập món tiền khổng lồ sau, ở lão cầu thủ thành tẩy phương diện đang nhận được ngăn trở. Tỷ như Zorbah, Anoka, thậm chí làm Lam Vaster lão tướng, cũng không ở kế hoạch của bộ Ars bên trong, nhưng cũng không thể thành tẩy ra đội, những thứ này cầu thủ số lượng lớn tiền lương hàng năm cũng làm cho rất nhiều đội bóng chù bước. Mà cái này cũng có thể vì mùa giải mới chôn xuống mầm họa. Ở MU cùng Chelsea liên tiếp món lớn dưới tình huống Liverpool nhiều hơn là kiếm tiếng làm việc. Daglish kiên trì lấy buồn thổ cầu thủ làm chủ, trước sau tiến cử đạo đình cùng Henderson chờ cầu thủ, trong đó Henderson cũng là Manchester City chú ý đã lâu chủ chạng, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn đi Liverpool. Đoán chừng cũng là lo lắng, mình tới Manchester City sau, có phải hay không sẽ luân lạc tới giống như Gazet bạ gì vậy, trở thành đội bóng dự bị cầu thủ, khó có thể đảm nhận chủ lực. Dù sao Guardiola đối trung tràng cầu thủ yêu cầu rất cao, đây là tất cả mọi người đều biết. Arsenal bán đội trưởng phim truyền hình, ở kéo mấy năm chỉ có, rốt cuộc công tuyển cáo tan há. Nhưng làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, pha dê ga chuyển nhượng phí cũng không có bên ngoài chuyển lại nghe cao như vậy, mà là chỉ có 26 triệu bảng Anh, cái này từ trình độ nào đó mà nói, giống như là là giá thấp khuyến mãi. Quá khứ mấy năm này, ai nấy đều thấy được, pha Fazeaga một lòng đến cậy nhờ Barca, bây giờ cũng coi là đạt được ước muốn. Mà dùng bán đi pha dê ga tiền, Arsenal lại điển hơn 20 triệu bảng Anh, từ sang em thần tiến cử chạm bữa lạnh, từ Ligue 1 lệ tiến cử gở vinh hộ, từ Monaco tiến cử Hàn Quốc cầu thủ nó chẳng, từ Everton tiến cử ta, đồng thời cũng từ đỡ đỡ dị mện tiến cử cao trung vệ mẹ tị Trong đó, Arteta là tới điền vào pha gera chống chỗ, mà Matti Jaka cỡ thời là vì đền bù đội bóng tuyến phòng ngự chỗ yếu. Quá khứ những năm này, Arsenal trung vệ không ít gặp phải nhục nhã. Tỷ như Sennerd bị Tô Đông đánh bay, bị Zerro ba thẳng ngược, mùa giải trước dịu cùng Kosi Enni cũng bị Tô Đông liên tiếp nhục nhã, những thứ này cũng làm cho Arsenal hậu vệ là thê thảm không đỡ nhìn. Lần này Wenger cũng coi là thống hạ quyết tâm, tiến cử cao trung vệ Matti Jaka cỡ. Dùng thân cận Arsenal ke yến điểm hấn, thật có bản đánh bay Matti Jaka cỡ, coi như ta thua. Tại cái khác đội bóng cũng dối dít trắng trận chiêu mộ cầu thủ dưới tình huống, Manchester City cũng ở đây đều đâu vào đấy vận hành. Lấy 25 triệu euro ký Savi Martínez về sau, đội bóng rất nhanh lại tuyên bố, lấy 15 triệu euro, từ Ukraine Sata Donetsk tiến cử bở ra dự thiên tài tiền đạo cánh Dulacota. Nguyên bản Manchester City mong muốn dẫn vào là nơi mà, nhưng tên này cầu thủ quyền sở hữu phi thường phức tạp, hơn nữa cùng 3 ca chủ tịch dù xéo rất thân cận, cho nên Manchester City cuối cùng điều chỉnh mục tiêu, lựa chọn Sata Donetsk Dulacota. Không chỉ có như vậy, Manchester City rất nhanh lại từ giữa ngươi ký xuống bị thiên tài tiền đạo cánh Lê Đen Tên này mùa giải trước Premier League 1 tốt nhất cầu thủ, bị rất nhiều hào môn đội bóng yêu hái, nhưng Manchester City cuối cùng bằng vào thời gian giải tiếp xúc, cùng với huấn luyện viên trưởng Guardiola cùng đội trưởng Tô Đông hai thông điện thoại, cuối cùng thuyết phục Hả bỏ đi nghi ngờ, gia nhập Manchester City. Hả đang tiếp thụ bị truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Tô Đông ở trong điện thoại nói cho ta biết, hắn phi thường mong đợi cùng ta tác, đây là một cái bất luận kẻ nào đều không cách nào cự tuyệt mời. Mà ở thời gian mới vừa tiến vào cả tháng 7, Manchester City tuyên bố năm nay mùa hè trọng yếu nhất một khoản chuyển nhượng. Atletico Madrid, Aguizo, chuyển nhượng phí 45 triệu Euro. Đuổi ngang Paris saint tiến cử Paisto chuyển nhượng phí, trở thành năm nay mùa hè chuyển nhượng tiêu vương. Manchester City cũng bằng vào khoản này chuyển nhượng, tổng đầu tư đạt tới 110 triệu Euro, trở thành năm nay mùa hè châu Âu thị trường chuyển nhượng bên trên đầu nhập nhiều nhất đội bóng. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng tin chắc, mùa giải mới Manchester City chỉ biết so mùa giải trước mạnh hơn xuất sắc hơn, quy 1 chương 890, Tô Đông Manchester City thị lạc. Man đêm dáng lăm. Trấn nhỏ Đông Giao phi thường náo nhiệt. ngược hướng đôi đường xe đường cái trở nên rất trở trội, điều này làm cho chấn nhỏ cục cảnh sát không thể không sớm sớm an bài cảnh viên đến đầu đường cốpanh, nhắc nhở toàn bộ qua lại chiếc xe đường vòng thông hành. Ngại ngùng, trước mặt tối nay cấm chỉ thông hành, làm phiền các ngươi đường vòng được không? Một kẻ cảnh sát ở một chiếc mẹ xe đè bên cạnh gõ cửa sổ xe, hỏi. Tuy nói là đang hỏi, nhưng giọng điệu càng giống như là đang nhắc nhở, thậm chí là yêu cầu. Chúng ta chính là đi tham gia tụ hội, sinh. Ti đội bộ xuống cửa sổ xe, hướng về phía cảnh sát nói, có thư mời sao? Cảnh sát tầm mắt nhìn chằm chằm xa xa, không có lưu ý đến bên trong xe tài xế. "La ta, cảnh sát tiên sinh." Tài xế lần nữa nhắc nhở. Cảnh sát lúc này mới quay đầu, thấy được bên trong xe gấp chết, lúc này liền kinh ngạc. "Adu, ngại ngùng, Vincent, tối nay người quá nhiều, chúng ta cũng ứng phó không được." Sau khi nói xong, cảnh sát lúc này hướng về phía cách đó không xa thiết trí chướng ngại đồng nghiệp la lên một tiếng, "Tỏ ý vội vàng cho đi." Khi, Vincent, ngồi bên cạnh ngươi cùng sau lưng, là chúng ta đội bóng mới việc sau. Cảnh sát cười hỏi. Ánh mắt hắn ngược lại rất nhọn, xuyên qua miếng dán cửa sổ xe thấy được ngồi ở hàng trước chỗ kế bên tài xế cùng hàng sau hành khách. Đúng vậy, không sai." Company cười nói. "Ok, mùa giải mới đại gia nhất định phải cố lên." Tranh thủ cầm một tòa trang đi on lit trở lại. Cảnh sát chào một cái, vỗ một cái chân xe, tỏ ý vội vàng thông qua, hắn muốn chuẩn bị đi kiểm tra chiếc tiếp theo xe. Bến mở qua chướng ngại về sau, dọc theo trấn khu tiểu đạo hướng đông. Chiến trận lớn như vậy sao? Liên cảnh sát đều kinh động. Hạ giật ngồi ở hàng sau chính giữa, đang dễ dàng thông qua hàng trước ghế ngồi khe hở, rất phương tiện thấy được tình huống phía trước. Một ở trên con đường đều là người, mười phần náo nhiệt. Trước kia không có tình cảnh lớn như vậy, tối nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Company hoán trách nói. Người nhiều, xe liền mở không vui. Nguyên bản qua trong dây lát liền đạt tới lộ trình, bây giờ lại phải từ từ bỏ. Chờ bọn họ tới mục đích về sau, toàn bộ cũng đều mắt trần tròn. Ai ra, mới vừa rồi trên đường liền cho rằng người rất nhiều, không ngờ đi tới cửa về sau, phát hiện người nhiều hơn, hơn nữa toàn bộ đều là trường thương đoàn pháo, thiết bị đầy đủ hết, có thậm chí ngay cả UAV cũng xuất động. Khi, Vincent, bên cạnh có người gõ cửa sổ xe Company phát hiện là Manchester City công nhân viên, lập tức hạ xuống cửa sổ xe, lập tức chào hỏi một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Company cảm thấy rất kinh ngạc. Các ký giả không biết từ nơi nào lấy được tin tức, tất cả đều vây lại, hiện trường đến rồi mấy chục nhà truyền thông, hơn 100 cái phóng viên, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, cho nên, chúng ta chỉ có thể tạm thời tới tăng viện. Company cùng bên trong xe Couture, há giật cũng đầy lòng kinh ngạc. Đây quả thực là chiến trận lớn A. Xe kia. Company hơi lúng túng một chút hỏi. Giao cho ta, ta đi dừng đến trước mặt đi đi các vào trước Tài xế mới vừa nói xong, liền thấy ba người trên mặt gặp khó khăn vẻ mặt, lúc này hiểu rõ ra. Hiện trường phóng viên truyền thông quá nhiều, bọn họ như sợ vừa xuống xe liền bị ngăn chặn. Yên tâm đi, mới vừa rồi tôi đi ra qua một chuyến, theo chân bọn họ cũng nói xong rồi, có thể chụp hình, có thể phỏng vấn, nhưng phải tôn trọng cầu thủ ý nguyện, ngoài ra tuyệt không thể ảnh hưởng đến tụ hội, cho nên Uaver không được phép, bọn họ cũng sẽ không truy bắt. Quả nhiên, cách đó không xa, kia mới vừa thả ra Uaver đang ở hiện trường công nhân viên nhắc nhở hạ thu hồi lại. Dừng một chút về sau, tên này công nhân viên nhịn không được bật cười, tôi đã tạm thời đang gọi người an bài. Tính toán ở nhập môn bên này cũng mang lên mười mấy 20 bản tịch rượu, chuyên môn dùng để khoản đại những thứ này phóng viên truyền thông, câu lạc bộ bộ phận TA người cũng đến đây. Company ba người cũng nghe sửng sốt một chút, may là Company làm Manchester City đội phó, nhưng hắn lúc nào trải qua tình hình như vậy. Đây chính là hơn 100 tên phóng viên. Nhưng đối với câu lạc bộ người, bọn họ hay là tín nhiệm. Chỉ thấy Company ba người mỗi người mở cửa xe, xung quanh nhất thời vang lên một trận 333 chụp hình âm thanh. Toàn bộ phóng viên trưởng thương đoàn pháo toàn bộ đều là nhắm ngay bọn họ, có phóng viên thậm chí còn đang tiến hành hiện trường truyền hình trực tiếp. Company nhìn một chút một thân trang phục chính thức của toa, nhìn lại một chút một thân đồ đi chơi há giận, cuối cùng thấy được bản thân ăn mặc đồ thể thao, hắn trong lúc bất chợt cảm thấy rất hối hận, làm sao lại không nghĩ tới phải về nhà thầy quần áo đâu. Gái gái đầu chọc về sau, Company cũng hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt đi vào. Khi, Vincent, có thể phỏng vấn ngươi mấy vấn đề sao?" Dừng lại trả lời mấy người chúng ta vấn đề, được không? Há giận, xin hỏi là nguyên nhân gì để cho ngươi quyết định gia nhập Manchester City?" Cutoa, bọn họ đều nói, ngươi muốn khiêu chiến hát vị trí chủ lực, xin hỏi là thật sao? Ngươi có lòng tin sao? Một đám các ký giả không ngừng đặt câu hỏi, nhưng còn thật không có người quá khứ trở đường. Điều này làm cho ba người cũng trong lòng hơi định, vội vàng bước nhanh vào cửa đi. Mới vừa tiến vào cổng, nhất thời có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Bên trong thật sự là quá lớn. Company không phải lần đầu tiên tới, nhưng mỗi lần cũng cảm thấy kinh diễm, mà lần đầu tiên đến há giận càng là trực tiếp liền mắt trợn tròn. Trình tòa trang viên đơn giản quá ngộ ảo. Đây là một cái nước Đức phi thường nổi danh thiết kế sư tự mình thiết kế cùng kiến tạo, ngắn ngủi thời gian 1 năm, liền lấy rất nhiều quyền uy kiến trúc đại thưởng, có thể nói là toàn bộ hội Mỹ lạc, không, là cả châu thậm chí là toàn bộ nước Anh cao cấp nhất hào trách một trong. Cụ toa cùng Hạ Dận tuy nói cũng không có có được chính mình hào trách, nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Phạm là như vậy hào trách, so đấu không chỉ có riêng là phần cứng, còn phải bính phần mềm. Tô Đông đang ở lúc mới nhập môn không xa tiếp đại khách, vừa nhìn thấy company ba người tiến vào, lúc này liền tiến lên đón. Hẹp nha, Vincent. Tô Đông xa xa đưa tay ra, cùng company cầm một cái về sau, hai người nhiệt tình ôm. Thì bọn. Tô Đông lại ôm Cù toa. Đến Vien Hạ Dận thời điểm, Tô Đông đầu tiên là cùng hắn bắt tay, kêu tên của hắn, nói một câu, "Heyden, chúng ta thông qua điện thoại." Đó lấy Tô Đông liền túy người ôm một cái há giật. Đây là há giật lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được Tô Đông, hắn cảm thấy có loại cảm giác thụ sùng nhược kinh. Trên thực tế, sơ tại hắn quyết định gia nhập Manchester City lúc, há giật hay cùng gì Đan thông qua điện thoại, hỏi tới qua rất nhiều liên quan tới Tô Đông chuyện, mà Di Đan cùng Tô Đông cũng là quan hệ cực kỳ tốt bạn vong nhiên, tự nhiên cũng là biết gì nói đấy, đối Tô Đông đánh giá là cực cao, cái này tiến hơn một bước kiên định há giật gia nhập Manchester City tâm tư. Ngại ngùng, nguyên bản ta là tính toán muốn cử hành một trận tư nhân hội, nhưng bên ngoài những thứ kia phóng viên truyền thông lấy được tin tức, tất cả đều tuân đi qua cuối cùng làm thành như bây giờ. Tô Đông biểu đạt tay này, đây không phải là Manchester City lần đầu tiên ở Tô Đông trong trang viên liên Hoàn. Tại quá khứ một năm nay, Manchester City nhiều lần ở Tô Đông trong trang viên liên hoan, vừa mới bắt đầu cũng không có bao nhiêu người chú ý, nhưng sau đó dần dần có chút phóng viên truyền thông cũng sẽ tới chụp hình, nhưng giống bây giờ nhiều như vậy, thực tại là lần đầu tiên. Ta cảm thấy, hay là bởi vì các ngươi? Tô Đông cười vỗ một cái há giật bà vai, sùng bái nói, ý nói chính là, đám này phóng viên truyền thông đều là đuổi theo mới viện cửa tới. Tô Đông lời này để cho hã giật cùng cu toa cũng rất là bị rơi. Ai không thích bị người khen, còn lại là bị đương thời thứ nhất siêu sao ngay mà khen, đây là một phần vinh diệu được không? Tô Đông không có cách nào chiêu đãi đám bọn họ quá lâu, tỏ ý bọn họ có thể tự thiện. Lớn như vậy trang viên bị bố trí thành tụ hội nơi trốn, chiêu đãi khách khứa toàn bộ đều là Manchester City cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng trọng yếu người làm thuê. Nghe nói bao gồm chủ tịch Mù bà Giác, tổng giám đốc Sergio Ancelotti, giám đốc kỹ thuật Børge Riis Sørensen, cùng với huấn luyện viên trưởng Guardiola đáng người, toàn bộ cũng sẽ được mời tham gia. Tuy nói là Tô Đông cá nhân tự hành, Nhưng cái này kỳ thực đã coi như là Manchester City mùa giải mới tập vấn trước một lần quan phương tụ hội. Công mang theo hai tên bị đồng bào ở trong trang viên khắp nơi đi thăm, điều này làm cho cụ toa cùng há dởt hai người thán phục với tòa trang viên này một ảo đồng thời cũng cảm khái Tô Đông đối chàng này tụ hội dụng tâm. Có đặc biệt chiêu đãi nữ quyến khu vực, từ Tô Đông vị hôn thê Vương Quang đã tiến đãi, đó là một người phi thường xinh đẹp phương Đông mỹ nữ, nghe nói còn là ở Phật Đại học học viện luật tiến sĩ. Ngoài ra còn có nhi đồng khu giải trí, bố trí một đống lớn nhi đồng chơi trò chơi thiết thi, thì, tỉ như cùng những đứa trẻ chơi thẳng hề, còn có kinh nghiệm lánh xiết thú. Còn có Tô Đông đặc biệt từ Trung Quốc mời tới biểu diễn nhà ảo thuật, đặc sắc biểu diễn cũng làm cho hiện trường khách khứa cùng những đứa trẻ thét chói tai liên tiếp. Trừ cái đó ra, Tô Đông còn đặc biệt mời nước Anh chứ danh ban nhạc đến hiện trường cử hành âm nhạc hội. Có thể nói, vì chiêu đãi tốt Manchester City đồng đội, Tô Đông cũng coi là hao tâm tổn sức. Trước kia, chúng ta tụ hội đãi ngộ không có như hôm nay như vậy cao quy cách, nhưng cũng rất tốt, tỉ như đầu Lobei, tuyệt đối đều là từ Luân Đôn cùng những địa phương khác mời mời tới đầu bếp, có hay là mặt tiền bà sao bếp trưởng. Company vừa cười vừa nói. Nhìn ra được, vị trung vệ đối Tô Đông quá khứ tiếp đãi còn là vô cùng hài lòng. Cố toa cùng Há Dật cũng đầy lòng thán phục. Bọn họ trước kia ở hẹn cùng Liga một lễ, cũng không phải là không có đã tham gia đoàn đội liên hoan, thế nhưng cùng lắm chính là ăn một bữa cơm, lúc nào giống như bây giờ, làm ra lớn như vậy chuyện trận. Cử hành như vậy một trận tụ hội phải tốn không ít tiền a. Hạ Dật đau lòng hỏi. Company gật đầu một cái, muốn mấy trăm ngàn bảng Anh, thậm chí bảy chữ số. Nhiều như vậy, tất cả đều là Tô Đông bản thân ra. Hạ Dật có chút không dám tin tưởng. Sớm nhất trước kia, câu lạc bộ là cấp cho hắn thanh toán, nhưng hắn từ tuyệt, có lúc liên hoan lúc, hắn sẽ còn cho chúng ta tặng quà, như điện thoại di động, tấm phảng laptop, máy chơi game, hoặc là dao cạo dâu cái gì, toàn bộ đều là hàng cao cấp." Nói, Company từ trong túi móc ra mới nhất quả táo điện thoại di động, ở hai tên đội tuyển quốc gia đồng đội trước mặt Quacker, bộ điện thoại di động này liền là năm ngoái lễ Giáng sinh liên hoan thời điểm, Tô Đông Đường, toàn đội bao gồm huấn luyện viên tổ cùng người làm thuê, mỗi người một bộ. Cụ toa cùng há Dật đều có chút mắt trợn tròn. "Cái định mệnh, đây cũng quá có tiền đi." Bất quá lại vừa nghĩ tới Tô Đông tiền lương hàng năm cùng thu nhập, bọn họ cũng đều cảm thấy, nghèo khó hạn chế lại trí tưởng tượng của mình. "Lấy Tô Đông độ cao, tiền đối với hắn mà nói, có trọng yếu không?" Nhìn một chút công an cũng biết, thông qua phương thức như vậy, công đối Tô Đông đơn giản sủng bái đến cực điểm, có thể tưởng tượng được, Tô Đông ở Manchester City trong phòng thay quần áo địa vị cao bao nhiêu. Cái này không thể so với tiền càng trọng yếu hơn sao? Nghĩ đến nơi này, bất kể là Cutoa hay là Há Dận, cũng cảm thấy mình nên thật tốt nghiên cứu một chút, bản thân ở Manchester City phòng thay đồ cùng chiến thuật trên bản đồ vị trí, nhất là cùng Tô Đông quan hệ. Quy 1 chương 891, khiến xuống phần sông MU. Tô Đông đặc biệt đem mùa bóng trước tụ hội an bài ở đội bóng tập một ngày trước. Toàn bộ cầu thủ cũng xuất tịch, bao gồm trước mắt đang vận hành chuyển nhượng mấy tên cầu thủ, như Giờ dự bộ Aachen. Nước Đức trung vệ là một đa diện thủ, ở Manchester City biểu hiện không tệ, Guardiola đối hắn cũng là rất là ưa hái, nhưng bây giờ vấn đề là, theo Savi Martinez nhập đội về sau, thế tất tiến một bước gấp xúc hắn ở đội bóng ra sân cơ hội, hơn nữa bây giờ đội bóng đội một ghi danh danh sách có hạn chế, ngoại tịch cầu thủ hạng đấy. Vừa đúng vào lúc này, Bayern Munich mong muốn tiến cử Manchester City cũng không đàm phán, mở ra 15 triệu bảng Anh giá cả, trước mắt đang hồi phục. Tuy nói sắp đội Nhưng Boakien như trước vẫn là xuất tịch Tô Đông tụ hội. Cái này không chỉ có bởi vì hắn bây giờ còn là Manchester City cầu thủ, càng quan trọng hơn vẫn là hắn đối Tô Đông kính trọng. Đúng như hắn ở không lâu trước, tiếp nhận nước Đức truyền thông phỏng vấn lúc đã nói, ở Manchester City một năm này, ở Tô Đông bên người, hắn thật học được rất nhiều vật. Ta cho là, hắn là toàn bộ cầu thủ chuyên nghiệp tiểu mẫu, ta thậm chí cảm thấy, hắn nên cùng bè kèn bộ ở ở, Maradona cùng vệ lệ cùng một cái cấp bậc, đều là thuộc về lịch sử tốt nhất. Dở dồn Boakien cái này thông khen, ngược lại ở Manchester City người hâm mộ trước mặt tràn một đợt tiếc cảm. Đang tụ hội trong Tô Đông còn đặc biệt tranh thủ cùng hắn Hàn Nguyên một hồi, chủ yếu là đàm luận Manchester City cùng đơn một ít chuyện, tỉ như hai chi đội bóng một số khác biệt, cho Bo Agen cung cấp không ít đề nghị, trợ giúp hắn mau sớm dung nhập vào Bayern. Nói tóm lại, một câu nói, đến Bayern, nếu như trong phòng thay quần áo có ai khi dễ ngươi, báo tên ta. Tô Đông vừa nói đùa vừa nói thật cười nói. Ở khoản đãi đồng đội phương diện, Tô Đông vẫn là vô cùng chịu cho tiêu tiền. Đông đảo nổi tiếng thế giới đầu bếp bên trong, để cho Tô Đông chính mình cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn chính là, được hoan nên nhất lại là đến từ Trung Quốc Thượng Hải thành một tên đầu bếp. Đây là hắn nhạc phụ tương lai một vị bằng hữu. Mấy lần tổ chức qua khoản đãi ngoại quốc nguyên thủ quốc kiến, ở trong nước danh tiếng rất vang. Tô Đông lần này cũng là vận dụng nhà phụ tương lai quan hệ, hơn nữa người Tô Đông ở nước Anh, mời đều là khách nước ngoài, vì vậy tên này đầu bếp cũng là lấy ra bản lãnh thật sự, toàn bộ nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là từ trong nước không vào tới, bảo đảm là nguyên chất nguyên vị đỉnh cấp cơm tàu. Vừa mới bắt đầu, Tô Đông cùng Vương Quang Đãng cũng còn rất lo lắng, không biết các khách khứa có thể ăn được hay không phải quen, thật không nghĩ đến, cái này phản mà trở thành trên yến hội được hoan nên nhất đầu bếp, nhất là hắn tỉ chế tác một ít đặc biệt nên hợp cầu thủ dinh dưỡng ăn, cũng phi thường mỹ vị ngon miệng, bị phần lớn cầu thủ hoan nên Tuy nói cũng có một phần nhỏ bởi vì khẩu vị duyên cơ sát thực không thích, nhưng lại đa số cầu thủ đều là trống đỡ. Cái này thậm chí để cho bợ gì gì sợ kén đều ở đây hỏi thăm Tô Đông, nhìn có thể hay không đủ ở Manchester City trong phòng ăn dẫn vào cầu đầu. Cả trang nghiên hội tiến hành phải phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người cũng phi thường phấn hưng. Đang tụ hội cuối cùng, Manchester City 3 đầu sỏ, cùng với huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng phân biệt cùng cầu thủ, các huấn luyện viên cùng người làm thuê cửa nói mấy câu, trên đại thể cũng còn là khuyến khích cầu thủ, hy vọng mùa giải mới có thể lấy ra tốt hơn biểu hiện các loại đông đảo. Cuối cùng, Tô đông làm đội bóng đội trưởng. Lại là tối nay đến hội chủ nhà, hắn cũng đi tới trước mặt mọi người. Những thứ kia khích lệ độc viên, tất cả mọi người đã nói, ta cũng không lại một lần nữa. Ta biết đại gia trong đầu cũng đang suy nghĩ gì, ta cũng nghe được đại gia thanh âm, ở mới mùa bóng trong, ta hy vọng tất cả mọi người có thể đem hết toàn lực, đoàn kết nhất trí, ta tin tưởng, lấy thực lực của chúng ta, nhất định có thể ở trang Dion League trên sàn thi đấu có một phen làm. Mùa giải trước, chúng ta lật đổ ngoại hạng Anh các cục, mùa giải mới, chúng ta muốn lật nghiêng toàn bộ châu Âu bóng đá. Sau khi nói xong, Tô Đông Cao cao giơ lên trong tay nước Hiện trường tất cả mọi người cũng đều dối rít dơ lên trong tay ly rượu, xa xa cùng Tô Đông cùng ly. Đưa đi vị cuối cùng khách, Tô Đông trở lại trang viên trong đình viện. Hiện trường đã thu thập sạch sẽ, ngày mai còn sẽ có thợ chuyên nghiệp đến tận cửa tới thu thập giải quyết hậu quả, nhưng lập tức hắn tính, Tô Đông nhưng thật giống như vẫn còn ở mới vừa rồi cái loại đó tiếng người huyên náo náo nhiệt trong không khí. Hắn kỳ thực không phải một rất thích loại trường hợp này người. Một điểm này, hắn cùng Messi ngược lại rất giống, ngược lại thì Zoni, hắn sẽ phi thường hưởng thụ loại trường hợp này. Nhớ tới Zoni, Đông thật đúng là có chút nhớ hắn. Lấy điện thoại di ra, cho hắn đánh một thông điện thoại. Tuy nói đã đêm khuya, nhưng Johnny khẳng định còn chưa ngủ. Quả nhiên, điện thoại mới vừa thông, đối diện liền truyền đến đinh thai nhức óc tiếng ồn. "Hi, anh em, ngươi hơi chờ ta một chút, ta đi ra cùng ngươi nói." Điện thoại bên kia Johnny hô. Chỉ nghe được thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần yên tĩnh lại. "Nói đi, chuyện gì?" Ta nhưng là khó khăn lắm mới mới đụng phải hai mỹ nữ. Johnny ở điện thoại bên kia rất không nhịn được. Tô Đông cười khổ, rất muốn nhắc nhở huynh đệ của mình, ngươi nha nhưng là có bạn gái người, nhưng lại suy nghĩ một chút hắn đã làm những chuyện kia, cũng liền thành thói quen. Năm ngoài hắn âm thầm dạy vỏ ra một đứa con trai, nhất chủ yếu vẫn là nghĩ thỏa mãn cha mẹ hắn nguyện vọng, mà kết giao Easyna về sau, hắn hay là một chút cũng không kiềm chế. Bất quá, cái này kỳ thực cũng là rất bình thường. Cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là giống như Tô Đông cùng Johnny cấp bậc này cầu thủ chuyên nghiệp, nếu như là ở phi tranh tài trong lúc, mỗi ngày đều có lộ không sống kinh, giống được hóc môn bùng nổ, đêm ngự mấy nữa đều không phải là vấn đề gì. Mà tất cả mọi người đều biết, Johnny ở phương diện này vẫn luôn là rất thoải mái, không giống Tô Đông như vậy tiết chế, hơn nữa danh tiếng của hắn cùng địa vị, đưa đến hắn bất kể đến chỗ nào, cơ bản cũng không thiếu nữ nhân thậm chí sẽ có một đống lớn nữ nhân chủ động đưa tới cửa. Còn nhớ năm đó 3K đi Nhật Bản đã tranh tại sao? Zona đi nô đám người lén lén chạy đi hộp đêm, địa phương nữ nhân thật sớm nghe được tin tức về sau, tất cả đều đi nhà kia hộp đêm coi chừng, thậm chí có chút châu Âu cùng nước Mỹ Mỹ nữ trực tiếp đánh bay quá khứ, chính là ở hộp đêm trong trận bọn họ. Tại sao? Ai cũng biết, dính vào, một đêm thành danh. Tô Đông cho rõ nghĩ gọi điện thoại, cũng là không phải cố ý mong muốn khoe chuyện tốt của hắn, mà là thật có chút tưởng nhớ hắn. Johnny cũng đã lâu không thấy Tô Đông, hai người trò chuyện không ít chuyện. Đề tài dần dần lại trở về hai mỹ nữ kia trên người ta phát hiện, các người mở MU đi ra cầu thủ đều có loại này vĩ đại tốt đẹp truyền thống." Tô Đông ha ha cười nói, "Đoạn thời gian gần nhất, châu Âu bóng đá trừ chuyển nước ngoài, sốt dẻo nhất để tài chính là JRSFC cùng tiểu thưêu vụ trọng bị lộ ra, ngay sau đó là Ferdinand ngoại tình cũng bị lộ ra. Phen này coi như náo nhiệt. Nếu như nói, mỹ nữ loại chuyện như vậy cũng nát đường cái vậy, kia trước đây không lâu, MU tiền đội trưởng sở ti vẫn bợ trụ cũng đi ra tiết lộ, nói năm đó kết việc, yêu cầu Ferguson không thể nữa hắn, nhất định phải để cho hắn chết trước." Đây thật là quá kích thích. Ra mắt cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng nắm nhau, thậm chí đánh lớn, đánh ngang huấn luyện viên trưởng, nhưng thật chưa thấy qua nâng thương sông huấn luyện viên trưởng phòng làm việc, tao ỉn sợ cũng bởi vì cái này có tin tức mà lần nữa nổi lên một đợt. Mà cái này phòng thay đồ thật sự là đặc sắc phương trình. Trước kia, Ferguson một tay che trời, hơn nữa hắn cùng chuyển thông quan hệ phi thường tốt, rất nhiều tin tức cũng có thể để ép được, nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều biết, Ferguson sắp về hưu, như người ta thường nói người đi trả lạnh, rất nhiều chuyện cũ cũng đều bị từ từ lấy tin tức phương thức tiết lộ đi ra. Từ Juni đến đến Verdina, kế tiếp nên còn sẽ có rất nhiều, chẳng qua là không biết kế tiếp là ai. Ngươi a, không thấy việc đời. Điện thoại bên kia giọng nỉ một bộ rất khinh thường giọng điệu, ngươi muốn thật muốn nghe bác quái, quay đầu có thời gian mời ta ăn cơm, ta có thể hộ chết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, giọng nỉ bản thân cũng là thở dài một tiếng, chúng ta cũng rõ ràng, đội bóng chuyên nghiệp phòng thay đổi, mỗi nhà cũng một đống lớn phá chuyện, nhưng những lần đội bóng phá chuyện đặc biệt nhiều, có một số việc có thể vỡ nát người tang quan. Nếu như là ở Teji vợ bạn trước cửa, Tô Đông đoán chừng sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ, hắn thật có điểm tin. Điện thoại trò chuyện hơn nửa canh giờ. Dọn đúng là vẫn còn vứt bỏ Tô Đông, đi tìm hắn mỹ nữ. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp mà nói, chỉ cần sân bóng bên trên biểu hiện không tệ, bên ngoài sân tin đồn giải trí căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cầu thủ hình tượng, thậm chí ngược lại sẽ tăng thêm một bước cầu thủ danh tiếng. Nói đơn giản một chút chính là, chỉ cần ngươi bóng đá thật tốt, yêu thế nào sóng liền thế nào sóng. Treo dọn điện thoại về sau, Tô Đông mới thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay vỗ một cái ở trên bả vai mình nắn bóp cái kia hai tay. Ở hắn trò chuyện điện thoại thời điểm, Vương Quang đã lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau hắn, xoa bóp bả vai cho hắn. Kỳ thực, nếu như có thể mà nói Ta còn thực sự không muốn làm đội trưởng này, bận tâm chuyện quá nhiều." Tô Đông cười khổ nói. Hắn dù sao cũng không phải là do Johnny cái loại đó tính cách người, hắn không thích phiền lòng những chuyện này. "Ta hiểu." Vương Quang đang ở phía sau hắn, Ôn Nhu nói, "Bất quá cũng hết cách rồi, lấy bây giờ Manchester City tình huống, người không thích đáng, còn có ai có thể làm? Đây cũng là thật tình. Trừ Tô Đông, ai còn có thể chấn được Manchester City phòng thay đổi. Càng quan trọng hơn là, bây giờ Manchester City là khó khăn lắm mới mới đi lên chính quỹ, bắt đầu nên đón tốc độ cao thời kỳ phát triển, nếu như Tô Đông nhất định không chịu làm đội trưởng này, đưa tới trong phòng thay quần áo bộ vấn đề, ảnh hưởng đến đội bóng thành tích, đây cũng không phải là Tô Đông nguyện ý thấy được. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt, tiếp tục làm đội trưởng này. May mắn chính là, trên căn bản tất cả mọi người cũng cảm thấy hắn làm được cũng không tệ lắm. Bất kể là Manchester City cao tầng, huấn luyện viên tổ, hay là phía ngoài truyền thông, hoặc là trong phòng thay quần áo cầu thủ, tất cả đều cảm thấy hắn đội trưởng này làm rất khá, đây cũng là để cho Tô Đông cảm thấy an ủi. Như người ta thường nói quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Nói không khách khí điểm, bây giờ Tô Đông ở Manchester City địa vị có thể nói là kế dưới 3 đầu sỏ. Liên huấn luyện viên trưởng Guardiola đều chưa hẳn có thể để ép được hắn, chẳng qua là cho tới nay, hắn cùng Guardiola quan hệ rất tốt, phối hợp vô gian mà thôi. Nhưng tại lấy được quyền lực cùng địa vị siêu nhiên đồng thời, Tô Đông cũng nhất định phải phải nhận lãnh tương ứng trách nhiệm. Đó chính là dẫn chi này Manchester City đi về phía bọn họ chôn mong đợi cái hướng kia. Nhất là ở trải qua mùa giải trước sau khi thành công, mùa giải này, bất kể là Tô Đông hay là những người khác, cũng hy vọng Manchester City có thể tiến hơn một bước, ở Champions League trên sàn thi đấu có một phép làm. Quy 1 chương 892, dáng cự tuyệt nhà trắng nam nhân. Manchester City mùa hè tập vấn doanh mở dư ngày, Tô Đông rất sớm liền đi tới Cạ Dị Tỉnh Tổng. Ở vào Manchester trung tâm thành phố mới trụ sở huấn luyện đã mở xây, nhưng vào ở thời gian còn rất xa xôi. Làm đội bóng đội trưởng, cần phải xử lý chuyện rất nhiều, bao gồm trợ giúp mới gia nhập cầu thủ dung nhập vào đội bóng. Ở ngày hôm qua tụ hội bên trên, Tô Đông đã vì lao cầu thủ giới thiệu mới viện, nhưng cái này chỉ chỉ là một bắt đầu, kế tiếp còn có rất nhiều công tắc cần phải xử lý, nhất là phòng thay đổi chuyện quản lý. Tập vấn ngày đầu còn có một chuyện rất trọng yếu, đó chính là kiểm tra sức khỏe. Cái này kỳ thực cũng là tất cả đội bóng, cho con huấn luyện viên trưởng nhất nhức đầu nhất chuyện. Trải qua một mùa bóng về sau, cầu thủ cũng cần thời gian tới bông lòng, đây là có thể thông hiểu, nhưng bông lòng quá mức, điều này cũng làm tương đương chệch thoái, nhất là có chút cầu thủ không đủ tự hạn chế, thể trọng lập tức tăng vọt, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tranh tài cùng trạng thái. Cho nên, mỗi cái mở doanh ngày kiểm tra sức khỏe, liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Tô Đông là nhất không cần bận tâm, bởi vì hắn coi như là ở nghỉ trong lúc, hay là sẽ kiên trì mỗi ngày huấn luyện. Mặc dù khoảng thời gian này, hắn một mực ở trong khắp nơi du sơn ngoạn thủy, có lúc thậm chí ở tại Thâm Sơn cùng các dân tộc trồng, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn kiên trì huấn như ở trên sơn đạo chạy một đoạn thời gian. Lâu Giãi kiên trì nổi về sau, trạng thái thân thể của hắn ngược lại giữ vững phải cũng không tệ lắm. Nhưng kế tiếp mùa hè tập huấn mới thật sự là phiền toái. Mùa giải trước có một đoạn thời gian, hắn tình trạng có rõ ràng chững, chúng ta trải qua nghiên cứu cùng thảo luận về sau, quyết định điều chỉnh huấn luyện hạng mục cùng kế hoạch, nhất là ở mùa hè tập huấn khoảng thời gian này, lộ ra đặc biệt trọng yếu. Nuno Juz là Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội người phụ trách, cũng là Tô Đông hợp tác nhiều năm đồng nghiệp, hắn lâu dài theo dõi Tô Đông thân thể, trạng thái cùng sân bóng biểu hiện, hơn nữa hội tụ thành một bộ đầy đủ đầy đủ số liệu, cũng đối với mấy cái này số liệu tiến hành nghiên cứu Hắn vẫn luôn cho là, thông qua những thứ này số liệu là có thể hiểu được cầu thủ vận động biểu hiện. Mà sự thật cũng chứng minh, bây giờ châu Âu bóng đá đã có càng ngày càng nhiều đội bóng bắt đầu coi trọng phương diện này, rất nhiều đại học cũng đều ở đầu nhập nghiên cứu cùng trường học, tỉ như lớp Bảo Đại học liền đặc biệt mở ra vận động phân tích chuyên nghiệp. Guardiola đoàn đội, bao gồm tổ rèn ở bên trong, tất cả mọi người mười phần tôn trọng nu nổ du chuyên nghiệp. Dù sao Tô Đông những năm gần đây biểu hiện đều là quá rõ ràng, nu nổ gần như có thể nói là một người kéo theo một vận động khoa học lĩnh vực trỗi dậy, điều này cũng làm cho chuyên nghiệp vòng đối hắn hết sức kính trọng. Ở Luno Juz, Vitor đám người, cùng Manchester City huấn luyện viên tổ câu thông cùng nghiên cứu mùa hè tập huấn phương án thời điểm, Tô Đông đã hoàn thành huấn luyện viên tổ thân thể kiểm tra chu kỳ, được đi ra kết luận lúc, phi thường khỏe mạnh. Các hạng chỉ tiêu cũng phi thường xuất sắc, làm người ta hết sức hài lòng. Không cần phải nói, đoán chừng người mùa hè này không có chân chính buông lòng qua. Bắt được báo cáo thời điểm, Luno cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Gặp phải Tô Đông ông chủ như vậy, hắn cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. May mắn chính là, Tô Đông tổng là có thể hoàn mỹ thi hành kế hoạch của hắn, mà không may, gặp một cầu thủ như vậy, Hắn nghĩ không cố gắng công tác cũng khó. Đây không phải là nụ nộp rốt một người cảm giác, mà là tư nhân huấn luyện viên đoàn, thậm chí là Manchester City trong đội rất nhiều cầu thủ cảm giác. Hắn giống như là một cây roi, không ngừng rút ra chúng quanh tất cả mọi người, để cho mỗi người cũng giống như hắn, cố gắng đi về phía trước, không dám lười biếng. Đây cũng là rất nhiều cầu thủ ở Tô Đông bên người đá bóng lúc, biểu hiện sẽ càng thêm xuất sắc một người trong đó nguyên nhân. Lập tức sẽ phải 27 tuổi, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là phải lại thích đứng khống chế một chút thể trọng, đá bóng vương thức cũng phải lại điều chỉnh điều chỉnh. Nụ nổ rốt Nghỉ ngơi khoảng thời gian này, Ta tranh thủ đi một chuyến Milan, bãi phòng không ít Milan phòng thí nghiệm đại lao, hiểu rất nhiều nghiên cứu của bọn họ thành quả, bao gồm sập cổ cùng Kaká ở Milan trong lúc một ít tình huống, rất đáng được chúng ta cảnh giác. cổ cùng Kaká đều là ở một nhạy cảm tuổi tác, bởi vì bị thương duyên cớ, hơn nữa chuyển nhượng, đưa đến chuyên nghiệp đời sống xuống dốc không phanh, cái này kỳ thực liền rất đáng được nghiên cứu cùng Tô Đông đi cảnh giác, bởi vì đây không phải là ví dụ. Có kết quả nghiên cứu tỏ rõ, 26 tuổi sau, cầu thủ thân thể liền bắt đầu ở đi xuống dốc. Nói cách khác, cầu thủ thân thể ở 26 tuổi đạt tới mát chỉ số Sau cũng rất khó bảo trì lại cái này tốt cùng, phân biệt bất quá chỉ là trượt tốc độ nhanh chậm vấn đề. Như vậy trong khoảng thời gian này, cầu thủ cũng nhất định phải căn cứ thân thể tình huống, đi điều chỉnh bản thân đá bóng phong cách. Manchester City nên tô đông làm trụ cột tới xây dựng đội bóng, năm nay mùa hè chiêu mộ cầu thủ đang ở nổi lên một điểm này. Aguizou đến, là vì giảm bất tô đông tranh tài áp lực, để cho hắn ở một ít không cần thiết số trận trong cúng đường bên trên. Há dợt, Dulac Costa đến là vì tăng lên cánh, mục đích cũng là vì giảm bất tô đông áp lực Huấn luyện viên trưởng Guardiola ở tích cực điều chỉnh chiến thuật, mong muốn chọn lựa 3-4-3 chiến thuật, mục đích cũng phải cần giảm bất trung phong tranh tài áp lực, để cho tiền đạo cánh cùng trung trận gánh vác lên nhiều hơn nhiệm vụ. Mà Tô Đông nhiệm vụ chính là giữ vương thân thể khỏe mạnh, thuận lợi hoàn thành truyền hình, kéo dài nghề nghiệp của mình đời sống. Zumbah ghi dị sợ tèn cách nói, Manchester City lấy giá trên trời ký Tô Đông, cũng không phải là chỉ muốn dùng cái 2-3 năm, mà là hy vọng Tô Đông có thể ở Manchester City đá phải 35 tuổi, thậm chí trực tiếp đá phải giải nghệ. Tô Đông người này có cái ưu điểm, đó chính là hắn rất tôn trọng nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn tin tưởng nún nộp chuyên nghiệp. Cái khác cầu thủ cũng lục tục đi tới cả gì tỉnh tổng. Làm đội trưởng, Tô Đông cùng huấn luyện viên tổ thành viên cùng nhau, an bài cầu thủ lục tục tiến về phòng y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe. Cái này kỳ thực cũng là tương đối đơn giản kiểm tra, nếu như phát hiện cầu thủ có cái gì thương bệnh các phương diện vấn đề, sẽ tiến một bước cặn kẽ kiểm tra, hoặc là trực tiếp đi bệnh viện tiến hành càng thâm nhập kiểm tra. Thông qua đội y kiểm tra sức khỏe, toàn bộ cầu thủ tình trạng cơ thể cũng đều cơ bản rất dễ thấy. Giống như Marcelo, rõ ràng trong khoảng thời gian này phong túng, thể trọng có chút quá tiêu chuẩn. Buồn cười hơn là, người này cùng David Luiz tốt trong mặt thêm mù Hai người ở Cô mẹ gì cả trong lúc, vậy mà hẹn xong cùng đi làm tóc, tất cả đều lý thành nổ tung đầu. Lần này coi như có cảm giác vui mừng. Cái định mệnh, thấy được cái này hai viên nổ lớn, Manchester City trên giới đơn giản cũng vui vẻ đến rồi, được rồi. Nhưng lại cứ cái này hai ngốc manh lại vẫn không biết chán, xem ra đối với mình nổ tung đầu mười phần đắc ý. Tô Đông chỉ có thể nói, ta tôn trọng các người đặc biệt cả tính. Huấn luyện viên tổ nhất là coi trọng mấy tên mới viện tình huống thân thể. Mặc dù bọn họ trước ký hợp đồng lúc đều có tiến hành tận kẽ kiểm tra sức khỏe, nhưng bây giờ nhập đội tập huấn, đối bọn họ một ít tình trạng cơ thể cũng muốn tiến hành nắm giữ, bất kể là Agüero, Hazard, Dudu Costa hay là Savi Martinez, tình trạng cơ thể cũng cũng không tệ lắm. Trong đó Dudu Costa thân thể thật sự là có chút mỏng manh, cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn mùa giải mới biểu hiện, cho nên huấn luyện viên tổ đối với lần này cũng rất là lo âu, hy vọng hắn có thể tăng cường thân thể của mình huấn luyện. Về phần nói Agüero, đường xem vóc dáng không cao, nhưng tố chất thân thể tương đối khá. Tập huấn ngày đầu cơ bản đều là lấy điều chỉnh cùng khôi phục tính huấn luyện làm chủ. Mà xế chiều hôm đó, Tô Đông hãy cùng đội bóng suy nghỉ, tự mình đem vị hôn thê đưa đến Ford, bản thân lại đi máy bay trở về. Buổi tối hôm đó, hắn cùng tất cả mọi người cùng nhau, ngồi chuyên cơ từ sân bay Manchester lên đường, bay đi nước Mỹ Los Angeles. Manchester City mùa hè tập huấn doanh liền bị an bài ở Los Angeles. Chi cho nên an bài ở nước Mỹ, chủ yếu là bởi vì Manchester City được mời tham gia một hạng gọi là thế giới bóng đá khiêu chiến thi đấu giao hiếu. Cái này hạng mùa giải là do nước Mỹ một nhà gọi GS công ty chuẩn bị làm. Lễ 9 năm cử hành lần thứ nhất, lúc ấy mời AC Milan, Chelsea cùng Inter Milan, cùng với ạ mẹ gì cả đội, 4 chi đội bóng thăm ra, đã thi đấu vòng tròn, đạt được thành công lớn. Lễ 9 năm thành công làm cho tất cả mọi người đều thấy được Bắc Mỹ bóng đá thị trường tiềm lực, hơn nữa những năm gần đây, châu Âu các đại hảo môn cũng lục tục tiến về Bắc Mỹ, đào móc Bắc Mỹ thị trường, khiến cho các lớn nhà tài trợ cũng đều phi thường coi trọng cái này hạ mùa giải. Vì vậy, trải qua năm 2010 hụt cục năm ngừng làm việc về sau, năm nay bắt đầu cử hành giải thứ 2 thế giới bóng đá khiêu chiến thi đấu. Cùng lần thứ nhất bất đồng chính là Năm nay khiêu chiến thi đấu toàn diện tăng cấp, dự thi đội bóng từ nguyên lai like 4 chi tăng lên tới 13 chi, trong đó bao gồm MU, Real, Barca, Manchester City, Juventus chờ châu Âu hảo môn cùng tường đội, đồng thời cũng có đến từ nước Mỹ buồn thổ đội bóng cùng với Mexico đội bóng. Trên tài chọn lựa châu Âu đối trận Bắc Mỹ châu đội bóng phương thức tiến hành, trừ sở Lisbon là tham gia thi đấu biểu diễn ngoài, còn lại thập nhị chi đội bóng bắt cặp chém giết, mỗi một chi đội bóng cũng đá 3 trận, cuối cùng căn cứ điểm số tới xếp hạng, cùng phân lấy hiệu số bàn thắng thua để phán đoán hạng. Châu Âu đội bóng sở dĩ vui lòng tham gia cái này hạng mùa giải, nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản chính là tiện thượng phong phú, cùng với coi trọng Bắc Mỹ khối này hơn một bột, ai cũng mong muốn ở Bắc Mỹ thị trường chiếm một chén súp. Manchester City Bắc Mỹ tập vẫn bị nước Mỹ truyền thông coi trọng, nhất là Tô Đông, càng là đưa tới nước Mỹ truyền thông theo đuổi. Nước Mỹ truyền thông sợ dĩ nhiệt phụng Tô Đông, kỳ thực cũng không kỳ lạ, bởi vì Tô Đông vẫn luôn là nước Mỹ nổi danh nhất thể dục ngôi sao một trong, nhất là ở ký xuống nước Mỹ vận động nhãn hiệu sau, danh tiếng càng là nước lên thì trường lên. Lệ 9 năm, tổng thống Mỹ phỏng vấn Tô Đông tổ quốc lúc, liền đã từng đề cập tới, nhi của hắn thích vô cùng Tô Đông, nhưng hắn không có cách nào an bài các nàng cùng Tô Đông gặp mặt. Mà ở năm nay, tổng thống Mỹ ở tiếp kiến nước Mỹ chuyên nghiệp lớn Liên minh đội vô địch lúc, nhận lấy một món số 9 áo đấu, có truyền thông tiết lộ nói, đây là tổng thống Mỹ đặc biệt yêu cầu, bởi vì đây là Tô Đông áo đấu giấy số. Lấy được cái này áo đấu, đại biểu ta cùng Tô Đông ở cùng một trình độ. Đang ở ít ngày trước, thế giới bóng đá khiêu chiến thi đấu ở dự Nhật trong lúc, nhà trắng phát ngôn viên đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc tiết lộ, tổng thống cả nhà cũng phi thường hoan nên giống như Tô Đông như vậy tuyển xuất bóng đá vận động viên phỏng vấn nhà trắng. Cái này không thể nghi ngờ đưa tới truyền thông mãnh liệt chú ý. Là Manchester City đến Los Angeles lúc cũng có rất nhiều truyền thông đều ở đây truy hỏi Tô Đông chuyện này, hỏi hắn có thể hay không tranh thủ tiến về nhà trắng, nhưng Tô Đông bày tỏ bản thân thật đáng tiếc, bởi vì hắn ở nước Mỹ hành trình đã rất đẩy. Đội bóng sẽ ở nước Mỹ tập hơn mấy ngày, đã xong 3 trận giao hữu về sau, liền lên đường trở về châu Âu, có thể nói là ngựa không ngừng vó câu. Cái này nhanh chóng để cho Tô Đông trở thành nước Mỹ truyền thông danh tiếng nhân vật. New York Times cũng gọi hắn là dám cự tuyệt nhà trắng nam nhân. Cái này chẳng những không có tổn hại đến Tô Đông hình tượng, ngược lại để cho hắn ở nước Mỹ dân chúng trong lòng địa vị càng lên hơn một tầng. Quy 1 chương 893, hắn thật rất giống Messi. Trong sân huấn luyện, Manchester City cầu thủ bị chia làm hai cái tổ đang trong quá trình tiến hành bộ thi đấu. Một người trong đó tổ dùng 433 trận hình, đây là Manchester City mang tính tiêu chí chiến thuật, lấy Agüero vị trung phong, Gimenez cùng Sanchez hợp tác hai cánh, đây cũng là Manchester City tiêu chuẩn phối trí, chẳng qua là dùng Agüero thay thế Đông. Một cái khác tổ thời là dùng 343 trận hình, tuyến phòng ngự là Savi Martinez, PP cùng David Luiz hợp tác hai bên, trước trận thời là Házert, Zeko cùng Dulat tổ hợp, trung tràng lại dựa vào David Sibar. Bởi vì là nội bộ đấu đối kháng Gadiola chẳng qua là an bài hai bộ bất đồng chiến thuật lưới đánh, đem ý nghĩ nói rõ, để cho các cầu thủ ở sân bóng bên trên tự do phát huy, cái này tăng lên thật nhiều cầu thủ tích cực tính. Hai tổ cầu thủ ở sân bóng đá lên phải 10 phần bốn phóng, trạng diện bên trên cũng đã có rất mở, ai cũng không có nương tay đi tứ. Ai nấy đều thấy được, đây là huấn luyện viên trưởng Gadiola đối bọn họ một trận khảo nghiệm. Bất kể là mới viện cũng tốt, lão cầu thủ cũng được, cũng mắng môi mắng lợi, mong muốn ở trận đấu này trong cho huấn luyện viên trưởng lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, tốt nhất là ở mùa hè tập trong lúc liền đặt vững bản thân vị trí chủ lực, tránh khỏi đến mùa bóng trong còn phải đánh dự bị. Chính là ôm tâm tư như thế, cho nên hai tổ cầu thủ cũng đã đặc biệt liều mạng. Mỗi một cầu thủ đều ở đây đem hết khả năng biểu diễn chính mình. Trước trận cầu thủ cũng không cần nói, trên căn bản chỉ cần là bắt được cầu, cũng hết sức ở phát huy ưu thế của mình. Điều này cũng làm cho trên sân tranh tải đá nhìn rất đẹp, liên tiếp giành được bên sân nhiệt liệt tiếng vô tay. Tô Đông hôm nay không có tham gia tranh tải, mà là đứng ở bên sân, cùng huấn luyện viên tổ đứng chung một chỗ. Cái này cũng hiện ra Tô Đông ở Manchester City đặc biệt mà địa vị siêu nhiên Đối với sân bóng bên trên cầu thủ, Tô Đông cùng Guardiola đều đã hết sức quen thuộc, chân chính khảo sát mục tiêu hay là mới gia nhập cầu thủ, tỉ như Savi Martinez. Sớm tại hắn gia nhập Manchester City trước, Guardiola liền đã cùng hắn thông qua điện thoại, thậm chí ở Tây Ban Nha đã gặp mặt, cho nên Savi Martinez mười phần hiểu Guardiola đối hắn định vị cùng hoạch định, mà hắn cũng rất muốn muốn thử một chút thay đổi bản thân lối đánh, dù sao lấy hắn bây giờ đặc điểm, là đã không được đội bóng làm cốt. Nhưng nếu như có thể ở tuyến phòng ngự đá ra, như Guardiola chỗ hoạch định như vậy, Hắn chính là đội bóng hậu phòng năng cốt, phân lượng cùng địa vị cũng đều sẽ cùng tăng lên trên chiến địa một điểm này hắn là phân biệt rõ ràng. Bởi vì đã sớm có hiểu biết, Savi Martinez đá trung vệ lùi sâu liền lộ ra không chút phí sức, hơn nữa bản thân kỹ thuật đặc điểm liền khế hợp, cho nên đá lên tới ngược lại không chút phí sức, chẳng qua là ở ăn ý bên trên còn có rõ ràng thiếu sót, cần lại nhiều một ít thời gian mày. Trước trận vậy, Agüero ở 433 trong trận hình đảm nhiệm chân sút nhân vật, biểu hiện cũng không tệ, mấy lần có hiếp sút cùng ghi bàn cũng rất có đặc điểm, nhìn ra được là một kẻ bất kể là năng lực cá nhân hay là chiếc cựu giác, cũng phi thường bén nhạy tiên phong. Tin tưởng hắn gia nhập có thể tăng lên rất nhiều Manchester City thành bản năng lực, nhất là ở Tô Đông vắng mặt thời điểm. Có Agüero như vậy ổn định dự bị, tin tưởng Tô Đông mùa giải mới tranh tài áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Tỷ như một ít không phải rất trọng yếu tranh tài, hoặc là đa tuyến lúc tác chiến, Agüero liền có thể một mình đảm đường một phía, tránh khỏi Tô Đông liên tục tác chiến, tiến tới ảnh hưởng đến trạng thái. Chân chính để cho Tô Đông cùng Guardiola chú ý hay là Eden Hazard cùng Du Người sau kỳ thực cũng không có quá nhiều dễ nói, chính là dính cầu, điển hình bờ ra rượu đột phá tay. Ngược lại thì Hazard. Hắn thật rất giống Messi. Tô Đông chỉ nhìn hắn trong một giây lắc đầu, liền thấy rõ ràng con đường của hắn đếm. Vóc dáng nhỏ lùn, trọng tâm thấp, phi thường linh hoạt, dừng gấp đi, biến tốc biến hướng siêu quần, thói quen dùng bước lập bập điều chỉnh, hơn nữa xuất sắc dưới chân kỹ thuật, những thứ này cũng làm cho Há Dật có phi thường xuất sắc dẫn bóng đột phá năng lực. Nhất là ở hẹp nhỏ bên trong phạm vi, hắn càng là có thể liên tiếp dẫn bóng đột xuất vòng đây. Thì giống như vào giờ phút này ở sân bóng bên trên, mỗi lần Há Dật dẫn bóng đều có thể liên tục đột phá, khoé phải phòng tuyến của đối phương hỗn loạn tứ bừng. Nhưng hắn cùng Messi vẫn có rõ ràng chiến lệnh. rất nhanh lại nói, Tô Đông cùng Messi cùng nhau đá bóng nhiều năm. Hắn rất rõ ràng Messi là điểm, đang nhìn há dợt đá bóng về sau, hắn liền rất biết rõ giữa hai người bất đồng, nhất là há dợt cùng Messi chi ở giữa trên lệnh. Nhất chủ yếu vẫn là suốt gôn cùng chuyển bóng. Gadi Ola một câu nói chúng nói. từng Thô đông ngật đầu. Messi là phi thường đặt thù một người, thì giống như cờ Zitiano Zonano vậy. Tuyệt đối không nên cho là cái này là cái gì cái gọi là huyết thống luận, hoặc là thuyết pháp khác, mà là sự thật. Messi từ nhỏ đã ở Argentina lớn lên. Hắn lúc nhỏ tiếp nhận là Argentina kia một bộ đạo tạo trẻ giáo dục, cái này cho hắn nhấn nổi dưới chân kỹ thuật, cùng với siêu quần bản tụy người cầu kết hợp, hắn hiểu như thế nào phát huy ra tự thân đặc điểm ưu thế. Mà đến châu Âu sau, Messi lại tiếp nhận châu Âu nhất chính quy đào tạo trẻ, sửa đổi không ngừng Argentina đào tạo trẻ các loại chưa đủ, tỉ như không ổn định các loại, còn có chính là Messi chuyển bóng năng lực cũng là thế giới đỉnh cấp. Một điểm này luôn là bị rất nhiều người đánh giá thấp. Nếu như Messi không đột phá, chẳng qua là chuyền bóng vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi Iniesta hoặc Xavi trong bất kỳ một cái nào nhất định cũng sẽ là một kẻ thế giới đỉnh cấp chân chuyền, có cầu là ở tốc độ cao dẫn bóng hạ chuyển bóng. Mà điểm này là Hả Dật không có được. Ngoài ra chính là sút gol, Messi mấy năm này đem sút gôn cho luyện đi ra, Hả Dật bây giờ còn không nhìn ra. Hai người có rất nhiều điểm giống nhau, tỉ như thân thể cũng không đủ khỏe mạnh, tốc độ cũng không đủ nhanh, dẫn bóng đột phá chính là dựa vào biến tốc biến hướng cùng sự linh hoạt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chuyền bóng bên trên, Hả Dật chuyển bóng kém xa Messi. Nói cách khác, đang đột phá qua người sau, Messi có thể bén nhạy bắt được khe hở, đưa bóng chuyền đi, nhưng Hả Dật không được. Có lúc, truyền thông cùng người hâm mộ rất thích số liệu thống kê tỷ như qua người. Nhưng trên thực tế, huấn luyện viên trưởng thường thường muốn cân nhắc không phải qua người số lần, mà là qua người có thể mang đến cái gì. Một lần cánh qua người, tầm quan trọng kém xa tấp tắc một lần vòng cấm địa tuyến đầu qua người. 10 lần thành công qua người, nhưng qua người sau không có thể chế tạo ra uy hiếp chuyền bóng, cùng với một lần thành công qua người là có thể chế tạo ra uy hiếp chuyền bóng, rõ ràng người sau chiến thuật ý nghĩa muốn lớn hơn, cũng là huấn luyện viên trưởng coi trọng nhất. Cho nên, đơn thuần số liệu tương đối không có ý nghĩa, chân chính muốn cân nhắc chính là qua người vị trí, cùng với qua người sau hiệu quả. Rất rõ ràng, Messi muốn càng thêm lợi hại một ít. Bất kể là qua người vị trí hay là qua người hiệu quả, Messi nếu so với há Házırd xuất sắc hơn. Hắn nhiều nhất chính là ở sườn, tỉ như cấm khu góc kia một khối chế tạo ra uy hiếp, thông qua dẫn bóng tới hấp dẫn phòng thủ sự chú ý, hiệu quả kém xa Messi như vậy sắc bén cùng bằng luyện. Tô Đông phân tiếp nói, há Házırd xem ra càng giống như là điển hình châu Âu kỹ thuật thiên tài, mà Messi thời là châu Nam mỹ kỹ thuật thiên tài châu Âu hóa, hơn nữa còn là thuộc về cái loại đó một cộng một lớn hơn hai loại hình, hai người đá bóng cũng phi thường hợp lý, nhưng Messi cứ pháp càng tinh tế, cảm giác bóng càng tốt hơn. Cái này kỳ thực cũng nhờ vào Messi trải qua Là cái khác cầu thủ không cách nào học tập cùng phòng chế, coi như tìm thêm một ít người, giống như Messi như vậy, từ nhỏ ở Argentina hoặc bờ ra dự tiếp nhận đào tạo trẻ, sau khi lớn lên lại đến châu Âu tới, cũng rất khó luyện nữa ra thứ hai Messi. Đạo lý giống nhau còn rơi vào cờ Zidane Ronaldo trên người. Hắn có gốc phi huyết thống, có nhanh tốc thịt, tốc độ thật nhanh, hơn nữa bắt thịt phi thường phát đạt, lại là ở quần đảo Ma ấy ra, ai cũng biết, nơi này là châu Nam Mỹ, châu Phi cùng châu Âu chạm chung truyện. Năm đó Madrid Tổ chính là tụ tập rất nhiều bờ ra dịu cầu thủ, như PP, chính là ở trong môi trường này Johnny mới mải rũa ra bản thân một thân kỹ thuật, lại theo tuổi tác tăng lên, cùng với Ferguson mài giũa, tiến tới tìm được thuộc về mình một bộ lối đánh, ngay tại lúc này loại này lối đá cũng đạt tới được đỉnh phong. Chớ xem thường Johnny, cho là hắn là lực lượng phái, nhưng trên thực tế, tư pháp của hắn vẫn vậy phi thường xuất sắc. Cái gọi là chiến lệch, đó là so sánh với Messi cấp bậc này kỹ thuật thiên tài mà nói, cùng cái khác cầu thủ so với, Johnny giẫy chân những kỹ thuật vẫn là vô cùng xuất sắc. Bất quá, cái này lạng Hoa càng ngày càng thích dựa vào thân thể, dựa vào tốc độ, dựa vào lực bộc phát tới giải quyết vấn đề. Hết cách rồi. Ai bảo Hàn Quốc phi huyết thống cho hắn tốc độ kinh người cùng lực bộ phát đâu? Tô Đông cảm thấy, lại tới mấy năm, theo tốc độ cùng lực bộ phát triển, Johnny Đoàn Trường Chỉ biết chuyển hình trở thành một kẻ chân sút. Ít nhất, hắn đã không thể nào trở về nữa năm đó cái đó dẫn bóng hoa hòe hoa sói tuổi. Tính cách cùng thành tựu không cho phép, thân thể bắp thịt cũng không cho phép. Không thể quay về. Nếu như nói, Messi cùng Johnny đặc biệt trải qua cũng làm cho bọn họ hỗn hợp nhiều loại bất đồng ưu thế, kia ha giật là thuộc về tương đối điển hình châu Âu kỹ thuật thiên tài, có linh tính, nhưng vẫn là lộ ra đúng quy đúng củ. Ngươi cảm thấy, có thể đạt tới trình độ nào? Guardiola hỏi. Tu Đông lắc đầu một cái, ta khả nhìn không ra tới, bất quá, tự ta đại khái bên trên đoán một cái, ứng phó ngoại hạng anh là không có vấn đề, Champions League vòng đấu bảng vậy cũng có thể ứng phó, nhưng đến Champions League đấu loại trực tiếp, chỉ sợ cũng giảm rất nhiều, càng đến gần về sau, hiệu quả chỉ biết càng yếu, dùng hắn làm nòng cốt, còn chưa đủ mạnh. la nghe cười ha ha, ta cũng là nhìn như vậy. Cái gọi là mạnh, kỳ thực chính là cái loại đó có thể một người mang một chi đội bóng phá vòng mấy mạnh. Rọi mắt toàn bộ châu Âu bóng đá, có thể có được như vậy thực lực cầu thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu Đông, Jonny, Messi, còn nước hùng Loạn Trừng cũng không có. Bên ngoài rất nhiều người ở truyền bờ ra dự thiên tài mà có như vậy tiềm lực, thậm chí tiềm lực nếu so với há Dật lớn hơn một chút, bởi vì hắn có được không ít há Dật chút thiếu sót vật. Nhưng tạm thời mà nói, liền bọn họ ba. Thật không phải Tô Đông cùng Ga tầm mắt quá cao, mà là bọn họ đều trải qua Cham Dionlit, đều biết Cham Dionlit đấu loại trực tiếp đó là dạng gì phòng thủ cường độ, thực lực hơi thiếu chút nữa, trực tiếp thì có thể làm cho người lộ ra nguyên hình, hoàn toàn vô dụng. Càng không cần phải nói, tiến vào Cham -ti đấu loại trực tiếp các luyện viên trưởng chơi lên tính nhắm vào chiến thuật, đây tuyệt đối là lấy mạng người cấp bậc không có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, cái nào có thể dẫn đội bóng nổ lên đối phương phòng thủ. Phải biết, trên sân bóng, đúng là vẫn còn phải dựa vào thực lực đến nói chuyện. Những thứ kia hư đầu ba náo vật, ở trên sân bóng căn bản trời không nổi. Cho nên, Hã giật ở Manchester City định vị, ở trận đầu huấn luyện sau trận đấu liền quyết định. Quy một chương 894, thủy hóa là làm sao luyện thành, ở nước Mỹ tập huấn trong lúc, trên căn bản mỗi ngày trừ huấn luyện, hay là huấn luyện. Trừ giống như Tô Đông chờ số rất ít cầu thủ, đại biểu câu lạc bộ hoặc nhà tài trợ xuất tịch một ít hoạt động ngoài, cái khác toàn bộ cầu thủ cơ bản đều là ở mỗi ngày không ngừng luyện, phản phục huấn luyện. Như người ta thường nói, trên đài một phút, dưới đài 10 năm công. Cầu thủ ở sân bóng bên trên biểu hiện ra tiêu chuẩn, thường thường đều dựa vào lâu dài góp nhặt từng ngày huấn luyện chỗ từ từ tích góp đứng lên. Lần này Manchester City mang tới nước Mỹ tập huấn trong đội, trừ đội một thưởng quy cầu thủ ngoài, còn có giống như Tơ Sterling cùng chỉ ở như vậy tiểu tướng, mà cái này mấy tên cầu thủ cũng đều biểu hiện được đặc biệt ra sức, cố gắng mong muốn ở đội một tranh đến một vị trí. So sánh với những vị trí khác mà nói, thủ môn cạnh tranh bây giờ cũng bắt đầu bạch hóa. Mùa giải này cho tới bây giờ, Manchester City trong đội tổng cộng có 3 tên thủ môn. Theo thứ tự là Ying lần Quốc môn, buồn đồ đào tạo trẻ Zohad, mùa giải trước dự bị thủ môn giải ẩn, cùng với mùa giải này mới vừa gia nhập bị tiểu tướng cuốn gỗ Cu toa. Ba tên thủ môn tuổi tắc cũng rất có ý tứ, Zohad là 24 tuổi, Jaiun là 35 tuổi, Cu toa là 19 tuổi. Từ tuổi tác đến xem, Zohad không thể nghi ngờ mới là đội bóng tuổi trắng nghiên chủ lực thủ môn, Ku toa là cổ phiếu tiềm năng, Giải Jaiun là lao tướng. Nhưng bây giờ vấn đề là, ai nấy đều thấy được, Gadiola đối Zohad không hài lòng. Loại này bất mãn chủ yếu đến từ hai cái phương diện, một là sân bóng bên trên, Vì tốt hơn huấn luyện Zohat, Guardiola đặc biệt từ Tây Ban Nha đạo đến rồi thủ môn huấn luyện viên đủ dự, để cho hắn đặc biệt đạt huấn Zohat, nhưng kết quả tên này uỷng lẫn thủ môn tựa hồ cũng không có từ hướng này thu ích, biểu hiện vẫn vậy không cách nào làm người vừa lòng, sai lầm rất nhiều, trọng yếu nhất là chuyển bóng năng lực quá kém. Mà ở sân bóng ngoài, Zohat không ít cho câu lạc bộ gây phiền thoái, mùa giải trước mấy lần bên ngoài sân sóng gió cũng chọc một thân tao, điều này cũng làm cho Guardiola tương đương bất mãn, hắn đối phòng thay đồ kỷ luật yêu cầu vẫn là vô cùng cao. Chính là do bởi hai phương diện này môn nhân, Manchester City năm nay mùa hè một mực ở chúưu mưu tiến cử một kẻ cao trình độ thủ môn bao gồm bị phông, nơi ở ở bên trong đông đảo thủ môn, đều không thể thành hàng, cái này đưa đến Manchester City thủ môn chiêu mộ cầu thủ một mực dừng lại. Tiểu tướng Cutoa kỳ thực cũng không mười phần phù hợp Guardiola yêu cầu, nguyên nhân rất đơn giản, hắn quá cao, đặc điểm cũng không phải rất phù hợp Guardiola yêu cầu, nhưng tên này trẻ tuổi tiểu tướng trong huấn luyện đặc biệt bĩnh. Càng quan trọng hơn là, hắn đủ tự tin. Mùa giải mới tập huấn ngày đầu, hắn đang tiếp thụ truyền thông phòng vấn lúc, không biết là bị phóng viên nói gạt, hay là bản thân ngay nói thật, ngược lại hắn coi như phóng viên mặt bại tỏ, hắn mong muốn ở Manchester City làm chủ lực thủ môn. 19 tuổi, chân đứt chân r้าว đến, thứ nhất là muốn động ỉng lần nước chỗ cửa, tiểu tử này cũng thật sự là thật ngu cùng. Cho tới nước Anh Sun nụ pạp đỡ sau đó liền sáng tác một thiên văn chương, chế giễu tên này bị tiểu tử cho là hắn cùng Rô Hát khoảng cách xa so với eo biển Anh càng triều rộng. Ý nói liền là đang nói, tiểu tử ngươi chính là cái giải bị giải đấu đi ra, không có thấy qua việc đời, chúng ta không trách ngươi, nhưng ngươi phải nhận rõ ràng sự thật, Rô Hát nhưng là ngoại hạng anh vô địch, Cup FA cùng ở Rô ổ tiền vô địch, chủ môn, lại là chúng ta đế quốc quốc môn, vào cái gì này lúc ấy ở nước Anh bóng đá đưa tới nhất định tiếng bang nhưng cũng không có quá nhiều người coi ra gì, nhưng tại Manchester City trong phòng thay quần áo, không khí lại vì vậy phát sinh một ít biến hóa, cạnh tranh mùi thuốc súng rõ ràng liền liền dậy. Tô Đông khống chế được phòng thay đồ, nhưng cũng không có tham gia cầu thủ giữa cạnh tranh, thậm chí hắn cùng Guardiola đều cho rằng, thích hợp cạnh tranh là chuyên tốt, nhất là đối với Rodri mà nói, mùa giải trước hắn thật sự là một lời khó nói hết. Về phần Kutoa, Tô Đông cũng rất muốn biết, tiểu tử này muốn làm sao tới cấp cái này chủ lực thủ môn. Kết quả, đến nước Mỹ, Kutoa rất nhanh liền cho ra câu trả lời. Hắn đang huấn trong so với ai khác cũng ra sức, thậm chí đang huấn sau còn chủ động bản thân thêm luyện. Tiểu tử này là thật cuồng. Cuốn có điểm giống năm đó Johnny. Tại sân huấn luyện bên cạnh, VV cười nói với Tô Đông. Năm đó, Johnny ở sở Sport Team Lisbon thời điểm cũng rất ngông cuồng, nhưng hắn không phải tự đại cuồng vọng, mà là một loại không chịu thua cuồng nạo. Hắn không cho phép bản thân bại bởi bất luận kẻ nào, cho nên hắn điên cuồng huấn luyện, để cho mình cố gắng đuổi theo tất cả mọi người. Một điểm này, Cố Toa cùng Johnny có điểm giống. Đứng ở Tô Đông độ cao này, hắn cũng tin tưởng, tất cả thành công cầu thủ chuyên nghiệp sau lưng, cũng nhất định phải có như vậy một cố không chịu thua kỉnh, nếu không, bọn họ rất khó lại tiếp tục đi phía trước tiến bộ. Tại sân huấn luyện bên trên, Hã Dật ở khung thành một bên đá bóng, thủ môn huấn luyện viên Ổn Du giơ lò xo so bản, căn cứ tiếp bóng không ngừng biến đổi phương vị, để cho cầu lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn về phía khung thành bất đồng vị trí, hơn nữa khoảng cách rất gần. Loại huấn luyện này phi thường khảo nghiệm thủ môn năng lực phản ứng. Cụ Toa vóc người rất cao, nhưng phản ứng rất nhanh, lần lượt ngã xuống đất, lại một lần nữa thứ bò dậy. Ổn Du đối hắn đánh giá thế nào? Tô Đông hỏi. Rất tốt, so dự chủ muốn càng tốt hơn. ngược lại có chút kinh ngạc. Hắn từ nhỏ ở bị tiếp nhận luyện cùng Du yêu cầu là hoàn toàn khác biệt, cụ thể ta cũng không hiểu. Chẳng qua là nghe nói hình như là bọn họ bị thủ môn huấn luyện yêu cầu là cản phá lúc trước đi phía trước bước một bước, nhưng ủn dụ yêu cầu là cản phá trước trước ngang di động. Tô Đông Đầu hóc mơ hồ, lắc đầu nói, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Ta nào biết. VV cười khổ, bất quá, nghe nói là có thể để cao cản phá tốc độ, chính là tốc độ nhảy người nhanh hơn. Dừng một chút về sau, VV lại cười nói, sau đó ngươi nhìn, ủn dụ yêu cầu là thủ môn cho đừng muốn đi phía trước đẩy 6 đến 7m. Cái này kỳ thực cũng là Manchester City mùa giải trước tới nay liền tồn tại một cái vấn đề. Hoặc giả bình thường người hâm mộ không có quá lớn ấn tượng liền lấy Zohát mà nói, hắn vốn là vạch cầu môn hình thủ môn, chỗ đứng đồng dạng đều ở khung thành tuyến bên trên, nhưng bất kể là Guardiola hay là Urdu, đối yêu cầu của hắn đều là đem trò đứng đi phía trước đẩy, trực tiếp đẩy tới đến 67m. Vòng 5m 50 chiều rộng là 5 giờ 5 m penalty điểm là 11m, nói cách khác, Manchester City thủ môn bình thường chỗ đứng muốn ở vòng 5m 50 đến penalty điểm giữa, cái này sẽ cho thủ môn mang đến rất lớn không thể đứng. Zohát liền phi thường không thích đứng loại này chỗ đứng, rất nhiều sai lầm kỳ tích cũng đều là tới từ loại này không Phải biết, đứng ở vòng 5m 50 tuyến đầu cũng đứng ở khung thành tuyến, cái này sẽ đối mặt hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống, thủ môn cần phải làm ra phán đoán cũng là hoàn toàn khác biệt. Từ trình độ nào đó, cái này thậm chí có thể nói là ở lật nghiêng thủ môn quá khứ hết thảy. Đây cũng là vì sao Manchester City phòng thay đổi đối Zorohat cùng giờ ẩn sai lầm cũng chọn lựa bao dung thái độ nguyên nhân. Nói một cách thẳng thường, người từ nhỏ đến lớn đều là như vậy đá bóng, đột nhiên có một ngày, huấn luyện viên trưởng yêu cầu người không thể như vậy đá, phải dùng một loại khác lối đá, có bao nhiêu người có thể thích ứng? cảm thấy, cú toa thế nào? Tô quan tâm hỏi. Manchester City tiến cử thủ môn tiến triển không lý tưởng. Mùa giải này đoán chừng còn phải tiếp tục tiến nghiệm Zhou Ha, Cutoa nếu như có thể biểu hiện được tốt, đối Manchester City thủ môn vị trí sẽ là mạnh mà có lực bổ sung. Hắn là thật quyết định ở đổi, nhưng ngươi cũng biết, không phải mỗi người cũng có thể đổi qua được tới. Đổi qua được tới liền thị chứng, không đổi được liền không thị chứng. Mà ở bên ngoài người hâm mộ cùng truyền thông xem ra, thích chứng liền biểu hiện được rất tốt, không thích chứng liền biểu hiện được rất tệ. Cầu thủ thật ra thì vẫn là cái đó cầu thủ, thực lực hay là đặt ở đó, nhưng biểu hiện liền hoàn toàn khác biệt. Có lúc cầu thủ bị chửi thủy hóa, chính là nguyên nhân này. Ta đi thử một chút đi. Tô Đông đột nhiên mặt mỉm cười đi vào sân huấn luyện. Điều này làm cho Hồn Vũ cùng Cú Toa bọn người cảm thấy 10 phần kinh ngạc. "Ngươi không phải đi tham gia hoạt động thương hiệp sao? Trở lại rồi?" Hồn Vũ hỏi. "Đúng vậy, buổi chiều cũng không có huấn luyện như thế nào, ta tới bồi cấp ngươi luyện một trận, thế nào?" Tô Đông hỏi. "Đó là đương nhiên được rồi, ai cũng biết, ngươi suốt gôn như vậy điều toàn, tìm ngươi bồi luyện, cái này là bao nhiêu thủ môn nghị cũng không dám nghĩ cho tốt." Hồn Vũ dĩ nhiên không có vấn đề, ngược lại tâm tình thật tốt. Huấn luyện viên cũng bật đèn xanh, Tô Đông trực tiếp khiêu khích nhìn về phía phía sau hắn Cú Toa. "Tiểu tử, ngươi có dám hay không?" Cú Toa mừng rỡ trong lòng. Hắn biết đây là một lần phi thường khó được cơ hội, vì vậy hắn cũng không rảnh dòng, trực tiếp túi xuống thân, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị cản phá tư thế. Câu trả lời đã không cần nhiều lời. Toàn thế giới đều biết, Tô Đông suốt Gol có thể nói là biến hóa đa đoan, kỹ năng dứt điểm cực kỳ tinh xảo. Càng quan trọng hơn là, hắn mỗi một chân sút Gol gần như đều là đuổi theo thủ môn góc chết đi. Cái gọi là góc chết, kỳ thực cũng không phải là một mực đánh những thứ kia cố định vị trí, mà là căn cứ thủ môn trọng tâm di động, đi đánh một ít hắn gần như rất khó đi nào tới vị trí. Tô đông Sút có lúc vừa nhanh vừa vội, Nhưng có lúc lại rất khéo léo, tình cờ còn cố ý tới cái rơi xuống đất bắn ngược, ngược lại là tại sao có thể li bản, hắn liền làm sao tới. Dựa theo trước huấn luyện, Tô Đông suốt gôn khoảng cách ở penalty điểm phụ cận, khoảng cách không thành rất gần, điều này làm cho Cù Toa nhào đứng lên càng thêm khó khăn, trước mặt 10 chân sút गोल, hắn là một cước cũng không có nhào ra đi. Bị thủ môn từ dưới đất bỏ dậy về sau, nhìn thẳng Tô Đông, dùng sức đập mấy cái bao tay, chỉ Tô Đông, trở lại. Tô Đông rất hài lòng phản ứng của hắn, lúc này hướng bên cạnh chuyền bóng há giận, tỏ ý hắn lại chuyền bóng, chuyền đi nhanh một chút nữa. Nhắc tới thật đặc biệt buồn bực, bất kể Cù Toa thế nào đi cả phá. Tô Đông đều có thể tìm được góc độ đi ri bàn. Tuy nói penalty điểm phụ cận sút gol bị ghi bàn là sát suất lớn sự kiện, nhưng Tô Đông phạt cũng không phải penalty, mà là há giận chuyền bóng về sau, hắn trực tiếp liền đánh, lại cứ hắn mỗi một chân cũng có thể đánh vào khung thành bên trong, từ không thất thủ, hơn nữa cũng có thể đánh vào cu toa khó có thể cản phá góc chết chỗ. Dần dần, tất cả mọi người cũng rõ ràng ý thức được Tô Đông trò đang sợ. Đây chính là thế giới đỉnh cấp chân suốt thực lực. Thậm chí, có thể Tô Đông còn không có đem hết lực. Thử hỏi, nếu quả thật đến trong trận đấu, đối mặt Tô Đông loại này sút ai có thể nhào phải đi ra ngoài? Nhìn khung thành trước, Cố toa một lần lại một lần ngã xuống đất, há giật nhiều lần cũng ái ngại trong lòng, mong muốn hô ngừng, có thể nhìn đến thủ môn huấn luyện viên đũn dù cũng không nói gì, hắn cũng không dám lên tiếng. Chẳng qua là trong đầu có chút không rõ, vì sao Tô Đông hôm nay xem ra như vậy tàn bạo đâu? Chẳng lẽ là cảm thấy, Cố toa thật ngông cùng rồi? Muốn giết một giết hắn huyết khí, Quy 1 chương 895, môn thần của chiến. Kết thúc khóa huấn luyện, trở lại phòng thay đồ. Há giật tắm xong đi ra, phát hiện Cố toa vẫn vậy ngồi ở trên băng ghế. Toàn thân cao thấp chân chuồng, chỉ còn dư một cái quần cụt, hai chân đang không ngừng phát run. Đây là tiêu hao quá lớn hay là bởi vì sợ hãi, Há Dận không nghĩ ra, nhưng hắn hay là đi tới, ở cu toa bên người ngồi xuống, "An ủi, không có chuyện gì, hắn cũng không phải cố ý muốn nhằm vào người, chẳng qua là, hắn đang giúp ta." Cụ toa lạnh nhạt nói. "Cái gì?" Há Dận có chút hồ đồ. Cụ toa quay đầu, nhìn một cái bản thân đồng đội, trong lòng biết, Há Dận nhất định là hiểu lầm. Cũng khó trách, bởi vì hắn vừa mới tới, lần đầu tiên tiếp xúc được Tô Đông, tự nhiên không hiểu rõ. Nhưng Cu toa trước liền nhiều lần đi tới Manchester City, nhiều lần cùng Tô Đông đã từng quen biết, cho nên hắn bao nhiêu rõ ràng một ít Tô Đông là người. "Còn nhớ ta nói qua" ta hy vọng ở lại Manchester City, hy vọng có thể cùng đệ nhất thế giới siêu sao huấn luyện chúng, mà bây giờ, chúng ta không chỉ là huấn luyện chúng, hắn còn tự mình đặt tên ta, đây là lớn bực nào vinh hạnh. Nếu như không phải thấy được cu toa trên mặt căng kích, há giận nhất định hoài nghi hắn đang nói nói mát. Bị người ngược thành như vậy, còn vinh hạnh. Hắn thủy thực liền là muốn nói cho ta, thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu thực lực mạnh bao nhiêu, bản thân cách bọn họ vẫn còn rất xa, cái này đúng là ta kế tiếp tiếp tục cố gắng mục tiêu cùng phương hướng. Cu toa đảo là nghĩ rất hiểu. Tiên ngôi mới vừa rồi trước khi đi nói với hắn, cảm ơn. Cu toa cười nói. Há giận cười khổ. Phải, thua thiệt phải tự mình còn tưởng rằng cu toa phải đi nói gì lời ham giở đâu. Thu hoạch của người lớn sao? Há giật hỏi. Cu toa gật đầu, hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là thấy rõ ràng vị trí của mình, đồng thời cũng thấy rõ ràng huấn luyện viên loại này mới phương thức huấn luyện quả thật có thể để cho ta nhanh hơn trong lòng đất, cho nên kế tiếp ta sẽ chút nào không dao động kiên trì cải tiến. Hắn không biết, cái này có phải là Tô Đông hay không nghĩ muốn đạt tới hiệu quả, nhưng hắn thật thu hoạch được. Đây cũng là vì sao ở trước khi đi, hắn nói với Tô Đông một câu, cảm ơn. Tiểu tử kia theo như ngươi nói cái gì? Kết thúc huấn luyện về sau, ra một thân mồ hôi, Tô Đông VV cùng Ổn Dụ cùng nhau sóng vai rời đi sân huấn luyện. Bồ Đào Nha trung vệ rất có bát quái tinh thần, thật tò mò hỏi, không chỉ là hắn, Ổn Dụ cũng toát ra mắt ân cẩn thận. "Cảm ơn." Tô Đông cười nói, "Ta không tin. VV lúc đầu, tiểu tử kia cũng cực kỳ, hắn sẽ cùng ngươi nói cảm ơn. Sướng chết ngươi." Tô Đông cười một tiếng, cũng không đi giải thích thêm, ngược lại nhìn về phía Ổn Dụ, "Giúp ăn, ngươi cảm thấy hắn thế nào?" Ổn Dụ biết, Tô Đông đã nói chính là Cutoa, lúc này cười cười nói, "Thật không tệ, hắn rất giống Van der Sar, không chỉ có chiều cao, còn có đặc điểm, cũng rất giống." cơn nữa thần tượng của hắn chính là Vanderson. Vanderson phù hợp chiến thuật của chúng ta sao? PP kinh ngạc hỏi. Ở MU, Vanderson nhưng là một danh môn tuyến hình thủ môn, lấy vững vàng sừng, xuất sắc chọn vị trí cùng tinh xảo kỹ thuật thủ môn, để cho bọn họ trở thành khung thành trước một đạo vững chắc bình thường. Nhưng cái này cũng không hề phù hợp Guardiola đối Manchester City thủ môn yêu cầu. Người lỗi, PP, rất nhiều người cũng cho là, nó ở là hậu vệ quét thủ môn mở ra người, trên thực tế căn bản cũng phải, sớm tại nó trước, Vanderson cũng là một kẻ hậu vệ quét thủ môn. Vanderson. PP đầy lòng kinh ngạc Quay đầu nhìn về phía Tô Đông. Tô Đông gật đầu một cái, Vanga Ana dắt chiến thuật trong, làm sao lại dùng một vạch cầu môn hình thủ môn. Cũng không phải là sao. Năm đó Vanga Ana dắt trò đá ra bóng đá, có thể so với bây giờ Gadiola bộ này chiến thuật lối đánh còn phải cái tiến, ép tới muốn càng thêm dựa vào, hắn sẽ chọn một kẻ bảo vệ chặt ở trước cửa thủ môn. Kỳ thực, Van der Sa ở Van Ana cùng phần dừng hạ kẻ điều giáo hạ, có thể nói lúc ấy lớn nhất tiềm lực, đồng thời cũng là nhất làm người ta hai mắt tỏa sáng hậu vệ quét thủ môn, hắn ở tuyến phòng ngự tác dụng cùng đặc điểm, thậm chí đưa tới toàn bộ châu Âu bóng đá khiếp sợ. Cho nên Juventus mới có thể đem hết toàn lực đi tiến cử hắn. Cửu thủ năm, Juventus số 1 môn thần Tsondzi, bị Inter Milan lấy sáng tạo thế giới thủ môn chuyển nhượng phí kỷ lục 19 triệu euro đảo sau khi đi, quân đoàn ngựa vẫn vận dụng toàn bộ tài nguyên, từ 3K cùng Liverpool trong tay, giành lại lúc ấy á zắt thủ môn Vanderson, dùng Hà Lan thủ môn tới điền vào Tsondzi trống chỗ. Ai có thể cũng không nghĩ tới, cái này hai cọc chuyển nhượng cuối cùng cũng tiên cao thất bại. Tsondzi ở Inter Milan chỉ đợi một mùa bóng, mà Vanderson cũng bị thảm trải qua đánh hoàn toàn mất đi lòng tin, có ý tứ chính là Juventus đưa đi Vander về sau, lấy 53 triệu Euro siêu cấp giá trên trời, từ vạt mạ ký xuống bì phong, mà vạt mạ thời là lấy 18 triệu Euro giá trên trời, từ Inter Milan ký xuống tờ dù gì. Ở Juventus trải qua để cho Vander hoàn toàn đánh mất lòng tin, trở thành thủy hóa, một đám hào môn cũng không người hỏi thăm, vì vậy hắn bị buộc tiến về mới vừa thăng nhập ngoại hạng Anh Phun hẻm, có thể thấy được hắn lúc ấy tình cảnh có bao nhiêu hỏng bét. Nhưng chính là ở Phun hẻm đoạn này 5 tháng, để cho hắn từ từ lần nữa tìm về tự tin, cũng ở lệ 5 năm chuyển nhượng MU sau, lần nữa trở về bản thân chuyên nghiệp đời sống mới cao điểm. Tô Đông nhưng là đáp ứng Vander Sar, muốn đi tham gia hắn trận chia tay, tự nhiên đối Vander có hiểu biết. Kỳ thực năm đó Vander Sar ở Juventus trải qua, chủ yếu nhất vẫn là không tin tưởng. Tô Đông phân tích nói, một điểm này từng nghe dịch các đám người nhắc qua, a giấc đối thủ môn yêu cầu chính là cho đứng rựi vào trước, muốn chủ động đánh ra, nhiều hơn khống chế bóng, cũng chính là cái gọi là hậu vệ quét thủ môn. Nhưng Juventus liền không giống nhau, quân đoàn ngựa vẫn là Italy đội bóng, chọn lựa là kiểu ý có rút lại phòng thủ chiến thuật, bọn họ cơ bản không cho phép thủ môn quá nhiều tiến lên, hơn nữa, phòng tuyến đã lui trở lại rồi, thủ môn coi như là muốn tiến lên cũng không làm được. Ở Juventus chiến thuật trong hoàn cảnh, Vanderson ở Ajax ưu thế không chiếm được bất kỳ phát huy không gian, tình thế xấu ngược lại bại lộ phải hết sức rõ ràng, cho nên hắn ở Juventus mới có thể biểu hiện được như vậy hằng bé. Nói không sai. Tôn Du gật đầu nói, trừ kỹ chiến thuật tầng diễn ngoài, còn có thủ môn huấn luyện bất đồng, Italy có bản thân một bộ thủ môn huấn luyện hệ thống, hơn nữa còn là phi thường xuất sắc hệ thống, cái này cùng Hà Lan một bộ này thủ môn huấn luyện hệ thống hoàn toàn khác biệt, mà Vanderson đến Juventus về sau, bị yêu cầu thay đổi bản thân một ít đá bóng trói quen cùng phương thức huấn luyện. Nhắc tới, một điểm này liền có chút giống như là ửn vũ đối cù toa bây giờ làm đây hết thảy. Rất tấn công nhưng không có biện pháp. Cù toa mong muốn ở Manchester City đá ra, nhất định phải thích ứng đây hết thảy, nếu hắn không là chỉ biết bị thuê hoặc là bán đi. Sân bóng bên trên chiến thuật hoàn cảnh không thích ứng, mỗi ngày đội bóng huấn luyện không có thói quen, những thứ này cũng làm cho Van der Sa không biết làm thế nào, hơn nữa biểu hiện không bằng dự trụ, truyền thông liên mạng công kích hắn, nặng hơn dưới áp lực, để cho hắn không chịu nổi gánh nặng, thậm chí trở nên không biết làm thế nào, không biết thế nào đá bóng, tiến tới hoàn toàn đánh mất đi lòng tin. Nói tới chỗ này, Tu Đông hướng về phía Tô Đông khẽ mỉm cười, mới vừa rồi sự gia nhập của người, tin tưởng Cố Toan nên suy nghĩ ra, nhưng năm đó Vanderza cũng không có người như vậy giúp hắn, cho nên hắn bị lạc. Tô Đông cùng TV cũng âu sầu trong lòng. Cầu thủ loại này bị lạc là rất đáng sợ, bởi vì mất đi lòng tin, mất đi phương hướng về sau, một cầu thủ trên căn bản liền phế. Bất quá, ở Italy khoảng thời gian này, Van Vanderza kỹ thuật thủ môn cùng một ít nguyên bản ở Hà Lan lúc lưu lại khuyết điểm, ngược lại đền bù đi lên, cho nên đến phùn hẻm về sau, từ từ mãi, trải qua mấy năm lắng đọng về sau, hắn từ từ tìm về tự tin. Huấn nữa tuổi tác sau khi tăng lên, không có biện pháp lại giống như kiểu trước đây thủ môn, ngược lại tìm được một bộ thích hợp hắn thủ môn chỉ đạo, cái này chính là chúng ta sau đó ở M.U lúc chó đã thấy cái đó Vandersa. Từ nói vướt đuôi góc độ mà nói, cái này gọi là tắc ông thất mã hiên chi phi phúc. Nhưng chỉ có người đã trải qua mới hiểu, đây tuyệt đối là tất cả mọi người cũng không cách nào nhịn được các ngụ. Nước Đức môn thần ẩn kệ tại sao phải đi không ra? Bệnh tình căn nguyên cũng là bởi vì ở Barca, hắn không cách nào thích đứng với dựẩn hạ kệ phương thức luyện kỹ thuật yêu cầu. Vandersa không ở chỗ hắn bao nhiêu trận không mất cầu, không ở chỗ hắn vì M.U bắt được bao nhiêu vô địch mà là ở hắn ở trải qua dạng này hắc ám cùng tung lũng sau, vẫn vậy có thể ngoan cường mà đi ra, cũng ở mờ u lấy được thành công. Đây mới là nhất làm người ta kính nể. Ngươi xác định tiểu tử này có thể giống như Vanderza? Tô Đông nhiều hứng thú hỏi. Tốn dù suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Nghiên kỷ của hắn còn nhỏ, tuy nói ở bị tiếp thụ qua buổi huấn, nhưng giải chuyên nghiệp trên sân kinh nghiệm còn chưa phải là rất phong phú, mài rua đứng lên có chút khó khăn, nhưng không phải không có thể, ít nhất so Zhou H khả năng có thể lớn rất nhiều. Cứ pháp của hắn kỳ thực rất tốt, hoặc giả không có Vanderza một cấp kia chuyển đổi giải nhưng chuyền bóng cùng không chế bóng là không có vấn đề, chẳng qua là hắn cũng không quen sử dụng bọn chúng, cái này cần chúng ta từ từ đi dẫn dắt cùng huấn luyện. Tô Đông hiểu ồn dụ ý tứ, kỳ thực hắn cũng thật thượng tức Toa, bằng không cũng không sẽ chủ động cùng hắn huấn luyện. Bây giờ từ ồn dụ trong miệng đạt được huấn luyện viên tổ đối hắn đánh giá, Tô Đông trong lòng cũng nắm chắc. Manchester City sắp thực cần một kẻ xuất sắc thủ môn để đền bù Joe Hart trống chỗ, Cutoa hoặc giả tạm thời còn không có thực lực như vậy, nhưng ít ra có như vậy tiềm Đông rất rõ ràng, nếu như lấy mùa giải trước Manchester City đội hình đi đá Champions thủ môn sẽ là tai họa ngầm lớn nhất. Nhất là đến cường độ cao đấu loại trực tiếp trong, thủ môn Chô Yêu sẽ ở đối thủ dưới áp lực, bại lộ phải càng thêm hoàn toàn. Dưới tình huống này, nếu như có thể trợ giúp ku Toa mau sớm lớn lên, bất kể là đối Manchester City, đối Tô Đông, đối ku Toa bản thân, đều là có chỗ tốt. Người định làm gì? PP thấy được Tô Đông ánh mắt, cũng biết hắn nhất định là có tâm tư gì. Không có gì, thân tượng của hắn không phải Vandersa sao. PP cùng hùn rủ cũng gật đầu một cái. Ta vừa đúng được mời tham gia Vandersa trận chia tay, đến lúc đó mang hắn cùng đi để cho hắn cùng thần tượng gặp mặt một lần, để cho Vander Sa thật tốt chỉ bảo chỉ bảo tiểu tử này, giúp hắn lái một chút thiếu. Tô Đông cười nói. Ừ dù cùng TV vừa nghe, nhất thời cũng cảm thấy cái này chú ý không sai. Muốn nói vượt qua bây giờ cu toa tình cảnh, còn có ai so Vander Sa càng có thuyết phục lực? Quy 1 chương 896, 5 tháng liên tiếp. Dở dồn Boaten đúng là vẫn còn chuyển nhượng đi Bayern Munich, chuyển nhượng phí là 15 triệu euro. Bundesliga đầu sỏ nhất cuối cùng cũng bị ép đáp ứng Manchester City yêu cầu, móc ra khoản này chuyển phí, bất quá quay người lại Biden chủ tịch đồng thời cũng là câu lạc bộ UEFA Hiệp hội chủ tịch rầm mẹn mải gở tiếp nhận phỏng vấn lúc bày tỏ, đối Manchester City nhà tài trợ bày tỏ nghi ngờ. Chủ yếu là đối bao gồm an ủi tỷ hạt hàng không ở bên trong mấy nhà công ty đối Manchester City tài trợ, đây là Manchester City trắng trận chiêu mộ cầu thủ tiền bạc nguồn gốc. Giở mẹn mải gở cho là Manchester City tài trợ là vì lần tránh UEFA tài chính công bằng cạnh tranh chính sách, hắn thậm chí bày tỏ, Manchester City nên rõ ràng, nếu như bọn họ mong muốn chơi mánh khỏe, chúng ta sẽ không cho phép bọn họ tham gia Champions League giải đấu. Đây cũng không chỉ là bởi vì giờ dồn bo Akan khoản này chuyển nhượng, Manchester City ở chuyển nhượng bỏ phí không chịu nhượng bộ, càng quan trọng hơn hay là bởi vì ở ngôi sao bóng đá tiến cử bên trên, truyền thống hào môn đội bóng đã cảm nhận được Manchester City uy hiếp. Tỷ như lần này há giận chuyển nhượng, đây chính là châu Âu toàn bộ hào môn cường đội cũng thèm nhỏ dãi bảo túi quý giá, kết quả đi Manchester City. Không nói bay Bayern, liền nói cái khác mấy chi hả môn, ai chịu được rồi. Manchester City tổng giám đốc sổ gì ạ nổ thời là ra mặt trong vắt, bày tỏ Manchester City nhà tài trợ không có bất cứ vấn đề gì, tùy thời hoang nên UFFA điều tra, đồng thời cũng bày tỏ Manchester City đem tiếp tục đuổi thêm đầu nhập, cố gắng chế tạo ra một chi ở ngoại hạng Anh cùng trang Premier League cũng vô cùng sức cạnh tranh đội bóng. Mục tiêu của chúng ta là đem Manchester City chế tạo thành một chi đứng đầu hàng môn. Dở dồn Boaken cũng không theo đội đến nước Mỹ, cho nên hắn ở châu Âu chuyển lượng, cùng với rầm mẹn mải gở cùng Soji An độ tranh luận, cũng không có ảnh hưởng đến ở nước Mỹ tập huấn Manchester City cầu thủ. Toàn bộ cầu thủ cũng qua lên chất phát tự nhiên lại khô khan tập huấn sinh hoạt, mỗi ngày trừ ăn uống tiêu tiểu ngủ, chính là huấn luyện. Tổ Đông vẫn vậy mỗi ngày rút ra một chút thời gian, phụng bồi cù toa thêm luyện. Mới đầu Manchester City cầu thủ cũng còn cảm giác có chút ngoài ý muốn, dần dần cũng thành thói quen. Ủa dù cùng Tô Đông thêm luyện cũng không có bài xích người khác, Zho Hao cũng giả nếu như muốn thăm dự, tùy thời đều có thể, vì vậy đám người cũng cũng không nói thêm gì, cũng sẽ không cảm giác đến bọn họ cho cu toa bồi dưỡng riêng sẽ có vấn đề gì. Đội bóng đến nước Mỹ một tuần lễ sau, ở San Florang Cô Coa tạm tê sân bóng, Manchester City nên đón trận đầu giao hữu. Đối thủ là Á Mẹ Ji Ka đội. Trận đấu này Manchester City vẫn là lấy mùa giải trước đội hình dự bị, cùng mấy tên mới viện làm chủ, nhưng đội bóng vẫn vậy chọn lựa 4 -3 -3 trận chiến thuật. Thủ môn Zho Hao Trấn phòng ngự là Lütertammens, Savi Martinez, David Luiz cùng Chibti ở, trung trảng lùi sâu là Thiago, Nuno cùng Gazi Baba rì rượi vào trước, đỉnh ba là Házırd, Rêco cùng Dulacosta. Tuy nói đội hình có thay đổi, nhưng chủ yếu vẫn là lấy đội bóng chuyển không chiến thuật làm chủ. Cầu thủ cũng đều biểu hiện được 10 phần ra sức, dù sao bọn họ cũng nhìn ra được, trận đấu này là đối khảo nghiệm của bọn họ. Mở màn về sau, Manchester City liền khống chế được thế cuộc, cũng ở thứ 6 cùng phút thứ 12, Rêco hai lần thiếu chút nữa ghi bàn thành bàn. Ở phút thứ 16, Dulacosta ở bên phải đường đột phá, để cho rẽ cô ở trong cấm khu lấy được một lần lên chân cơ hội của dứt điểm, bị thủ môn nào ra về sau, gà z bạ gì suốt bồi mệnh chung, 10. Sau ở phút thứ 27, lại là tới từ rẽ cô chuyển bóng, Dulac Costa vì Manchester City xuống lần nữa một thành. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Manchester City đã đổi rất nhiều cầu thủ, nhưng ở phút thứ 72 lúc, Adam Johnson cùng Tony Crosse tiến hành một lần phối hợp về sau, đột nhập cấm khu suốt gôn thành bàn vì Manchester City mở rộng tỷ số, 30. Cuối cùng, Manchester City bằng vào gà z bạ gì, bàn 30 đánh bại ạ mẹ gì cả đội, bắt lại giao hữu thủ phen thắng lợi. 3 ngày sau, Manchester City rời đi ở vào nước Mỹ Los Angeles tập huấn doanh, bắt buộc tự Canada Vancouver tham gia trận thứ 2 giao hữu. Đối thủ lần này là Vancouver hay tệ cặp đội. Bởi vì đội bóng tiến hành mua bóng trước thể năng dự trữ huấn luyện, mỗi cái cầu thủ đều ở trạng thái thú lũng, hơn nữa mấy ngày liên tiếp tác chiến, cùng với lặn lội buồn ba bất thượng, càng quan trọng hơn là, Vancouver địa phương mấy ngày liên tiếp đều là mưa to khí trời, đưa đến nơi trốn 10 phần bất thậm chí ngay cả tranh tài cũng thiếu chút nữa bị buộc hủy bỏ. Cho nên ở trong trận đấu Manchester City cứ việc chiếm hết ưu thế, nhưng ngược lại trước mất bóng. Nhưng Agüero ở phút thứ 39, dùng một lần nhỏ bên ngoài vùng cấm thế một đối một đệm chân, vì Manchester City gỡ hòa tỷ số. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Sanchez ở phút thứ 68, vì Manchester City lội ngược dòng đối thủ. Mà ở phút thứ 84, Gimenez dùng một cú sút xa, xuyên thủng đối thủ không thành. Ngoài ra, ở bù giờ giai đoạn, Gimenez ạ sút lần nữa một thành, cuối cùng đem tỷ số khóa ổn định ở 41. Manchester City thành công ở sân khách nghịch chuyển vạn cũ vợ hai đội, bắt lại giao hữu 2 tháng liên tiếp. Bất quá, đối với tranh tài quá trình, bất kể là huấn luyện viên hay là cầu thủ, cơ bản đều không phá mãn. Tư Vạn Cụ trở lại lo sang về sau, Manchester City tiếp tục bắt đầu tập huấn. Khoảng thời gian này chủ yếu vẫn là để khôi phục cùng điều chỉnh, cùng với đội bóng kỹ chiến thuật diễn luyện làm chủ. Nhưng có ý tứ chính là, vào ngày thường đóng kiến thức trong khi huấn luyện, Guardiola hộ diễn luyện 3-4-3 trận chiến thuật, nhưng tại đối ngoại trong trận đấu, hắn cơ bản không cần. Savi Martinez bị chính giữa vệ tới dùng, cái này đưa tới không nhỏ trên cãi, nhưng cơ bản đều là 4 hậu vệ chiến thuật. Đây cũng là Guardiola ứng đối với ngoại giới một loại thủ đoạn. Hắn muốn đem 3-4-3 lưu đến cuối cùng, làm sát thủ dàn đi xứ. Ở Los Angeles lại tập vấn một tuần, Manchester City cũng nên đón Bắc Mỹ cuối cùng một trận giao hữu. Ở hôm đỡ một trung tâm sân bóng nên chiến Los Angeles Galaxy. Cái này kỳ thực cũng là Manchester City 3 trận Bắc Mỹ giao hữu trong được quan tâm nhất trên tài, bởi vì Los Angeles Galaxy có Beckham, mà Manchester City bên này cũng cam kết để cho tô đông đội hình chính ra sân. Đây cũng là tô đông ở bà trận khiêu chiến thi đấu trong lần đầu ra sân ra mắt tranh tài chỉ bắt đầu 20 phút, Tô Đông đang ở trong cấm khu lửa gạt đối phương trung vệ sau sút gol thành bàn, vì Manchester City mở tỷ số. Phút thứ 29, đến từ David Silva một cước chọc khe, Tô Đông sau chen vào ở penalty điểm chỗ đạt được thế một đối một cơ hội, lần nữa đệm chân ghi bản, 20. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Tô Đông cùng Beckham cùng song song bị thay xuống. Sau đó, Lothar Zieglali si lật về một cầu, nhỏ dúi nhí nhỏ cũng phô bày một cái bản thân đá phạt căn cơ, nhưng đánh trúng cột dọc. Mà Manchester City cũng từ rẽ cố ở nửa hiệp sau đánh vào một cầu. Cuối cùng Manchester City là 31 tháng hiểm lò Angeles Galaxy, bắt lại Bắc Mỹ giao hữu 3 chiến thắng liên tiếp. Tô Đông ở sau trận đấu cùng Beckham cùng nhỏ dù nhị gặp nhau một trận. Beckham cùng nhỏ dù nhị đều là đá phạt đại sư, mà Tô Đông đá phạt thành tựu cũng rất cao, nhưng đáng tiếc chính là ở trong trận đấu, Tô Đông cùng Beckham cũng không có cơ hội biểu diễn, mà nhỏ dù nhị đá phạt thời là đánh trúng cột dọc. Ba người vậy để nhiều hơn hay là bên ngoài sân, tỷ như Beckham gần đây sinh cái đứa nhi, hắn cũng một mực đang cố gắng mong muốn trở lại giải châu Âu, nhìn ra được, hắn bao nhiêu còn là tưởng niệm ban đầu ở giải châu Âu đá bóng này. Nước Mỹ chuyên nghiệp lớn Liên Minh xác thực rất thích hợp dưỡng lao, nhưng Beckham một lòng mong muốn trở lại châu Âu chủ lưu giải đấu. Tô Đông cũng một mực không dám hỏi hắn sẽ hối hận hay không năm đó rời đi Diêu về sau, chuyển nhượng đến nước Mỹ quyết định kia. Manchester City đã xong thế giới bóng đá khiêu chiến sau trận đấu, cái khác mấy chi đội bóng cũng đều lục tục đánh xong. Tham dự xếp hạng thập nhị chi đội bóng trong, chỉ có Manchester City, Diêu cùng MU đều là 3 trận chiến toàn thắng. Cuối cùng 3 chi đội bóng điểm số cũng giống nhau, nhưng Manchester City bằng vào 10 ghi bàn ném hai cầu chiến tích, dựa vào tám cái hiệu số bàn thắng thua vượt trên giêu 7 cái cùng mở u 6 cái, lấy hơi yếu yếu thế đoạt lấy vô địch. Đây cũng là vì mùa giải mới tranh tài mở một tốc độ. Đã xong Los Angeles Galaxy về sau, Manchester City trực tiếp rời đi nước Mỹ Los Angeles tập huấn doanh, lên đường tiến về Ireland đủ Tottenham. Ở đủ Tottenham, Manchester City làm sơ điều chỉnh về sau, lập tức liền nên đón Ireland toàn ngôi sao đội bóng. Đây là Ireland Super Cup giải giao hữu. Chi này đội bóng từ Ireland giải đấu ngôi sao cầu thủ tạo thành, thực lực kỳ thực rất bình thường, hơn nữa phối hợp rất mượt, dù sao rất nhiều cũng không ở cùng chi đội bóng trong hiệu lực. Manchester City cũng giống vậy không có đem hết toàn lực, vẫn vậy đem tô đông đặt ở trên ghế dự bị, để cho cái khác cầu thủ lục tục ra sân. Cuối cùng, Manchester City là bằng vào ga zét bạ gì lăng không vô ly, Adam Johnson lập cú đút, 30 đánh bại Ireland ngôi sao đội, bắt lại giao hữu 4 thắng liên tiếp. Chỉ cách một ngày, Manchester City lần nữa nghênh đón Ireland suốt tờ thứ 2 ngày thi đấu trận thứ 2 tránh tải, đối thủ là Inter Milan. Ở loại này liên tục 2 ngày cường độ cao trong trận đấu, ai cũng sẽ không đem hết toàn lực, nhiều hơn vẫn là lấy đội phiên cùng khảo sát cầu thủ làm chủ. Manchester City cùng một ngày trước so sánh, chọn vẹn thay đổi 7 tên đội hình chính cầu thủ, thủ môn Courtois cũng đội hình chính ra sân. Duy nhất không đội chính là Tô Đông Như trước vẫn là không có ra sân, điều này làm cho toàn bộ mộ danh mà tới Island người hâm mộ cũng cảm thấy vô cùng thất vọng. Dù sao rất nhiều người cũng hy vọng có thể trước cửa nhà khoảng cách gần thấy được Tô Đông tranh tài. Cuối cùng, bằng vào Agüero hơn nửa hiệp đi bàn, cùng với rẽ cô nửa vòng sau lập cú đút, trợ giúp Manchester City lần nữa 30 đánh bại Inter Milan. Inter Milan đã không có đem hết toàn lực, trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt. Ở đáng xong đủ đợt lần giao hữu về sau, Manchester City toàn đội trở về Manchester. Toàn đội bắt đầu đầu nhập chuẩn bị chiến đấu đối trận MU Cộng mú nhĩ tỷ đây là mùa giải mới trận tiền tiêu. Manchester City trong lịch sử vẹn vẹn chỉ thu được 3 tòa Cộng mú gần đây một lần hay là 30 năm trước. Mà Tô đồng thời là cùng huấn luyện viên tổ sinh nghỉ, tranh thủ tiến về Amsterdam, được mời tham gia Van der Sar trận chia tay. Cùng hắn cùng nhau đồng hành còn trẻ tuổi có bị thủ môn Kutoa, đây là Guardiola cùng ủ dụ phá lệ cho phép. Kutoa đối lần này Amsterdam hành trình cũng là tràn đầy mơ ngợi. Vander Sa là thần tượng của hắn, có thể tham gia hắn cáo biệt hoạt động, cái này đối với hắn mà nói, có một phần đặc thù ngụ ý. Dĩ nhiên, hắn vẹn vẹn chỉ là đi theo Tô Đông tiến về thăm gia, không có cách nào chân chính trở sau, dù sao hắn còn chưa đủ cái đó phân lượng đi tham gia thế giới ngôi sao đội, Vander Sa cũng không có mời hắn. Lần này có thể trì luyện, thuần túy cũng là dính Tô Đông ánh sáng. Quy 1 chương 897, Ferguson báo thủ nhớ. Kỳ thực, rất nhiều người cũng đánh giá thấp Vander Sa ở Hà Lan, thậm chí còn châu Âu bóng đá lịch sử địa vị. Cái này kỳ thực cũng rất bình thường, bất kể là truyền thông hay là người hâm mộ Quá nhiều đem tầm mắt tập trung đến ghi bàn trên người, tấn công, cầu thủ dĩ nhiên là hấp dẫn nhiều hơn ánh mắt, mà phòng thủ cầu thủ, nhất là thủ môn, thường thường rất dễ dàng bị coi thường. Lịch sử địa vị cũng vì vậy giảm bớt nhiều. Nhưng tại chuyên nghiệp trong vòng, rõ ràng không phải chuyện như thế. Nếu như phải hiểu rõ Van der Sa ở Hà Lan, thậm chí còn châu Âu bóng đá địa vị, liền không thể không nói Córzo Yep. Ba ca giáo phụ vĩ đại không chỉ có là ở Barcelona, còn tại ở Hà Lan bóng đá. Córzo Yep làm huấn luyện viên a zắc trong lúc, tạo nên một bộ mới nguyên thủ môn lý niệm, hắn áp dụng 3, 3 trận chiến thuật, hy vọng cửa sẽ không còn vẹn vẹn chỉ là giới hạn với thủ môn mà là có thể tốt hơn vì đội bóng toàn công toàn thủ phục vụ. Muốn làm được một điểm này, liền cần thủ môn có thể rất tốt đọc trận đấu, có xuất sắc cái nhìn lại cục, có thể dễ dàng chuyền nhận bóng để cho bọn họ trở thành đội bóng tấn công cùng phòng thủ một bộ phận, mà trong đó lớn nhất có tính đột phá một chút chính là đem thủ môn vị trí đi phía trước đẩy tới vòng 5m 50 ngoài. Lật Nghiêng là vì tốt hơn phục vụ với đội bóng toàn thân chiến thuật. Trước á dắt thủ môn sợ tạ nghỉ cửa ta coi như là cờ Du thí nghiệm một hình, lúc ấy vì tốt hơn trợ giúp cửa tá thay đổi, Cở đặc biệt mời Lý hắn tới gần phần hạ cửa tá. Cửa đối diện tá điều giáo lấy được không sai thành quả, sau đó ở càng thêm trẻ tuổi Vanderza trên người đạt được thành công lớn. Vanga An cùng Cờ du Juip là không chết không thôi đối thủ, nhưng hai người một ít lý niệm là nhất mạch tương thừa, bao gồm đối thủ môn yêu cầu, phần hạ kệ tiếp tục gáp dụng Cờ du Juip thủ môn lý niệm đến dạy dỗ Vanderza. 1992, FIFA chính thức thông qua chuyển về cầu quy tắc, cái này cực lớn lật đổ thủ môn huấn luyện cùng bồi dưỡng lý niệm, nhất là đối thủ môn truyền nhận banh coi trọng, cái này hiện ra á rất mấy đời người tầm nhìn xa, Vanderza cũng ở trong môi trường này tỏa sáng rực rỡ, để cho toàn thế giới đều thấy được quy tắc mới hạ. Hiện đại thủ môn tiêu chuẩn. Van Gaal, Vander Sar, Phần Hạ Kệ cùng Azar cùng đi đến châu Âu đỉnh, mà Van Gaal cùng Phần Hạ Kệ cũng đem Azar một bộ này lý niệm, dẫn tới Tây Ban Nha, dẫn tới Barcelona. Cho dù là đến bây giờ, Phần Hạ Kệ vẫn là Tây Ban Nha thủ môn huấn luyện viên quyền uy, rất nhiều tài liệu giảng dạy cũng là tới từ Phần Hạ Kệ, cái này vì Tây Ban Nha bồi dưỡng được giống như Casillas, Brandt, Zidane chờ từng đợi một đỉnh cấp thủ môn. Mà toàn bộ đây hết thảy đều là thành lập ở đó mấy năm, Vander lấy được thành tựu cơ sở bên trên. Hoặc là có thể nói Từ năm 92 chuyển về cầu quy tắc các cách sau, Van der Sa chính là toàn bộ thủ môn mô bản, dựng lên cổ tiêu. Về phân nói, ở Juventus thất bại, ở Fulham chồng Luân, cùng với sau đó ở MU lần nữa chối dậy, đây hết thẻ hết thẻ, cũng chẳng qua là ở cơ sở này bên trên, tiến hơn một bước hiển lộ rõ ràng ra Van der Sa mị lực cá nhân. Sớm tại rất nhiều năm trước kia, tất cả mọi người liền cũng cơ bản kết luận, Van der Sa sẽ là Hà Lan trong lịch sử thứ nhất thủ môn. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Azaz đối Van trận chia tay cũng đặc biệt coi trọng. người hâm mộ đối Van der Sa trận chia tay cũng đặc biệt ủng đỡ. Cả tòa sân bóng không còn chỗ ngồi. Tu 50 tên người hâm mộ đi tới hiện trường, chứng kiến Vander Sa giải nghệ. Azuk cùng Mở cũng đều hết sức phối hợp. Từ trạng vọng tối bắt đầu, đầu tiên là Azuk cùng Mở đội thanh niên cử hành một trận đấu, thời gian là 30 phút. Vander Sa cùng Mở trợ lý huấn luyện viên rèn con trai của Mở Einstein đều ở đây chi đội thanh niên trong hiệu lực. Kế tiếp là 595 995 cùng 985 Hà Lan đội đá một cuộc so tài hữu nghị, thời gian là 30 phút. Cuối cùng là Azuk đội một cùng thế giới ngôi sao đội đá một trận đấu, thời gian cũng là 90 phút. Sau, tối nay toàn bộ giao đấu, bao tay, giày bóng đá các loại vượn Toàn bộ cũng sẽ mang lên lưới đi bán đấu giá, bán đầu giá đoạt được cùng tranh tài thu nhập, cũng sẽ lấy ra quyên tặng cho cơ quan từ thiện. Từ một điểm này cũng sẽ không khó nhìn ra, bất kể là Azad hay là Hà Lan liên đoàn bóng đá, hoặc là MU, cũng đối Vander Sa cực kỳ coi trọng, thậm chí có thể nói tương đương kính trọng. Tô Đông đến Nam Sở Nam sau liền nhận được giọni điện thoại. Lần này tham gia thế giới ngôi sao đội cầu thủ, tuyệt đại đa số đều là Vander Sa đồng đội cũ, chỉ có Tô Đông là ngoại lệ, hắn là Vander Sa tư nhân mời, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc, Vander bày tỏ, Tô Đông là hắn gặp qua đáng sợ nhất chấn sốt, cho nên hắn phát ra mời. Cuối cùng Ở Amsterdam sân đấu phòng khách quý, Tô Đông gặp được đã lâu không gặp Johnny. Hai người cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt, gặp mặt trực tiếp chính là một ôm nhiệt tình. "Đêm hôm đó, hai mỹ nữ kia thế nào?" Tô Đông trêu chọc hỏi. Johnny vừa nghe liền buồn bực, khỏi nói, ta nguyên bản cũng bàn xong, sau khi trở về, bị người nhanh chân đến trước. Tô Đông nhìn hắn kia buồn bực bộ dạng, cao hứng ha ha cười không ngừng. "Ta bất kể, ngược lại chuyện này ta nhất định ỉ lại ngươi." Johnny ngược lại ỉ lại vào. Tô Đông cũng không sợ hắn ỉ lại vào chính mình. Rất nhanh, Tô Đông hai người liền thấy Azaz cùng Hà Lan đám này danh tộc cùng với MU ngôi sao bóng đá, còn có chính là Van der Sar một ít đồng đội cũ, toàn bộ đều là người quen cũ. Nhất là Tô Đông ở Barcelona huấn luyện viên trưởng gì cả. Hy, giờ răng, đã lâu không gặp. Tô Đông đi tới, trực tiếp ôm Ziccat. Kể từ rời đi 3 ca xoái vị sau, Dịch Ziccat còn tới thổ Nhĩ kỳ làm huấn luyện viên qua, nhưng thành tích không lý tưởng, bây giờ cũng cơ bản không ra ngoài, lấy hắn lịch sử địa vị cùng thành tựu, trên căn bản áo cơm vô MU, không cần làm huấn luyện viên trưởng loại này lao tâm lao lực công tác. Ziccat đã sớm nghe nói sẽ tham gia, cũng sớm có chuẩn bị tâm tư, gặp mặt, tự nhiên cũng là một trận khách sáo. Bây giờ Tô Đông đã sớm không là năm đó hiệu lực với 3K lúc Tô Đông, hắn bây giờ là quy về thế giới bóng đá người thứ nhất, càng quan trọng hơn là, hắn phải đến tháng 9 mới 27 tuổi, dùng truyền thông vậy mà nói, ít nhất còn có 5 năm thời đỉnh cao. Suy nghĩ một chút cũng gọi người cảm giác đến đáng sợ. Tô Đông bây giờ không chỉ là tọt cùng đủ cao, mấu chốt còn rất dài. Vanga Anand cùng Hitdin cũng giống vậy được mời thăm gia, Tô Đông cùng hai vị thế giới danh xoái cũng đều biết, với nhau đánh hàn huyền, nói mấy câu nói, ngoài ra còn có cái khác một ít đồng đội cũ, như mà kệ Lu Ayot, các loại. Ở Hà Lan cầu thủ bên trong Tô Đông thích vô cùng một kẻ cầu thủ tấn công chính là Dani Mbappé. Tô Đông chủ động đi tới cùng Bang Vương tử chào hỏi, không chút kiên kỵ bản thân đã từng quan sát bở cảm video, học tập dừng bóng cùng một ít bóng đá kỹ xảo, thật sự là từ trong được kích lợi không nhỏ. Ta cảm thấy, người bây giờ dừng bóng cùng không chế bóng kỹ xảo, đã không thua với năm đó ta, thậm chí đã vượt qua ta. Bở cảm đối Tô Đông sùng bái cũng 10 phần bị rơi, bánh ít đi bánh quy lại khen trở lại. Ta cảm thấy, đương kim thế rơi bóng đá, ở phương diện này có thể với ngươi sánh vai, chỉ có Messi. Tô Đông đối đến từ Bang Vương tử khen ngợi cũng hết sức cao hứng, không ngừng cảm tạ. Sau đó Tô Đông lại cùng tỷ ở rồ, vậy đi, Juni cùng Rõ chờ người quen cũ thấu cùng một chỗ tán gấu lúc, đứ dịp thấy cách đó không xa, thường ngày tiệt ngạo bất tuân bị thủ môn Cù Toa lúc này giống như là một sấu hổ nhỏ mê đệ, cùng Van Vanderza cầu ký tên cùng tụ chung, đồng thời cũng ở bên kia trò chuyện đặc biệt thăng hái. Vanga An vững vàng trợ lý huấn luyện viên Phần Dử Hạ Kệ cũng rất nhanh gia nhập trong đó. Đây là Tô Đông đặc biệt tán bài, trước hắn hay cùng Vanderza cùng Phần Dử Hạ Kệ chào hỏi, bọn họ đều biết, Tô Đông mang vị này tiểu đội bạn tới ý, cũng không để ý đưa tay giúp đỡ. Nói là tranh tài, nhưng thực ra là một trận hoạt động, một lần biểu diễn. Đội thanh niên tranh tài 22 đã đều, con trai của Van Der Sa rổ ý đánh ra sai lầm, nhưng lấy được hiện trường người hâm mộ nhiệt liệt tiếng bộ tay. Sau đó hai chi kinh điển đội bóng tỷ thí, càng la giành được cả sảnh đường ủng hộ. Nhất là ở hai bên ra trận thời điểm, hiện trường phát thanh không có giới thiệu một cầu thủ, hiện trường người hâm mộ cũng sẽ phất cờ họ reo, không khí tương đương nhiệt liệt, mà cuối cùng thời là lấy 595 Azad, bằng vào Overmatt Ghi bản, 10 tháng nhẹ hitting xuất lĩnh, 985 Hà Lan đội tuyển quốc gia. Trong đó tương đối có ý tứ địa phương là Cổ cụ từng có một lần trực tiếp đá phạt, nhưng bị Vander Sao ôm lấy, mà mẹ cũng có một lần đánh đầu rất điểm, đánh vào cột dọc bên trên. Hai trận ấm áp trận tranh tải sau khi đá xong, tối nay hoạt động cũng liền đi tới áp trục tiêu điểm chiến. A zắc đối trận thế giới ngôi sao đội. Tuy nói mấy năm gần đây, A tình cảnh cũng không quá lý tưởng, nhưng như trước vẫn là lại không ít tiềm lực không tầm thường cầu thủ, tỉ như chung vệ vợ Tờ ngân cùng A hậu vệ biên Vander họ còn có Simon Jorong, Edisen, rốt nhỉ các loại, đều là tương đối khá cầu thủ. Thế giới ngôi sao đội bên này huấn luyện viên trưởng là Ferguson làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn chính là vị này già không nên nét sợ Kotland lao đầu vậy mà mượn cơ hội này trả thù một thanh, ở bảy binh bố trận thời điểm, trực tiếp liền đem Tô Đông cho xếp hàng trung vệ đi lên. "Gio có chuyện không có tới, chúng ta vừa đúng thiếu một kẻ trung vệ, ngươi nhìn, hiện trường trong mọi người, chỉ ngươi cao nhất, thân thể nhất trắng, cho nên." Ferguson một bộ ta cũng không muốn như vậy cái loại đó nét mặt, nhưng trong hai mắt rõ ràng cất giấu đùa ác vui vẻ. Mọi người chung quanh đều là một trận cười ầm lên. Tức sĩ, ta bây giờ phi thường hẳn định, ngươi lại ở dùng việc công để báo thủ riêng." Tô Đông cũng vui vẻ. "Không phải Chủ yếu là ta cảm thấy, ngươi quá toàn diện, nếu có thể đá trước trận lái bờ rồ, vậy cũng nhất định có thể đá hậu trường lái bờ rồ, cho nên không cần có áp lực, ngươi nhất định có thể. Ferguson ngữ trọng tâm trường cười nói, cái này không phải là rõ ràng phải báo mùa giải trước trận kia đại đồ sắt thủ sao? Tức sĩ, lập tức sẽ có community CDN, ngươi nhất định phải làm như vậy. Tô Đông đe dọa nói. Ferguson một bộ ta không sợ nét mặt của ngươi, không ngừng mà gật đầu. Tất cả mọi người cảm thấy buồn cười. Kỳ thực đây chính là một lần biểu diễn, Ferguson nhân cơ hội dùng việc công để báo thủ riêng, ngược lại làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy thú vị. Tô Đông đến nay, Tô Đông đều là đá trung vệ, không biết đá trung vệ hiệu quả như thế nào. Tô Đông lại nhìn về phía Bai Di, MU trung vệ nhất định là nghe huấn luyện viên trường, ta rất chờ mong với ngươi hợp tác. Trung vệ. Trước kia mỗi lần thấy Tô Đông, đều bị ngược hết sức thảm, bây giờ được rồi, trực tiếp thành trung vệ hợp tác. Cảm giác này còn rất khá. Quy một chương 898, sự thượng thứ nhất trung vệ. Tô Đông không có đá qua trung vệ, nhưng không ít cùng trung vệ lỡ qua, trung vệ ứng làm như thế nào đá, hắn vẫn có chút kinh nghiệm, nhất là cùng vài đội phối hợp. CBA trung vệ nói cho Tô Đông, cứ việc nhào lên cướp, kéo ở phía sau trấn giữ. Cái này không thể nghi ngờ liền cởi ra Tô Đông trên người gồng xiển. Bởi vì là đấu giao hữu, hai bên cũng đã rất mở ra, A cũng kiên trì bản thân truyền thống chiến thuật, vừa mở trận liền quả quyết phát khởi mãnh liệt tấn công, nhất là năm nay mùa hè mới từ ả mạ gia nhập Island trung phong bẹt ân sĩ Gở Số Lỏng. Ở một lần băng lên lúc, Tô Đông quả quyết nhào lên cướp, trực tiếp dùng thân thể ngăn trở Sĩ Gở Số Lỏng, ỷ vào chiều cao chân dài, cấp trước một bước ra chân đưa bóng ở sau lưng, sau lưng nhất thời Số về. Lần này sạch sẽ phòng thủ, để cho giành được tiếng vỗ tay Vại Đức cũng cười ha ha hướng Tô Đông giơ ngón tay cái lên, phảng phất giống như là đang nói, ngươi thật là có đá trung vệ tiên phú. Nếu được ngon vào sau, Tô Đông xem mèo vẽ hổ, ngược lại chỉ cần Azaz công tới, hắn lập tức liền hướng phía trước cướp, dùng thân thể quấn lấy gì gỡ số lòng, mỗi lần cũng có thể làm cho Iceland trùng phong thất bại mà về. Azaz cũng rất nhanh điều chỉnh chiến thuật, để cho tiền đạo cánh trái được bắt trong một tích cực ngoặt vào trong, cố gắng đánh Tô Đông sau lưng. Thật không nghĩ đến, làm Bắc trong hụt khu vực cầu liền phải vào vòng địa lúc, từ phía sau theo, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn, lập tức liền vượt qua hắn toàn thế cắt vào đến bắt trong hụt cùng quả bóng giữa, cước trước một bước đưa bóng dừng ở dưới chân, cũng bản thân dẫn bóng đến vòng tấm địa bên phải, một chân to giải vây, đưa bóng đi phía trước đá. Wo, không ngờ, đá trung vệ thời điểm, Tô Đông tốc độ cũng vẫn là nhanh như vậy, lực bộc phát hay là xuất sắc như vậy. Hiện trường toàn bộ người hâm mộ cũng liều mạng vô tay. Không vì cái gì khác, liền hướng về phía có thể ở hiện trường một lần nhìn Tô Đông đá trung vệ, đáng giá. Đây tuyệt đối là bóng đá trong lịch sử hàng hiệu nhất trung vệ. Ferguson tại chỗ bên cũng là cười không ngậm được miệng, không ngừng vỗ tay khen hay. Ngay cả vải địch cũng không nhịn được thở giải nói, ngươi nếu là không đá chu phòng, đá trung vệ, cũng nhất định sẽ là thế giới đỉnh cấp trung vệ. Tô Đông hึก cho hắn một lần ánh mắt, rất không nói đi trở về. Nhất là nhìn đến bên sân Ferguson cái đó hư lao đầu biểu tình dương dương đắc ý, Tô Đông thật rất muốn hỏi hỏi hắn, ngươi xác định đem ta an bài ở trung vệ, sẽ để cho ngươi vui vẻ hơn. Hiệp đầu cuối cùng là lấy không không bắt tay giảng hòa. Toàn bộ cầu thủ cũng là lần đầu tiên phối hợp, hơn nữa trong trận đấu đã rất mở ra, ai cũng không có tích cực, nhiều hơn giống như là thi đấu biểu diễn. Johnny liền chơi được rất lãng, mang banh qua người cái gì, tay nắm lấy còn có một lần bị vợ tợ ngẩn sẹn phải người ngựa xiển liễm, ngay cả thế giới ngôi sao đội cầu thủ cũng không nhịn được khen hay. A ráp tên này trung vệ thật vẫn thật không tệ. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, bị bóng đá gần đây mấy năm này thật sự chính là nhân tài lớp lớp. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Tô Đông cũng từ từ thích hướng trung vệ lối đá, nhất là ứng phó lên sỉ gợn lòng cũng càng thêm không chút phí sức, vì vậy hắn dòm chuẩn một cơ hội, đột nhiên nào lên cướp, trực tiếp dùng thân thể đẩy ra rụt nhỉ sơn lại cầu về sau, bản thân dẫn bóng nhanh chóng xông về phía trước. Từ ngoài vòng cấm địa vây vọt qua trung tuyến, cả tòa am sở Tet sân đấu cũng một trận hoan hô ở bọn họ trong vấn tượng, Hà Lan toàn công toàn thủ trung vệ liền nên là như vậy đã. Nhưng kia một kẻ trung vệ có Tô Đông tốc độ như vậy cùng lực bộc phát, có hắn như vậy dẫn bóng năng lực. Vừa qua khỏi chu tuyến, Tô Đông đột nhiên đưa ra một cú chuyển giải. Chỉ thấy Dọ Nhi hiểu ý, lấy tốc độ nhanh nhất cắm thẳng vào phòng tuyến sau lưng, còn giống như là một tia chấp xuyên thấu á giác phòng tuyến, ở cấm khu tuyến đầu nhận được Tô Đông chuyền bóng về sau, tỉnh táo thế một đối một 10. Cả tòa sân bóng cũng sôi lên. trước tiên chạy tới, cùng Dọ ăn mừng ghi bàn. Kể từ đi sau, Hai người cho tới bây giờ không có ở nhiều người như vậy trường hợp trong phối hợp qua, cái này là lần đầu tiên. Johnny Lee bàn về sau, hoàn toàn đốt a rất tấn công. Đội chủ nhà bắt đầu phát khởi điên cuồng phản thao, thế giới ngôi sao đội phối hợp quá non nớt, hơn nữa lao cầu thủ chiếm đa số, cái này đưa đến trạng diện bên trên tương đối bị động, cầu thủ cũng nhiều hơn nên chơi đùa làm chủ, thực tại có chút không ngăn được a rất đám người tuổi trẻ này đánh vào. Johnny Sonic đợt có một cú sút xa, tạo thành Vander xa giợi tay về sau, đệ cậu bác trong hột trực tiếp cắm vào cấm khu muốn sút thời khắc chốt Đông một che kín, quả bóng kết kết thật thật đánh ở trên người hắn, bắn ngược ra danh giới cuối cùng. Sau đó phạt góc phạt nhập thế giới ngôi sao đội cần khu, vài địch đánh đầu giải vây, định ra vòng cấm địa. Cazip mới vừa dừng lại cầu, liền thấy bên người có một thân ảnh đang nhanh chóng đến đâu nhảy ra. Mộ Vũ trung chẳng hiểu ý, nhanh chóng chuyển tới Tô Đông phía trước. Tô Đông tốc độ không giảm, đi phía trước dừng bóng về sau, trực tiếp một cước chuyển xéo, lần nữa cho đến dọn nhị trước người. Bồ Đào Nha tiền đạo cánh lấy tốc độ nhanh nhất băng lên, ở cấm khu bên trái nhận được cầu về sau, dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ cầu thủ sự chú ý về sau, đột nhiên đưa bóng trở về, chuyền về đến ngay trước vòng 16m50. Một đường băng chuyto đông ngọt tới lớn ngay trước vòng 16m50 đối mặt phòng thủ hắn hãn đờ, Tô Đông chân phải đưa bóng dừng hướng bên trái của mình, cả người cũng cùng điều chỉnh phương hướng, bỏ rơi bị trung bệ, lấp ra một cái khe về sau, chân trái trực tiếp giật bắn. Quả bóng giống như một cái như đạn pháo, nhanh chóng xuyên thấu á giáp không thành, thủ môn Si Nệ xèn không làm gì được. 20. Trong khoảnh khắc, cả tòa am sở Tet Nam sân đấu tuôn ra vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quá náo tung, một kẻ trung vệ tập kích đường dài cả toàn sân bóng, cuối cùng pháo hạng nặng oành cửa ghi bàn, còn có so đây càng dùng độc Nhất là Trên này trung vệ còn có một cái nổi tiếng tên Tô Đông, cả tòa sân bóng cũng đang hô hoán tên của hắn. Mặc dù Tô Đông trước giờ không có ở Á hiệu lực qua, nhưng hắn vẫn vậy bị Á người hâm mộ kinh yêu. Bên sân Ferguson thời là có chút buồn bực lắc đầu một cái, hối hận bản thân đem hắn thả vào trung vệ bên trên. Cuối cùng, thế giới ngôi sao đội là 20 đánh bại Á Ferguson ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, mỉm cười bày tỏ, năm đó, ta lần đầu tiên thấy Tô Đông thời điểm, ta đã cảm thấy, cái này 1m95 người cao thật rất thích hợp đá trung vệ, kết quả đại gia cũng nhìn thấy. Hắn biểu hiện ra thế giới định cấp trung vệ tiêu chuẩn, ta rất xem trọng hắn ở trung vệ trên vị trí này phát triển. Vanderza cũng bày tỏ, Tô Đông đứng ở trước mặt mình lúc, hắn để cho ta cảm thấy rất an tâm, hắn là một kẻ ưu tú trung vệ. Vai đi càng là không tiếc đắc tội bản thân đồng đội bày tỏ, Tô Đông là ta hợp tác qua ưu tú nhất trung vệ. Tô Đông đang ở phù cận, nghe thiếu chút nước khóc. Mỗi một người đều khen hắn đá không sai, nhưng vấn đề là, hắn thế nào không có chút nào vui vẻ đâu. Trận chia tay cuối cùng, còn có một đoạn đặc biệt mãn xích, đó chính là Vanderza cáo biệt. Hà Lan ăn mặc thu áo Cầm ông nói, một mình đi tới sân bóng vòng tròn giữa sân, tiếp nhận toàn trường người hâm mộ hoan hô. Hắn động tình cảm tạ hiện trường toàn bộ người hâm mộ, cùng với đặc biệt cho hắn mà tới các bạn. Đây là một cái phi thường tốt đẹp ban đêm, người hâm mộ có thể lại cơ hội thấy một ít ngôi sao bóng đá hàng đầu, cùng với chúng ta Azat đang trong trường thành ngôi sao hy vọng tranh tài. Van der Sa đối ủng hộ của mọi người bày tỏ cảm kích, nhấn mạnh nhắc tới Azat cùng MU. Đối với chi này bồi dưỡng hắn đội bóng, Van der Sa tràn đầy đặc tụ tình cảm, hắn bày tỏ bản thân sẽ không để cho người hâm mộ chờ quá lâu, bởi vì hắn đã quyết định muốn trở về Azat, đảm nhiệm câu lạc bộ hành chính quản lý công tác. Nhưng trước lúc này, hắn còn cần đi tiến tu. Đối với MU, Van der Sar cũng bày tỏ bản thân tràn đầy tốt đẹp vui ức, cảm tạ Ferguson, cảm tạ Mờ cảm tạ toàn bộ cầu thủ. Cuối cùng, Van der Sar mang theo người cả nhà cùng nhau, ở vòng tròn giữa sân cảm tạ toàn bộ người hâm mộ cùng tất cả mọi người. Toàn trường nhiệt liệt nhất, đồng thời cũng cuối cùng một trận tiếng vô tay, cũng hiến tặng cho Van der Sar, hiến tặng cho vị này vĩ đại thủ môn. Tới thời điểm tách ra đi, lúc trở về đồng hành. Tô Đông, Cu cùng, cùng với U, các cầu thủ cùng cơ trở về Manchester. ngược lại khá cảm thấy thú. Hắn lưu ý đến Tô Đông đối vị này trẻ tuổi tiểu tướng đề huệ, cũng nhìn thấu cô tòa bất phàm, nhất là kia chiều cao, thật phi thường làm người khác chú ý. Kiến thức rộng sở của Cotland lão lập tức liền đoán được Tô Đông dụng ý, rất có vài phần căn dĩ. MU cũng ở đây vì thủ môn chuyện khổ não, giá cao tiến cử Reddy, liền làm muốn đền bù Van Vanderza rời đi trống chỗ. Tô Đông ngược lại không có lưu ý đến Ferguson ánh mắt, hắn càng thêm quan tâm cô tòa chuyến này thu hoạch. Ta cùng Edwin trò chuyện rất lâu, cũng trò chuyện rất nhiều, thu hoạch phi thường lớn, rất nhiều nguyên bản không rõ ràng lắm, hoặc là không xác định địa phương, bây giờ đều đã thấy rõ ràng. Huân nữa ta phải đến phương thức liên lạc, sau này phương tiện tùy thời liên lạc." Cù toa nói lời này lúc, nhìn Tô Đông trong đôi mắt mang theo cảm kích. Hắn biết, những thứ này đều là Tô Đông giúp hắn, nếu không, lấy hắn địa vị bây giờ, nơi nào có cơ sẽ xuất hiện tại cái này trường hợp. "Phấn nói cho ta biết, dù dù là một kẻ phi thường có trình độ thủ môn huấn luyện viên, để cho ta cùng hắn thật tốt huấn luyện." Cù toa xem ra đã không còn bàng hoàng, mà là trở nên kiên định. Tô Đông mỉm cười gật đầu. Kỳ thực, trước hắn cũng không xác định Cù toa có thể thu hoạch cái gì. Hắn chỉ là muốn thử một chút, đồng thời cũng coi là giúp hắn hoàn thành một cột tâm nguyện, dù sao cu toa thần tượng chính là Van Vanderza. Về phần hiện tại, cu toa nói, hắn thu hoạch rất phong phú, Tô Đông cũng giống vậy không chắc chắn lắm. Miệng nói, luôn là không đáng tin tậy, có thu hoạch hay không, có thể từ trong thu được rích lợi bao nhiêu, vẫn là phải nhìn sau đó huấn luyện, nhìn trình độ có thể tăng lên bao nhiêu, cùng với có thể ở trong trận đấu biểu hiện ra bao nhiêu. Cu toa nghĩ muốn khiêu chiến Zoro hát vị trí chủ lực, hắn còn cần làm nhiều hơn, lấy ra tốt hơn biểu hiện mới được. Dù sao hắn đối mặt không phải bình thường thủ môn, mà là ỉn quốc môn. Ở ngoại hạng Anh, nghĩ muốn kiêu chiến hỉnh lần quốc môn vị trí chủ lực, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất kể lúc trước hay là bây giờ, Tô Đông cũng không xác định khu toa có thể hay không làm được, duy nhất có thể làm chính là trong khả năng cho một ít trợ rút. Manchester City cần một kẻ càng thêm xuất sắc càng thêm phù hợp đội bóng chiến thuật thủ môn, quy một chương 899, lao đầu, bây giờ là không phải thoải mái hơn rồi. Community CN, ngoại hạng Anh trận tiền tiêu. Nói nói chung yếu, là bởi vì nó là từ ngoại hạng Anh vô địch cùng cup FA triển khai tỉ thí, dự thị đội bóng trình độ không cần nói cũng biết. Từ dự thi đội bóng tiêu chuẩn đến xem, nó có điểm giống là cái khác giải đấu Super Cup. Nhưng muốn nói nó không trọng yếu, là bởi vì hắn cùng cái khác giải đấu Super Cup bất đồng, nó có thể đổi 6 người, này bằng với là giao hữu tính chất một trận đấu, hơn nữa mọi người đều biết, có Moonlit City EN kỳ thực chính là một hạng trận từ thiện. Thậm chí, rất nhiều người cũng phổ biến cho là, có Moonlit TCN có một hạng lời nguyện. Đó chính là bắt lại có Moonlit City EN đội bóng, thường thường cũng không lấy được mùa giải mới ngoại hạng Anh vô địch. Đây đương nhiên là lời nói vô căn cứ, cũng không phải toàn cũng như vậy, nhưng xác suất lớn hay là thật lớn cho tới trước một mực có loại cách nói, chính là mổ mổ đội bóng vì để tránh cho thương đội bóng sĩ khí, vì tốt hơn đánh vào giải đấu vô địch, cho nên chiến lược tính vùng tha cho cộng mu nhĩ lấy luyện binh làm chủ. Nhưng cái này cũng phải xem tình huống. Tỷ như năm nay cộng mu nhĩ tỷ sỉ diễn ra Manchester Derby, cái này chính là ai cũng không cách nào xem nhẹ tranh tài. Trước trận đấu, hai chi đội bóng cũng đều đem quyết chiến không khí kéo đến rất căng, để cho toàn thế giới người hâm mộ cũng mong đợi ở cộng mu tỷ sỉ n thấy được một trận quyết đấu đỉnh cao, nhưng tại tranh tài ngay từ đầu, hai đội lấy ra đội hình chính danh sách lúc, rất nhiều người cũng cảm thấy vô cùng thất vọng. Tại sao cũng không có ra chủ lực. Không biết có phải hay không là bởi vì tham gia Van trận chia tay Juventus, MU ở đội hình bên trên điều chỉnh phi thường lớn. Thủ môn là De phòng ngự là Eza, Eban, cùng, Linh, là Zang, Anderson, cùng Nani, là hợp Không chỉ có tuyến phòng ngự bên trên vãi cùng Ferdina không có trên, G -G -G cầu thủ cũng tất cả đều dự bị. Thường quy đội hình ra sân thống ra một Juni. Manchester City bên này cũng giống vậy không có dốc hết chủ lực. Thủ môn là Zaha Trên phòng ngự là Lerttö Tomlinson, Savi Martinez, companie cùng chỉ trụ ở, trung trảng lùi sâu là Tiago, trước trận là David Silva cùng Tony Cordo tổ hợp, trước trận thời là Griezmann, Zeko cùng Sanchez tổ hợp. Tiến về Amsterdam Tetdam tham gia Vander Sa trận chia tay Tô Đông cũng giống vậy chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân trong, mà là ngồi ở trên ghế dự bị, giống vậy ngồi ở trên ghế dự bị còn có Agüero. Cái này cho người một loại cảm giác, chỉ cần đội bóng đá xuôi chèo mát mái, Guardiola thậm chí cũng không có ý định để cho Tô Đông ra sân. Tuy nói hai đội cũng không có dốc hết chủ lực, nhưng tranh tài vẫn như cũ 10 phần kịch liệt. Manchester City giữ vào truyền kiểm chế bóng ưu thế, mở màn liền vững vàng khóa được thế cuộc, khống chế được chẳng diện, cũng liên tiếp đối Manchester City phát khởi tấn công cùng tầm đấu, nhất là ở phía trước trận, đá 10 phần bị liệt. Bất kể là Griezmann, Sanchez hay là Zeko, cũng rõ ràng cảm nhận được đến từ mùa hè chiêu mộ cầu thủ áp lực. Đổi ai cũng cùng dạng, một mùa hè tiến cử ba tên tấn công tay, trừ Tô Đông ra, ai không có áp lực. Cái này ba tên mới viện cũng đều lai lịch không nhỏ. Hã giật là Liga 1 tốt nhất cầu thủ, Douglas Costa ở mùa giải trước trang tí trên sân thi đấu tỏa sáng rực rỡ. Agüero liền càng không cần phải nói, Argentina chứ danh thiên tài tiền phong, Maradona có luôn rẻ. Giòi mắt đương kim thế giới bóng đá, trừ đứng đầu nhất mấy vị kia siêu sao, ai đối mặt ba người này, có thể không có áp lực. Trước trận công được rất mạnh, nhưng tuyến phòng ngự lại liên tiếp xuất hiện sai lầm. Messi một lần trung tràng cắt bóng về sau, lui về Juni nhanh chóng đưa ra sau lưng cầu, Nani nhanh chóng sau chân vào. Còn Nani xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, không có thể tinh chuẩn đưa bóng giải vây, bị sau chen vào Nani cướp được chuyền bóng về sau, tạm thành thế một đối một, qua thủ môn Hát về sau, đệm chân chống đất thủ, vì mở tỷ số. 10 mất bóng sau, Manchester City tiếp tục tổ chức tấn công. Phút thứ 38, hệ e dạ cánh phạt quy, David Silva đá phạt tập động, mới vừa mới xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, đưa đến đội bóng mất bóng Quang An ở Fusion's cùng Evan Bao bọc phía dưới, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm mệnh trung, vì Manchester City gỡ hòa tỷ số 11. Nhưng ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, MU thu được một lần canh trái đá phạt cơ hội, chuyển tới vòng 5m50 tuyến đầu lúc, João Félix có quả quyết đánh ra, bị Saromon bắt được cơ hội, không bóng ghi bàn, trợ giúp lần nữa đem tỷ số vượt qua. 21 Lượt hiệp sau đổi sân đá tiếp, Guardiola trùng tràng lúc nghỉ ngơi thay cho ba tên cầu thủ. Dùng David Luiz thay cho Thiago, đem Savi Martinez đẩy tới trung tràng lùi sâu vị trí, để cho David Luiz cùng Kompany hợp tác trung vệ. Đồng thời, dùng Marcelo thay cho Lautaro Martinez, tăng cường đội bóng cánh trái tấn công, dùng Zaba Alita thay cho Chibotier, tăng cường đội bóng cánh phải phòng thủ, bởi vì hiệp đầu Nani ở MU cánh trái biểu hiện được rất sống động. Đây cũng là trải qua mùa hè mấy trận giao hữu về sau, Guardiola cùng Manchester City cầu thủ tổng kết ra kinh nghiệm. Tỷ như cánh trái, Marcelo cùng Hazard đều là thuộc về cái loại đó không chế bóng năng lực rất mạnh cầu thủ, nếu để cho bọn họ đồng thời xuất hiện ở cánh trái, hai tên cầu thủ biểu hiện cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đội bóng ở chung một chỗ tranh tài thời gian tương đối ngắn, tạm thời còn không nghĩ tới một rất tốt, giải quyết Hazard cùng Marcelo xung đột biện pháp, cho nên tạm thời mà nói, chỉ có thể đem hai người tách ra sử dụng. Cho nên bây giờ, Manchester City cánh trái phối trí trên căn bản coi như là cố định xuống, Marcelo hợp tác Griezmann, lợi trợ tổng Ben hợp tác Hazard, thậm chí lúc cần thiết, Sanche cùng Dulacuta, thậm chí còn David Siva, đều có thể đá cánh trái trước trận đa diện thủ rất nhiều, đây cũng là Manchester City một lớn đặc sắc. Manchester City một hơi đổi ba cái, Mở cũng giống vậy thay đổi người. Có FC ăn có 6 cái thay đổi người hạng, ai cũng sẽ không khách khí. Mà ở phút thứ 58, chính là Gmajia cùng David Silva ở cấm khu tuyến đầu kiểu bật tường phối hợp, để cho Gmajia tiến vào cấm khu sượt phải, vì Manchester City gỡ hòa tỷ số 22. Sau, mặc cho Manchester City như thế nào tấn công, đều không cách nào lại công phá Mở Ú thành, tranh tài lâm vào rằng có giai đoạn. Phút thứ 75, Gadiola dùng Tô Đông Thầy cho Zeco Chỉ sau 9 phút, Manchester City cánh trái Marcelo rối rục tấn công, vừa qua khỏi trung tuyến về sau, liền chuyển xéo cho lui về tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông kéo đến mở 30m khu vực ngoài, không người phòng thủ dưới tình huống nhận bóng. Dừng bóng hướng bên phải xoay người, trung quanh không có mở phòng thủ cầu thủ, có lẽ vợ lý cùng Anderson cũng không tại vị trí bên trên. Đây cũng là mở cái này hai tên trung tràn cầu thủ một đặc điểm, rất dễ dàng mất đi vị trí. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng cho là Tô Đông sẽ trực tiếp dẫn bóng sông về mở phòng tuyến thời điểm, làm sơ điều chỉnh về sau, đột nhiên nhấc chân dặn bắn. Quả bóng giống như một đạo thạch phá thiên kinh mũi tên nhọn, xé ra mở phòng tuyến. Câu thế bị ép tới vừa nhanh lại bình, ở vòng 5m mở 50 tuyến phụ cận, còn có một cái rơi xuống đất bắn ngược, điều này làm cho bên nhàu re gì căn bản không làm gì được, chỉ có thể trợn mắt nhìn quả bóng từ đầu ngón tay của mình xuyên qua, chui vào sau lưng khung thành. Xui xẹo tây ban nhà tiểu tướng đại biểu mở trận đầu chính thức tranh tài liền bị đánh vào ba cái đi bàn. Tô Đông ghi bàn sau, cũng không chạy hướng bên sân đi ăn mừng, mà là giơ hai tay lên thật cao, nguyên phát ra một tiếng hô hào. Cả tòa sân cũng chuyển đến Manchester City người hâm mộ hoan hô. Tô Đông rất nhanh xoay người, đúng dịp thấy Grey vấn luyện trước Ferguson với nhau khoảng cách rất gần, Ferguson có thể rõ ràng thấy được Tô Đông nụ cười trên mặt, cùng với trong đôi mắt gây hấn. Lao đầu, bây giờ ngươi biết ta đá trung phong lợi hại đi. Trước ngươi để cho ta đá trung vệ, rất thoải mái a. Vậy bây giờ, có phải hay không thoải mái hơn rồi?" Ferguson nơi nào đoán không được Tô Đông đang suy nghĩ gì, trong đầu tức giận phi rơi trong miệng kẹo cao su, xoay người lưu cho hắn một bóng lưng. "Không phải là Community CN sao? Ta không biết cầm bao nhiêu ngồi, căn bản liền không nhìn chúng. Hơn nữa, đồ chơi này có lời nguyền, ai bắt được Community CN" ai chỉ biết vứt bỏ mùa giải mới ngoại hạng anh vô địch. Chúng ta mở không lạ gì có mùa nhỉ tỷ CN, không giống các người, mấy mươi năm không có bắt được, tự nhiên bụng đói ăn quảng. Nhà bình thường tùm núm. Trận giải cuối cùng là lấy Manchester City 32 bằng vào tô đông kinh thiên sút sa, tuyển sắt quỷ đỏ MU. Ferguson ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức bên trên, vẫn vậy bày tỏ mở trận đấu này chủ yếu hơn hay là rèn luyện cầu thủ, mà đội bóng chiến thuật, về phần nói có thể hay không đủ đoạt cút, hắn kỳ thực cũng không để ở trong lòng. Guardiola cũng giống vậy bày tỏ, đội bóng chí đang luyện bình, nhưng có thể đoạt cúp, luôn là một chuyện tốt. Vô địch, không có ai sẽ ngại nhiều, trừ những thứ kia không ăn được cho người. Guardiola thần linh đối Ferguson bỏ đá xuống giếng đạp lên một ước. Sau đó, Sir Cesar Potter cho ra cầu thủ tranh tài cho điểm bên trong, hai đội cầu thủ biểu hiện đều không phải là đặc biệt lý tưởng. Manchester City bên này biểu hiện tốt nhất là David Silva, lấy được 8 phần. Kompany là mất bóng tội nhân, nhưng cũng đánh vào một cầu, coi như là lấy công chủ tội, thủ môn Jose Hat bắt được rất bình thường 6 phần, lý do là hai cái ghi bàn hắn cũng không có làm ra cái gì công hiến. Từ nói kỹ ra, cái này hai lần mất bóng cũng không tính là là Jose Hat sai lầm, mất bóng không thể trách hắn. Nhưng ở Manchester City chiến thuật như vậy không hạng, không qua có lúc cũng là không thể bị tiếp nhận. Sai lầm có lúc ngược lại dễ dàng hơn được phép, thì giống như thứ hai mất bóng, Zho Ha liền không có quả quyết đánh ra. Phòng thủ cầu thủ để lọt người là có vấn đề, nhưng khoảng cách không thành gần như vậy, Zho Ha thật ra là có thể đánh ra, nhưng hắn không có. Nếu như chuyện này cứ như vậy đi qua, kia vậy thì thôi. Nhưng lại cứ ở đá xong cọ mù nhỉ tỉ tỉ n về sau, Zho Ha đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, đội bóng ở chiếm cứ tràn diện ưu thế về sau, luôn là quá dễ dàng đem khung thành bại lộ ở đối phương phản kích dưới. Ta cho là Chúng ta có chút cầu thủ nên biểu hiện được càng tích cực càng dũng cảm một ít. Gadiola ở nhận được tin tức về sau, rất nhanh liền thông qua truyền thông cho ra phản bác. Rốt hạ nhiệm vụ là canh kỹ không thành, mà không phải đối đội bóng chiến thuật, đối đồng đội vọng thêm chỉ trích. Nếu như nói, toàn đội ai có tư cách phê bình cầu thủ, phê bình đội bóng chiến thuật vậy? kia đứng mũi chịu sào là ta, tiếp theo là đội trưởng, không phải hắn. Cái này cũng nhanh chóng bị truyền thông đọc hiểu vì, rốt hạ đối đội bóng chiến thuật cùng đồng đội cảm thấy bất mãn. Dùng son nụp pạ tơ e sợ cho thiên hạ bất loạn cách nói, England Quốc môn đã chán ghét phản phục vì đội bóng chiến thuật, vì đồng đội sai lầm chùi đít cùng gánh tội chuyện, hắn hy vọng Manchester City phòng thủ có thể càng thêm ổn định bảo hộ hắn. Quy một chương 900, Manchester City thai họa ngầm lớn nhất. Sáng sớm đến cả dì Tỉnh Tổng, ở bãi đầu xe đụng phải ga đi Ola lúc, người Tây Ban Nha liền nói cho Tô Đông, nghỉ trưa sau mở họp hội ý. Mặc dù không có cụ thể nói muốn làm gì, nhưng Tô Đông cũng đoán được. Dù là đi tới ngoại hạng Anh đã có 1 năm, nhưng cho đến hiện tại, hắn vẫn không thể nào hiểu được có chút England cầu thủ đầu hốc rốt cuộc đang suy nghĩ gì thì giống như lần này Zoro hát. Trong trận đấu ném đi hai quả cầu, sau trận đấu cho điểm chú định không có biện pháp cho cao, cho ngươi cái 6 phần, đúng kỳ đúng cụ, cái này không có tật sâu à. Nhưng vì cái gì muốn nói những lời đó đâu? Chỉ trích đội bóng chiến thuật, phê bình trước mặt đồng đội, cái này có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy, thông qua truyền thông cùng buồn thổ người hâm mộ tới làm áp lực, là có thể hóa giải hắn tình cảnh bây giờ. Manchester City không phải cái khác cỡ giờ mi ở cũng không phải mác hủ phẹt làm huấn luyện viên lúc Manchester City, bởi vì bây giờ Manchester City từ tầm quản lý đến huấn luyện viên tổ, liền không có mấy cái người Anh lẫn tất cả đều là đến từ châu Âu đại lục nhân sĩ chuyên nghiệp. Những lời này thả vào trong phòng thay quần áo, không thành vấn đề, nhưng người bắt được truyền thông đã nói, cái này là muốn làm gì? Guardiola cũng rất không khách khí đôi hắn, ngươi không có tư cách nói những lời này. Nhìn, chuyện làm căng đi. Điều này làm cho Tô Đông không nhịn được nghĩ lên mùa giải trước đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc phát sinh những chuyện kia, liên tục không ngừng gây họa. Trước Tô Đông thấy qua một quyển sách, bên trong nói, hình lần bóng đá vận động viên gia đình bối cảnh cũng phổ biến đến từ xã hội chót, thậm chí ngay cả giai cấp trung lưu cũng cực ít, hơn nữa trình độ văn hóa cũng rất thấp, bởi vì từ nhỏ đá bóng Hơn nữa toàn bộ ngành lần bóng đá chuyên nghiệp hóa trình độ rất tồi tệ, kim, Nat rượu, đánh bạc, tráng kiện. Hơn nữa truyền thông lĩnh vực phát đạt, truyền thông nóng lòng tạo tinh cùng hủy tinh kia một bộ, cùng với buồn thổ hóa chính sách mang đến buồn thổ cầu thủ giá trị cùng tiền lương hàng năm hơi cao các loại vấn đề, đưa đến cầu thủ tuổi còn trẻ liền bị phùng đến vô cùng, tiến xuất hiện tự mình nhận biết sai chỗ, thậm chí bị lạc. Đây chính là từ năm trước đến bây giờ, Manchester City trong phòng thay quần áo gặp phải các loại vấn đề. Phải biết, đây đã là phát triển nhiều năm như vậy sau ngoại hạng Anh. Tu Đông hoàn toàn có thể tưởng tượng lấy được, năm đó Wenger đi tới ngoại hạng Anh, làm huấn luyện viên A-Xe-Nan thời điểm, kia phải là tình huống gì? Rõ Hát chuyện này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, liền nhìn Guardiola bản thân nhìn thế nào. Xử lý không tốt, phòng thay đồ sẽ không chịu phục, nhất là tuyến phòng ngự cầu thủ, trong đầu sẽ có khí. Nhưng nghiêm khắc đã kết vậy, cũng rất hao bữa, bởi vì Dô hát là ỉn lẩn có môn. Có lúc Tu Đông đang nghĩ, đây chính là hắn ý trượng. Sau đó trong khi huấn luyện, tất cả mọi người cũng rõ ràng cảm nhận được loại này không khí. Trong đội mấy tên ỉn lẩn cầu thủ thân cận hơn Zhohat Đây càng giống như là một loại đoàn kết bên nhau, cùng ngoại binh cửa liền lộ ra không hợp nhau. Có một số việc không lên cân không có 4 lạng nặng, bên trên cân 1000 cân cũng hơn. Rất nhiều lúc, phòng thay đổi phân giúp kết phái chính là như vậy, từ từ, một điểm một giọt diện biến lớn ra. Càng quan trọng hơn là Manchester City trong đội hình lần cầu thủ tại cái khác đội bóng đoán chừng đều là chủ lực, tỷ như Gaetzee Brazzy, hắn nhưng là Aston Villa đội trưởng, nhưng tại Manchester City, không tranh nổi David City và cùng bất cách vậy thì thôi, mùa giải trước liền Tony Cearo cũng đứng ở trên đội hắn. Tuy nói có đội bóng thành tích DF, nhưng trong lòng hắn có thể chịu phục Còn có Adam Johnson, mặc cho ai nấy đều thấy được, theo hạ dự, nhập đội, bây giờ Manchester City có 4 tên tiền đạo cánh, vị trí của hắn đã bị nghiêm trọng sa lánh đến danh giới. Inglân buồn thổ cầu thủ trong, sống được tương đối tốt chính là chỉ tỷ ở cùng Sterling, cái này hai tên cầu thủ đều là Guardiola cất nhắc lên trẻ tuổi tiểu tướng, nhưng tạm thời cũng không có đánh vào vị trí chủ lực. Loại này sẽ toạc, từ Guardiola làm huấn luyện viên Manchester City thời điểm lại bắt đầu. Một mặt là ngoại hạng Anh chính sách quy định, một mặt là ý lần cầu thủ thực tại không đạt tới Guardiola yêu cầu, chỉ có thể mua một nhóm đi vào làm đội phiên hoặc dự bị. Cứ như vậy, phòng thay đồ hay là không có cách nào thái bình. Cũng bởi vì như vậy, cho nên bất kể là tầng quản lý 3 đầu sọ hay là Guardiola, thậm chí ngay cả Tô Đông vị hôn thê cũng nhìn ra được, không, có Tô Đông để ép, Manchester City phòng thay đồ sớm xong đợi. Ít nhất Tô Đông ở, bọn họ cũng phải chịu phục, nói chuyện cũng phải nghe. Mà cái này cũng sẽ trở thành mùa giải mới Manchester City tai họa ngầm lớn nhất. Nghỉ chưa đi qua, Tô Đông đến huấn luyện viên phòng họp học. Tầng quản lý đến rồi bỏ ghi gì Skend, hắn là giám đốc kỹ thuật nên xuất tịch. Cầu thủ đã tới rồi một Tô Đông, hiển nhiên Guardiola cũng cũng không hi vọng quá nhiều người tham gia. Huấn luyện viên tổ thời là ra ba người, Gadiola, Etty ở cùng Tô Đề tài thảo luận không cần phải nói, chính là đối dô hát xử lý quyết định. Giám đốc kỹ thuật mở ghi gì sở kẹn đầu tiên hay là biểu đạt đối huấn luyện viên tổ cùng phòng thay đồ chống đỡ, cho là loại khiêu khích này huấn luyện viên trưởng Quyền Huy, khiêu chiến phòng thay đồ nôn luận nhất định phải cho sự phạt, vô luận như thế nào, bọn họ đều duy trì huấn luyện viên tổ cùng phòng thay đồ quyết định. Cụ toa mấy ngày nay huấn luyện biểu hiện không tệ Không ít người đều sẽ thực hiện rơi vào Tô Đông trên người, bởi vì Tô Đông trước đây không lâu vừa mới mang hắn đến Nam Sở Tetdam, sau khi trở về, bị tiểu tướng huấn luyện nhiệt tính rất cao, biểu hiện cũng rất tốt, huấn dụ đối hắn rất là công nhận. Bất kể là Manchester City huấn luyện viên tổ, kỹ thuật ban đội, hay là Fleur Dyson, có từng thấy Cutoa người cũng liếc mắt liền nhìn ra tiềm lực của hắn cùng tiên phú, mấu chốt ngay tại ở hắn có thể thích ứng hay không Guardiola yêu cầu Tạm thời xem ra, hắn đang cố gắng biến chuyển, hơn nữa tuổi còn nhỏ, xa chưa thành hình, mài tính rất mạnh. Tô Đông cũng rất xem trọng Cutoa, nhưng đứng ở đội bóng đội trưởng độ Hắn không cho là để cho hắn quá sớm thượng vị là một lựa chọn rất tốt, bởi vì cái này dính đến phòng thay đồ quản lý. Ta đề nghị hay là treo dò một trận, lại tiền phạt." Tô Đông đưa ra ý kiến của mình. Tô Đông rất nhanh liền cho ra lý do của mình, "Bây giờ phòng thay đồ vấn đề không nhỏ, mầm họa thật lớn, nội bộ cạnh tranh rất kịch liệt, cái này đưa đến mỗi người cũng 10 phần cần trương, rốt hát những lời này ít nhiều gì cũng là muốn thoái thác một ít trách nhiệm, dù sao ném đi hai quả cầu, hắn làm thủ môn, áp lực cũng rất lớn. Ta cảm thấy, phòng thay đồ vẫn là phải đối xử như nhau, không thể truyền lại ra sai lầm tín hiệu, để cho cầu thủ sinh ra hiểu lầm." Cái này rất dễ dàng xảy ra vấn đề, chúng ta nên dùng quy tắc tới nói cho cầu thủ, ai trạng thái tốt, ai có thể tốt hơn trợ giúp cho đội bóng, ai ra sân. Huấn luyện viên trưởng có bản thân dùng người sở thích riêng, cái này rất bình thường. Ai cũng biết, Guardiola kỳ thực rất không thích hát, tại sao vậy chứ? Hắn chuyền bóng năng lực thật sự là quá kém. Cái này hoàn toàn không phù hợp Guardiola yêu cầu. Nhưng hắn là ứng lần có môn, lại là Manchester City đào tạo trẻ, cũng bởi vì huấn luyện viên trưởng sở thích, bắt lại hắn một lần phạm sai lầm, trực tiếp bắt hắn khai đao, cái này thích hợp sao? Tốt, để cho cu toa thứ vị, hắn có thể gánh vác được gáp lực như vậy sao? Đến lúc đó tất cả mọi người, toàn bộ dư luận cũng sẽ cho là hắn là Guardiola sống chết đụng đi lên, mà không phải dựa vào thực lực. Năm trước, bất cách không phải là vì vậy bị như nước thủy triều nghi ngờ. Nếu là Ku toa có thể gánh vác áp lực, biểu hiện xuất sắc, kia còn tốt, nếu như không được chứ. Tô đồng ý kiến kỳ thực rất rõ ràng, hát có thích hợp hay không đội bóng, Ku toa có thể hay không trợ vị, huấn luyện viên tổ biệt quản, liền buông tay chân ra để cho bọn họ đi cạnh tranh, cho bọn họ cơ hội, ai biểu hiện tốt, ai bên trên. Đá mấy trận, đá một đoạn thời gian, trạng thái tốt cầu thủ lấy được cơ hội nhiều hơn. Trạng thái không tốt, cầu thủ bị từ từ áp xúc thời gian lên sàn, coi như thật để cho cu toa đi lên, người bị áp lực cũng sẽ không như thế lớn, tiếng chất vấn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí thật đến trình độ nhất định, nói không chừng truyền thông cùng người hâm mộ cũng sẽ kêu để cho hát dự bị. Cái này không tốt hơn sao? Ta cho là, tôi nói rất có đạo lý. Bởi vì gì sợ tẹn tỏ thái độ nói. ET ở cùng Tô Rèn cũng đều rối rít gật đầu. Làm huấn luyện viên trưởng, Guardiola có thể tùy hứng, nhưng là làm tầng quản lý, nhất định phải giữ vững lý tính. Có lúc, Guardiola chính là quá tùy hứng, hơn nữa rất cố chấp. Dĩ nhiên, Thiên tài đều là cố chấp nhưng lần này Gadiola bị Tô đông cho thuyết phục được vậy thì chiếu tôi nói treo dò một trận tiền phạt một tuần đồng thời để cho hắn ở trong phòng thay quần áo xin lỗi nội bộ xử lý cho ra kết quả về sau Tô đông cũng bắt đầu phát huy ra đội trưởng chức trách hắn trực tiếp tìm được dấu hát đối hắn những thứ kia ngôn luận cho phê bình cũng cho ra phòng thay đổi xử phạt dấu hát bản thân cũng có chút sợ hiện lúc nghe là treo dò một trận nội bộ xử lý hắn Dĩ nhiên cũng ta hứng hết sức thờ phạo nhảy nhóm hắn là thật rất lo lắng bản thân trực tiếp bị một lột do cuộc cái này không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến hắn ở Manchester City vị trí, càng sẽ dao động hắn ở ỉng lần đội tuyển quốc gia vị trí. Nếu quả thật mất đi Manchester City vị trí chủ lực, vậy hắn cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là rời đội. Mùa giải này đội bóng sẽ không thiếu tranh tài đá, cho nên đừng cho mình quá nhiều áp lực, huấn luyện viên tổ cũng không có rõ ràng như vậy, ai bên trên ai dự bị, mấu chốt hay là nhìn trong khi huấn luyện biểu hiện, cùng với trong trận đấu phát huy, người hiểu ý của ta không? Dỗ hát nơi nào không hiểu? Quá khứ một năm này, Tô Đông không biết cùng hắn đã nói bao nhiêu lần rồi. Trước là không có đối thủ cạnh tranh, hắn có thể bỏ qua một bên, nhưng bây giờ có đối thủ cạnh tranh, hắn còn có thể như vậy. Sau đó, Tô Đông lại kiếm cớ cùng GaZ và gì, Niuner, chiếm tỷ ở cùng Sở Tơ linh đóng người, ngay cả thứ ba thủ môn dần cũng chưa thả qua, tất tật tiến hành câu thông, chủ yếu là trấn án bọn họ, nhắn nhủ đội bóng ý tứ, chủ yếu vẫn là kia một cái nguyên tắc, ai trạng thái tốt, ai bên trên. Mà cuối cùng, Tô Đông lúc chạm vọng tối phân, tìm tới đang theo ủn dụ thêm luyện Cutoa. Đông nói cho Cutoa, nếu không có gì ngoài muốn, mùa giải này ngoại hạng Anh thủ diễn sẽ để cho hắn đá chủ lực, đây là một lần khó được cơ hội. Ngụy Hạng anh màn ra mắt, vừa đúng lại là mùa giải mới ngoại hạng anh vòng đầu tiên, hay là đá sân nhà, đông đảo nhân tố tụ lại, thì có một tầng đặc thú ý nghĩa. "Tiểu tử, cơ hội đã xuất hiện, liền bày ở trước mặt ngươi, có thể hay không tóm được, xem chính ngươi." Cù toa cũng không ngờ, cơ hội sẽ đến phải nhanh như vậy. Nhưng đúng như Tô Đông nói, đây cũng là một loại khảo nghiệm. Bắt được, đó chính là vì kế tiếp cạnh tranh mở một tốt đầu. Chỉ có ở thủ diễn mở tốt đầu, huấn luyện viên tổ mới có lý do cho hắn nhiều hơn ra sân thời gian, chỉ có ở cạnh tranh mà biểu hiện phải càng tốt hơn, hắn mới có thể đệ xuống vô hạn. "Cảm ơn." Cù toa chân thành nói. Tôi đông cười một tiếng, khích lệ vỗ một cái cu toa bả vai, xoay người nhẹ lướt đi. Quy 1 chương 901, làm con, Gadio la con, gặp Gadiola. Ngày 15 tháng 8 muộn, Manchester sân Anfield. Cầu thủ đã kéo cầu đồng tay, ở trọng tài chính McKerin xuất lĩnh hạ, ở toàn trường người hâm mộ tiếng sóng trong, đi đi vào sân bóng, sắp kéo ra ngoại hạng Anh mùa giải mới trận đầu màn che. 38 tuổi bợ dạ nạn rồ giờ mặt nghiêm nghị đứng ở cầu thủ bên trong lối đi bên, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xuất khẩu, cố gắng để cho mình bình phục tâm tình. Tối nay, hắn ăn mặc 10 phần chính thức, tây trang màu đen, thắt cà vạt Tôi trang ngực trong túi còn đặc biệt để một khối túi khăn, cao cao mép tóc tuyến bên trên, tóc trái cẩn thận tỉ mỉ, cả người xem ra phi thường có nghi thức cảm giác. Đây là hắn chờ đợi nhiều năm ngoại hạng anh, cũng là hắn mong đợi đã lâu một trận đấu. Cứ việc mới 38 tuổi, nhưng rộ giờ cuộc đời huấn luyện viên đã có 17 năm. Một năm kia hắn 20 tuổi, cho là thương bệnh duyên cớ mà không thể không trước hạn giải nghệ, vì vậy hắn đi tiến tu dạy khóa trình huấn luyện. Năm 94, hắn tiến vào rẻ đi đội thanh niên, từng bước từng bước lên tới đào tạo trẻ chủ quản cùng đội một trợ lý huấn luyện viên vị trí. Đó là La Liga bóng đá đỉnh cao nhất thời khắc. Thế kỷ giao tiếp بوسcơ Rio Magic, ý dù ỷ tạ sút Peter Lopez, của tợ cùng, cùng Bernie Valencia, còn có sau này dịch cắt Barcelona, những thứ này đội bóng cũng từng tại châu Âu bóng đá lấy được lấy lừng thanh danh. Toàn bộ kẻ sĩ có hiểu biết cũng đều cơ bản công nhận, Tây Ban Nha bóng đá cường thịnh không thua với tiểu luật của CJA. Cũng là ở đoạn thời gian đó, Dỗ Dợ thường lấy học tập tiếng Tây Ban Nha làm tên, đến Tây Ban Nha đi du học, nhất chủ yếu vẫn là học tập cùng hiệu Tây Ban Nha bóng đá, cái này cho hắn mở ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Bởi vì tinh thông tiếng Tây Ban Nha, đối Tây Ban Nha cùng bản đảo hái bờ gì bóng đá rất quen thuộc, cho nên ở lễ 4 năm Mujido nhập chủ Chelsea, Chelsea phát khởi anh anh liệt liệt đào tạo trẻ cái lúc, Ruzer nộp đơn đi tới Chelsea, đảm nhiệm 18 tuổi đội thanh niên huấn luyện viên trưởng, 2 năm sau vinh thăng lên dự bị đội vấn luyện viên trưởng. Lệ 9 năm tháng 11, Championship đội bóng Watford thành tích không tốt, huấn luyện viên trưởng buộc thừa sau khi tan lớp, từ trợ lý huấn luyện viên Ma ủa Cơ Ma Kỳ làm huấn luyện viên năm trận, thành tích vẫn vậy không lý tưởng, cho nên bọn họ tìm được Chelsea dự bị đội Ruzer. Làm lệnh, kết thúc, vị trí bị luyện viên Ma ủa thay thế. Mà dỗ dở thời là trở lại làm huấn luyện viên trí tại xung kích ngoại hạng anh ông chủ cũ dệ đỉnh, cũng không đến kỳ nghỉ đông, hắn liền bị đổi việc. Từ dễ đỉnh sau khi tan lớp, dỗ dở hoa thời gian nửa năm, mới tìm được xuống một một công việc. Cùng chế tạo lên giải ngoại hạng ngoại hạng anh cường đội dệ đỉnh bất đồng, Sơ Si là một chi mới từ thứ ba cấp bậc thăng nhập trang tần xíp 2 năm chung du đội bóng, thành tích đều ở đây trung thượng bồi hồi, trước hai người huấn luyện viên trưởng theo thứ tự là người Tây Ban Nha Martí Nê cùng người B Hai vị này huấn luyện viên trưởng không chỉ có dẫn Svanzi ở hạng nhất anh cùng tham tần ship biểu hiện không tệ, đồng thời cũng cho đội bóng rốt vào bán đảo Hải bờ gì ạ, bóng đá gen, cho nên ở đưa đi hai vị này huấn luyện viên trưởng về sau, Svanzi quả quyết lựa chọn rũ giờ. Lần này, hai bên ăn nhịp với nhau. Ai cũng không nghĩ tới, làm huấn luyện viên Svanzi 1 năm, rũ giờ thành công dẫn chi này đội bóng tiến hơn một bước, tiến vào thang cấp cụ, cũng ở ở tở Li trong đánh bại nộ tỷ ngạm phở dẹt cùng ông chủ cũ Dệ Anh. Có thể nói, đến hết cho tới bây giờ, giờ cuộc đời huấn luyện viên chính là một bộ hậu tích bạc phát lệ chí tiểu thuyết rất được Tây Ban Nha bóng đá ảnh hưởng, rỗ nhất là sùng bái 3K bóng đá phong cách. Không chế bóng, rời đi, kéo ra không gian. 3K một bộ này bóng đá lý niệm khắc sâu ảnh hưởng rỗ Thậm chí sớm tại mùa giải trước, Guardiola dẫn Manchester City lấy được thành công lúc, rỗ liền không chút kiêng kỵ, mình là Guardiola người hâm mộ, hắn thích vô cùng Guardiola bóng đá. Chẳng qua là lúc đó ai cũng không nghĩ tới, rỗ rở dẫn đội thăng nhập ngoại hạng Anh sau trận đấu thứ nhất, chính là muốn đối mặt Guardiola Manchester City. Rỗ đưa tay sửa lại một chút âu phục trên người, hít một hơi thật sâu, hướng cầu thủ lối đi đi tới. Theo đội bóng thành tích tăng lên, Manchester City sân nhà tỷ suất khán giả cực cao, nhất là ở sân bóng mở rộng sau, sân nhà dung lượng đến gần 50.000 người, bây giờ cũng là không còn chỗ ngồi. Dù giờ không hề bị Manchester City người hâm mộ hoan nghênh, hắn vừa đi ra, liền bị hiện trường một trận hưu thanh. Đối với lần này, hắn đã thành thói quen. Không có kia một chi ỉng lần đội bóng sân nhà người hâm mộ sẽ thích đội khách huấn luyện viên trưởng. Đi ra cầu thủ lối đi về sau, Rô Dơ rất nhanh liền quay đầu nhìn về phía đội chủ nhà ghế huấn luyện, kết quả phát hiện, Guardiola đã hướng hắn đi tới, hắn lúc này cười lên đón. Xin chào, bợ gia Chào thân hạnh gặp ngươi, Joseph." Hai người đồng thời chào hỏi, nhưng thú vị là Guardiola dùng tiếng Anh, mà Jorginho dùng tiếng Tây Ban Nha. Điều này làm cho hai đội không hẹn mà cùng cười lên. Giống nhau bóng đá lý niệm, để cho hai người tại chỗ bên đòi bản về với nhau chiến thuật, cũng ít nhiều có chút đối đầu gay gắt ý tứ. Guardiola ở Manchester City chỗ có thể có được tài nguyên cùng trống đỡ, là Jorginho ở Sarriac chỗ không thể nào lấy được. Tỷ như hắn liền không có tô đông như vậy siêu cấp trung phòng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn Dani Engel ra hẹp như vậy chân sút, còn có cánh đột kích thủ, còn có David Silva như vậy cầu thủ cùng với Tony cở dở loại nhân vật này. Toàn bộ những thứ này đều là S.C chỗ không thể nào có. Làm huấn luyện viên trưởng, dở chỉ có thể ở chiến thuật tầng diện bên trên làm ra thỏa hiệp, không có cách nào hoàn toàn thực hiện ý nghĩ của mình. Guardiola cũng bày tỏ công nhận cùng tôn trọng, dù sao có thể dẫn S.C như vậy đội bóng thăng nhập ngoại hạng Anh, đây đã là tương đương không dễ dàng, phải biết, 4 năm trước, chi này đội bóng vẫn còn ở thứ 3 cấp bậc, đây là S.C trong lịch sử lần đầu tiên thăng nhập ngoại hạng Anh. Bất quá, thật đến trong trận đấu, chúng ta nhưng sẽ không nương tay. Dở dở túng cười một tiếng. Hắn đi tới Manchester kỳ thực cũng đã làm tốt thu trận chuẩn bị tâm tư mùa giải trước ở trang cần ship các người có một phi thường vấn đề chí mạng đó chính là sân nhà đá đặc biệt tốt nhưng sân khách đá đặc biệt trên lệch cái này cùng chiến thuật của các người cũng có quan hệ rất lớn ta hy vọng người năm nay mùa hè đã đền bù bên trên sự thiếu sót này nếu không radio la lời còn chưa dứt, nhưng đối đầu gay gắt đã hết sức rõ ràng do giờ chỉ có thể cười khổ bởi vì hắn cầu thủ thực lực có hạn, cho dù là ở trang cần ship cũng rất khó làm được chủ khách trận như Manchester City như vậy Từ đầu tới cuối duy trì cao trình đội chuyển không chế bóng, nhân vì tất cả đội bóng ở sân khách luôn là đã càng thêm khó khăn. Chúng ta là ôm học tập thái độ tới." Rô Dơ cười nói. Gadiola sâu sắc nhìn nhìn Rô Dơ, lễ phép gật đầu, "Chúc người nhiều may mắn." Người cũng thế." Hai tên huấn luyện viên trưởng tại chỗ bên kia, các từ trở lại huấn luyện viên khu. Rô Dơ nói, "Servanci là ôm học tập thái độ tới." Cái này rõ ràng chính là đang lừa dối. Tranh tài ngay từ đầu, Servanci cũng rất tốt thuyết minh vì sao bọn họ sẽ ở mùa giải trước được người gọi là Championship Manchester City đội. Dự dự sỉ tầm cao chèn ép chút nào không nương tay sử dụng tới, hướng về phía Manchester City phát khởi mãnh liệt đánh bảo. Manchester City đối mùa giải mới thủ diễn cũng là cực kỳ quan trọng, trừ thủ môn từ Joe hát đội thành cu toang ngoài, còn lại mỗi một vị trí đều là kéo dài mùa giải trước chủ lực, cơ bản không thay đổi. Nhưng cho dù là như vậy, Servanzi dự dự sỉ tầm cao chèn ép hay là cho Manchester City mang đến không ít phiền toái. Ngược lại không phải là nói Manchester City cầu thủ thiếu hụt ăn ý cái gì, mà là mùa giải mới trận đầu, cầu thủ phổ biến cũng còn không có tiến vào trận đấu. Mà Servan si loại này cường độ cao tranh chấp trên ép, lại đối Manchester City tạo thành đánh bảo, đưa đến đội bóng chuyển nhận banh sai lầm hơi nhiều. Nhất là từ phút thứ 6 bắt đầu, Servan si liên tục phát khởi tấn công. 4-2-3-1 trong trận hình, Mai Phục ở trung phong gỡ dạ hẻm sau lưng tiền đạo lùi nhiều so dùng một cước đột nhiên xuất hiện sát xa, thẳng đến Manchester City khung thành, nhưng bị thủ môn Kutoa ở nhỏ bên ngoài vùng cấm một bên nào, đưa bóng cản đi ra ngoài, sau đó bị thủ môn sau khi rơi xuống đất, lần nữa nhảy lên, cướp ở gỡ dạ trước, đưa bóng ôm dưới thân thể. Lần này đặc sắc cả phá, vì Kutoa giành được toàn trường người hâm mộ nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Phút thứ 12, lại là tới từ Servancy một lần phản kích, hậu vệ trái tháp đặc biệt nhanh chóng sau chen vào đưa ra chuyển bóng, nhiều so ở cấm khu tiến đầu, một cú lăn không bộ ly, đánh vừa nhanh vừa mạnh, bị Cu toa đỡ ra sả ngang. Bị thủ môn dành được toàn trường trận thứ 2 tiếng gồ tay. Gadiola cũng ở tại chỗ bên cho hắn vỗ tay, nhưng cùng lúc cũng đúng sân bóng bên trên cầu thủ biểu hiện có bất mãn. Ai nấy đều thấy được, Servancy cầu thủ so Manchester City sớm hơn tiến vào tiết tấu cùng trạng thái. Trước mặt 15 phút, Manchester City không chế bóng xuất thậm chí chỉ có đáng thương 40% ở trải qua Sarbanesi hai lần tấn công, nhất là hai cứ sút gần sau, Manchester City trên sân cầu thủ cũng từ từ tiến vào tranh tài trận thái, tìm được tranh tài tiết tấu, nhất là trung trạm. Đội bóng bắt đầu ở Sarbanesi loại này cao áp tranh chấp hạ, tìm được chuyển khống chế bóng tiết tấu, đã rất có kiên nhẫn. Thông qua loại này liên tục qua lại đảo chân, thậm chí là chuyển về, kiên nhẫn khống chế được quyền kiểm soát bóng, kéo Sarbanesi cầu thủ chạy. Nhất là ở sau 20 phút, Sarbanesi loại này cường độ cao nhanh tiết tấu tranh chấp ép, tiêu hao quá lớn, rõ ràng có chút theo không kịp. Bởi vì bọn họ cũng cần hợp lý phân phối toàn trận đấu thể năng, không thể nào một hơi đem thể năng cũng tiêu hao sạch sẽ, vậy kế tiếp còn thế nào đã. Đứng bất động, mặc cho đối thủ sẽ thịt. Nhưng ngay khi Sarri di chuẩn bị muốn thả chậm tiếp đấu, mong muốn nếm thử chậm một hơi thời điểm, Manchester City lại từ từ chọn lựa chủ động, phòng tuyến đi phía trước ép, nhất là khống chế bóng khu, Busquets cũng vượt trên trung tuyến, trực tiếp ở Sarri di 30m khu vực vòng ngoài khống chế bóng. Phút thứ 23, chính là Busquets tiếp đồng đội chuyền về cầu, đột nhiên giọm chuẩn thời cơ, đưa ra một cước chí mạng trong chuyền dài, kẻ sắt đất cho đến tấm khu tiến đầu bên phải. Tô Đông dùng thân thể ngăn trở Servancy trung vệ cọc cờ, vững vàng đưa bóng dừng lại về sau, đột nhiên xoay người, bỏ rơi có cờ, dẫn bóng ngang ngoặt vào trong. Không đợi một gã khác trung vệ William tiến lên block, Tô Đông ở ngay trước vòng 16m50 bên phải chân trái đột nhiên chiếc bóng, đá ra một cái vừa nhanh vừa mạnh đường vòng cung cầu, trực tiếp túi hướng không thành góc trái trên cùng. Bất thình lình sút goal làm cho tất cả mọi người cũng sợ tái mặt. Servancy thủ môn lẩm càng là bay thẳng bên người nào, mong muốn đưa bóng đánh đi ra. Quy chương 902, trận đầu đại thắng. Goal ổn. Góc chết. Lại làm một lần tuyệt đối góc chết. Tô Đông mỗi một chân sút gol đều là đuổi theo góc chết đi, như vậy suốt gol đơn giản là toàn bộ thủ môn áp ngột, bởi vì bọn họ coi như bán được đường bóng, cũng vẫn vậy rất khó đưa nó nhào ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lần lượt ghi bàn thành bàn. 10. Manchester City dẫn đầu lấy được ghi bàn. Ở suốt gol thành bàn sau, Tô Đông dang hai cánh tay, giống như là một chiếc tàu lượn, thẳng vọt tới bên sân, cả người thẳng tăm tắp đứng ở sân nhà người hâm mộ trước mặt, tiếp nhận bọn họ như núi kêu biển gầm tiếng sóng. Sau lưng đồng đội cũng là một cái tiếp theo một cái đuổi tới, hoặc đứng bên cạnh hắn, hoặc từ sau đầu ôm lấy hắn. Để cho chúng ta nhìn lại một chút cái này ghi bàn quá trình. Đá phi thường xinh đẹp. Tô Đông từ cấm khu tuyến đầu bên phải, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, dẫn bóng ngoặt vào trong, chân trái đột nhiên chiếc bóng. Đường vòng cung túi phải phi thường ưu mỹ, chúng ta từ cầu phía sau cửa cái này ống kính có thể nhìn càng thêm thêm rõ ràng, chân này đường vòng cung cầu thật có thể nói là tác phẩm nghệ thuật, đây cũng là Manchester City mùa giải này giải ngoại hạng Anh thứ nhất viên ghi bàn, tuyệt đối góc chết. Vừa đối mặt như vậy sút gol, trong lòng đoán chừng là sụp đổ. Dẫn đầu ghi bàn chân sút, Manchester City cũng từ từ tìm về trạng thái. Hai bên trên thực lực cách xa chiến lệnh, để cho Swansea rất khó cùng Manchester City chấm lại. Mở màn thời điểm còn có thể lợi dụng Manchester City đặt chân chưa ổn, trạng thái không tốt, đánh vào một đợt Manchester City phòng tuyến, chế tạo một chút phiền toái, chỉ khi nào Manchester City đứng vững gót chân, Sarvasi cũng rất khó cùng Manchester City chống lại. Thì giống như ở phút thứ 27 lần này tấn công, Manchester City cánh trái tấn công đến Sarvasi thủ phủ, Marcelo cùng Gmajia ở cấm khu bên trái hoàn thành một lần phối hợp, Gmajia chân trái đưa bóng tác động đến cấm khu penalty điểm bên trái. Tô Đông đưa lưng về phía khung thành, dùng thân thể gánh vác William, chân trái bên trong mu bàn chân đem Gmajia bóng dừng lại về sau. Dùng thân thể đụng vỡ sau lưng William, thành công xoay người lại, cấp ở góc cờ trước, chân phải lực mạnh vô ly. Cứ việc có cờ phi thân xoạc bóng che kín, cứ việc thủ môn hởm gắng sức cản phá, nhưng Tô Đông một cước này lực mạnh vô ly, như trước vẫn là đem quả bóng đưa vào Svansey khung thành dưới góc phải. 20. Tô Đông tại chỗ gầm lên giận dữ, nắm chặt quả đấm của mình, cùng bay chạy lên David và đám người vô tay ồm, ăn mừng bản thân lập cú đút, cái này đồng thời cũng là Manchester City mùa giải này thứ hai giải ngoại hạng Anh đi bán. Vào giờ phút này, giống như là thiên thần vậy, hậu vệ cùng hắn hoàn toàn không ở một cấp bậc. William chiều cao chỉ có 1.83, ở thân thể lực lượng đối kháng phương diện, ở vào tình thế xấu, bị Tô Đông hơi lập tức liền đẩy ra, rất khó chống đỡ được Tô Đông. Đừng nói là William, coi như là có cờ, đang cùng Tô Đông thân thể đối kháng thời vậy phi thường thua thiệt. 20, Tô Đông diễn ra lập cú đút. Trên tải mới 27 phút, Manchester City đã là dẫn trước hai bàn. Ngắn ngủi không đến 5 phút thời gian, Manchester City liên nhập hai cầu, Swansea cần phải phải tăng cường một cái phòng thủ. Bỡ dạ nạn rộ giờ không thể làm gì khác hơn là đầu, xoay người đi trở về đội khách ghế vấn luyện. Đối với thua trận, hắn là sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng khi Manchester City liên nhập hai cầu lúc, hắn hay là cảm thấy rất thất vọng. Hắn biết chênh lệch, nhưng không ngờ chênh lệch to lớn như thế. Khai cuộc trước mặt gần 10 phút, để cho hắn lầm tưởng Saranci vẫn còn có cơ hội, nhưng ai có thể nghĩ tới, là Manchester City sau khi tỉnh lại, trực tiếp đánh Saranci hoàn toàn tìm không ra bác. Bất kể là đội bóng toàn thân kỹ chiến thuật, hay là cầu thủ cá thể thực lực, chênh lệch cũng phi thường cách xa. William cùng Copcker đã là Saranci đủ khả năng đóng ra tốt nhất trung vệ tổ hợp, nhưng tại Tô Đông trước mặt, như trước vẫn là cùng ga đất chó bình thường, không chịu nổi một kích Đây là một loại gọi người khó có thể chịu được mất sức cảm giác. Chân chính tuyệt vọng chính là đối thủ là ở chỗ đó, nhưng người tỉnh táo biết bản thân vĩnh viễn cũng không đuổi kịp đó. Liên nhập hai cầu sau, Manchester City thế công hoàn toàn đi lên. Ở phút thứ 30, Manchester City một lần nữa tiến hành một lần đặc sắc trước trận tấn công phối hợp. Tô Đông lui về thế ứng, đưa bóng chuyển về cho Toni Cở về sau, nước Đức trung trảng nhanh chóng một cước chuyền xéo, đưa bóng cho đến bên phải. Sanchez lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào, ở cấm khu bên phải góc vòng ngoài mở rộng dừng lại dưới chân cầu về sau, ngắt mặt vào trong, bỏ rơi phòng thủ cầu thủ, đưa bóng chuyền xéo điểm phụ cận. David Silva nhanh chóng trên bảo, chân trái trực tiếp điểm chân, đưa bóng đưa vào khung thành dưới góc trái, 30. Ở phút thứ 37 lúc, Tô Đông từng có một lần lui về tiếp ứng, được banh sau đột nhiên xoay người thoát khỏi cọc cờ, bản thân dẫn bóng từ trong tuyến bắt đầu tập kích đường dài, một đường chạy như điên, dẫn bóng thẳng vọt tới cấm khu tuyến đầu lúc, thấp chuyển cho chạy đến trung lộ Sanchez, Chile tiền đạo cánh rừng bóng muốn dứt điểm lúc, không ngừng bóng tốt, kết quả bỏ lỡ cơ hội đi bàn. Nhưng ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, David Silva ở cấm khu tuyến đầu đưa ra một cú chí mạng chọc khe cầu, cho đến vòng cấm địa bên trong bên trái Tô Đông dưới chân. Tô Đông bóng lúc thuận thế trừ qua Willyam Chân phải trực tiếp dứt điểm, quả bóng gần như nên một đường thẳng, lần nữa chui vào sờ Ansi góc phải bên dưới cầu môn. Thủ môn lởm đẫm lực giậm chân, nhưng vẫn vậy không có thể ngăn cản Manchester City đi bàn. Hachit, Tô Đông dọc theo sân bóng bốn phía một đường chạy như điên, mà cả tòa sân Anyt Etihad, hơn 40.000 tên Manchester City người hâm mộ cũng đều ở khán cả giọng la lên tên của hắn. Cuối cùng, hắn ở vương quang đăng chỗ dưới khán đài phương dừng lại thân hình, dùng sức hôn trên tay trái chấp nhẫn, xa xa cùng với nàng hô động. Hiện trường màn ảnh lớn cũng đặc biệt cho Tô Đông vị hôn thêm một cái to lớn đặc tả. toàn trường người hâm mộ tất cả đều là một trận hoan hô. Bởi vì Tô Đông duy cớ, nàng cũng trở thành thụ nhất Manchester City người hâm mộ hoan nên người. Hiệp đầu 40 phút trước, trung chẳng lúc nghỉ ngơi, Guardiola cũng không tiếp tục tiến hành điều chỉnh. Nhưng tại hạ nửa trận thứ phút thứ 57, Manchester City một lần nhanh chóng phản kết lúc, David Silva chuyền bóng cho Tô Đông. Tô Đông dẫn bóng đột tiến đến bên phải, lại chuyền xéo nhập cấm khu, Sanchez lần này cuối cùng là nắm chặt cơ hội, tỉnh táo dừng bóng sau lại đánh, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 50. Toàn trường Manchester City người hâm mộ cũng mừng như điên. Cùng a. Đây tuyệt đối sẽ là một trận cùng thắng. Phút thứ 60, Agüero thế cho toàn trường biểu hiện xuất sắc Tô Đông. Lúc này, cả tòa sân bóng hơn 40.000 tên người hâm mộ tất cả đều đứng lên vì Tô Đông hoàn hồ ủng hộ. Ra sân sau trước 3 phút, Agüero liên tục thu được 2 lần lên chân sút goal cơ hội, nhưng một lần bị đối phương thủ môn hởm nào ra, một lần đánh cao, nhưng ở phút thứ 68 lúc, Džeko lợi dụng cánh phải tập dụng, Agüero ở phía sau điểm khoảng cách gần đệm chân vậy trùng, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 60. Chỉ sau 3 phút, lại là một lần Manchester City nhanh chóng kích, Tony Cacero dài đánh sau lưng, Aguizho nhanh chóng xông lên vào. Tình táo dừng bóng sau tạo thành thế một đối một, đưa bóng chọn qua thủ môn, lại ở ranh giới cuối cùng trước đưa bóng đổi theo, chuyển năng đến trước cửa, theo sát phía sau Maji à nhẹ nhõm đệm chân mệnh trùng, 70. Sau hai bên ai đều không thể lại đi bàn, tranh tài lại một lần nữa rằng có đến gần tới kết thúc. Ở bù giờ phút thứ nhì, Tony cỡ rốt đưa ra một cước chuyền bóng, Agüero ở vòng cấm địa tuyến đầu dừng bóng thoát khỏi Willy về sau, một cước đột nhiên xuất ra, lần nữa xuyên thủng sở hoàn si không thành, 80. Cuối cùng, Manchester City ở mùa giải mới ngoại hạng Anh vòng đầu tiên, 80 cuộc thắng đội mới lên hạng sở Trận giải mới vừa vừa kết thúc, toàn bộ lần bóng đá cũng vỡ tổ. Mùa giải mới vòng đầu tiên không tốt đá, đây là toàn thế giới cũng công nhận sự thật. Arsenal sân khách không không đá đều liệu cá sổ, Chelsea sân khách không không đá đều sở tốc City đội, MU ở sân khách khó khăn lắm mới bằng vào tranh tại thu quan giai đoạn bản phản lửa nhà. 21 tháng hiệp Hesber dọn Liverpool càng là ở sân nhà 11 đá đều Sunderland. Truyền thống ban kết ở vòng đầu tiên cũng đã không lý tưởng, thậm chí có thể nói là làm người ta thất vọng, ai có thể cũng không nghĩ tới, đương kim vô địch Manchester City nhưng ở sân nhà 80 điên tàn sát sợ Tô Đông Hà Chịp, Lập Cú Đút, David Siva, Sanche Cungji Magia Ghi Manchester City trước trận công kích tổ hợp ở vòng đầu tiên liền hiện lộ ra hùng mạnh công kích hỏa lực. Sở Ban là đội mới lên hạng, mặc dù là trong lịch sử lần đầu tiên đá ngoại hạng Anh, nhưng chi này đội bóng ở quý trước thi đấu biểu hiện cũng không tính trách lệch hơn nữa có thể ở giải đấu vòng đầu tiên liền đá ra như vậy cũng thắng. Manchester City khai cuộc thế đầu so năm trước Chelsea còn phải sinh mánh. Szwancy huấn luyện viên trưởng Rô ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên thừa nhận đội bóng tài nghệ không bằng người, bày tỏ Manchester City cho Szwancy bên trên sinh động một khắc, nhưng hắn cũng bày tỏ, ở trận đấu này trong, Szwancy học được rất nhiều. Đội bộ ngoại hạng Anh trận đấu thứ nhất liền gặp được thảm bại như vậy, cái này không phải chúng ta mong muốn, nhưng ta tin tưởng, chúng ta có thể thừa nhận được như vậy giá cao, cũng từ trong hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ, vì kế tiếp ngoại hạng Anh trình trình đánh tốt cơ sở. Rô Dở không chút kiêng kỵ, Szwancy mùa giải này mục tiêu là chủ hạng. Mà tất cả mọi người đều biết, chủ hạng chiến trường chính không ở sân khách, mà là ở sân nhà. Cho nên, coi như sân khách thua thảm đi nữa, chỉ cần trở lại sân nhà, có thể کسب được đủ nhiều điểm số, chủ hạng cũng sẽ không trở thành vấn đề. Gadiola thời là đối đội bóng vòng đầu tiên biểu hiện ra tấn công hòa lực, cùng với đội bóng toàn thân vận hành cảm thấy hài lòng. Thất thường người Tây Ban Nha còn đặc biệt nhắc tới Cu Toa, nhấn mạnh điểm danh biểu dương bị thủ môn thủ diễn, ta đối biểu hiện của hắn cảm thấy phi thường hài lòng, hắn ở trận đầu chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, đây chính là lớn nhất thành tựu. Cái này cũng bị truyền thông đọc hiểu vì, Gadiola mong muốn lực phụng Cu vị, thay thế Zoha. Câu lạc bộ giám đốc kỹ thuật Børge Ghridsøter<td>đối</td> Guardiola tùy hứng luôn luận cảm thấy rất bất đắc dĩ, chỉ có thể ra mặt tiếp nhận phỏng vấn, bày tỏ Cutoa biểu hiện được rất tốt, nhưng cùng đội bóng chủ lực còn có khoảng cách nhất định, hắn cần biểu hiện được tốt hơn mới được. hát vẫn là đội bóng chủ lực cầu thủ, vòng thứ 2 hắn sẽ xuất hiện ở đội hình ra sân trong. Cái này thậm chí để cho không ít truyền thông cũng hiểu vì, giám đốc kỹ thuật cùng huấn luyện viên trường phát sinh mâu thuẫn xung đột, Børge Ghridsøter<td>đối</td> Guardiola tiến loại bỏ ra danh sách đăng ký cảm thấy bất mãn. Nào đâu biết, Børge Ghridsøter chẳng qua là đang vì luận giải quyết hậu quả. Hai người trên thực tế là mặc cùng một cái quần. Quy một chương 903, điên cuồng thắng liên tiếp. Ngày 21 tháng 8, ngoại hạng Anh vòng thứ 2, Manchester City làm khách dị buộc sở tạ đi ủng khiêu chiến bộ Ở vòng đầu tiên 80 cuồng thắng sở Van về sau, theo City dần kinh người bùng nổ giành được toàn bộ ịnh lần bóng đã chú ý, nhưng ở dị buộc sở tạ đi ủng, tranh tài mới vừa bắt đầu, Manchester City vẹn vẹn chỉ chuyển hai cước cầu, 4 tấn tiên phong Kevin David sẽ dùng một cái hung ác xoạc bóng, trực tiếp đem Marcelo Senn ké xu Bờ ra dư hậu vệ trái không thể không bị đội y mang ra bên ngoài sân tiếp nhận trị liệu, mà Kevin David thậm chí cũng không có vì vậy lấy được thẻ vàng. Chỉ 2 phút đồng hồ về sau, 4 tầng ở Manchester City ngoài vòng cấm địa vây, Company cùng Kevin David tiến hành một lần tranh bóng đồng. kết quả Kevin David không biết là cố ý hay là vô tình, đánh một tuổi trò đánh vào Company cằm, bản thân cũng mất đi thăng bằng mà ngã xuống đất, nhưng cùng lúc cũng kéo xuống Company. Trọng tài chính Macca Jones xử phạt Company phạt quy. Lần này xử phạt nhất thời kích thích Manchester City cầu thủ bất mãn. Làm đội bóng đội trưởng, Đông tách ra bản thân đồng đội cũng tiến lên cùng mặt Jones tiến hành giao thiệp, hắn cho là bộ tần đang chọn lựa tính sát thương chiến thuật, mà trọng tài chính chấp pháp thiếu hụt đối Manchester City cầu thủ bảo vệ. "Đội hưu của ta, Marcelo, hắn còn nằm ở ngoài sân, chờ đợi ra trận cơ hội, mà một cái khác đồng đội, Kompany, ngươi xem một chút cái miệng của hắn đang chảy máu, ngươi cảm thấy cái này không có vấn đề sao?" Tô Đông rất là nghĩa chính tử nghiêm chất vẫn nói. Hắn bây giờ coi như là hiểu thế nào cùng ngoại hạng anh trọng tài chính giao thiệp. Đó chính là cứng rắn. Tuy nói Tô Đông là hai tay đừng ở sau lưng, nhưng hắn kia 1,95 vóc dáng ở 1m7 tạ Hữu Macca Jones trong mắt, thật sự là quá cao, thật sự là có loại thái sơn áp đỉnh khí thế, ép tới hắn gần như không thở nổi, chất vấn lên lại đặc biệt mạnh khí. Thật sự là lại cao vừa cứng, để cho người chống đỡ không được. Huống chi, Tô Đông ở trọng tài giới luôn luôn là tiếng lành đội xa, khí thế như vậy giảo đạt, lễ độ có tiết chất vấn, để cho Macca Jones cũng thực tại không tìm được từ chối lý do, chỉ có thể cam kết sẽ tăng thêm mức thuốc. Ít nhất, sân nhà còi cũng đừng rõ ràng như vậy. 4 tầng chọn lửa nghiêm phòng tử thủ chiến thuật, an bài Geji hai tên trung vệ gần như là một tốc cũng không rời theo sát Tô Đông, điều này làm cho hắn rất khó có chút biểu hiện. Nhưng Tô Đông hay là lợi dụng bản thân dính dớp, vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Hắn đầu tiên là ở phút thứ 17, vì David Silva đưa ra một cước đường chuyển hay, nhưng người Tây Ban Nha xuất xa, bị Dzaa sợ kệ lai lẫn cho nhỏ ở, mà một phút đồng hồ sau, lại là Tô Đông kéo đến cấm khu bên phải nhận banh về sau, xoay người đột phá dốc biên tận động, Jimi Dzaa trước cửa cướp vị trí, vậy mà trực tiếp đưa bóng đánh cao. Phút thứ 26, lại là Tô Đông ở trong cấm khu dẫn bóng, xoay người hướng bên phải, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, trở về làm cho Sanchez Chí Lê tiền đạo cánh chuyển ngang đến vòng cấm địa tuyến đầu, David Silva đánh ra một cú bóng bật đất, vì Manchester City mở tỉ số. Theo Manchester City đi bàn, trận giải cũng hoàn toàn mở ra cục diện. Phút thứ 35, lại là Tô Đông kéo đến vòng cấm địa bên trái được banh, cương ép sau khi đột phá tác sang Sanchez vòng 5m 50 tuyến đầu đánh đầu dứt điểm mịt trung, 20. 2 phút đồng hồ về sau, Manchester City bằng vào một quả phạt góc, Tony Ckoz một cú sút xa, lần nữa xuyên thủng 4 tấn phòng thành, 30, nhưng 2 phút đồng hồ về sau, bốn tầng cánh trái phản kích, Ckoz lách trước cửa chung, lật về một cầu. 13 Tú Đông ở hiệp đầu không có ghi bàn, nhưng Manchester City toàn bộ tấn công đều là vây lượn hắn tới vận chuyển. Ba cái ghi bàn gần như cũng là tới từ hắn chủ tính cùng trợ công, cho dù là người thứ ba cầu, phạt góc là hắn sáng tạo, chiến thuật phạt góc cũng là hắn kéo đến cánh đi tiếp ứng, điều này làm cho 4 tấn 10 phần nhức đầu. Mà nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, vẹn vẹn chỉ dùng 18 giây, Manchester City liền hoàn thành tác bóng, phản kích lại ghi bàn toàn bộ quá trình. Busquets chuyền bóng cho David Silva, Tây Ban Nha trùng tràng được banh lúc đưa lưng về phía công phương hướng, không xoay người trực tiếp chọc đồng sau lưng, bỏ rơi Gaji Sau chen vào rừng bóng nhập vòng cấm địa, Arni Tất Mai ép lôi kéo phía dưới, cứ là lên chân dứt điểm, lần nữa công phá bọn tấn công thành, 41. Sau Manchester City tiếp tục phát động thế công. Phút thứ 58, Marcelo cùng Jimiya cánh trái phối hợp, Jimiya tạt bóng đến trước cửa, Tô Đông vòng 5m 50 tuyến đầu lực gáp ghè gì khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm mịt trùng, lần nữa công phá giả ạ sở kệ lại nượn không thành. 51. Sau đó, Tô Đông bị thay xuống, nhưng 4 tấn ở phút thứ 68, bằng vào trước Manchester City cầu thủ vệ trộm một đá phạt, xuyên thủng Manchester City không thành lần nữa lật về một cầu, 25. Tỷ số này cuối cùng cũng giữ vững đến kết thúc. Manchester City sân khách lần nữa bắt lại 3 điểm, mà trước hai đợt đánh vào 13 cái ghi bàn, Manchester City sáng tạo câu lạc bộ từ trước tới nay tốt nhất khai cuộc ghi bàn kỷ lục. Tuy nói đội bóng bắt lại 3 điểm, nhưng ném đi hai quả cầu. Cung thủ đến phiên 7 phần khu toa bất đồng, rổ hắt chỉ được 6 phần, Bình Ngữ cũng là đúng quy đúng củ, không, có có chí mạng sai lầm, nhưng cũng không có rất tốt biểu hiện. Manchester City hai cái mất bóng, rổ hát cũng không làm gì được. Đây là các sờ post sau trận đấu Bình Ngữ. Mà vòng thứ hai nhất lệnh người bất ngờ không gì bằng A-C-Nan sân nhà không hai bại bởi Liverpool. Khen gần ở trước hai đợt một hòa một thua, như vậy khai cuộc thực tại không cách nào làm người vừa lòng, nhưng trọng yếu nhất hay là ở trong trận đấu biểu hiện, Wenger đội bóng cũng không có lấy ra làm người vừa lòng biểu hiện. Jung Seo Casper Pot đánh giá, đây cũng không phải là một chi trí ở xung quanh đội bóng. Chelsea cũng ở đây sân nhà trước ném một cầu dưới tình huống, 21 nghịch chuyển West Ham giọn lui. Mà thời là ở sân nhà 30 toàn thắng Tottenham Hotspur. Một tuần lễ sau, ngoại hạng Anh vòng thứ 3, Manchester City soi Nam London ở sân Old Trafford khiêu chiến Tottenham Hotspur. Bởi vì lập tức sẽ tiến về Monaco tham gia ở vòng tiền suất Potter Cup đối trận 3K tránh tài, cho nên trận đấu này Guardiola tiến hành đội phiên, để cho Hazard, Tô Đông cùng Du Costa hợp tác trước trận đỉnh 3. Trung trường thời là để cho David Silva, Thiago cùng Gaze bạ rỉ trấn giữ, tuyến phòng ngự thời là Lutterton, David Lewis, Company cùng Trippe ở, thủ môn đội thành Kutoa. Tuy nói ở vòng đầu tiên sân nhà 20 đánh bại Everton, nhưng ở bên trên một vòng sân khách không ba bại bởi MU, điều này làm cho Tottenham Hotspur bị đặc kích. Giết Nạp đoán chắc Manchester City sẽ coi trọng đối trận 3K ở rổ biển suất Peter cột, nhất định sẽ đối đội bóng đội hình tiến hành đối phiên, cho nên quả quyết chọn lựa cường thế hơn tấn công sách lược, mong muốn ở sân nhà đánh cuộc một lần, cầu một phen thắng lợi. Đinh ba tống ra Ga Z Bale, rút cùng ạ lần lẹn đồng tổ hợp, trung tràng thời là Van và Ad trước, cỡ rằng cả cùng một lẹn sợ tổn hợp tác đôi tiền vệ trụ tổ hợp. Tranh tài ngay từ đầu, hồi cửa liền chọn lựa đánh bạc thức tấn công, đối Manchester City phát khởi mãnh liệt cái này Manchester City tới 10 phần hữu hiểm, liên tục lên chân dứt điểm, may mắn cu ở trước cửa cao ngăn cản thấp tiếp. Ở phút thứ 9, Vander và Ad một lần vòng 5M50 tuyển đầu vỗ ly, bị Cutoa như có thần trợ vậy nhào ra đi. Sau bị thủ môn lại nhào ra Vander và Ad một lần trực tiếp đá phạt. Mà nhất đặc sắc nhất thuộc về phút thứ 26, Tottenham hổn độn cắt bóng sau phát động nhanh trong phản kích, Lẹ nổ cùng GaZ3 Bale giống như hai cây dao nhọn, đâm thẳng vào Manchester City vòng cấm điện. Ở David Luiz qué nhiêu hạ, Lẹ nổ cưỡng ép sau khi đột phá chuyển ngang, nghĩ muốn đi tìm theo kịp GaZ3 Bale. Nhưng ngay khi cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cuta đột nhiên bỏ đánh ra, thẳng ra vòng 5 50 cả người ngã xuống đất ở ga Z3 lên trước, đưa bóng ôm vào trong lực. Lần này đặc sắc cản phá thậm chí người hâm tiếng vỗ tay, ngay cả trên sân Manchester City cầu thủ cũng không ngừng được vì cu toa hoan ủng hộ. Nửa giờ sau, hồi của thế có chút hóa giải, mà Manchester City chuyển khống chế bóng ưu thế cũng bắt đầu phát huy tác dụng, tấn công cũng bắt đầu đá ra uy Phút thứ 34, Hả giật cùng David hoàn thành một lần tiểu bật phối hợp về sau, ở khu bên trái tác động đến vòng 5m 50 tuyến đầu, Tô cấp ở cả trước, dùng gót chân đưa bóng gõ không thành, 10 Chỉ sau 6 phút, lại là Hà Dượn ở cánh trái dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, đột nhiên chọc đồng đến vòng 5m50 tuyến đầu, Tô Đông sau chen vào nhẹ nhóm lực ráp trung vệ Mac Calder đánh đầu dứt điểm mệ trung, 20. Bù giờ giai đoạn, hay là Hà cánh trái dẫn bóng, liền qua đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, chuyển ngang đến tấm khu trung lộ, Tô Đông hướng về phía tiến công phương hướng, dừng bóng xoay người, ở cung đỉnh khu trực tiếp lên chân, quả bóng thẳng treo không thành góc trên bên phải, 30. Hạt chín. Sân Wembley Hatland lại một lần nữa vì Manchester City cầu thủ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc cho hai đều thấy được họ buộc vì mình mạo hiểm bỏ ra giá cao. nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, dệt nạp mong muốn ổn định phong thủ, nhưng thế cuộc đã ở Manchester City nắm giữ. Phút thứ 53, chiếm tỷ ở ở cánh phải 45 độ chuyển xéo cấm khu, Tô Đông trước điểm đánh đầu dứt điểm mạnh trung, 40. Đại tứ hỷ. Làm Tô Đông ở phút thứ 57 bị Agüero thay xuống lúc, sân White Hart Lane thậm chí cho hắn vang lên một trận tiếng vô tay. Chỉ 4 phút, David Silva đưa ra một cước đường chuyển hay, Agüero ép thoát khỏi đặt sau, ở cấm khu bên trái, góc độ nhỏ dứt điểm mạnh trung, 50. Sau mai cho đến bổ giờ giai đoạn, Bạc tỷ đưa ra đường chuyền hay Aguizhou cánh phải vỗ ly, lần nữa công phá hộp vừa không thành, 60. Lại là một trận điên cùng đại thắng. Vòng đầu tiên 80, thứ vòng 52, bây giờ là 60. Ngoại hạng anh mới tiến hành 3 vòng đấu, nhưng Manchester City đã điên cùng đánh vào 19 cái đi bàn, thế đầu thậm chí so mùa giải trước Chelsea càng tăng mạnh hơn thế, cái này làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Nhất là Tô Đông, tiếp tục kéo dài bản thân siêu cường thành bàn năng lực, trở thành Manchester City công thành bạc trại tấn công bảo đảm. Mới viện Aguizhou cũng giống vậy biểu hiện ra rất mạnh tiêu chuẩn Một tuần này là há giật lần đầu đại biểu Manchester City ở ngoại hạng Anh đội hình chính, kết quả tên này bị tiền đạo cánh dùng một trợ công hạ chín, làm cho cả châu Âu bóng đá cũng vì đó tán phục, đồng thời cũng dùng biểu hiện kinh diễm nói cho tất cả mọi người, hắn tại sao phải bị toàn châu Âu hảo môn đội bóng truy đuổi. 3 trận chiến ba nhanh, tiến 19 cầu, ném hai cầu, Manchester City mùa giải mới khai cuộc có thể nói mộng ảo. Quy 1 chương 904, thiên thần tàn sát. Tô Đông nổi hết hốt cửa. Mi giờ nựu lần ngày đầu trồng, lấy cái này tựa đề làm đầu đề, lấy làm mặt địa, tổng kết tối hôm qua ở sân tiến hành trận này điên cuồng tàn sát tin tức khí tượng thực tế, trên tài ngày kế vai hát lên ánh nắng tươi sáng, là một khó được khí trời tốt, nhưng khẳng định khép lại không được Tottenham hụt của người hâm mộ đau thương trong lòng. Mi giờ Lựu tạm tợ lấy những lời này vì mở đầu, giảng thuật một trận tàn nhẫn mỹ kịch. Tottenham hụt của trấn giữ sân nhà, không phải là không có biểu hiện ra phản pháo ý chí chiến đấu, trên thực tế, ở tranh tài bắt đầu giai đoạn, hụt của từng có lúc cho Manchester City tạo thành qua không ít uy hiếp, nhưng bởi vì cầu thủ nắm chặt cơ hội năng lực nhào nặn, cùng với Manchester City thủ môn tiểu tướng Cu toa phát huy xuất sắc, để cho của tấn công lần lượt thất bại mà về. Giấc nạp dụng binh từ trước đến giờ rất ổn, nhưng ở sân White Hart một trận chiến này, hắn biểu hiện ra trước giờ chưa từng có dũ khí, lấy gần như đánh bạc thức 7 binh bố trận, cùng Manchester City triển khai đối trọi gay gắt đọ sức, chỉ ở sân nhà áp chế rơi Manchester City nhụy khí. Mi giờ lũ phạm tội phân tích, Tottenham hổ vừa sở dĩ mạo hiểm như vậy, không phải là không có nguyên do. Đầu tiên là lịch đấu. Hổ vừa đá xong vòng thứ 3 sau liền đem ngừng, nên đón 2 tuần lễ đội tuyển quốc gia ngày thi đấu, nhưng Manchester City thì không được, bọn họ còn phải phân tâm với ớ độ tín suất Super hơn nữa đối thủ hay là Barcelona cấp bậc này cường Từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ đến cầu thủ, Manchester City trên giới cũng lộ ra cùng 3k lý không rõ ân oán khúc mắc, cho nên Manchester City không thể nào ở đối trận 3k trong trận đấu giữ sức, mà nhất định sẽ là toàn lực ứng phó, tranh thủ bắt được một phen thắng lợi, đây là nhất định. Z Nạp chính là biết rõ một điểm này, cho nên hắn kết luận Guardiola sẽ ở đối trận hỗn vừa trong trận đấu đội phiên cùng giữ sức, hắn kết luận Manchester City biểu hiện sẽ chịu ảnh hưởng. Sự thật cũng chứng minh, hắn đã đoán đúng, Guardiola thật đội phiên, hơn nữa lực độ còn rất lớn. Tiếp theo, hỗn vụ là sân nhà tác chiến, dĩ giật đại lao, sau không có tranh tài áp lực Hoàn toàn có thể buông tay chân ra cùng Manchester City đi liều chết, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ, Z nạp cũng là đoán chắc nhiều ưu thế về sau, cái này mới quyết định muốn buông tay đánh một trận, chọn lựa đối công chiến thuật. Mi giờ nự nạp tự cho là, từ trước trận đấu phân tích đến xem, không chỉ có Z nạp thì cho là như vậy, cái khác đông đảo phân tích chuyên gia, bao gồm mấy lớn cá cược công ty cũng cũng cho là như vậy, bọn họ cơ bản cũng kết luận, Manchester City chính là hơi chiếm ưu thế, về có khả năng rất lớn. Nhưng tất cả mọi người cũng đoán sai rồi một chuyện, đó chính là đánh giá thấp Manchester City mùa giải này bằng ghế độ dài. Bị Jordan Dậu Phạm tận phân tích, tạo thành Manchester City ở sân khách điên cuồng tàn sát vừa một nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở hiệp đầu. Hốt cua Cố Hồng Thừa dịp Manchester City đặt chân chưa ổn, lại là đổi phiên đội hình xuất chiến, rất nhiều cầu thủ đều là ở mùa giải này lần đầu tiên đội hình chính, cho nên dệt nạp mong muốn nhất cổ tác khí, vọt thẳng một đợt Manchester City trận thế, cái này chiến thuật dễ hiểu. Cụ toa mùa giải này lần thứ 2 đạt được đội hình chính, nếu như nói, vòng đầu tiên đối trận sở Ganzi, hắn biểu diễn số lần không nhiều, độ khó không tính quá lớn, như vậy đối trận hộ của trận đấu này, tên này bị tiểu tướng liền biểu hiện ra làm người ta hai mắt tỏa sáng phấn huy. Bất kể là cao ngăn cản hay là thấp tiếp, hắn cũng lộ ra không chút phí sức. Mi Giờ Nịu Hạ Tờ còn nhắc tới một không rất là người quen thuộc số liệu, đó chính là thủ môn truyền bóng tỷ lệ thành công. Đối trận Sơ Hoan Si Lúc, bóng tỷ lệ thành công là 74%, số liệu này xem ra coi như là đúng quy đúng cũ nhưng ở đối trận Tottenham hộp vừa trong trận đấu, bị thủ môn số liệu này liền tăng lên tới 79%, hơn nữa tại chốt đều truyền bóng số lần bên trên, Cụ Toa có 1 ngoại hạng anh. Dưới so sánh... Zohat mùa giải trước trung bình truyền bóng tỷ lệ thành công chỉ có đáng thương 54%, mùa giải này hai trận đấu, hán tốt nhất số liệu là 56%, cũng chính là Manchester City sân khách đối trận 4 tận tranh tài. Truyền bóng số lần bên trên, Zohat cùng Kutoa là tới gần, nhưng truyền bóng tỷ lệ thành công khác khá xa. Dĩ nhiên, Zohat so Kutoa có một hạng số liệu là phi thường chiếm ưu thế, đó chính là truyền giải. Bị thủ môn truyền dài số lần rất ít, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 30%, thấp hơn nhiều Zohat 46%. Mây giờ nịu họa tờ cho là, Đây là lộ rõ ra chuyện, mà mấu chốt ngay tại ở truyền bóng tỷ lệ thành công, Zohhat truyền bóng tỷ lệ thành công thật sự là quá tệ, đã bị đặt vấn hơn, hơn 2 năm, nhưng thủy trung không có thể có tăng lên. Hắn truyền bóng tỷ lệ thành công cùng trung hạ du đội bóng thủ môn sắp xỉ, nghiêm trọng liên lụy Manchester City toàn thân truyền bóng hiệu suất. Cụ toa xem ra đến bây giờ, chưa chắc là thích hợp nhất Manchester City cần, nhưng một phương diện hắn mới 19 tuổi, mà khác, hắn xác thực nếu so với Zohhat càng thêm thích hợp, hơn nữa bất kể là thủ môn kỹ thuật hay là đặc điểm, nếu so với Zohhat có ưu thế. Mi tự cho là tranh tài trước mặt một đoạn thời gian. Manchester City gánh vác hộ đội tấn công, Kutoa không thể bỏ qua công lao. Cho nên ở trận đấu này về sau, Sir Caer Potter cho Kutoa đánh ra 8 phần điểm cao, so trận trước 7 phần tiến hơn một bước. Nếu như nói, Kutoa đại biểu phòng thủ bên trên ổn định, như vậy phương diện tấn công, Tô Đông Đại Tứ Hỷ liền nhất định không thể không đá. Mọi người chúng ta cũng đã thành thói quen Tô Đông đi bản, nhưng ở trận đấu này trong, chúng ta thấy được Manchester City hoàn toàn bất đồng, một loại khác bài tấn công, đó chính là càng thêm nhắn nhủi phối hợp. Hã giật ở bản thân ngoại hạng ánh màn ra mắt, liền lên diễn trợ công hạt chí, hắn dùng 3 lần đặc sắc trợ công làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên này, cũng làm cho tất cả mọi người cảm nhận được Manchester City bằng ghế độ giải thực lực. Chỉ một trận đấu, hắn đang ở qua người số lần bảng bên trên biểu hiện ra thực lực, hắn ở sân bóng bên trên mỗi một lần giữ bóng, đều ở đây chế tạo vi hiếp, khiến cho Tottenham hổ của không thể không phân ra nhiều hơn tinh lực đi theo kèm hắn. Như vậy vừa đến, trong cấm khu Tô Đông cùng cấm khu tuyến đầu David Silva liền thu được nhiều hơn cơ hội. Midfielder Phạm Tự cho là, Tô Đông ở sau trận đấu bắt được toàn trường tốt nhất cầu thủ, đây đã là hắn lần thứ 3 bắt được toàn trường tốt nhất, nhưng trận đấu này kinh diễm nhất, hay là đã đẩy toàn trường há dợt? 25 triệu euro. Manchester City nhặt được một món hời lớn. Không chỉ có Mi giờ nửu phạm tội như vậy báo cáo, The cũng giống vậy cho là, giải đấu vẹn vẹn chỉ đá 3 lượt, nhưng Manchester City đã biểu hiện ra phi thường cường thế vô địch sức cạnh tranh. Chi này mùa giải trước bắt được câu lạc bộ trong lịch sử, tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh vô địch đội bóng, đang bảo vệ chức vô địch trên đường chạy như điên. The Tam cho là, Tô Đông biểu hiện xuất sắc là Manchester City lấy được 3 chiến thắng liên tiếp mấu chốt. Càng quan trọng hơn là, Manchester City ở phía trước ba lượt đánh vào 19 cái đi bạn, Tô Đông một người liền ôm đồng chín. Đồng thời còn có hai lần trợ công, nói cách khác, hắn sáng tạo ghi bàn số lần chiếm cứ Manchester City một nữa. Rất nhiều người nhất định sẽ cảm thấy, Tô Đông sáng tạo ghi bàn, chiến toàn đội tổng ghi bản tỷ lệ so với mùa giải trước có rõ ràng chuyện, nhưng chúng ta nhất định phải thấy được chính là Tô Đông ghi bàn so mùa giải trước cùng thời kỳ có lớn vô cùng tăng lên. Theo tham cho là, cái này là tới từ Manchester City băng ghế độ dậy thực lực tăng lên dưới cơ. Agüero trở thành Manchester City kế giới Tô Đông sau thứ hai chân suốt, nhưng hắn đều là dự bị ra sân, vẫn vậy không cách nào chuyển Tô Đông vị trí chủ lực. Hoa tươi hay là cần lá xanh đến ngồi Thiên tham cho là, mùa giải trước Manchester City đối Tô Đông mười phần lệ thuộc, thậm chí có thể nói là Tô Đông kéo đội bóng tại tới trước. Nhưng mùa giải này có phi thường biến hóa rõ ràng, chính là Tô Đông trên người lương đeo áp lực giảm bớt, hắn có thể nhẹ nhõm ra trận. Bất kể là đối trận sơ Swansea, hay là đối với trận 4 tấn, hay hoặc giả là đánh Tottenham Hotspur, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng thấy được, Tô Đông ở sân bóng bên trên đã không cần lại như vậy chiến đấu. Rõ ràng nhất một cái số liệu chính là chạy khoảng cách, Tô Đông phạm vi hoạt động so mùa giải trước rõ ràng rút nhỏ khuyết, mà hắn cố giảm bớt phạm vi hoạt động, bị bản thân đồng đội chôn vào. Trên thực tế ở mùa giải trước phép tham liền không chỉ một lần thông qua số liệu tới nhắc nhở Manchester City đối Tô đông sử dụng quá mức lửa mà bây giờ nhà này quên uy truyền thông lại cho rằng mùa giải này Manchester City chiến thuật điều chỉnh giảm bất Tô đông gánh nặng nhẹ nhàng ra trận Tô đông dùng 3 trận đặc sắc tuyệt luôn thắng lợi hướng người đời chứng minh thực lực của hắn cũng để cho ba gồm người ta ở bên trong người phạm cũng chứng kiến một trận lại một trận kinh tâm động phách mà huyết tính vô cùng thiên thần tàn sát Manchester City mùa giải này toàn thân kỹ chiến thuật xác thực nếu so với mùa giải trước tăng thêm một bậc nhất là truyền khống chế bóng năng lực cùng sáng tạo cơ hội năng lực giải đấu bắt đầu về sau Mỗi một chi đội bóng đều giống như một hàng tốc độ cao chạy như bay xe lửa, không tới điểm cuối, căn bản không có cách nào dừng lại. Ở Bundesliga cùng La Liga, còn vẫn có kỳ nghỉ đông có thể làm sơ điều chỉnh, nhưng tại ngoại hạng Anh, liền kỳ nghỉ đông cũng không có, mùa bóng sau khi bắt đầu, tất cả đội bóng chỉ có thể một mạch sông về phía trước. Rất nhiều lúc, có như là huấn luyện viên trưởng biết đội bóng có vấn đề, cũng không có căn bản thời gian dừng lại, từ từ tiến hành điều chỉnh, chỉ có thể đem tất cả vấn đề tận lực che giấu, không ngừng hoàn thiện, không ngừng đề Trải qua một mùa bóng sau khi giải luyện, Manchester City trên dưới, từ huấn luyện viên trưởng Guardiola đến cầu thủ Rõ ràng cũng tiến bộ phi thường nhiều, nhất là đoạt lấy Tam Quan Vương sau, cho chi này đội bóng trong toàn bộ cầu thủ mang đến lòng tin bên trên tăng lên, càng làm cho bọn họ có phi thường rõ rệt biến hóa. Mùa giải này Manchester City mới xem như chính thức có được ngoại hạng Anh vô địch tranh bạc người, châu Âu cường đội khí chất. Nhưng fan cũng cho là Manchester City cơ sở càng thêm yếu kém, nhưng mùa giải trước sáng tạo Tam Quan Vương cũng không phải là một lần tình cờ bùng nổ, bởi vì Manchester City cầu thủ tuổi tắc cũng tương đối thấp, một mùa bóng rèn luyện sau, cầu thủ thực lực cùng trình độ rõ ràng càng tiến lên một bước, hơn nữa tầng quản lý ở năm nay mùa hè món lớn chiêu mộ cầu thủ Trên trăm triệu tiền bạc đầu nhập, để cho Manchester City thực lực lấy được bay vọt thức tăng lên. Từ trước ba lượt nhìn, Manchester City không thể nghi ngờ là lớn nhất vô địch tướng đội bóng. Arsenal cùng Tottenham hỗn nửa cái này, hai chi Luân đội bóng đã cơ bản mất đi đánh vào vô địch có khả năng. Cho tới bây giờ, duy nhất có thể đối Manchester City tạo thành nguy hiệp, cũng chỉ còn lại Ferguson MU, bộ Chelsea, cùng với đẳng lý Süle và Mà không nghi ngờ chút nào, ở 20 chi giờ mi ở trong, Manchester City đoạt cúp xác suất là lớn nhất. Quy 1 chương 905, thần thoại đường. Hàng năm cuối tháng 8, Monaco cũng sẽ thành toàn thế giới người hâm mộ chú ý tiêu điểm. Mỗi năm một lần Champions League vòng đấu bạn rút thăm cùng UEFA Ban Thường nghi thức đều sẽ ở Monaco nghỉ mạ đi hội nghị trung tâm cử hành. Tô Đông rất sớm đã nhận được UEFA mời, sau đó lại xảy ra sợ hắn không muốn tham gia, lại trước sau thông qua Manchester City tầng quản lý, Messi, Xavi đám người, thậm chí ngay cả Đờ Latini cũng tự mình gọi điện thoại, mời hắn xuất tịch chàng này thính hội. Mùa giải trước Champions League mất đi Tô Đông, rõ ràng cho thấy ảm đạm phai mở rất nhiều, bây giờ quay đầu trở lại, tự nhiên cũng là Champions trắng trợn tuyên truyền trọng điểm. Càng là toàn thế giới truyền thông cùng người hâm mộ chú ý tiêu điểm. Đây là Manchester City trong lịch sử lần đầu tiên tham gia Champions League. Đội mới lên hạng đoạt cúp, cái này vẫn luôn là thế giới bóng đá chỗ hào hứng bàn luận tận thoại. Được truyền tụng phải nhiều nhất thuộc về Bundesliga cải dẻt cái này chủ yếu cũng là bởi vì khoảng cách gần đây, ở thập niên 90 hậu kỳ, ở huấn luyện viên trưởng dẻt xuất lĩnh hạng, cái dẻt sáng tạo đội mới lên hạng đoạt cúp thần thoại. Ngoại hạng Anh cho đến nay còn không có tiền lệ như vậy, nhưng ở ngoại hạng Anh ra đời trước hạng nhất anh lại đã từng xuất hiện, còn xuất hiện qua 2 lần. Năm 1961, Hải đội ở truyền kỳ danh xoái Alafu Gemci xuất lĩnh hạng tham nhập trang cần ship, cũng ở 62 năm như kỳ tích bắt lại trang cần ship vô địch, sáng tạo hình lần giải đấu cao nhất trong lịch sử lần đầu tiên đội mới lên hạng được quốc. 15 năm về sau, vợ ẩn luật xuất lĩnh nổ tỷ ngạm phở dệt lần nữa lập lại cái này thần thoại, mà lần này luật làm càng thêm hoàn toàn, đang đoạt hạ hạng nhất anh vô địch sau, đại biểu hạng nhất anh tham gia trang Tiolit, cũng ở lần đầu tham gia trang tài dưới tình huống lịch sử tính bắt giải đấu vô địch. Liền cái này. Không, luật đội bóng ở bắt lại trang Tiolit Thứ hai mùa bóng thành công bảo vệ trước vô địch. Cứ việc bây giờ Nội Tỷ Ngạm Phọ Dẹt vẫn luôn chầm luân ở cấp bậc thấp giải đấu, năm nay mùa hè ở lên giải ngoại hạng trở Leo trong cũng thua mất thăng cấp quyền, nhưng chi này đội bóng hơn 30 năm trước huy hoàng, đến nay nghĩ đến vẫn vậy làm người ta nhiệt huyết. Mà ở Chamti Onlit trong lịch sử, Nội Tỷ Ngạm Phọ Dẹt cũng không phải là chi thứ nhất đầu tiên dự thi liền đoạt cúp đội bóng. Thập niên 50, Chamti Onlit thảo sang, lúc ấy chỉ có thập nhị chi đội bóng, mà vấn đỉnh lần thứ nhất vô địch rêu, liền trở thành trong lịch sử chi thứ nhất lần đầu tham gia Chamti Onlit liền đội bóng. Năm 1964, Inter Milan lần đầu tham gia Champions League, một đường qua hải chểm tướng về sau. Ở trong trận chung kết đánh bại Real, trở thành thứ 2 chi lần đầu tham gia Champions League liền đoạt lấy vô địch đội bóng. Chỉ 3 năm sau, đế tử giải ngoại hạng Scotland người sẽ tiếp lần đầu ra mắt liền nhất minh kinh nhân, thành công trở thành thứ 3 chi. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, cục nộ thi ngạm phỏ dẹt là Champions League trong lịch sử thứ tư chi lần đầu dự thi liền đoạt lấy Champions League đội bóng. Mà đến 82 năm, Aston Villa ở bắt lại hạng nhất anh vô địch về sau, lần đầu tham gia Champions League, cũng ở trong trận chung kết đánh bại Burn Bắt lại Champions League vô địch, trở thành thứ 5 chi chuyển kỳ đội bóng. Ở Champions League giải đến 55 năm lịch sử bên trong, tổng cộng ra đời năm chi đầu tiên dự thi liên đoạt cúp truyền kỳ đội bóng. Nhưng gần đây một lần, đó là ở năm 1982, cách nay đã có 29 năm. Vậy tại sao ở phía trước 26 năm trong, tổng cộng hiện ra 5 chi đầu tiên tham gia liền đoạt cúp đội bóng, sau đó 29 năm trong, lại không có lại xuất hiện đâu. Đội báo ở phân tích làm bên trong biểu thị, đây là bởi vì Champions League đoạt cúp ngưỡng cửa đã trở nên càng ngày càng cao. Trước kia Champions League là đá cút, dự thi đội bóng không nhiều, chỉ cho phép trong giải đấu đoạt cúp đội bóng tham ra, số trận chiến đấu ít, xuất hiện lãng môn có khả năng sẽ cao hơn một chút, đối đội bóng yêu cầu tương đối thấp hơn một ít. Một điểm này hay cùng ỉn lẫn cup Fá vậy, đơn trận đấu loại trực tiếp chế độ thi đấu, để cho cup Fá được khen là lạ lẫm môn rừng ấm. Nhưng theo Champions League cải chế, nhất là gần đây những năm này, Champions League không ngừng tăng cường quân bị, trừ đội vô địch ngoài, bao gồm giải đấu bài danh phía trên đội bóng cũng có thể tham gia trận đấu, xem ra dự thi đội bóng nhiều, không ít đội bóng cũng có thể đá Champions League nhưng trên thực tế, cũng vừa đúng bởi vì dự thi đội bóng nhiều, tranh tài nhiều, tất cả đội bóng mong muốn thủ thắng, không chỉ cần phải thực lực mạnh hơn, còn phải có quán triệt toàn bộ mùa bóng. Xuất sắc trạng thái. Vòng đấu bảng nhiều hơn là khảo nghiệm đội bóng thực lực tổng hợp, chỉ có thực lực xuất sắc, trạng thái tốt hơn trước hai tên có thể thăng cấp đấu loại trực tiếp, mà sau đó đấu loại trực tiếp cơ bản đều là cường cường đối thoại, cũng không đủ xuất sắc thực lực cùng trạng thái, căn bản rất khó tầng tầng thăng cấp. Hơn nữa, theo bộ môn pháp tán tới nay, cầu thủ lưu động càng ngày càng tiện lợi, cao trình độ cầu thủ cũng bắt đầu hướng hảo môn đội bóng tụ tập, điều này làm cho loạt lấy Champions League ngưỡng cửa trở nên càng ngày càng cao. Ở các quốc gia trong giải đấu cũng không thiếu một ít trung hạ du đội bóng tình cờ bùng nổ về sau đã ra kinh người trạng thái ở trong giải đấu lấy được rất tốt hạng, thậm chí là đoạt đóú nhưng sau đó mùa hè chuyển một trong bọn họ rất khó có đủ tài lực đi ở ở bản thân đương ra ngôi sao bóng đá nhân viên chạy mất trở nên vô cùng nghiêm trọng vì vậy ở sau đó trang on mùa giải trong căn bản rất khó có đi đánh vào vô địch thực lực đây chính là vì sao ở trước 26 năm trong ra đợi 5 chi lần đầu dự thi liền đoạt quốc đội bóng sau đó 29 năm trong thậm chí ngay cả một chi cũng không có nguyên nhân khi Manchester City có cơ hội trở thành thứ 6 chi sao Tại trải qua giải ngoại hạng anh trước 3 vòng sau cuộc tranh tài tất cả mọi người cũng kinh ngạc phát hiện Manchester City thực lực so với mùa giải trước chẳng những không có suy yếu ngược lại trở nên càng mạnh Guardiola chiến thuật trở nên càng thành thục hơn càng ổn định như vậy đội bóng là có cơ hội đi đánh vào phần này lịch sử tính vinh dự bất quá đúng như đội báo nói Manchester City mong muốn ở lần đầu tham gia trang liền đánh vào vô địch cái này độ khó có thể so với chúng xổ số, số đường ra ngôi sao bóng đá tô đông cùng giám đốc kỹ thuật bởi dịch sợ kèn ở ghi mã đi hội nghị trung tâm cửa bị phóng viên truyền thống trận hỏi thăm Manchester City đối rút thăm cái nhìn Cùng với đối với ngoại giới phần này mong đợi ý từ lúc, Tô Đông liền bày tỏ cái này quá sắp đời Ta đã qua rất nhiều trận Champions League, cho nên ta biết, ở Champions League như vậy mùa giải bên trong, cân nhắc quá mức xa xôi chuyện là không bình thường. Mọi người chúng ta, từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ đến cầu thủ, cũng nên muốn vững vàng chắc chắn đã tốt kế tiếp trên giải. Tô Đông còn nhắc tới Champions League bây giờ phân tổ tình thế. Manchester City là lần đầu tiên tham gia Champions League, mặc dù mùa giải trước ở vòng biển đối điểm số có chút trợ lực, nhưng Manchester City như trước vẫn là bị xếp hạng cấp thứ 3, điều này đại biểu cái gì? Cấp thứ nhất là 8 chi thực lực mạnh nhất hạt giống đội bóng, cấp thứ nhỉ cũng là giống như AC Milan, Lyon, Valencia cùng Villarreal như vậy cường đội, coi như là ở cấp thứ 3, cũng có Manchester City, Lệ, Leverkusen, Azat trở đội bóng. Cấp thứ tư liền càng không cần phải nói, Dortmund cùng Napoli chính là bảng tử thần tiêu chuẩn phối trí. Nói cách khác, bỏ qua một bên cấp thứ 3 không nói, Manchester City rút ra đến bảng tử thần là sát suất lớn sự kiện. Hoặc là nên nói như vậy, ai xui xẻo rút được Manchester City, ai thì đồng nghĩa với xui xẻo chìm vào bảng tử thần. Đối với đối thủ là như vậy Đối Manchester City bản thân không cũng là như vậy. Ai nguyện ý tử vừa mới bắt đầu liền đụng đến bảng tử thần. 6 trận đấu, tiêu hao lớn bao nhiêu. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, Âu chiến điểm số cùng Champions League bảng đấu rút thăm sắp xếp hồ sơ, kỳ thực cũng là ở ngăn trở phi cường đội ở Champions League đi xa hơn nhân tố trọng yếu. Dĩ nhiên, nếu như Manchester City vận khí tốt đến nổ tung, cấp thứ nhất đội bóng rút được thực lực yếu nhất Auto, cấp thứ nhì đội bóng rút được Marseille hoặc Benfica, cấp thứ tư lại tránh Dortmund cùng Napoli, Manchester City vận khí cũng xác thực liền nổ. Nhưng loại này vận khí tốt thật không thể quá nhiều hy vọng xa vời. Tô Đông cùng bởi Gỷ dịt sợ tẹn vừa đi vào ghế mã đi hội nghị trung tâm, lập tức liền trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, Manchester City bây giờ đã dán lên bảng tử thần nhãn hiệu, ai đụng ai xui xẻo. Càng quan trọng hơn là Tô Đông. Ai cũng không muốn ở Champions League vòng đấu bảng trong đụng phải Tô Đông, chuyện này quá đáng sợ. Tô Đông cùng Bở Gỷ dịt sợ kẹn ở lúc mới nhập môn thoáng đứng một cái, bốn phía nhìn quanh, dẫn đầu thấy được chính là hướng hắn đi tới Messi, Iniesta, Zio. Hai người nhiệt tình ôm, sau đó Iniesta cũng tiến lên đón. Đã lâu không gặp, Tô Ba ca tối nay tham gia giúp thăm cùng ban thưởng nghi thức cầu thủ không ít, Sa Vi cùng quần mấy người cũng cũng đến rồi. Mà để cho Tô Đông cảm thấy 10 phần cay ánh mắt là, vẫn vậy mà người mặc phi thường thư giản quần áo, xuất hiện ở đây loại nghiêm túc trường hợp, cái này ở toàn trường đều là tây trang dạy ra gửi mạ đi hội nghị trung tâm trong, đơn giản quá quá dị. Màu vàng áo tun, màu xám chou quần cụt, hoàn mỹ. Tô Đông không được gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Mọi người chung quanh nhất thời một trận cả nhà cười ầm. cái này thân mặc trang phục sắc thực không ít cho hắn mang đến chú ý. Đẹp không? Người này ngược lại rất mặt dày dang hai cánh tay, hỏi Vị thượng lưu nhã, ung dung, bình tĩnh, phối hợp ngươi kia một đầu. Ừm. Hùng sư vậy tóc, ta đơn giản. Ừm. Tô Đông nói xong lời cuối cùng, thực tại cũng là biên không nổi nữa, trực tiếp lắc đầu cười khổ, rủa sả nói: "Nhi đẹp, ngươi có phải hay không ra cửa quên mang tây trang rồi? Nhanh đi về đổi một thân đi." Đám người lại là một trận cười thật to. Kỳ thực, thật sự là oan buồn tuần. 3K toàn đội đi tới Monaco lúc, xuyên chính là hắn trên người bây giờ một bộ này quần áo, nơi ngực còn có 3K đồi huy. Theo lý thuyết, muốn tới tham gia loại này chính thức chương hợp, kia cũng nên thay trang phục chính thức. Messi, Xavi, Iniesta bọn người là như vậy, nhưng quần cứ không, hắn liền trực tiếp đem cái này thân cho xuyên qua. UEFA cũng không thể nào nói, người mặc thành dạng này không để cho người tiến a. Người biết, chúng ta Tây Trang bên trên là không có đội huy. Quần kéo trước ngược đội huy, nghiêm trang nói. Xavi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bị thương, đã không được suất Potter Cup, nhưng vừa mong muốn trợ giúp đội bóng thủ thắng, cho nên, hắn mặc bộ quần áo này tới tham gia giả tiệc, bảo là muốn vì ngày mai tranh tài giúp một phần sức. Tô Đông đầu góc mơ hồ, chỉ cảm thấy một con quạ từ trên đỉnh đầu bay qua. Cái định mệnh, mặc thành dạng này tới tham gia dạ tiệc. Cùng ngày mai tranh tài có quan hệ gì sao? Tây Ban Nha cầu thủ lối suy nghĩ quả nhân cũng hơi đặc biệt. Tiếng ngươi thật sự là bại xuyên." Tô Đông cười nói, "Ngày mai Super Cup nhưng không phải là Champions League vô địch ba ca, đối trận ở rổ biển cột vô địch Manchester City sao?" Tô Đông lúc này liền quyết định, nhất định rời quân người này ra một chút. Gần đen tí sáng, gần góc người ngu, hay là giữ một khoảng cách điểm tốt. Quy 1 chương 906, Tô Đông thực tại quá hứng hãn. Mùa giải này Champions League chung kết bị an ở nước Đức Munisun cử hành. Châu Ngụy này bởi vì đất cục mà vô cùng trói mắt thế giới đỉnh cấp sân bóng, rốt cuộc cũng nên đón thế giới đỉnh cấp câu lạc bộ mùa giải. Lamdon Munich đại biểu, Bergdner trở thành chủ khách mời. Hơn nữa năm nay lễ trao giải, UEFA cũng thúc đẩy lớn vô cùng biến cách, chính là hủy bỏ di vãng vị trí giải thưởng. Nói cách khác, trước kia thủ môn xuất sắc nhất, tốt nhất hậu vệ, tốt nhất trung trảng cùng tốt nhất tiên phong tất cả đều hủy bỏ, liền lưu lại một tốt nhất cầu thủ, sau đó cùng châu Âu thể dục truyền thông liên minh cùng nhau hợp tác, đẩy ra châu Âu tốt nhất cầu thủ. Bên chọn quy tắc thật ra thì vẫn là giống như trước đó. 53 cái quốc gia cùng địa khu bóng đá phóng viên tiến hành bỏ phiếu, vòng đầu tiên sinh ra trước 3 người ứng cử, sau đó ở hiện trường, từ cái này 53 tên ký giả lại đối trước 3 người ứng cử tiến hành một lần bỏ phiếu, tổng giá hạng. Có một phi thường có ý tứ địa phương, chính là ở rút thăm trước, dựa theo lệ thường, lần trước Champions League vô địch đại biểu muốn nâng cúp đăng trạng, mà bình thường đều là do đội trưởng tới thi hành. Vì vậy, quân người này liền đại đại liệt liệt mặc một bộ màu vàng áo thun phụng đôi màu xám cho ấu quần cụt đồ đi chơi, nâng trang nghiêm thánh cúp C1, ở toàn trường gây ầm lên thậm chí ồn lên trong tiếng, thành thực lên lại. Trên thực tế, ạ chỗ đều là bóng đá giới nhân sĩ, rất nhiều người với nhau cũng đều quen thuộc, đối với bọn loại hành vi này, nhiều hơn hay là thú vị, cảm thấy người này quá là độ. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ có một nhóm người sẽ cảm thấy, hắn thật sự là có tất hình tượng, dù sao ở vào thời điểm này hắn đại biểu là Barca. Nhưng bất kể như thế nào, không khí của hiện trường đảo là phi thường nhiệt liệt. Tiến hành trước chính là vòng đấu bảng rút thăm. Các câu chiến điểm số tới phân chia 4 cấp bậc, lại từ mỗi một cấp bậc 8 chi đội bóng trong các rút ra một chi đội bóng, tạo thành một tiểu tổ, cùng nước đội bóng lần tránh, đây chính là Champions League vòng đấu bạn quy tắc rút thăm. Cấp thứ nhất rút thăm khách mời là Figo, nhiệm vụ của hắn chính là đem cấp thứ nhất tám chi đội bóng rút ra ở bất đồng bàn đấu. Có ý tứ chính là, làm vì Inter Milan hình tượng đại sứ, Figo rút ra thứ nhất ký chính là Inter Milan. Cấp thứ nhì rút thăm khách mời là M.U. Danh Túc, bộ bị chặt tờn. Hắn cho M.U rút ra rút thăm cũng không tệ, rút được thực lực khá yếu Benfica, thực lực mạnh nhất AC Milan bị rút ra cho Barcelona, Valencia bị rút ra cho Chelsea, Lyon rút ra cho Rio, mà Villarreal rút ra cho tổ áo Inter Milan, không thể không nói, cũng là phi thường chiếu cấu người trong nhà làm ăn Cấp thứ 3 đội bóng rút thăm khách mời là Gullit. Đây cũng là Tô Đông cùng bởi ghi dị sở kẻn chú ý nhất một thanh rút thăm. Từ tình thế trước mắt đến xem, Manchester City nhất định sẽ tránh ngoại hạng anh 3 chi cường đội. Nói cách khác, rút ra chính là còn dư lại 5 chi. 3K, Bayton, Otto cùng Inter Milan. Từ trước mắt kết quả rút thăm đến xem, rút được Otto vận khí là tốt nhất, bởi vì Otto cấp thứ 2 đội bóng là Sata Donetsk. Nếu như Manchester City bị rút được tổ này, đừng nói, nhất định là bảng đấu đầu danh đại đứng đầu. Càng quan trọng hơn là Manchester City đối Porto có kinh nghiệm, mùa giải trước ở dự ổn cuộc chung kết vừa mới đã qua. Thảm nhất nhất định là rút được 3 k cùng AC Milan tổ này, đây tuyệt đối sẽ là một cơn nắc động. Bất quá cũng hết cách rồi, Manchester City trước nền tảng quá đơn bạc, chỉ có thể xếp hạng thứ 3 ngăn, mà ai cũng biết, chưa cấp bậc rút tham mục đích kỳ thực cũng là vì tránh cường cường đối thoại, nói một cách thẳng thừng, chính là muốn bảo vệ cấp thứ nhất đội bóng lợi ích. Nghĩ phải nhanh thoát khỏi cấp thứ 3, chỉ có 2 con đường, hoặc là chính là đoạt cút, lấy đường kim vô địch thân phận tiến vào cấp thứ nhất, hoặc là chính là từ từ tích lũy ô chiến điểm số. Năm cái mùa bóng sau, thành công bước lên trước 2 ngăn. Từ chính độ nào đó mà nói, bây giờ Manchester City ở châu Âu bóng đá tích lũy, còn không sánh bằng năm đó Chelsea. Dĩ nhiên, Manchester City không muốn đụng hào môn, những thứ kia hảo môn đội bóng cũng không muốn đụng Manchester City. Không thể không nói, Gullit vẫn là vô cùng chiếu cô ông chủ cũ, cho nên cho Chelsea rút được Leverkusen, thực lực không yếu, nhưng dù sao cũng so rút được Manchester City một cước, mà Barca cùng AC Milan thời là rút được bộ dị rồ, coi như là rút được một chi tốt nhất ký. Ở liên tiếp rút ra mấy chi đội bóng sau, Guil cuối cùng là đem Manchester City cho rút ra, trực tiếp rút được tổ A, cùng Inter Milan, Villa cùng tiểu tổ. Trong khoảnh khắc, toàn trường đều là một trận xôn xao. Thỏa thỏa bạn tự thần. Tuy nói còn không sánh bằng rút được 3 k cùng AC Milan, nhưng cũng đã đầy đủ đen. Nhưng như vậy vừa đến, cấp thứ tư đội bóng rút thăm cũng liền không có bao nhiêu hạn chế. Nguyên nhân rất đơn giản, trước 3 chi đội bóng phân biệt đến từ c La Liga cùng ngoại hạng Anh, cấp thứ tư đội bóng mạnh nhất hai chi là Dortmund cùng Napoli, người sau là khẳng định sẽ không bị rút được tổ A. Nói cách khác, trừ Dortmund ra, cái khác 6 chi tùy tiện chọn đều là chiếu dưới. Chúng ta tổng không đến nỗi xui xẻo đến loại trình độ này a." Vở gì dịt sợ kẹn lại thở phào nhẹ nhõm. Giúp được Đỗ thuộc về xác suất nhỏ sự kiện. Tô Đông cũng gật đầu một cái, cảm thấy không thể nào xui xẻo như vậy. Nhưng bạn bạn không ngờ, Manchester City chính là xui xẻo như vậy. Mặt thật là cấp thứ tư rút tham khách mời, hắn sau khi lên đài chi thứ nhất rút ra chính là Đỗ hơn nữa trực tiếp bắt hắn cho rút được tổ à, thoáng một cái liền kích nổ toàn trường. Vòng đấu bảng 4 chi đội bóng phân biệt đến từ tứ đại giải đấu, càng muốn chết chính là, mỗi một chi thực lực cũng phi thường mạnh. Inter Milan cũng không cần nói, mùa giải trước Serie thứ 2, Vila là La Liga thứ 4, nhưng vấn đề là, chi này đội bóng mùa giải trước nếu như không phải chỉ ở giữ được La Liga thứ 4, ở rồi tỉnh cuối cùng Otto đánh một trận, ai thắng ai thua còn không biết, thỏa thỏa chính là Porto cái cấp bậc đó thực từ a. Về phần nói cấp thứ 4 lắm đây chính là mùa giải trước ở Bundesliga cùng Bayern Munich đấu lực lượng ngang nhau, mai cho đến thời khắc cuối cùng mới làm người ta tiếp rẻ thua hết Bundesliga vô địch cường đội. Có thể nói, đơn thuần từ trên thực lực nhìn, cái này 4 chi đội bóng tất cả đều là thỏa thỏa hạt giống đội bóng, hoặc là cấp thứ nhì thực lực đội bóng cái định mệnh, vậy mà toàn phân đến một tiểu tổ. Vẫn khí đó tốt đây này. Nhìn một chút người ta TaPato, rút được SaTadonet, FC Team tỷ tở bật rèn nhịt cùng SizuTapoen, có tồn tại cảm giác sao. Từ trên thực lực nhìn, cái này tổ trừ cấp thứ tư sĩ Poen ngoài, cái khác ba chi thực lực cũng tương đối đến gần, cạnh tranh cũng sẽ 10 phần bị liệt, nhưng nếu như đem tổ A4 chi đội bóng, tùy tiện kia một chi bảy ở trong cái tổ này, vậy cũng là thỏa thỏa đại đứng đầu. Nhưng có lúc, rút thăm chính là như vậy gọi người không biết làm sao. Tô Đông quay đầu đi nhìn một cái bợ gì gì sở thẹn, người sau cũng là mặt không thể làm gì khác hơn mét mặt, còn kém không có đem miệng ám quẻ ba chữ viết lên mặt. Rút thăm sau khi kết thúc, chính thức bắt đầu tiến hành cuối cùng áp chụp Messi, chính là ban thưởng. Đây cũng là như trước kia điểm khác biệt lớn nhất. Trước kia đều là ban thưởng cùng rút thăm giao thoa tiến hành, mà bây giờ là trước rút thăm, lại ban thưởng. UEFA đã sớm công bố trước ba người ứng cử, Tô Đông, Messi cùng Xavi. Tô Đông có thể nhập đây, là bởi vì hắn ở giải ngoại hạng anh cùng ở trụ biển cột bên trên biểu hiện xuất sắc, mà Messi cùng Xavi thời là bằng vào La Liga cùng Chamtoli. Trên thực tế Ai cũng biết, từ thành tích bên trên nhìn, ở rổ tiền cup là còn kém rất rất xa Cham de cho nên Tô Đông tối nay nhất định là buổi chạy. Đây cũng là vì sao trước tờ Latiny cùng Messi bọn người phân biệt cho Tô Đông gọi điện thoại, mời hắn xuất tịch nguyên nhân. Bọn họ cũng như sợ Tô Đông không muốn tới, nhưng Tô Đông trả lời đều giống nhau, hắn nhất định sẽ đến. Nhìn Messi đặt giải, cùng tự ta đặt giải, không có phân biệt. Đây là Tô Đông lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói, đang tiến hành vòng thứ 2 bỏ phiếu trước, ba tên người ứng cử cũng lên lại tiếp nhận người dẫn chương trình ngắn gọn vấn. Tô Đông như trước vẫn là biểu thị ra đối Messi trống đỡ. Hắn cho là Messi nên được đến chỗ ngồi này giải thưởng. Hắn là thế giới bóng đá thực lực mạnh nhất cầu thủ một trong, cũng là mùa giải trước thành tích tốt nhất, biểu hiện xuất sắc nhất siêu sao. Mà Messi thời là cho là Tô Đông nên được thưởng, bởi vì Tô Đông ở mùa giải trước ngoại hạng Anh vẫn vậy đánh vào 50 mấy người ghi bàn, đây là hắn xa xa cũng không đội kịp. Mùa giải này đến bây giờ, ngoại hạng Anh đá ba lượt, hắn tiến chín cầu, trận đều một hạt chín, không bội phục không được. Tô Đông thời là đùa giỡn mà tỏ vẻ, Messi ở La Liga mở màn chiến cũng đánh vào hai quả cầu, biểu hiện cũng hết sức xuất sắc mà rất nhiều người cũng quan tâm Tô Đông Đối vừa mới kết thúc vòng đấu bảng rút thăm cái nhìn, Tô Đông bày tỏ có chút hờn mát, nhưng có thể tiếp nhận. Trên thực tế, ở chúng ta đi tiến ghi mã đi hội nghị trung tâm trước, chúng ta liền đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, tiếp nhận bạn tự thân, bởi vì chúng ta là cấp thứ 3, chúng ta không có lựa chọn khác. Đối với vòng đấu bảng tiền cảnh, Tô Đông bày tỏ bản thân thủy trung tin chắc một câu nói. Thành tích là dựa vào trên sân bóng một cước một cước đã ra, không phải ngồi ở chỗ này, rút thăm rút đi ra. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta ôm tất thắng niềm tin, chúng ta liền nhất định sẽ không thua. Tô Đông cái này một lượt nói để cho tại chỗ rất nhiều người cũng dối rít vỗ tay khen hay. Mà khi người dẫn chương trình hy vọng Tô Đông có thể hướng về phía vòng đấu bảng cái khác 3 chi đội bóng téo lên một câu khẩu hiệu lúc, Tô Đông đầu tiên là cười khất tay, bày tỏ đây là đang cố ý cho mình bảo hầm, chọc cho hiện trường một trận cả nhà cười ầm. Nhưng tại người chủ trì kiên trì, cùng với hiện trường rất nhiều người ồn ào lên hạ, Tô Đông chỉ có thể bị buộc tiếp nhận nhiệm vụ này. "Ừm, ta ở chỗ này, mong muốn đại biểu Manchester City tất cả mọi người, đối chúng ta tương lai Champions vòng đấu bảng ba cái đối thủ nói, thật rất xin lỗi, ta biết, bảng đấu thứ hai cạnh tranh phi thường kịch liệt, nhưng Ta chỉ có thể chúc các ngươi may mắn. Hiện trường rất rõ ràng là sửng sốt một cái, tiếp theo lại tuôn ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ngay cả Inter Milan, Villa cùng đốc đại biểu cũng không nhịn được cười lên. Lời nói này thật sự là quá hững hãn. Cuối cùng vòng thứ 2 bỏ phiếu, như trước vẫn là lấy Messi cao phiếu được tuyển kết thúc. Tô Đông đành phải thứ 2, Savi bắt được thứ 3. Cái này cũng cơ bản phù hợp bên ngoài suy đoán, bởi vì Messi ở mùa giải trước trang The cùng La Liga mà biểu hiện sát thực rất sáng chói. Tô Đông thua thiệt liền thua thiệt ở không có biện pháp tham gia trang cầm một tòa ở cục, cầm tam quân vương nhưng đúng là vẫn còn không bằng 3K vô địch hàm kim lượng tới cao, không chỉ là châu Âu tốt nhất cầu thủ, Messi cũng thế tất sẽ thành kế tiếp FIFA quả bóng vàng sáng cửa nhất, quy một chương 907, cùng 3K chơi đối công. Muốn chết. Monaco kỳ thực rất nhỏ. Từ nghỉ mạ đi hội nghị trung tâm trở lại Manchester City và ở khách sạn, khoảng cách cũng không xa. Đây là Manchester City lần đầu tiên tham gia ở rổ tiện sút cơ cụt, thứ việc sổ gì ạ nổ cùng bở gì gì sợ cũng đã sớm chuẩn bị, trước hạn liên lạc Monaco, nhưng thật đáng tiếc, bị Barcelona nhanh chân đến trước. Bọn họ cùng Monaco quan hệ rõ ràng muốn càng tốt hơn một chút. Bất đắc dĩ, Manchester City chỉ có thể ở tại càng xa một chút, thì Monaco ngoài ra một chi đội bóng, bác sách dai mượn dùng nơi trốn. Cùng Monaco sân huấn luyện vị ở giữa lưng núi vậy, bác sách dai sân huấn luyện ở vào khắc một sân núi, chẳng qua là phong cảnh không có Monaco sân huấn luyện bên kia xinh đẹp, cơ bản không thấy được bờ biển, huấn luyện thiết thi cũng tương đối đơn sơ, an ninh càng là có cũng như không. May mắn, Manchester City chỉ cần buổi chiều một đường khóa huấn luyện. Tô Đông cùng bờ ghi dịch sở thẻn trở về ở vào mông tờ c Gadiola vừa nghe nói hai người trở lại, lập tức cũng là người ta đem bọn họ cho mời tới. Không chỉ có Gadiola, ET ở cùng tổ rèn đều ở đây. Thấy được đứng giữa Gadiola kia cau mày bộ dáng, Tô Đông cùng bọn ở gù sợ kèn liếc nhau một cái, cũng rối rít ôm lấy bất đắc dĩ. Ngầm, cầu thủ cũng cho Gadiola lấy một thứ hiệu, xoăn suốt tiến sinh. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn thật sự là quá xoăn suốt. Rất nhiều lúc rất nhiều chuyện, hắn cũng muốn phản phục xoăn suốt. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là tỉ mỉ, đem tất cả mọi thứ có thể chuyện sẽ xảy ra cũng cân nhắc một lần, nhưng khó mà nói nghe điểm. Cái này cũng có thể nói là do dự thiếu quyết đoán, cho nên Guardiola hiện trường chỉ huy cũng là rất sai lầm. Rất hiển nhiên, lần này hắn xoán suất nguyên nhân không là vừa vận kết thúc giúp thăm. Cứ việc đó là một chi họng bét cực kỳ tham hạ hạ, nhưng trận đấu thứ nhất vẫn còn tương đối xa, tạm thời còn không cần lo lắng. Có thể để cho Guardiola như vậy xoán suất, chỉ có một, đó chính là kế tiếp ở dự ổn Super Cup. Rất nhiều người cũng sẽ không hiểu, Guardiola đối 3K cái loại đó tình cảm phức tạp. Hắn là 3K chuyển kỳ đội trưởng, nhưng ở chuyên nghiệp đời sống về già, 30 tuổi liền bị ba ca vô tình đẩy ra khỏi cửa cho tới hắn sau đó liên lạc tới Ceria, thậm chí thiếu chút nữa liền không cầu nhưng đá phía sau mấy năm cơ bản đều là ở hốn Có thể nói, Gadiola đối 3K tình cảm là vừa yêu vừa hận. Dành ngày sau, Gadiola bắt đầu tổng sự huấn luyện viên công tác, bắt được huấn luyện viên chứng thư về sau, tiến vào 3K đội thanh niên làm huấn luyện viên, chính là bợ gù dị sợ tẹn cùng Sở Gia cho hắn sáng tạo cơ hội. Sau đó, 3K rung chuyển, quyết tâm đổi xoá, Gadiola một lần trở thành 3K huấn luyện viên trưởng sáng cửa nhất, điều này làm cho trong lòng hắn manh sinh ra hy vọng, hắn mong muốn ở 3K mở ra bản thân hồi báo. Nhưng thực tế lại cực kỳ tàn khốc, lúc ấy 3K tầng quản lý căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy, tình nguyện bị cờ cỡ Juip ở bên trong Đông đảo danh túc chỉ trỏ trách, cũng muốn chọn cùng 3K truyền thống phong cách không hòa hợp Mizuno. Guardiola tiếp tục ở đội thanh niên làm huấn luyện viên, cuối cùng quyết định đi xa bình lần, đến Manchester City sáng nghiệp. So sánh với cái khác huấn luyện viên trưởng, Guardiola sáng nghiệp xử coi như là rất may mắn, bởi vì hắn gặp tiến nhiệm hắn sổ gì ạ nổ cùng Bergiri Serpent, còn có một mực hắn Đông, điều này làm cho Guardiola cứ việc chịu đủ trên cãi, nhưng cuối cùng cũng không có mất việc. Nhưng từ đầu đến cuối, trên người hắn cũng lương đeo áp lực cực lớn, mãi cho đến mùa giải trước tam quân vương, hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ở đó đoạn thống khổ trong thời gian, trong đầu của hắn thủy Trung đều có một niềm tin. Vẹn vẹn chỉ là giống như chỗ có người chứng minh mình là không đủ, hắn muốn ở 3K trước mặt chứng minh mình thực lực. Ở nữa tiền suất của Potter liền cho hắn cơ hội như vậy, một trận đấu phân thắng thua. Hắn vô cùng coi trọng trận đấu này, nhưng cũng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên hắn cần trường, thấp vọng, lo âu, bất an. Hắn chính là như vậy một đa sổ đa cảm mà lại phức tạp nhiều thay đổi người. Ta còn nhớ, ở bên Moonit hiệu lực trong lúc Mẹ kèn bù ở uh, ở, uh, German Maguer, Houe Next còn có Hikit, chúng ta ngồi chung một chỗ, đã từng thảo luận qua nhằm vào 3K chiến thuật, cuối cùng tổng kết ra hai đầu ý nghĩ. Tô Đông có chút hóa giải Guardiola phần này Loau, bởi vì hắn không hy vọng Guardiola bởi vì Loau cũng áp lực mà làm ra quyết định sai lầm, cái này đối Manchester City mà nói, không phải tuyệt tốt. Đội bóng chiến thuật mãi mãi cũng là vây lượn cầu thủ đặc điểm tới lập ra, tấn công cũng tốt, phòng thủ cũng được, không không như thế, huấn luyện viên trưởng chẳng qua là căn cứ lý niệm của mình không cùng đi tiến hành lấy hay bỏ, cho nên 3K nhất định là đá chuyền khống chế bóng. Đối thủ liền cần nhằm vào một điểm này tới làm ra lựa chọn. Một loại là phòng thủ phản kích, thông qua nghiêm phòng thủ thủ tới hạn chế 3K chuyển không chế bóng không gian, áp súc Messi tấn công không gian, tiến tới hạn chế lại 3K chuyển khống chế bóng tấn công, lại nhân cơ hội tìm cơ hội đi phản kích, chế tạo sát cơ. Điều này kỳ thực không cần phải nói, trên căn bản quá khứ mấy năm này, toàn bộ đối mặt 3K đội bóng cũng chọn lựa loại chiến thuật này lối đánh, cho dù là ở 3K khó khăn nhất đoạn thời gian đó. Bởi vì từ dịch cật thời kỳ bắt đầu, 3K liền vẫn luôn là châu Âu bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong. Một loại khác chính là đối công, quá khứ những năm này Rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ đều ở đây hỏi, vì sao không có đội bóng dám cùng 3K chơi đối công? Mà tất cả mọi người trả lời đều chỉ có hai chữ: "Muốn chết". Guardiola cùng bờ gì gì sợ tẹn bọn người rối rít gần đầu. Tô Đông nói kỳ thực một chút cũng không sai, cùng Barca chơi đối công, kia thật chính là đang tìm cái chết. Arsenal chuyển không chế bóng quá bảnh bựa. Mùa giải trước Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp hiệp đầu, Gegenner ở EMI dị sợ tạ đi ùn động Barca, kết quả là 21 tháng hiểm. Nhưng ở trận đấu này trong, Gegenner không chế bóng xuất chỉ có Barca một nửa, 34 đối 66. Arsenal cũng là thông qua phòng thủ phản kích để thủ thắng, cùng lắm chỉ có thể nói, Weaver đội bóng thủ phải không phải khó coi như vậy mà thôi. Chỉ 2 tuần lễ sau, đến thứ hiệp, làm khách sân Lukem, không chế bóng suất là 68 đối 32, xem ra cùng hiệp đầu sắp xỉ, Arsenal còn là muốn bài cũ xò lại, chọn lựa hiệp đầu kia một bộ, nhưng kết quả đâu? 31, The gần nở trực tiếp bị đánh cho tàn phế. Từ chính độ nào đó nói, Van der Si thẻ đỏ đã là một loại tình cờ, nhưng cũng là một loại tất nhiên. Hay cùng rất nhiều đội bóng đối mặt 3 k thời điểm gặp gỡ như vậy, thẻ đỏ, phạt quy, phán đoán sai. Toàn bộ những thứ này kỳ thực đều là hai bên thực lực đỏ sức hạ một loại kết quả. Arsenal là không thể nào thắng, bởi vì bọn họ bị áp chế phải toàn trường thậm chí cũng không có một cú sút gol. Đây là khái niệm gì? Chính là nói, hùng mạnh Arsenal ở sân Lukem, 90 phút trong trận đấu, liền một cú sút gol cũng đã không ra. Như vậy cách xa chiến lệnh, coi như không có Van der Sar si thẻ đỏ, không phải cũng nhất định sẽ thua. Nhưng mà này còn là xây dựng ở Arsenal chọn lựa có rút lại phòng thủ cơ sở bên trên, còn không ngừng bị đánh sau lưng, vậy nếu như ép đi ra đâu. chỉ biết giống như Gio như vậy, trong giây phút bị xoát nổ tỷ số. Mùa giải trước Manchester City đối MU, đối Arsenal không đều là như vậy Kỳ thực trận này ở rủ tiền Super cũng bây giờ cũng là bị toàn thế giới chú ý bởi vì Manchester City cùng 3k là đương kim châu Âu bóng đá chuyển không chế bóng năng lực mạnh nhất hai chi đội bóng hơn nữa đều có siêu cấp siêu sao chấn giữ tất cả mọi người cũng phi thường mong đợi muốn nhìn một chút rốt cuộc Manchester City có hay không khiêu chiến 3k thực lực cùng dũng khí bởi vì cho đến nay còn không có kiê một chi đội bóng dám ép đi ra ngoài cùng 3k chơi đối công cũng đánh bại đối thủ lúc ấy chúng ta đã thành một nhận tập chung Đó chính là mong muốn cùng 3K chơi đối công, nhất định phải có được 3 điều kiện. Đầu tiên, toàn đội phải có ổn định thống nhất hiệu suất cao tranh chấp trên ép, đây là bởi vì 3K khống chế bóng năng lực quá mạnh mẽ, chỉ có cái này tầng cấp tranh chấp trên ép mới có thể đủ đem cầu cho giành lại tới. Không giành được cầu, chỉ có thể mặc cho 3K chuyển khống chế bóng đi tấn công, không có cầu, vậy cũng chỉ có thể có rút lại phòng thủ. Thứ hai, vẹn vẹn chỉ là giành lại cầu phải không đủ, bởi vì ở Muzino chiến thuật bên trong, 3K phản cấp cùng chèn ép năng lực cũng là phi thường mạnh, cho nên giành lại cầu sau nhất định phải có thể bảo vệ được cầu. Nếu có thể giữ được quyền kiểm soát bóng, tránh khỏi rất nhanh lại mất bóng. Cướp được cầu sau lại ném, đây là phi thường muốn chết một chuyện. Tỷ như từ cổ chí kim, cân nhắc yếu tố tiền vệ trụ tiêu chuẩn chính là cướp được cầu sau có thể hay không bảo vệ được. Không che chở được cầu tiền vệ trụ, cướp cầu khá hơn nữa, đều là rất rủi. Đạo lý giống nhau, đối mặt 3K, có thể cướp được cầu chỉ là một bắt đầu, nếu có thể bảo vệ được quyền kiểm soát bóng, đây mới là tiến một bước. Cho nên, cần phải có phi thường xuất sắc, thậm chí không thua với ba ca chuyển khống chế bóng tự lực, mà một điểm này cơ bản đã đào thải châu Âu bóng đá hiện ở tất cả đội bóng. Trừ chúng ta Manchester City, Tô Đông Lời nói này rất tự tin, nhưng thực ra cũng không phải không có lý. Manchester City chuyển không chế bóng đúng là phi thường xuất sắc, cùng 3K cũng coi là có khác nhau hữu thế, thật muốn hợp lại, cũng chưa chắc liền ai thua ai thắng, nhưng Manchester City ở an ý phương diện đúng là vẫn còn sẽ hơi kém chút. Điều thứ nhất phi thường khó, có thể làm được đội bóng tử ít, nhưng trung quy vẫn là có, tỉ như mùa giải trước Arsenal cùng AC Milan. Nhưng điều thứ hai nếu so với điều thứ nhất càng khó hơn, khó hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí đối với rất nhiều đội bóng mà nói, trực tiếp chính là vô giải. Mong muốn chơi chuyền không chế bóng, chỉ dựa vào chiến thuật phải không đủ, còn cần có có thể chơi được chuyển chuyền không chế bóng cầu thủ. Xavi cùng Iniesta chính là từ cổ trí kim một bộ này chơi tốt nhất, chuẩn tốt nhất trung trảng cầu thủ, còn có ai so với bọn họ càng thêm xuất sắc? Càng không cần phải nói, trước mặt còn có một cái Messi. Nói đến mức này, kỳ thực tất cả mọi người cũng đều biết Tô Đông ý tứ. Còn có một cái cũng là phi thường mấu chốt vô cùng trọng yếu điểm, Tô Đông chưa nói, nhưng tất cả mọi người lòng biết rõ. Điều thứ ba, xuất sắc thể năng. Rất nhiều người cũng cho là, Barca là chơi chuyền không chế bóng Cầu thủ thân thể cùng thể năng cũng khá yếu nhưng trên thực tế đâu lỗi sai vô cùng bà ca cầu thủ vóc dáng lùn nhưng không đại biểu thân thể bọn họ đối kháng còn kém bọn họ đã chuyển khống chế bóng không đại biểu bọn họ thể năng còn kém vừa đúng ngược lại cũng là bởi vì bọn họ cũng là một đám thân thể đối kháng xuất sắc người lùn cầu thủ thể năng siêu quần còn bạntụy lại dưới chân kỹ thuật kỹ thuật hình cầu thủ cho nên ba ca truyền khống chế bóng hệ thống mới đáng sợ như thế cho dù là mujino đi làm huấn luyện viên đều chỉ có thể bị bắt buộc chơi truyền thống hoặc là nói đội toàn thế giới bất kỳ một kẻ huấn luyện viên trường tới 3 đều là chơi truyền thống Trừ phi đem nhóm này cầu thủ hết thảy thành tẩy sạch, lần nữa đổi một nhóm. Tô Đông nói 3 điểm, mọi người tại đây cũng không phải không hiểu, chẳng qua là hắn bây giờ trọng điểm đi ra, để cho mỗi người đầu góc cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Dõi mắt thế giới bóng đá, Manchester City là khoảng cách Tô Đông chỗ hàng cái này 3 điều kiện nhất tiếp cận nhất đội bóng. Không có cái thứ hai, quy 1 chương 908, Manchester City dựa vào cái gì? Lampard Guardiola đám người ở trong khách sạn nghiên cứu thế nào đối phó 3K thời điểm, Barca huấn luyện viên trưởng Mourinho cũng cùng trợ thủ của mình ở trong khách sạn thảo luận cục thế trước mắt. Chamti Onlit vòng đấu bạn rút tham trọng, Barca rút tham coi như không tệ. AC Milan mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng muốn nói tranh bảng đấu thứ nhất, Mujino hay là có lòng tin, hơn nữa bây giờ AC Milan đã sớm không phải Ancelotti thời kỳ AC Milan, Allegri chọn lửa kia một bộ lối đánh, cùng dị vàng AC Milan hoàn toàn bất đồng, ngay cả Tello cũng bị đưa đi. Đối phó như vậy đội bóng, Barca vẫn rất có tâm đắc. Dựa vào mùa giải trước thành tựu, Barca bây giờ là thỏa thuê mãn nguyện, bên ngoài cũng mang theo giờ giảm tim ba danh sừng, cùng trợ thủ cửa cũng cảm thấy kiêu ngạo, rất có một loại bế nghệ chúng xanh cảm giác. Nếu như nói, Guardiola đối Barca là vừa yêu vừa hận vậy, như vậy Mourinho cùng hắn bản đội, đối Guardiola cùng hắn Manchester City thời là chỉ có hắn hận, không có bất kỳ tình cảm có thể nói. Từ Mourinho nhậm chức Barca huấn luyện viên trưởng thời điểm bắt đầu, hắn vẫn nhận lấy nghi ngờ. Barca gồm cờ du Juif ở bên trong, gần như tất cả mọi người đều cho rằng, Mourinho là nhất không phù hợp 3K truyền thống huấn luyện viên trưởng, thậm chí có người kết luận, hắn ở 3K là không thể nào lấy được thành công, bọn họ tất cả mọi người cũng thủy chung kiên định chống đỡ Guardiola. Mà lúc đó, Guardiola còn chỉ chỉ là một Barca 2 đội huấn luyện viên trưởng chút giờ không có ở đội 1 chính thức làm huấn luyện viên qua. Cứ như vậy một con mơ, vậy mà bị nhiều như vậy theo đuổi, thậm chí dao động đến địa vị của mình, điều này làm cho Mujinho làm sao có thể tiếp nhận. Ở Barca làm huấn luyện viên trong lúc, Mujinho cùng Guardiola mặc dù là đội 1 cùng hai đội quan hệ đồng nghiệp, nhưng cả đời không qua lại với nhau, thậm chí Mujinho cũng không muốn điều động đội thanh niên cầu thủ, càng không cần phải nói là Guardiola những thứ kia gái tướng, cái này cũng đưa đến Busquets cùng Thiago đi xa. Nhưng Mujinho cũng không hối hận, bởi vì hắn trong tay có già già tua như vậy siêu sao. Cho dù là ở đã lấy được Champions League dưới tình huống Cờ du íp đám người vẫn vậy ngoan cố cho là, 3 ca chính thống ở Manchester City, ở Guardiola trên người, mà không phải Mugino xuất lính chi này giờ giảm tim 3. Tháng cầu, bọn họ sẽ khoa Mai Tây, sẽ khen Savi, khen Inietta, khen tất cả mọi người, nhưng Duy chỉ có liền sẽ không khen Mugino. Vì sao? Mugino rất rõ ràng, nhưng càng là như vậy, hắn lại càng có ý chí chiến đấu, lại càng mong muốn đánh tất cả mọi người mặt. Không phải nói, chính thống ở Manchester City sao? Vậy thì tốt, ta bây giờ liền hung hăng đánh bại Manchester City chi này bạo phát hộ. Để cho các ngươi tất cả mọi người cũng nhìn một chút, các ngươi cái gọi là chính thống, căn bản không thắng được ta. Mong muốn thắng trận, còn phải dựa vào ta. Ở toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên bên trong, Mourinho rất muốn lấy được cầu thủ chính là Tô Đông, nhưng bất kể là ở Porto hay là ở Chelsea, hoặc là sau đó ở Barcelona, hắn cũng bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, cuối cùng cũng cùng Tô Đông đụt tay trong gang tấc. Hắn có 5 lần tiến vào châu Âu cấp chung kết, một lần ở Europa League, 4 lần Champions League, kết quả trước mặt 4 lần tất cả đều bại bởi Tô Đông. Có thể nói, Tô Đông đã trở thành trong lòng hắn bên trên lớn nhất kết co như là ở mùa giải trước, đó cũng là thừa dịp Tô Đông chuyển nhượng Manchester City, vô duyên chạm The Only dưới tình huống, Mujino mới có thể đủ mang theo 3K bắt lại Chamti Only League chúng kết, cho tới lúc ấy cũng có rất nhiều thành em nghi ngờ, cho là nếu như Tô Đông có thể giữ thì Chamti Only League đoán chừng liền không có Mujino chuyện gì. Điều này cũng làm cho Mujino cực kỳ bất mãn. Tô Đông rất lợi hại phải không? Ta bây giờ liền thắng hắn một trận cho các ngươi nhìn, để cho các ngươi biết, hắn Tô Đông không phải không gì không thể. Cho nên, về công về tư, trận đấu này, Mujino đều nhất định muốn thắng. Các ngươi cảm thấy Tối mai, đối thủ của chúng ta sẽ chọn lựa cái gì dạng chiến thuật? Mujinho nhìn trước mắt chợ thủ cửa, quan tâm dò hỏi. Đám người dối rít rơi vào trầm tư. Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu, bởi vì quan hệ đến đội hình chính tính nhắm vào chiến thuật. Như người ta thường nói, khởi đầu tốt chính là thành công một nửa, mà có hiệu quả thủ phát chiến thuật chính là khởi đầu tốt một nữa. Ta cho là, hắn sẽ kiên trì áp dụng truyền khống chế bóng lối đánh, cùng chúng ta chơi đối công." Tito Villanova đoán chắc nói. Ba gồm Mujinho ở bên trong, tất cả mọi người rối rít ra thần sắc kinh ngạc. Cùng ba ca chơi đối công? Đây là đang muốn chết sao? Mourinho khẽ mỉm cười một cái, "Tito, ngươi cho rằng bọn họ sẽ kiên trì bản thân lối đánh?" Vilanova và 10 phần khẳng định gật đầu, "Ta hiểu tính cách của Guardiola." Dừng một chút về sau, Vilanova và lại quan sát Mourinho một cái về sau, nói bổ sung, "Có người sẽ vì mục đích đi thỏa hiệp, có người thậm chí nguyện ý làm trái lương ý nguyện của mình, nhưng tính cách của Guardiola để cho hắn nhất định sẽ không làm chuyện như vậy, hắn tình nguyện thua, cũng nhất định phải kiên trì tự mình." Đối với người như hắn mà nói, làm trái chính mình ý nguyện chỗ thắng tới thắng lợi, còn không bằng thua. Nghe được Vilanova cái này tự thoại, Mourinho sắc mặt liền tiếp đổi một cái, có chút khó coi. Bồ đào nha cùng nhân có chút phân biệt không rõ ràng, vì là nổ vạ lời nói này rốt cuộc là ở khách quan đánh giá Gadiola đâu, hay là mượn phụng Gadiola tới đạp hắn Mujino. Phải biết, làm huấn luyện viên 3K mấy năm này, Mujino cũng không thiếu vì thắng lợi mà thay đổi 3K lối đánh, thậm chí một số thời khắc bị buộc chọn lựa một ít vi phạm 3K truyền thống quyết định, chọn lựa cầu thủ cũng không thể nào tiếp thu được chiến thuật. Tuy nói kết quả cuối cùng hắn thắng, nhưng cùng lúc cũng mang đến cực lớn tranh cãi. Rất nhiều người mong muốn, không chỉ là thắng, vẫn là phải lấy Barca truyền thống đi thắng. Nếu như thắng trận sẽ phải vi phạm Barca truyền thống, vậy còn không bằng thua nhưng một điểm này, cùng Mujinho giá trị quan hoàn toàn không hợp, hắn là chuyên nghiệp huấn luyện viên trường, tín nhiệm của hắn chính là đem hết khả năng đi chợ giúp 3 k thắng trận, về phần có hay không dựa theo 3 k truyền thống, cái này phải xem tình huống cụ thể. Đây cũng là Mujinho nhận lấy 3 ca danh tộc, cầu thủ cùng truyền thông lên án một chút. Bây giờ Vilanò và nói như vậy, Mujinho thật đúng là không phân biệt được. Không chỉ có Mujinho không phân biệt được, trợ thủ của hắn cửa cũng giống vậy không phân biệt được. Ở Vilanò và nói xong, Mujinho sắc mặt thay đổi rồi thôi về sau, một gã khác cánh tay phải cánh tay trái phạ gì ạ liền lên tiếng phản bác. Chớ có nói đùa, Tito Chúng ta hiện đang thảo luận chính là một trận ở rổ tiền suất Potter Cup tranh giải, đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi thị nguyện ý thắng vẫn thua. Làm chuyên nghiệp huấn luyện viên trưởng, lớn nhất đạo đức nghề nghiệp không phải là trợ giúp đội bóng thắng trận, chỉ có ở thắng cầu mới có tư cách đi nói có hay không tuân theo tự thân ý nguyện, không phải sao? Đúng vậy. Những người khác cũng đều lên tiếng, năm đó giao giải ngân hà huy hoàng được nào? Nhưng kết quả đâu? Những năm gần đây, Diêu Thủy Chung không thắng được cầu, bất kể là dùng tự thân truyền thống hay là dùng cách thức khác, cũng không thắng được, vẫn luôn là 16 làng, nói như vậy, có hay không kiên trì tự thân truyền thống, có ý nghĩa sao? Đầu tiên vẫn là phải trước cân nhắc thắng trận mới có thể đi nghĩ cái khác. Guardiola như vậy tuy nói là thanh cao chút, nhưng cũng thiếu hộ chuyên nghiệp huấn luyện viên trưởng đạo đức nghề nghiệp. Mizuno giá trị quan phương hướng, khiến cho hắn chỗ chiêu mộ huấn luyện viên tổ thành viên cũng đều cơ bản cùng hắn giữ vững nhất trí, nhất là ở lập tức loại hoàn cảnh này, tự nhiên tất cả đều là đứng ở hắn bên này. Được rồi. Mizuno cũng lưu ý đến vị Lạn Độ vạ mặt, lúc này hơi ngừng, vừa đúng chừng mực. Chúng ta hiện đang thảo luận chính là Guardiola cùng hắn Manchester City, chỉ thảo luận đối thủ, không khuyết tán phàm y. Lời này tuy là đang khuyên ngăn trợ thủ của mình, Nhưng chưa chắc không có gõ vị lạ nộ vào ý tứ. Ni đẹp, người mới vừa rồi kia lời nói liền khuyết trương đại đả kích phạm vi. Vì lạ nộ và biết, nhưng cũng bất đắc dĩ, ta vẫn vậy kiên trì cho là Guardiola cùng Manchester City sẽ chọn lựa đối công chiến thuật. Nếu quả thật là Tito nói, Manchester City theo chúng ta đối công, kia ngược lại tốt làm, chúng ta chuyển khống chế bóng năng lực tuyệt đối có thể dễ dàng sẽ ra phòng tuyến của bọn họ, hơn nữa Messi, Manchester City căn bản không thủ được. Pha gì à nói tới chỗ này lúc, cười ngạo nghễ, nếu như Guardiola nghĩ muốn tìm chết, vậy chúng ta không lý do ngăn cản hắn, không phải sao? Đám người cũng đều dối rít mỉm cười. Kỳ thực, ta lo lắng nhất ngược lại là Manchester City thái độ khác thường chọn lựa phản kích chiến thuật, thì giống như mùa giải trước Arsenal như vậy, này lại rất phiền toái, bởi vì Tô Đông quá đáng sợ. Mujino cao mày nói, nhắc tới Tô Đông, tại chỗ tất cả mọi người chân mày cũng không tự chủ được nhíu lại. Tô Đông xác thực rất đáng sợ. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì, cũng không biết muốn làm sao đi phòng thủ hắn. Một khi cho hắn không gian, để cho hắn vọt lên tới, một hai người cũng rất khó chống đỡ được hắn. Nói đơn giản một chút, hắn giống như là Iza cùng Messi kết thể. Chúng ta trước giờ cũng không sợ đối thủ ép đi ra đánh, chúng ta khó giải quyết nhất ngược lại là những thứ kia có rút lại phòng thủ lại tra. Đúng vậy, nếu như Guardiola lựa chọn ép đi ra, đây đối với chúng ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Mặc dù Manchester City chuyển không chế bóng năng lực rất mạnh, nhưng đó là ở ngoại hạng Anh, ta không cho là hắn sẽ ngu xuẩn như vậy, ngược lại có thể giống như Wenger Arsenal, áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật. Theo chúng ta chơi đối công, Manchester City dựa vào cái gì? Huấn luyện viên tổ ngươi một lời ta một lời, ít nhiều đều có chút không nhìn chúng Manchester City cùng Guardiola. Dĩ nhiên Cái này chủ yếu là mới vừa rồi vì lão Vạ nói kia một ít để cho bọn họ nghe không thoải mái lời, cho nên đang ngượng cơ phát tiết. Trên thực tế, không có ai sẽ coi thường Manchester City, nhất là Tô Đông. Nhưng muốn nói Manchester City cùng 3 Barca chơi đối công, không chỉ là Mujinho cùng hắn đoàn đội, đoán chừng toàn thế giới liền không có mấy người sẽ tin tưởng. Tại quá khứ những năm này, toàn bộ cùng 3 Barca chơi đối công đội bóng, cơ bản cũng bị chết rất thảm. Vì lão Vạ rất muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn đến Mujinho cùng huấn luyện viên đoàn đội thái độ như thế lúc, hắn do dự một chút, cuối cùng cũng lựa chọn không nói. Mujinho chỉ hạ Barca tuy là rất mạnh, thậm chí có thể nói là siêu cường, nhưng nói đến truyền không chế bóng, vẫn có rất lớn thiếu sót cùng họa, vì Vị Lan vạ tin tưởng mình có thể nhìn ra được, kia so với hắn càng thêm quen thuộc cùng hiểu 3K chiến thuật hệ thống cùng truyền thống Guardiola sẽ không nhìn ra. Nếu như Guardiola dùng một điểm này tới cùng 3K đối công, phần thắng sẽ hay không có tăng lên. Nhưng Vị Lan ộ vạ không thể nói, mới vừa rồi hắn chẳng qua là điểm đến, sẽ để cho Mourinho đám người như vậy không thoải mái, bây giờ nếu là lại nói, đoán chừng sẽ phải cai vã. Nghĩ đến nơi này, vì Lan ộ vạ ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng thở dài. Có nhân bích quý ngày càng phát ra khó chịu đượng vị một chương 909, phá vỡ cục diện bế tắc bàn thắng siêu kinh điển. Tất theo Hà Lan tịch trọng tài chính giòn khai một tiếng dài còi, cả tòa Louis II sợ tạ đi ùn nhất thời liền sôi trào lên. Dẫn đầu giao bóng 3K từ Messi đưa bóng đá cho Villa, Tây Ban Nha tiên phong trực tiếp một cước chuyền dài cho đến tuyến phòng ngự, giao cho Tít dưới chân. Lấy Tô Đông cầm đầu, Griezmann cùng Sanchez vì hai cánh, Manchester City trước trận đình 3 cũng ở đây tiếng còi vang lên trong đáy mắt, nhanh chóng hướng 3K nửa trận chạy như bay, đầu tiên là theo tới vòng tròn giữa sân, tiếp theo chạy thẳng tới tuyến phòng ngự tiếp nhận được chuyển về cầu về sau, nhanh chóng giao cho Marchegiano. Tên này từ Bernd Muniz chuyển nhượng mà tới chúng chẳng, ở quần nhân thương vắng mặt trong lúc, bị Mujino an bài vào tuyến phòng ngự, đền bù bên trên quần chỗ sở hữu, vừa mới nhận bóng, liền phát hiện ngày xưa đồng đội Tô Đông đã rất gần. Argentina tiền vệ trụ dừng bóng về sau, nhanh chóng chuyển tới cánh phải, cho Alves. Tô Đông thấy về sau, hướng về phía Marchegiano nhếch mép cười một tiếng, người Argentina cũng ôm lấy mỉm cười, nhưng Tô Đông lập tức xoay người, thủy chung đem vị trí của mình điều chỉnh ở Marchegiano cùng ra ra giữa. Bất kể là trên khán đài người hâm mộ, hay là trông coi ống kính trước người xem đều có thể rõ ràng thấy được, Tô Đông Di động vừa đúng liền cắm ở một để cho Anvest phi thường khó chịu vị trí. Ba ca hậu vệ phải căn bản không có cách nào chuyển về. Tô Đông tốc độ cùng lực bộc phát nhanh bao nhiêu, trong lòng hắn là rõ ràng, nhưng tha thọm. Làm Tô Đông luôn là chặn ở vị trí này, đưa đến Anvest bất kể là chuyển cho Marchegiano hay là chuyển cho Trung trưởng Gia, Gia Tua, cũng phi thường thấp vọng, không đủ thỏa Nhưng dẫn bóng đi phía trước vậy, Jimazi ạ cũng đã cuốn lấy hắn, căn bản liền không có biện pháp. Thật may là vào lúc này, Savi chạy tới tiếp ứng. Được ban sau nhanh chóng chuyển về cho lui về chạy đi khoảng trống an vế, thời ra 3 ca hậu vệ phải vấn đề khó khăn, nhưng cầu lại trở về 3 ca nửa trận. Mujinho tại chỗ bên gãi đầu một cái, lại nghiêng đầu đi, hơi kinh ngạc nhìn nhìn ngoài ra một bên ghế huấn luyện Guardiola, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Manchester City vậy mà chủ động đánh ra, dở dẻ sỉm tầm cao trên phép. Đây đúng là phi thường gọi người bất ngờ. Tiểu từ này độ khó là điên rồi sao? Mujinho lại quay đầu nhìn một cái ghế huấn luyện, vừa đúng cùng trợ lý luyện viên vì lạ nộ va liếc nhau một cái. Hắn không chút biến sắc mà đem đầu quay lại tới, bởi vì hắn không biết ứng làm như thế nào đáp lại. Vilanova thật đã đoán đúng, Guardiola là tính toán khai cuộc cấp một đợt, hay là thật tính toán cùng bà cả chơi đối công. Tạm thời mà nói, Mourinho trong lòng cũng không chắc chắn. Ngồi đang huấn luyện viên tịch vị lạ lưu ý đến Mourinho vẻ mặt, trong lòng âm thầm thở dài. Kỳ thực, hắn thật rất muốn nói cho Mourinho, mới vừa rồi một lần kia Ancelotti chuyền bóng, kỳ thực muốn phá giải thật rất đơn giản, chỉ cần ra ra tua hướng Ancelotti bên kia đến gần một ít, chấn tô đông khu vực phòng thủ là được rồi. Ra ra tua tới gần dừng bóng sau trực tiếp tìm khoảng trống Xavi, Anvest cùng Gia Gia tua chạy nữa quanh người, Xavi nhất thời có hẳn mấy cái ra cầu phương hướng, cầu liền qua trung tuyến, căn bản không cần chuyển về. Nhưng vì cái gì cuối cùng bị bức phải chuyển về đâu? Bởi vì Gia Gia tua không có ghé qua đi, Savi bị buộc rời đi bản thân chạy ra quay người tới tiếp ứng Anvest. Truyền không chế bóng là một vòng khấu chặt một vòng, làm toàn bộ chuyển không chế bóng dây xích bên trên, một cái nào đó mắc xích, nhất là trung tràng lùi sâu, cái này cực kỳ trọng yếu tiết điểm, xảy ra vấn đề lúc, kia toàn bộ truyền không chế bóng hệ thống chỉ biết chôn xuống mầm họa lớn. Cái này rất giống xe đạp dây xích, trong khi trong một tiết xuất hiện ra hắn ra, bình thường nhẹ nhọn thời điểm có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề, chỉ khi nào đến tải trọng đi lên lúc, tùy thời đều có thể sẽ đứt gãy. Gia Gia Tua là một kẻ cấp thế giới trung tràng, nhưng chỉ là không thích hợp. Quá mức dính cầu, thiếu hụt vị trí cảm giác, chạy chỗ tiếp ứng cũng có hạn cái này đưa đến hắn chính là 3K trung tràng lùi sâu vị trí này một cái ngầm lôi, mới vừa rồi một lần kia bất quá chỉ là nhỏ nhẹ triệu chứng. Nghĩ đến nơi này, vì là nổ vạ đứng dậy. Đi tới Mujinho bên người, nhẹ giọng nhắc nhở: "Manchester City sẽ chọn lựa đối công chiến thuật, ta đoán, có khả năng nhất phương thức chính là để cho Tô Đông tới cướp ra gia, gia cái điểm này, chúng ta phải chuẩn bị từ sớm một cái." Mujinho nhướng mày, cặp mắt thoáng qua một tia thần sắc phức tạp. "Gia gia thua cùng Busquets, đây là rất nhiều bà ca truyền thông cùng danh túc đối Mujinho lớn nhất lên án, nhất là ở Busquets ở Manchester City đã ra trình độ, nhập vào chọn Tây Ban Nha đội tuyển quốc ra sau." Mujinho lựa chọn Gia gia thua, lựa chọn Busquets, ai tốt ai không tốt, thế nào xét? Vào giờ phút này, Vidal nổ và nhắc tới Gia gia thua để cho Mujino trong lòng không khỏi nhớ tới rất nhiều. Từ chính độ nào đó, tôi liền đại biểu Mujino ở 3 làm huấn luyện viên quyền uy Ta đã biết. Mujino lạnh nhạt nói. Vì là nổ vạ trong lòng rõ ràng, Mujino nội tâm rất ngại cảm, đây cũng là hắn ngày hôm qua không muốn nói nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, Tô Đông đột nhiên một lần trở về cướp, kịp thời đem Anves chuyển cho Zazatua cầu, từ trung gian cho chặt lại xuống, cũng nhanh chóng giao cho Tony Crosse. Tony Crosse đưa bóng chuyển tới bên phải. Sanchez dẫn bóng chạy thẳng tới góc khu, một chọi một đối mặt đã biên đổ, từng bước áp sát, liên tục động tác giả về sau, đột nhiên khởi động, bỏ rơi nước pháp hậu vệ, một cước sút xệ, trực tiếp dứt điểm. Cầu trượt cửa ra. Tô Đông lúc này đang đội kịp phía sau, thấy được Sanchez bản thân lên chân dứt điểm, có chút bất đắc dĩ dơ hai tay lên. Chi lê tiền đạo cánh vội vàng dơ tay lên bày tỏ ấy nãy. Chân này cầu nếu như là chuyển bị, Tô Đông chính là tuyệt sát. Tuy nói không có thể tạo thành sát cơ, nhưng Manchester City lần này phản đánh cho rất nhanh, từ cắt bóng đến rời đi, toàn bộ đều là một cước chuyển lại. Chỉ có Sanche đột phá ả bị đổ lần này thoang có chút dây dưa lỡ việc, nhưng cũng chính là một hai dây chuyện. Lần này tấn công cũng coi là ở cho 3K, nhất là Muzinho cảnh tỉnh Tranh tài vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Manchester City mở màn sau, cũng không có chọn lựa ổn thủ phản kích chiến thuật, mà là thái độ khác thường bảo trì đối công thế cuộc. Nhất là mở màn cái này sóng tờ dẹ xỉn tầm cao trên ép để cho 3 đá hết sức không được tự nhiên. Bọn họ không phải là không có trải qua đối thủ tờ dẹ xỉn tầm cao trên ép tỉ như Trang Tion League chung kết đá M Ferguson cũng từng mong muốn cướp một đợt, chọn lựa như vậy một bộ đối đánh, nhưng tương tự lập tợ rệ sĩ tầm cao trên ép, Manchester City cũng mở rõ ràng bất đồng. Manchester City là còn có tổ chức tính, đồng thời cũng càng cố tính nhắm vào. Cái này cho Barca hình thành áp lực, là MU cái loại đó tranh chấp chỗ không cách nào so sánh. Tô Đông hoạt động khu vực cũng cùng dĩ vãng có chỗ bất đồng. Ở bên mình phòng thủ thời điểm, Hán Thủy Chung cũng đem vị trí của mình đặt ở hai tên trung vệ cùng tiền vệ trụ ra ra tua cái này khối khu vực, mục đích đúng là tùy thời có thể trước tiên đi tranh chấp trung vệ cùng tiền vệ trụ. Đây cũng là Guardiola cho chiến thuật của hắn nhiệm vụ gia gia tua thân hình cao lớn rắn chắc, dưới chân có sống, dẫn bóng đẩy tới năng lực rất mạnh, cảnh này khiến hắn một khi vọt lên tới, thường thường có thể đánh vỡ cục diện, nhưng hắn chỗ yếu cũng hết sức rõ ràng, đó chính là chạy chỗ tiếp ứng không tích cực, thường rời đi vị trí phòng thủ của mình. Guardiola cũng là nhằm vào một điểm này, cho nên để cho Tô Đông trọng điểm cấp hắn khối khu vực này. Mà một khi từ thủ chuyển công lúc, Tô Đông sẽ trước tiên thay đổi vị trí của mình. Ở Manchester City tự dệ xỉnh tầm cao khoảng thời gian này, Barca cũng một lần đánh ra kích, lần đầu tiên đưa bóng truyền vào Manchester City cấm khu. Kia là tới từ Iniesta dẫn bóng đẩy tới về sau cùng Messi phối hợp, Argentina siêu sao trực tiếp một cú chọc đồng, cho đến phòng tuyến sau lưng, Pezzo cắm xin như cầm cụ, đột ngột dừng bóng sau lập động, kết quả đưa bóng đánh cao. Ngắn ngủi hơn 3 phút thời gian, hai chi đội bóng ngươi tới ta đi giao thủ mấy lần, nhất là quyền kiểm soát bóng qua lại đổi tay. Điều này làm cho tranh tài xem ra 10 phần đặc sắc, cũng tương đương lưu loát. Cứ việc bị 3 Barca phản kích một lần, nhưng Manchester City cũng vẫn không có lùi bước, tiếp tục chọn lựa tở rẻ xỉn tầm cao trên ép, tiếp tục gáp chế Anves cái bên, tỏ ý chính là muốn phế bỏ Barca cánh phải tấn công. Điều này cũng làm cho Mujinho tại chỗ bên rất là khẩn trương. Liên tiếp tỏ ý trên sân cầu thủ phải nhiều chú ý tiếp viện Anves, nhất là da da Tua cùng Marcelo, cái này hai tên cầu thủ càng đến gần Anves một ít. Nhưng cho dù là như vậy, ở phút thứ 5, Manchester City hay là bắt được cơ hội, ở bên trái thành công tắc bóng. Marcelo cướp bóng Anves chuyền bóng về sau, cùng David Silva hoàn thành một lần hai qua một phối hợp, bản thân ở ngoài vòng cấm địa vây bên trái dừng bóng về sau, bị Anves tranh chớp, bị ngăn ở bên trái tuyến. mắt thấy cưỡng ép đột phá không có cơ hội, Gmajia đột nhiên tắm xuyên ranh giới cuối cùng lúc, Macello lại đột nhiên đưa bóng trừ trở lại, không đợi Anves phản ứng kịp, nhanh chóng chuyền ngang đến vòng cấm địa góc trái. Tô Đông kéo đến góc trái, đứng quay lưng về phía tiến công phương hướng, đối mặt Marcelo chuyển bóng, hắn lúc ấy sẽ dùng thân thể ngăn trở Mascherano, dừng bóng sau đó xoay người, ngang dẫn bóng ngoặt vào trong. Mascherano sau lưng ít sợ tái mặt, trước tiên xông về Tô Đông đi hỗ trợ phòng ngự. Tô Đông đối mặt khí thế hung hăng típ, đột nhiên dừng lại, làm bộ muốn mặt bóng tiến vào vòng cấm địa, bị dọa sợ đến đích vội vàng che kín, nhưng Tô Đông lại đột nhiên đưa bóng ngang một chuyến, cả người nhanh chóng khởi động. Dừng gấp lên, bất thình biến tốc để cho típ căn bản là không có cách đùa đèo, trực tiếp bị Tô Đông xông vỡ một đạo phòng thủ khẽ hở. Mà Tô Đông nắm chặt cơ hội, ở khoảng cách cung đỉnh bên trái còn có một khoảng cách lớn vị trí, trực tiếp nhấc chân dận bắn. Suốt gôn góc độ không lớn, quả bóng lại lấy một đường thẳng, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến khung thành dưới góc trái. Van der Sande có chuẩn bị tâm tư, kịp thời phản ứng kịp, trực tiếp một né người bay nhào, một tay liền muốn đem cầu ngăn cản đi ra ngoài. Hắn đối nào ra Tô Đông một cước này suốt गोल vẫn có niềm tin. Nhưng khiến hắn vạn vạn không ngờ chính là, Tô Đông một cước này bóng đá hết sức nhanh rất gấp, nhưng khi tiến vào vòng 5m mở 50 lúc, lại có một rơi xuống đất bắn ngược, bắn ngược sau tốc độ bóng rõ ràng nhanh hơn, hơn nữa để cho nhào đi ra Van tay căn bản nhào không tới cầu. Ba ca cửa đem toàn bộ người nhào sau khi rời khỏi đây, ngã ở trên cỏ. Quả bóng thời là tiến đụng vào phía sau hắn không thành bên lưới. Go ổn. Mở màn chỉ 5 phút, Manchester City mở tỷ số. Tô Đông dùng một cú đặc sắc bàn thắng siêu kinh điển, vì Manchester City dẫn đầu phá vỡ bế tắc. 10. Ba ca ở mở màn sau cái này sóng đối công chiến trong ở vào tỉnh thế xấu, bị Manchester City công phá khủng thành. Quy 1 chương 910, quốc Ba ca con, cùng 3K quyết chiến. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 10 lúc, Ba ca ở bên mình nửa trận cắt bóng về sau, Iniesta nhanh chóng đưa bóng chuyển cho trung lộ lui về Messi. Argentina siêu sao lập tức dẫn bóng xuôi dọc phản kích. Chỉ thấy Messi đầu tiên là dẫn bóng xéo xuống bên phải, phản phất là muốn đi tìm Pedro đánh phối hợp, nhưng vừa qua khỏi trung tuyến, hắn đột nhiên quay lại phương hướng hướng trung lộ cắt, một mảnh gia tốc, cưỡng ép đột phá trở về thủ David Silva. Sau khi đột phá, Messi tiếp tục dẫn bóng đẩy tới, cùng sử dụng một thành thạo động tác giả, trừ qua Busquets về sau, tiếp tục dẫn bóng đẩy tới đến ngay trước vòng 16m50 vào ngoài, một cước chọc khe, đưa bóng từ Comanny cùng Pepe trung gian chuyển vào vòng cấm địa. José bản chỗ đứng là ở vòng 5m50 tuyến đầu, nhưng tại Comanny cùng Pepe lui về sau, Hắn cũng đem vị trí của mình rút về đến khung thành tuyến bên trên, khi nhìn đến Messi chuyển bóng trong ngáy mắt, hắn rõ ràng cho thấy mong muốn đánh ra, nhưng do dự một chút, đợi đến hắn bỏ gol đánh ra thời điểm, lại thoáng chậm một chút xíu, bị Villa giành trước một bước. Có thể chính là kia không phải mấy giây trên lệch. Còn kém lần này, Villa cướp trước một bước đưa bóng trừ qua Rodhat, để cho hình lần quốc môn đánh ra vô hụt, lên chân lại đánh, cầu trực tiếp chui vào sau lưng cô trống, 11. Cả tòa Luis II sở tại đi ầm lần nữa ra tiếng hoan hô. Villa ghi bàn thành công gỡ hòa tỷ số, đồng thời cũng để cho 3K lần nữa tìm về sĩ khí. Từ 01 đến 11 Hai chi đội bóng chọn lựa đối chọi gây gắt đối công chiến thuật. Ở phía trước 10 phút trong thời gian, chúng ta thấy được Manchester City cùng 3K cũng đã tương đương tích cực. Hai chi đội bóng cũng không có bất kỳ lùi bước mà là chủ động đánh ra, rối rít chọn lựa bản thân am hiểu nhất tợ dẻ xịn tầm cao trên ép, đang ép cướp cùng chen ép đối thủ, một cướp được cầu liền tìm mọi cách đi phía trước đẩy. Trách tài tiến hành phải phi thường kịch liệt, đồng thời cũng là tương đương đặc sắc. Chúng ta có thể rõ ràng thấy được, Tô Đông cùng Messi đều là mỗi người đội bóng tượng, cũng đều phát huy ra mang tính then chốt tác dụng, phân biệt vì mình đội bóng đưa lên ghi bàn cùng trợ công. Bây giờ trở lại lần nữa trở lại cùng điểm xuất phát, chúng ta nhìn một chút kế tiếp hai chi đội bóng sẽ đánh như thế nào. Ở Villa Gir bàn trong ngay mắt, Mujinho trực tiếp kích động vọt ra khỏi huấn luyện viên chỉ huy khu, cả người nhảy lên thật cao, cơ múa quyền phải, lộ vẻ đến vô cùng kích động cùng phấn khởi. Rất hiển nhiên, cái này ghi bàn đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phạm. Bởi vì cắt bóng cầu thủ là ra ra Tua. Từ phòng thủ đến tấn công, ra ra Tua cắt bóng suy dụng, Messi dẫn bóng đánh thẳng vào về sau, đột phá Manchester City hai tên cầu thủ, nhất là thứ hai cầu thủ Buket, trực tiếp liền bị Messi cho đột qua thứ. Nghĩ tới đây, Mujinho tại chỗ bên thứ tư quan viên khuyến cáo hạ, trở lại chỉ huy khu, nhưng không quên nhìn ghế vấn luận trong ví lạ nộ vạ một cái, phảng phất là ở hỏi thăm tên này trợ thủ, gia gia tu thật sự là mầm hoa sao? Thế nào mới vừa rồi, ta thấy tác dụng của hắn cùng công đến đâu? Bất quá, thông qua trước mặt 10 phút trên tài, Mujinho cũng tin tưởng ví lạ nộ vạ đoán, Gadiola thật không có ý định chọn lựa phòng thủ chiến thuật, mà là muốn cùng 3 ca chơi đối công. Cái này thật là thú vị. 3 ca đám này cầu thủ, từ Messi đến Xavi đến Iniesta, ở chung một chỗ đá bóng ít nhất 8 năm, Pedro cùng đều là nhà mình tạo trẻ, Villa Hàng vết tất cả đều là ở La Liga hiệu lực nhiều năm cầu thủ. Có thể nói, ba ca nhóm này cầu thủ ăn ý phi thường chân. Manchester City đâu? Bất quá chỉ là một chi thảo sang một năm 0 đánh thuê, Guardiola có thể sử dụng chiến thuật của hắn đưa bọn họ hẹn buộc, đã tự mô tự dạng chuyển không chế bóng, nhưng thật muốn cùng 3 ca cướp khống chế bóng. Bọn họ đủ tư cách sao? Mujido quay đầu đi, nhìn một cái cách vách Guardiola. Áp lực của hắn rất lớn, Guardiola cũng giống vậy không thoải mái. Biết không? Quá khứ mấy năm này, tất cả mọi người cùng 3 ca chơi đối công đội bóng, cuối cùng cũng chết rất thảm rất thảm. Manchester City cũng sẽ không ngoại lệ radio lưu ý đếnù gì nhau kia khiêu khích ánh mắt nhưng hắn không có trả lời mà là đi trở về nếu như mới vừa rồi há cho đứng lại thoáng rưởi vào ngoài một ít đánh ra lại quả quyết một chút cái này cầu căn bản liền vào không được radio thật rất bừ bực hát bây giờ thật trở thành Manchester City chuyển khống chế bóng hệ thống trong yếu nhất mắtích cũng là thai họa ngầm lớn nhất loại cảm giác đó liền phản phất giống như là Manchester City nắm ra ra tua đang đánh mà ba ca thời là nắm hát đang đánh mỗi lần chuyển về thủ một lúc ba kali cũng sẽ tranh chấp một cái dấu hát nguyên nhân không cần nhiều lời chính là muốn khiến cho ỉn lần quốc môn phạm sai lầm. Chúng ta đội bóng giống như là xe đạp bên trên dây xích, mỗi một cái cầu thủ đều là dây xích bên trên một tiết, rô hát cái này tiết lỏng, bình thường không có áp lực, hoặc áp lực không đủ lớn lúc, hắn liền lộ ra không chút phí sức, xem ra vấn đề không lớn, chỉ khi nào đến loại này cường độ cao cao áp lực trên tài, giống như là xe đạp tài trọng đang bò sườn núi, ai cũng không biết, cái này tiết dây xích lúc nào sẽ thoát. Gadiola nói ra trong lòng mình tạm thời nghĩ tới một cái tỉ dụ, có chút hối hận để cho rô đội hình chính. Đây là Manchester City mùa giải này trước mấy trận đấu một đập điểm. Zô Hát cùng Cù Toa thay phiên đội hình chính, nhìn xem rốt cục ai biểu hiện được càng tốt hơn. Có muốnỷ tỷ sĩ En cùng ở Zô Tỷn Sút Potter cục đều là đơn trận quyết chiến, Zô Hát kinh nghiệm càng thêm phong phú, cho nên huấn luyện viên tổ liền muốn để cho hắn bên trên, hy vọng hắn có thể ổn định, nhưng kết quả không ngờ, hắn hay là giá sơ sẩy. Hắn đoán chừng cũng là có chút điểm tận trường, hơn nữa áp lực rất lớn. Hùm Du phân tích nói, Zô Hát năng lực thật ra là không có vấn đề, đơn thuần thủ muốn vậy, đủ dùng. Nhưng Gadiola chiến thuật trong, thủ môn không chỉ có chẳng qua là muốn thủ môn, còn phải làm nhiều hơn. Có chút sống sẽ để cho Zhou hát lực bất tầm tâm, hơn nữa Cu toa mang đến cạnh tranh áp lực, từ từ để cho hắn trở nên khẩn trương, thậm chí có chút lo âu. Có lúc, người chính là như vậy. Mùa giải trước không có cạnh tranh áp lực, Zhou Hat liền hoàn toàn phong túng, bây giờ có áp lực, hắn lại trở nên khẩn trương lo âu. Theo 3K thành công đem tỷ số gỡ hòa về sau, hai đội lại lần nơi trở lại cùng điểm xuất phát. Hai bên vẫn vậy chọn lựa mở màn sau chiến thuật, ai cũng không có nhượng bộ. 3K cũng từ từ cảm nhận được Manchester City cùng trước bọn họ gặp được, cái khác toàn bộ đội bóng chỗ bất động. Đầu tiên chính là tợ rẹ xỉ tầm cao trên ép Manchester City giống như bọn họ đều ở đây trong trước trận tranh chấp phải 10 phần tích cực cho dù là đại bài như Tô đông cũng đều đối 3k hàng phòng ngự triển khai tích cực tranh chấp trên épma cùng Sanê cũng giống vậy phi thường đầu nhập cảnh này khiến Manchester City trong trước trận tranh chấp lực độ không những không thua với 3k ngược lại tăng thêm một bậc cái này hai tên cầu thủ ở phản cấp phương diện đầu nhập nếu so với bé cùng Villa tăng thêm một bậc hai đầu cánh là như vậy trung lộ Tô đông cũng là như vậy Tô đông chừ đối mặt 3 hai tên trung về ngoài còn tích cực lui về quáy rờy ra, ra thua Điều này làm cho 3K toàn bộ chuyển không chế bóng hệ thống, ở tiền vệ trụ trên vị trí này vận chuyển liên tiếp tạm ngừng. Mà phản ứng này đến sân bóng bên trên, đang ở trên số liệu, Manchester City lại đang chuyển không chế bóng phương diện còn thoáng hơi chiếm ưu thế. 51 so 49, Manchester City còn dẫn trước 2%. Cái này cũng thể hiện ra Busquets tác dụng. Barca Saavi cùng Iniesta tổ hợp, bất kể là chuyển không chế bóng năng lực hay là ăn ý, cũng muốn thắng được David Silva và cùng Tony Kroos, nhưng Manchester City có thể ở khống chế bóng phương diện hơi chiếm ưu thế, Busquets liền không thể bỏ qua công lao. Bất quá, Gazua cũng có tự thân ưu thế. Manchester City một cái khác không giống với cái khác đội bóng địa phương đó chính là bọn họ cướp lấy cầu về sau luôn có thể nhanh chóng chuyển đứng lên dĩ vãng mặt đối cái khác đội bóng lúc ba ca cốt loi nhất vũ khí chính là tờ rẻ xỉn tầm cao trên ép giành lại cầu về sau đạo chân chuyển bóng suối dục tấn công mất bóng sau lập tức đầu nhập phản cước đối thủ luôn là rất dễ dàng ở loại này tranh chấp áp bách dưới mất bóng nhưng tại đụng phải Manchester City sau 3k cầu thủ liền phát hiện Manchester City giành lại cầu về sau căn bản không sợ bọn họ cướp đây mới là nhất lệnh bọn họ cảm thấy kiếp sợ bọn họ có một loại cảm giác Giống như đối mặt không phải một chi tờ giờ mi ở mà là ngoài ra một chi 3K. Càng muốn chết chính là, chi này 3K an ý hoặc giả không bằng bọn họ, nhưng truyền khống chế bóng năng lực không kém chút nào, tranh chấp chèn ép năng lực thậm chí còn hơn một chút, cái này để cho bọn họ cảm thấy rất khó có thể tin. Tranh tài đang ở hai chi 3K chém giết hạ tiến hành. Hai bên cũng sáng tạo ra không ít cơ hội, nhưng đều không phải là cơ hội tuyệt hảo, cũng đều không thể nắm chặt cơ hội. Hiện trường người hâm mộ tâm tình sẽ tùy tranh tài tiến hành, liên tiếp, hãy cùng treo vậy Mãi cho đến phút thứ 34 thời điểm, Manchester City ở cánh trái phát khởi tấn công, David C. và một cước trục đồng, đưa bóng mang đến doanh giới cuối cùng, Gimenez bị Anvest kẹp lại, không cách nào đưa bóng chuyển cho trong cấm khu Tô Đông, bị buộc chỉ có thể cấp ở cầu ra doanh giới cuối cùng trước, ra chân đưa bóng dừng lại, chuyển về cho sau chen vào tới Marcelo. Marcelo ở cấm khu góc trái dừng bóng, đối mặt trở về thủ Xavi, đầu tiên là mở dừng, lại đột nhiên khởi động, hết ra Xavi sau chân trái thấp phẳng cầu chuyển vào vòng cấm địa. Đông ở cấm khu thiên tạm một giải, hiểu ý dùng thân thể kẹp lại tiếp, đưa bóng dừng lại. Maccherano thời là ở sau lưng của hai người, tuy thời chuẩn bị hỗ trợ phòng ngự tích, phong tỏa Tô Đông suốt gôn góc độ. Có thể nói, dưới tình huống này, Tô Đông căn bản không có bất kỳ lên chân có khả năng. Tô Đông dừng lại cầu về sau, nhìn một cái chúng quanh thế cuộc, cũng biết rõ một điểm này, cho nên thoáng hướng bên phải chuyển một cái, chân phải trực tiếp đưa bóng chuyển về đến cung đỉnh khu. Chỉ thấy một cái ngày thân ảnh màu lam nhanh chóng chen vào tới, đón Tô Đông chuyển bóng, không dừng bóng trực tiếp tay hãm điểm chân, trực tiếp lên chân liền đánh. Van Dét phản ứng cũng nhanh, trước tiên liền thay đổi chỗ đứng, cũng nhanh chóng người bay nào ra. Quả bóng gần như chính là lấy một đường thẳng, gián thẳng cổ chú tiến góc phải bên dưới cầu môn. Ba ca thủ môn cuối cùng vẫn ngoài tầm tay với, mà vào lúc này, toàn bộ người mới thấy rõ, cấm khu tuyến đầu chính là Manchester City nước Đức trung trảng, Tony Ckoz. Vốn nên ngăn ở Tony Ckoz trước người ra gia dạt vào giờ phút này lại không có thể kịp thời kẹp lại vị trí, đưa đến ba ca cấm khu tuyến đầu cái này khối khu vực không có một bóng người, này mới khiến Tony Ckoz thuận lợi lên chân xuất xa, công phá 3 ca không thành. 21. Manchester City xuống lần nữa một thành, quy 1 chương 911, chí mạng góc chết. Hiệp đấu cuối cùng là lấy Manchester City 21 tạm thời dẫn trước mà kết thúc trung tràng lúc nghỉ ngơi, hai chi đội bóng cũng phân biệt nhằm vào hiệp đầu chỗ bạo lộ ra vấn đề tiến hành cải tiến cùng đền mù, nhưng toàn thân mà nói, chiến thuật căn bản không có biến hóa quá lớn, như trước vẫn là chọn lựa hơn nửa hiệp kia một bộ lối đánh. Ai có thể cũng không nghĩ tới chính là, nửa hiệp sau khai cuộc về sau, 3K dẫn đầu đứng khắc một đợt cường độ cao tranh chấp trên ép. Nhất là mượn Manchester City giao bóng cơ hội, Oa lên, trực tiếp đối Manchester City hàng phòng ngự triển khai điên cùng tranh chấp. Ở một lần tranh chấp trên ép trong, Rô Hat bị Messi quấy nhiễu, ở chuyền bóng cho Marcelo thời điểm, lực độ chuyền đi nhỏ, bị Pedro cướp trước một bước đem chẳng ngang. Tất cả mọi người cũng sợ tái mặt, Marcelo ngay lập tức trở về thủ, cũng ngăn chặn Beto rồi, nhưng Barca tiền đạo cánh vẫn vậy hướng sườn cắt, cũng đưa ra một cú sau lưng cầu, Messi cấp ở PP trước dừng bóng, trừ qua PP về sau, chân trái lại đánh. Một cước đường vòng cung cầu, trực tiếp xuyên thủng Manchester City khung thành, 22. Trọng tài một lần nữa trở lại về. Rô dùng sức đánh bại cổ, vạn phần náo não. Hắn mới vừa rồi ở Messi từng bước gấp sát hạn, vội vàng muốn đem cầu chuyền đi, không có chú ý tới Beto đang ở Marcelo phụ cận, kết quả là biến thành như bây giờ, Chơ mắt nhìn Beto công Messi ghi bàn thành bàn. Loại này cấp thấp sai lầm, để cho Joe Hart ít nhiều có chút không mặt mũi nào thấy đồng đội xấu hổ. Hắn cảm giác mình bây giờ lâm vào một loại vòng lặp vô hạn. Càng là muốn cố gắng biểu hiện được tốt, lại càng dễ dàng xuất hiện sai lầm, vượt ra hiện sai lầm, áp lực của hắn lại càng lớn, lại càng mong muốn biểu hiện tốt. Hắn biết, bản thân đang gặp gỡ chuyên nghiệp đời sống tới nay lớn nhất khốn cảnh. Joe Hart chuyền bóng sai lầm, tạo thành Manchester City lần thứ 2 mất bóng, cũng để cho bà ca nửa hiệp sau khai cuộc lấy được cực kỳ tốt hiệu quả, khí khí tăng mạnh, tiếp tục đối Manchester City triển khai mãnh liệt tranh chấp trên F. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đem Manchester City đặt ở nửa trận bên trong đánh. Loại này thế cuộc ở hiệp đầu là rất khó coi đến, nhưng nửa hiệp sau bắt đầu về sau, Barca đá phi thường thuận lợi. Ở Messi ghi bàn chân suốt không lâu, Barca lần nữa sáng tạo ra một cơ hội. Iniesta cùng Messi hoàn thành một lần trung lộ hai qua một phối hợp về sau, dẫn bóng đẩy tới đến cấm khu tiến đầu, đưa ra một cước chọc khe. Villa cắm siêu cấm khu, ở penalty điểm bên trái nhận bóng về sau, trực tiếp lên chân dứt điểm. Ở Company qué nhiễu hạ, Villa một cước này đánh quá đáng, trực tiếp bị Chỉ sau 4 phút, Messi đưa ra một cước thẳng. Xuyên đầu bất cùng VV2 tên phòng thủ cầu thủ về sau, rơi vào cấm khu bên phải, Pedro nhanh chóng chen vào, dừng bóng lúc dừng lớn. Lần này là Zhohat quả quyết bỏ gol đánh ra, trực tiếp đem Pedro dừng lớn cầu trực tiếp ôm ngã xuống đất. Xinh đẹp đánh ra, cũng để cho Zhohat giành được một trận tiếng vô tay. Sự thật cũng chứng minh, England Quốc môn cũng không phải là không có thực lực, chẳng qua là hắn một ít đặc điểm thật cùng Manchester City quá không xứng đôi, nhất là hắn chuyền nhận bóng, tỷ lệ thành công quá thấp. Liên tục hóa giải 3K2 lần uy hiếp tấn công về sau, Manchester City cũng từ, từ đứng vững bất chân. Nửa hiệp sau cái này khai cuộc sát thực đã có chút ất ức, nhưng Huệ cũng phải tiếp tục. mujino ở phút thứ 60 liền dẫn đầu làm ra thay đổi người điều chỉnh. Dùng xây đủ cơ tạ thay cho Bezo, đội bóng trở lại tương tự với 442 trận hình, để cho Messi cùng Villa F đi ra ngoài. 3K lần này thay đổi người mục đích, chủ yếu vẫn là điều chỉnh đội bóng trung tràng, có chút cầu ổn ý tứ. Bất quá, đang điều chỉnh vì 442 sau, Gia Gia tua ở giữa sân liền biểu hiện được càng thêm sống động. Gia thời là so Mugino thay đổi người muộn 5 phút, dùng há Manchester City tiếp tục chọn lựa 4-3-3 lối đánh, không dao động. Gần như đang ở Guardiola thay đổi người sau, Mourinho cũng tiến hành lần thứ 2 thay đổi người, Fazeega thay cho Villa. Rất nhiều người cũng đối Fazeega vị trí có chút hiểu lầm. Tên này Tây Ban Nha trung tràng ở Arsenal là đá trung trảng, thậm chí lui sâu, nhưng trên thực tế, năm đó ở Barca đội Thanh niên lúc, Fazeega là đá tiền vệ công cùng tiền phong, hắn là một kẻ ngọn tiêu chuẩn chính xác thành bản hình cầu thủ. Fazeega nguyên bản cũng không phải là rất được Mourinho coi trọng, nhưng không chịu nổi Barca tầng quản lý cần hắn trở về, nhất là lăng nhiều năm như vậy cuối cùng là bắt hắn cho mua về rồi, vì vậy Mujinho chỉ có thể dùng hắn. An bài Fazega ra cũng là để cho hắn đá tiền vệ trung tâm đọ trước vị trí, lợi cho sau trên vào, Messi vị trí thời là càng thêm tự do, thậm chí gần như không cho hắn bất kỳ hạn chế, để cho hắn tự do phát huy. Hai lần thay đổi người sau, không khó coi ra Mujinho sách lược, trên căn bản chính là ổn định tự thân phòng thủ, trước mặt để cho mấy tên kỹ thuật hình tiền tại bản thân đi phát huy, tại sao có thể ghi bàn liền thế nào đá. Guardiola sức lực tiếp củng cố Manchester City không chế bóng. Hóa ra không chế bóng năng lực còn mạnh hơn Griezmann rất nhiều để cho hắn bên trên, phối hợp Tô Đông cùng chê cái này hai tên khống chế bóng năng lực cũng cực mạnh cầu thủ, có thể tiến một bước tăng cường Manchester City trước trận khống chế bóng năng lực, hơn nữa chúng chẳng. Guardiola ý tứ đã hết sức rõ ràng, liền tiếp tục tranh thủ không chế bóng, ở khống chế bóng bên trên áp chế lại 3K, tiến tới sáng tạo ra nhiều hơn cơ hội. Có thể nói, hai lần thay đổi người cũng cơ bản thể hiện ra hai tên huấn luyện viên trưởng ở làm huấn luyện viên phương diện lý liệu. Dần dần, liên tục thay đổi người sau, theo tranh tài xâm nhập, Manchester City khống chế bóng xuất lại từ từ chiếm cứ thế. Nhất là khi tiến vào 70 phút về sau, hai bên thể năng chẳng Havertz ra sân sau, Manchester City trùng tràng chuyển khống chế bóng ưu thế cũng từ từ rõ ràng đứng lên, mơ hồ đè xuống Barca. Havertz dự bị ra sân sau, ở bên trái cũng biểu hiện được 10 phần sống động. Manchester City tấn công cũng bắt đầu hướng cái này bên nguyên về, phát huy ra Havertz dẫn bóng nguy hiếp. Ở phương diện phòng thủ, Company, Pep cùng Busquets thời là vững vàng phong tỏa Messi cùng Fàtega. Một bộ này lối đánh để cho Manchester City miễn cưỡng khống chế được chẳng diện, cũng bắt đầu nếm thử ở Barca cấm khu tuyến đầu dẫn bóng đột phá, cố gắng sáng tạo ra một ít cơ hội, cố gắng đánh xuyên qua Barca phòng tuyến. Nhưng không thể không nói, Mujinho hoặc giả không quen điều giáo tấn công cùng không chế bóng, nhưng ở phương diện phòng thủ, hắn thật sự là phi thường lợi hại. Khi hắn chân tâm thật ý nghĩ muốn tiến hành phòng thủ thời điểm, 3K phòng thủ thật trở nên 10 phần vững chắc. Hai đầu phòng tuyến phi thường có tầng thứ, khoảng cách cũng giữ vững kích hào, để cho Manchester City rất khó đột xuyên. Bất quá, giá cao cũng tương đối rõ ràng, đó chính là hy sinh hết đội bóng chuyển không chế bóng. Tô Đông Kiên nhẫn ở cấm khu tiến đầu, nhất là cung đỉnh khu chúng quanh một giải tới lui tuần tra. Hắn thường chạy tới tìm Hã giận cùng Sanchez hoặc là dẫn bóng đẩy tới David Silva phối hợp, liền là muốn nếm thử sáng tạo ra một ít cơ hội, hoặc là dựa vào lấy thêm cầu tới chế tạo một ít phạm quy. Tô Đông Đá phạt thành tựu không phải tầm thường, chỉ cần là ở tầm bắn bên trong phạm vi, hắn cũng có nắm chắc. Nhưng Modrić hiển nhiên cũng rõ ràng biết một điểm này, cho nên 3K tối nay ở bên ngoài vùng cấm phạm quy số lần rất ít, chúc lộ càng là không có, trên căn bản phạm quy đều là tập trung ở cánh, hoặc là tầm bắn ngoài phạm vi liền quá quyết đặt chân. Mà Manchester City chọn lựa chiến thuật này, nhất là há giận, David Silva cùng Sanchez liên tiếp dẫn bóng đột phá chiến thuật, ở 3K xem ra, ít nhiều có chút an vạ hiềm nghi liền là muốn mỏ một phạm uy. Nhưng cho dù là như vậy, 3K còn chưa phải tùy tiện cho Manchester City cơ hội như vậy. Mãi cho đến phút thứ 79 lúc, Tô Đông nhận được há giận cánh trái ngặt vào trong sau chuyển ngang lúc, dừng bóng qua người, mong muốn hất ra ra ra tua, trực tiếp đối mặt không thành phương hướng lúc, người bờ biển ngà xoay người lại, ở vội vàng giữa đặt chân, đem Tô Đông sẻn ngã xuống ngay trước vòng 16M50 vòng ngoài. Điều này làm cho bên sân Muzino giận đến kêu la như sấm, một trận cầm thét. Hiển nhiên, ở dưới áp lực mạnh, Mujinho đối đội bóng ở như thời khắc ngấu chóp này, cho Manchester City một lần trước trận đá phạt cơ hội là tương đương bất mãn, bởi vì cái này quá nguy hiểm. Ở toàn trường sôi trào tiếng sóng trong, 3K bắt đầu bố trí lên bức từ người. Lần này Barca là toàn đội cũng lui trở lại rồi, trước trận thậm chí cũng không có lưu người, tất cả đều lui trở về vòng cấm địa bên trong. 5 tên cầu thủ bố trí thành người tường, đứng ở penalty điểm đi phía trái, xếp thành một hàng. Còn có hai tên cầu thủ đứng ở penalty điểm bên phải, cùng kia 5 tên cầu thủ tách ra một khoảng cách Manchester City thời là để cho Marcelo cùng David và hai tên cầu thủ đứng ở 3 k 2 hàng bức tường người trung gian, trung gian vừa đúng xuất hiện đại khái có thể đứng một người khe hở. Tô Đông đứng ở phạt bóng điểm, thông qua khe hở, đang dễ dàng thấy được không thành chức thủ môn Van Đây chính là Van Ness án Nếu như Tô Đông đi khe hở, kia căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Van Ness đứng là bên phải, cho nên mới ở ti điểm bên trái bố trí 5 người bức tường người, có thể nói là bảo vệ toàn bộ góc độ, trừ phi Tô Đông phạt bóng có thể vòng qua bức tường người định đầu xuống lần nữa rơi trở về khung thành phản vi. Lấy 3 ca thủ môn thực lực, coi như Tô Đông làm được. Trừ phi dán bên trái của dọc, nếu không, hắn vẫn có niềm tin nhảy ra đi, phản ứng của hắn cùng tốc độ di động cũng thật nhanh, cản phá cũng phi thường bén nhẹ. Xác định không cần nhiệm hộ. Tony Cortez quan tâm hỏi. Tô Đông lắc đầu một cái, chỉ hướng cung đỉnh bên phải, người đã đứng đi một ít, đừng làm trở ngại ta phát huy. Tony Cortez bật cười lắc đầu một cái, nhưng nghe lời đi đến đối diện đi. Kỳ thực, hắn cũng coi là đã nhìn ra, Van Dett biết sẽ là Tô Đông tới đánh, cho nên nhiệm hộ không nhiệm hộ, thật không có ý nghĩa gì. Đây chính là Tô Đông cùng Van Ness tử thí. Bước tưởng người dọn xong về sau, Trọng tài chính khai vật liền lui ra được ngoài vòng cấm địa, cũng cuối cùng xác nhận một cái về sau, thôi coi tỏ ý có thể phạt bóng. Tô Đông nhìn thẳng phía trước văn đế, ba ca thủ môn cũng lạ như Lâm đại địch nhìn kỹ Tô Đông. Khi sâu một hơi về sau, Tô Đông nhanh chóng nhảy ra, chạy đà ba bước về sau, chân phải nhanh chóng đá ra một cái đường vòng cung cầu. Quả bóng kéo lên, vượt qua cao cao nhảy lên bức tường người đỉnh đầu về sau, lại thật nhanh hạ xuống, cuối cùng sẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung về sau, sắp xỉ là lướt qua bên trái của dọc, chui vào ba ca thành. Gỗ ổn, gọn gàng trực tiếp đá phạt. Đế Đông một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt chí mạng gấp chết. Van căn bản không kịp có phản ứng, cầu liên lướt qua cột dọc vào cửa. 32. Manchester City một lần nữa đem tỷ số vượt qua. Quy 1 chương 912, Quất 3 ca con, dùng nhất 3 ca phương thức đánh bại 3K. Ở vô tiền sử Potter Cup tỷ số cuối cùng như ngừng lại 32. Manchester City bằng vào Tô Đông một cứ kia dứt khoát trực tiếp đá phạt, hiểm hiểm đánh bại Barcelona. Tô Đông hai bắn một chuyển, Messi một bắn một chuyển, hai tên đương gia ngôi sao bóng đá cũng biểu hiện ra rất mạnh thực lực. Nhất là đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Barca lạc hậu một cầu, đối Manchester City phát khởi điên cuồng phản thảo. Messi càng là liên tiếp xoáy dụ tấn công, bất kể là một người biểu hiện hay là trợ giúp đồng đội sút gol, hắn cũng phát huy phải tương đương xuất sắc. Nhưng cuối cùng, Manchester City hay là bảo trì lại 32 tỷ số. Làm tiếng còi vang lên một khắc kia, rõ ràng có thể cảm nhận được Luis Heide sở tạ đi ủm bên trong, người hâm mộ tâm tình phảng phất cũng bị đóng băng bình thường. 3 ca cầu thủ tất cả đều là một bộ vẻ mặt như đưa đám, hiện nhiên đối cái kết quả này rất không hài lòng. Bọn họ tuyệt đối có lý do như vậy. Làm Champions League đương kim vô địch, bọn họ vốn có thể phát huy phải càng tốt hơn, nhưng ở trận đấu này trong, bọn họ cũng không có làm được. Hoang hô Ngươi lại thắng? Messi thở hồng hộp đi về phía Tô Đông, nặng nghề thở ra một hơi về sau, chủ động giang hai tay ra, hô Tô Đông. "Đừng nói như vậy, các ngươi phát huy phải phi thường tốt." Tô Đông vỗ vỗ Messi kia tràn đầy mồ hôi sau lưng, an ủi. Hai người sau khi tách ra, Messi hướng về phía Tô Đông vui một chút. Chớ giả bộ, người trong lòng bây giờ đầu khẳng định vui hỏng, đơn giản cũng đem cao hứng viết ở trên mặt. Messi đưa tay, ở Tô Đông trước mặt ra dấu, phảng phất Tô Đông trên mặt thật viết đầy vật vậy. "Bị đấu." Tô môi, bất đắc tay, thực ta bây giờ giống như nói cho toàn thế giới, ta đánh bại châu Âu tốt nhất cầu thủ. Ta quá kiêu ngạo, quá tự hào. Messi bị chọc cho haha ha cười không ngừng, không nhẹ không nặng cho hắn một quyền. Iniesta lúc này cũng đi tới, tiểu tử này vóc dáng không cao, vậy mà trực tiếp dùng bả vai hướng Tô Đông bả vai cùng cánh tay chỗ va vào một phát, phản phất là đang phát tiết nội tâm bất mãn, cảm thấy thua mà đứ. "Tiểu Bạch, ngươi lại chơi ngu, ta liền giết chết ngươi." Tô Đông cười mắng. Iniesta vẫn thật là không còn dám rựa vào đi, sợ bị Tô Đông bắt lại, không khỏi ai đoán tầm nói, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi giết trở lại rồi. "Dĩ nhiên." Tô Đông nghiêm trang nói, "Ta mất đi vật, ta mình nhất định muốn về tới." Messi cùng Iniesta đều là sương sở, rất hiển nhiên, Tô Đông đã nói không chỉ là mới vừa kết thúc châu Âu tốt nhất cầu thủ bình chọn, còn có Tram Tionlid vô địch, cùng với kế tiếp FIFA quả bóng vàng. Messi đều là số một đại đứng đầu. Xem ra, ta muốn càng thêm cố gắng mới được. Messi cũng nghiêm trắng nói. Iniesta nhìn một chút Messi, nhìn lại một chút Tô Đông, đột nhiên phát hiện, giống như không có mình trẻ gì. Nói thật, nhất chủ yếu vẫn là Manchester City ông chủ nguyện ý đầu nhập. Tô Đông rất là cảm khai nói. Ở đương kim như vậy kinh tế trong hoàn cảnh. Còn đuổi theo đầu nhập nhiều tiền như vậy ông chủ, thật sự là phượng mào lân rác. Lẽ 9 năm đầu nhập món tiền khổng lồ giêu, ở liên tục 2 năm không có thành công bề sau, năm nay mùa hè cũng giống vậy không có tăng thêm đầu nhập lực độ. Chelsea cùng MU chờ hào môn đội bóng cũng không cần nói, Bayern Munich tiếp tục chọn lựa tiền mặt là vua sách lược, vụ thật buồn phận kinh doanh bản thân kia một mô ba phần đất. Manchester City tắc là liên tục nhiều năm đầu nhập món tiền khổng lồ, ở mùa giải trước bắt lại ngoại hạng Anh, ở Rio tỉnh cuối cùng cup vô địch huống, lại đầu nhập trên triệu Euro chuyển phí, tiếng cùng há giận chờ thực lực phái ngôi sao bóng đá. Đủ thấy Manchester City tầng quản lý bá lực cùng Hùng Tâm, tuyệt không chỉ có chỉ là muốn làm ngoại hạng Anh Vương giả đơn giản như vậy. Manchester City thực lực bây giờ xác thực mạnh nhất, nhưng nói cho cùng, hay là bởi vì có người ở, bằng không, thực lực tăng lên sẽ không như thế lớn. Iniesta bội phục nói, tô đông gia nhập Manchester City, mang đến siêu sao hiệu ứng vẫn là vô cùng rõ ràng. Liên lấy mùa giải trước mà nói, nếu như không có tô đông gia nhập, lấy PP cùng Marcelo thực lực, bọn họ là quả quyết không đến nỗi đi Manchester City, mà càng nên là đi rêu cùng 3K. Phải biết, lúc ấy rêu cùng 3K đối bọn họ cũng đều là đổ số đến Nếu như không có cái này hai tên cầu thủ gia nhập vậy, lấy Manchester City thực lực, mùa giải trước nghĩ muốn bắt lấy tam quan vương, đây tuyệt đối là không thể nào, thậm chí ngay cả một tòa ngoại hạng Anh vô địch đều chưa hẳn có thể cướp chiếm được. Mà coi như là mùa giải trước bắt được tam quan vương, nếu như không có Tô Đông trấn giữ, Manchester City rựa vào cái gì cùng? Rio, Barca cùng Bayern chờ hảo môn đội bóng tranh đoạt hạ giận. Nghĩ đến ha giận, Messi liền không cam lòng thở dài, ở thời khắc mấu chốt, chúng ta hay là bảo thủ. Người Argentina đối Mujinho thay đổi người vẫn có bất mãn. Cái này kỳ thực cũng là bên ngoài đối Mujinho một lớn lên án. Hắn luôn là ở một ít thời khắc mấu chốt làm ra tương đối bảo thủ quyết sách. Thì giống như ở 22 hồi thời điểm, kỳ thực lúc ấy thế cuộc vẫn tương đối ổn, cứ việc Manchester City chiếm cứ khống chế bóng như thế, nhưng không cần thiết tăng cường phòng thủ, Mourinho cuối cùng lựa chọn xây đủ cày tạ, tăng cường trung lộ phòng thủ. Guardiola lựa chọn chính là bên trên há giận, tăng cường đội bóng chuyền khống chế bóng cùng tấn công. Từ chính độ nào đó mà nói, đây là hai tên huấn luyện viên trưởng bất đồng làm huấn luyện viên phong cách thể hiện, cũng có thể từ mặt bên phản ứng ra, vì sao bao gồm Cả Ju íp đám người ở bên trong, vẫn luôn đối Mourinho làm huấn luyện viên Barca một chuyện cảm thấy bất mãn. Phong thay đồ hiển nhiên cũng không có thiếu người, nhất là giống như Messi, Savi chờ 3K hệ chính, cũng đều cơ bản không phải rất công nhận Mujino. Nhưng hết cái rồi, một mặt là chủ tịch ở phía trên ép, mặt khác Mujino thành tích cũng quả thật không tệ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tối nay đi qua, Mujino ở 3K làm huấn luyện viên nhất định sẽ lần nữa bị nghi ngờ. Ở nữa tỉ suất Potter cổ phần lượng kỳ thực cũng không nặng, chân chính muốn chết chính là 3K bại bởi Manchester City. Tô Đông cùng Guardiola, cái này có thể nói là 3K người hâm mộ cùng truyền thông không nguyện ý nhất thua hai người. Lại cứ, ở trận đấu này trong, 3 thua Không chỉ so với phân thua, ở không chế bóng suất bên trên Công thua. Quả nhiên, ở rổ tiền suất Potter của hệ kế, Catalonia ạ chuyển thông support Daily liền đang xuất trang đầu đầu đề. 3K dùng nhất 3K phương thức đánh bại 3K. Trước mặt một 3K là đặc biệt dùng dấu ngoặc kép, hiển nhiên là đang nhắc nhở tất cả mọi người, chi này 3K cũng không phải là chân chính 3K, mà là rất nhiều người trong truyền thuyết 3K chính thống. Ở cái này trận thế giới chú ý tiêu điểm chiến trọng, hai chi đội bóng cơ bản cũng đã ra phong cách của mình, chỗ bất đồng là hai chi đội bóng phong cách thật sự là rất gần, cho tới ở sân bóng bên trên xem ra, giống như là hai chi bà đang quyết đấu tỷ số là 32, Manchester City hơn một chút. Cái này có thể nói là thất bại, nhưng chân chính để cho Sport Daily coi trọng là khống chế bóng suất, 54 so 46, kém 8%, cái này có thể nói là phi thường để cho người kinh ngạc, đồng thời cũng để cho Barca truyền thống chỗ không thể nào tiếp thu được. Phải biết, ở trải qua nhiều năm như vậy, Barca cho tới bây giờ không có ở khống chế bóng suất bên trên bại bởi qua đối thủ, cho dù là tranh tài thua, cũng muốn ở khống chế bóng suất bên trên thắng nổi đối thủ, bảo trì lại phong cách của mình cùng truyền thống. Nhưng ở trận đấu này trong, Mujinho đội bóng ở phía trước hơn 1 giờ trong. Cùng Manchester City có thể nói là đấu lực lượng ngang nhau khống chế bóng suất cũng là cơ bản giữ vững trên 5 năm nhưng kể từ xây đủ tạo ra sân sau 3k bắt đầu thay đổi đội bóng phong cách khống chế bóng suất cũng đang thay đổi trong từ từ là hậu sport Daily cho là ở cái này trận quyết đấu đỉnh cao bên trong muji nỗ đội bóng là hạ xuống toàn bại không chỉ là chiến thuật thực diện còn có bóng đá lý niệm tầng diện thậm chí liền ngay cả thi đấu quá trình tất cả đều là như vậy nhất là ở thay đổi người bên trên bảo thủ điều này làm cho Sir hot Daily cho là vi phạm 3 nhất quán tới này truyền thống Boss kết dùng ổn định biểu hiện, chứng minh truyền thống số 4 vị tầm quan trọng, mà ra ra tua thời là dùng thời khắc ngấu chốt và quy, để cho người thấy được hắn ở trên vị trí này chưa đủ, cũng đưa cho Tô Đông một lần tuyệt hảo đá phạt cơ hội, tạo thành đội bóng cuối cùng mất bóng. Nếu như nói, Support Daily còn tính là hạ thủ lưu tình lời, cờ du ips thời là ở chuyên mục trong giống như trước đây sắp bén. Ba ca giáo phụ ở chuyên mục trong lần nữa công kích hiện đảm nhiệm tầng quản lý ngu xuân, bởi vì từ Tô Đông rời đi 3K đến bây giờ, đã qua thời gian 5, 6 năm, ba ở trung phong vị trí là một đội đổi lại, từ bộ giảng đến nề thậm chí một lần dùng siêu cấp giá trên trời tiến cử Izahimovic. Cuối cùng, những thứ này cầu thủ đều trở thành 3 ca khách qua đường, mà đội bóng cũng tổn thất kết xù chuyển ngữ phí, nhưng cho đến hiện tại, không có một người có thể thay thế Tô Đông, có thể làm cho người hâm mộ hài lòng, thậm chí bao gồm sau đó buồn thổ chân suốt Villa. Vì vậy, ở rất nhiều lúc, chúng ta không thể không thỏa hiệp an bài Messi đảm nhiệm trung phong vị trí, để cho hắn lâm vào cùng phòng thủ cầu thủ sát người vật lộn bên trong, cái này cực lớn tiêu hao Messi tinh lực cùng thể lực, cho nên hắn không chỉ một lần công khai bài tỏ, bản thân phi thường hoài niệm cùng Tô Đông cùng nhau đá bóng lúc thời gian tốt đẹp. Cớ dù ip cho là Tô Đông ở nơi này trận xuất sắc cực trong biểu hiện, lần nữa chứng minh tầng quản lý ngu xuẩn, mà Guardiola dùng nhất tuần chính nhất 3K bóng đá, đánh bại Mourinho Sơn trại 3K, thời là hoàn toàn bại lộ tầng quản lý vô tri. Tô Đông cũng tốt, Guardiola cũng được, Busquets cũng được, bọn họ đã từng là 3K cầu thủ, khoảng cách 3K vô cùng đến gần, chúng ta thậm chí có thể nói như vậy, ở bây giờ chi này 3K trong đội, nếu như từ Guardiola tới làm huấn luyện viên, Tô Đông cùng Busquets ở đội, lúc đó là cỡ nào cường đại cục diện. Đây tuyệt đối là một chi có thể thống trị châu Âu bóng đá nhiều năm ngổn ngang đội bóng, chế tạo ra từ trước tới nay vĩ đại nhất bóng đá vương triều nhưng toàn bộ đây hết thẻ hết thảy, đều bị chúng ta ngu suất tầng quản lý làm hỏng cung vị. Chúng ta tự tay đem từ trước tới nay tốt nhất chúng phong đưa cho đối thủ, tự tay đem thích hợp nhất 3K huấn luyện viên trưởng xua đuổi ra đội, mà cuối cùng, bọn họ ở Luis Hai sợ tạ địa ủm, ở dưới con mắt mọi người, dùng một phen thắng lợi cho trả thù 3K. Ở chuyên mục cuối cùng, Caju Yves vẫn vậy kêu gọi, hy vọng tầng quản lý có thể dừng cương trước bậc vực, có thể nghe theo người hâm mộ ý kiến, sớm mời về Guardiola, mua về Basket, tốt nhất cũng đem Tô Đông cho mời về. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng. Tô Đông liên thủ với Messi ở Guardiola làm huấn luyện viên hạ, 3K ít nhất còn sẽ nên đón 5 năm thời đỉnh cao, cái này đúng là thế giới bóng đá trong lịch sử mộng ảo nhất đội bóng. Quy 1 chương 913, hạt chịt hộ chuyên nghiệp. Giải đấu ngừng, khi cái khác cầu thủ cũng bắt đầu rối rít vì nước trình chiến lúc, Tô Đông lại nên đón tở dốc ngày nghỉ. Hắn không có đội tuyển quốc gia tranh tài. Bất quá, cái này cũng mang đến chỗ tốt, chính là hắn có thể thật tốt phóng nghỉ. Bất kể lúc trước ở Bayern hay là bây giờ ở Manchester City, huấn luyện viên tổ cũng đều mười phần tín nhiệm Tô Đông, cũng sẽ ở đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc cho hắn nghỉ, nghỉ ngơi. Trong ngày chủ khách trận đấu buôn ba qua lại bận rộn, khó được có ngày nghỉ, Tô Đông Cơ bản đều là ở trong nhà bồi vị hôn thê. Ở từ Monaco trở lại London lúc, Tô Đông cũng không theo đội bóng Bắc thượng Manchester, trực tiếp đi London phụ cận Oxford, trốn vào Vương Quang Đảng nhỏ trong căn hộ, chuyên tâm gặm hắn cơm chùa. Tháng 8 ngày cuối cùng, đội tuyển quốc gia tranh tài sắp đốt ngọn lửa chiến tranh lúc, thế giới bóng đá lại đột nhiên tuần ra thứ nhất tin tức. Chủ tịch FIFA Blatter đột nhiên nổi gióa, công khai công kích tình lệnh, cho là đối phương là muốn phá hủy FIFA, cũng thể sẽ đối này chọn lựa cần thiết các biện pháp, nghe ra chính là muốn trả thù. Cái này lập tức chọc giận nước anh truyền thông, đội săn ảnh tổ tông cửa nhất thời nghe tin lập tức hành động. Tô Đông trước ngược lại không có quan tâm qua cái tin tức này, hiện đang nghỉ ngơi xuống, đang dễ dàng ăn thật ngon ăn dưa. Toàn bộ sự kiện từ đầu tới đôi kỳ thực là tới từ tháng 6 chủ tịch FIFA tuyển cử, Blatter đối thủ cạnh tranh hạ mản bởi vì nhận hối lộ bị đánh bại, cho nên Blatter liền trở thành duy nhất người ứng cử. Lúc này, FA liền cho làn nên chỉ hoãn tuyển cử, tránh khỏi chỉ có một người ứng cử, không công bằng. Không ngờ. Cuối cùng vẫn bở thành công được tuyển, vì vậy hắn liền đang tiếp thụ bờ ra dịu Sao Paulo châu báo phỏng vấn thời điểm nói, England có thủ với hắn, lý do là bọn họ mất đi 2018 năm giật cột cử hành quyền. Ta có thể nói đúng lắm, FIFA có chút không thua nổi thành viên nước, nhưng chúng ta đã bắt đầu hành động, ta yêu cầu truyền thông cho chúng ta một ít thời gian tới triển khai chúng ta các biện pháp, tháng 10 hạ tuần, ta sẽ công bố mới các biện pháp. Nước Anh truyền thông đối với lần này đọc hiểu là, FA chọc giận bở chủ tịch FIFA trả thủ lại sắp tới. Ngươi chú ý nhìn một chút bở Latter cách dùng từ, như môn cầu, các biện pháp như vậy từ ngữ Hắn rõ ràng đem mình làm lãnh đạo cấp trên nhân vật, hắn ở FIFA thật sự là độc đoán. Vương Quang đãng là học pháp luật, đối với những chữ này đặc biệt coi trọng, cũng đặc biệt nhạy cảm. FIFA cùng UEFA đều là trung lập dân gian cơ cấu, tổng bộ đều là ở Thụy Sĩ, qua nhiều năm như vậy, còn thật không có ai có thể dao động bọn họ đối thế giới bóng đá quản lý, cho nên rất nhiều người, rất nhiều quốc gia, biết rất rõ ràng những thứ này cơ cấu rất há cảm rất loạn, nhưng cũng không thể tránh được, thậm chí chỉ có thể cấp cho thỏa hiệp cùng nhân lượng. Tô công nhận Vương Quang đãng phân tích. Khỏi cần phải nói, nước Đức đất cột cùng Nam Phi cột, FIFA liền không ít bị nghi ngờ. Nhưng hết cách rồi, nó là thế giới bóng đá cơ cấu quản lý, không thua với bất kỳ quốc gia nào cùng chính phủ, cho dù là giống như Nam Phi như vậy chủ quyền quốc gia, đối bọn họ có chút câu quán hận, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được. Đây cũng là vì sao, Blatter dám trực tiếp uy hiếp Fá e nguyên nhân. Ý ngầm trên đại thể chính là nói, lại bị bị, lão tử liền đem ngươi đội ra FIFA. Đây chính là chỗ mâu thuẫn. Vương Quang đã ở phương diện này, nếu so với Tô Đông càng thêm nhạy cảm một ít, hắn nhắc tới 2018 năm ngữ cử hành quyền, ai cũng biết, nước Anh muốn cử hành ở cuộc, chủ yếu nhất vẫn là mong muốn để chấn kinh tế, đây coi như là quốc gia đại kế, nhưng bây giờ Blaster liền trực tiếp như vậy công khai uy hiếp cùng công kích. Hắn nói chính là FA, kỳ thực cũng chính là đang nói FA sau lưng người anh không thua nổi, khả năng này sẽ dẫn tới chính phủ anh phản ứng, dù sao bọn họ đã thua mất đất cột cự hành quyền, còn phải bị uy hiếp như vậy, đế quốc anh mặt đặt ở nơi nào? Tô Đông một suy nghĩ, còn giống như thật có mấy phần đạo lý. Nói như vậy, Blaster hay là quá mức cuồng vọng chút. Hắn cái này bóng đá hoàng đế ở bóng đá trong lĩnh vực hết hàm sai khiến quen, thật sự cho rằng toàn thế giới là hắn định đoạn. nào đâu biết, giận những thế giới này đỉnh cấp nước lớn, hậu quả là rất nghiêm trọng. Nước ánh lại suy còn có 3 cân đinh. Nếu như nói, trước một tuần là ăn vi fa dưa, như vậy sau đó liền bắt đầu ăn dê y le z s xì dưa. Kể từ bị tuân gia vụộm trộm sờ căng đan sau, dê y le z s xì liền trở nên 10 phần kỹ tiếng. Nhưng vai nữ chính ỷ mộ rèn Thomas lại thay đổi đến mức dị thường cao điệu, gần đây còn cùng nước Anh một nhà chứ danh đài truyền hình ký hợp đồng, đi theo đài truyền hình tiết mục tổ ở nước Anh cả nước tiến hành tiết mục thu, liên tiếp ra mắt. Nghe nói, mời hắn chủ trì, chụp hình đài truyền hình cùng truyền thông vô cùng vô tận. Cái này ở bóng đá chuyên nghiệp đã tạo thành một cái dây chuyền sản nghiệp. Những thứ kia khát vọng nhất cử thành danh nữ nhân, không khỏi lấy leo lên ngoại hạng anh chuyên nghiệp ngôi sao bóng đá, nhất là một ít đại bài ngôi sao bóng đá làm Vinh. Khỏi cần phải nói, liên Manchester City đội một cầu thủ, cho dù là dự bị trong dự bị, chỉ cần tùy tiện chỉ một câu thôi đầu ngón tay, đều có một đống lớn nữ nhân đứng xếp hàng bò lên giường của hắn. Dù là cuối cùng chia tay, ý mộ rèn Thomas con đường này cũng có thể làm cho các nàng được cả danh và lợi. Dĩ nhiên, J cũng không phải hiền lành. Đoạn thời gian gần nhất lại bị truyền thông mục ra, người này ở mờ u nước Mỹ tập huấn trong lúc, lại cùng Vũ nữ thoát ý ở hộp đêm Quân tin tức bị Ferguson cùng mở ưu tạm thời đè xuống, nhưng bây giờ lại nổ đi ra. Khi nhìn đến tin tức này lúc, Tô Đông đưa cho vị hôn thê Vương Quân Đảng, cho nên nói, ngươi sẽ đối ta khá hơn nửa điểm, là ý thuận tuyệt đối chút, nếu không. Hắc hắc. Vương Quang Đảng nghe xong, tức giận liếc hắn một cái, ta không có chút nào lo lắng. Vì sao? Bởi vì, ngươi là một cao thượng người, một thuần túy người, một thoát khỏi cấp thấp thú vị người. Cho nên, những thứ kia dòng chi tụ phấn, ngươi coi thường. Tô Đông cũng chọc cho cười to, đây rốt cuộc là ở khen hắn đâu, hay là ở khoe khoang. Nhưng cuối cùng Hàn quyết định không thèm nghĩ nữa loại này đốt nào vấn đề, trực tiếp đem nàng nhào ngã xuống giường, làm một ít thoát khỏi cấp thấp thú vị người chuyện lên làm. Hai tuần lễ đội tuyển quốc gia tranh tài, để cho tuyển thủ quốc gia Đông đảo Manchester City cũng là cảm thấy vô cùng lo âu. Đợi đến cầu thủ trở về về sau, Gazet Baba dị cùng Rễ cô đều ở đây đội tuyển quốc gia trong trận đấu bị thương, hơn nữa Đông đảo châu Nam Mỹ tuyển thủ quốc gia lặn lội 43, tiêu hao rất lớn, mà trong tuần lại sẽ nên đón câu lạc bộ trong lịch sử trận đấu Champions League tranh tài, cho nên Guardiola quả quyết tiến hành đổi phiên. Ở giải đấu vòng tứ tư Đối trận ngoại gang Atletico đá sân nhà trong, Guardiola bung thai cho toàn bộ châu Nam Mỹ tuyển thủ quốc gia cùng toàn bộ ở đội tuyển quốc gia trong trận đấu tiêu hao rất lớn cầu thủ, để cho bọn họ nghỉ dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu trong tuần trang t on League vòng đấu bảng. Thủ môn Kutoa, tiền phòng ngự Lerterton Bens, Savi Martinez, Kompani cùng chỉ điểm tỷ ở tổ hợp, trung tràng vẫn là Tia Agoluzou, David Silva cùng Nuno hợp tác, trước trận là há Tô Đông cùng Dulatota. Bộ này đội hình có thể nói là tàn trận. Nhưng tranh tại ngay từ đầu, Manchester City như trước vẫn là đá thường tích cực, liên tiếp đối gang Atletico địa cầu cửa phát tấn công. Đầu tiên là ở phút thứ 5, Tô Đông, Hã Dượ̣t cùng Du Costa đang ở trong cấm khu liên tục đạt được lên chân cơ hội của dứt điểm, tuy nói đều không thể lấy được ghi bản, nhưng cũng để cho đối thủ trước cửa một mảnh thần hồn nát thần tính. Sau David Silva cùng Kompany cũng trước sau đạt được suất gol cơ hội. Phút thứ 13, Manchester City cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, Hã Dượ̣t cánh trái chuyển ngang cấm khu, David Silva lại chuyền, Tô Đông chân phải dừng bóng qua đối phương trung vệ về sau, chân trái trực tiếp liền đánh, cầu ứng tiếng nhập lưới. 10. Toàn bộ ghi bàn quá trình dị thường tiêu xài ung dung, người nhìn phải vui hai vui mắt. Hiện trường người hâm mộ cũng thường mạnh mẽ. Dùng điên cuồng tiếng hoan hô tới chống đỡ Tô Đông đi bản Chỉ sau 6 phút, ngoại hạng athletics trung vệ Attigi ẩn Lobet đối David Silva phạt quy, vì Manchester City giành được một penalty cơ hội, Tô Đông trực tiếp kéo David Silva, đem hắn đẩy tới penalty điểm. Người Tây Ban Nha một lần là xong, vì Manchester City xuống lần nữa một thành 20. Dẫn trước hai bàn cũng không có ngừng Manchester City thế công. Phút thứ 28, ở một đợt liên tục phạt góc uy hiếp về sau, Tô Đông đưa ra một cứt chuyển về cầu lợi trợ tổng Benzen vào tới, đón quả bóng trực tiếp liền đánh, vì Manchester City xuống lần nữa một thành 30. Đây cũng là ứng lần hậu vệ trái mùa giải này thứ nhất viên, đồng thời cũng là gia nhập Manchester City sau thứ nhất viên ngoại hạng Anh đi bán. Phút thứ 35, lại là một lần phạt góc cơ hội. Đây đã là Manchester City ở hiệp đầu cái thứ 10 phạt góc, trước 9 lần toàn đều không thể tạo thành gây hiếp. Lần này từ Du Costa sáng tạo, để cho Milner đi bên phải phạt góc khu chủ phạt, Company trước điểm đánh đầu dứt điểm, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 40. Manchester City thế công như thủy triều. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, đầu tiên là ở phút thứ 53, Tô Đông một cú sút đánh vào đối phương trung vệ cả đẹo trên tay. Nhưng trọng tài chính cự tuyệt sự đã phạt đền. Nhưng chỉ chỉ sau 10 phút, há Házert cánh trái dẫn bóng liên tục sau khi đột phá, đưa ra một cước sau lưng cầu, Tô Đông nhanh chóng hất ra cả được cùng Attri Olopet, sau chen vào tạo thành thế một đối một, nhẹ nhõm đệm chân gol chống đất thủ. 50. Lập cú đút. Chỉ sau 6 phút, David Silva đưa ra một tốc chọc khe, lần nữa xé ra khỏi hàng atletic phòng tuyến, Tô Đông nhẹ nhõm sau chân vào, nhận được cầu sau chuyến nhập công khu tạo thành thế một đối một, đối mặt đánh ra thủ môn Hạ Atay, một nhẹ nhàng linh hoạt động tác giả liền bỏ rơi đối phương, nhẹ nhõm đệm chân gol chống đất thủ. 60. Hachiji Tô Đông thật nhanh chạy như điên hướng bên sân. Toàn trường Manchester City người hâm mộ cũng rối rít đứng lên, điên cuồng hô hoán tên của hắn. Lại là Hà Trít. Đây đã là Tô Đông mùa giải này 12 cái giải ngoại hạng Anh ghi bàn. 4 vòng thi đấu đánh vào 12 cái ghi bàn, trận đều một hạt Trít. Còn có so đây càng thêm điên cuồng ghi bàn sao? Hắn là hạt Trít hội chuyên nghiệp sao? Càng quan trọng hơn là, hắn ghi bàn xem ra đều là như vậy nhẹ nhõm, như vậy ung dung bình tĩnh. Làm Tô Đông đứng ở bên sân, xa xa chỉ khán đài, hôn tay trái trước nhận thời điểm, toàn trường cũng đang hoan hô. Tô Đông! Tô Đông! Tô Đông! Một trận này tiếng sóng cuốn qua sân bóng mỗi một chỗ ngóc ngách, đồng thời cũng để cho sau lưng đội theo tới mỗi một tên Manchester City cầu thủ đều không thể không tâm phục khẩu phục. Vòng 42 cầu, hiệu suất như vậy cũng đúng là đầy đủ kinh người. Thậm chí ở Tô Đông chuyên nghiệp đời sống trong, cái này cũng cũng coi là tụ cùng. Mà đang ở toàn bộ Manchester City cầu thủ cũng vây quanh Tô Đông ăn mừng thời điểm, trên khán đài đột nhiên có rất nhiều Manchester City người hâm mộ dối rít giơ lên lá bài, rất nhanh liền trên khán đài tạo thành cự phúc cắm cây lên bánh ngọt đồ án, bên cạnh là chữ số ả dập 27. Bọn họ vậy mà nhớ, quy 1 chương 914 bẩm tóc trang đi on màn ra mắt, đêm khuya, phòng làm việc tia sáng bị điều hết sức ngậm. Treo ở vách tường trên TV đang phát hình một trận đấu thu hình, nếu như là người hâm mộ vậy, khẳng định có thể liếc mắt liền nhìn ra, đây là cuối tháng 8 mới vừa đá xong ở trụ điện sút cơ cột, Manchester City đối trận Barcelona trên tải. Truyền hình tường đối diện, mở tối tia sáng bên trong có thể thấy được một kẻ ngồi liệt ở trên ghế salon cao lớn thân ảnh cô ngô, một tay nắm hộp điều khiển TV, thỉnh thoảng mau vào cùng thả về, một tay kia thời là kẹp thuốc lá, liên tiếp tiến tới trong miệng sâu một cái. Mỗi lần nổ ra, trong căn phòng nhất thời khói mù lợ Phóng ở trên ghế salon đỡ thuốc lá trên tay cho trong vạn, đã sớm đổ đầy tàn thuốc, người nọ muội hút xong một điếu thuốc, thuận tay dùng sức bỏ vào trong cái gạt tàn thuốc bấm tắt lúc, tổng hội tràn ra khói ít, dài rác ở tay vị, ghế salon bên ngoài cùng trên sàn nhà, lộ ra vừa dơ vừa loạn. Nhưng hắn vẫn vậy thì làm như không thấy một cây tiếp theo một cây, chu gian từ không ngừng nghỉ. Cả phòng tràn ngập một cỗ nồng nặng sặc người ở vị, hắn cũng hoàn toàn không biết. Cứ như vậy, không biết qua rốt cuộc bao lâu, mai cho đến hắn rút sạch gói thuốc lá trong cuối cùng một điếu thuốc, lá. phát hiện mới bao trong hộp thuốc lá cũng đã sờn chống không lúc, hắn mới nặng nề thở ra một hơi, từ trên ghế sạ ngồi đứng thẳng lên. Mở ra thủ đoạn nhìn một chút thời gian đã là ngày kế người nọ ở trên ghế xa lon dối thẳng hai cánh tay mong muốn dối người một cái lại không cẩn thận đỡ tay chỗ cái gạt tàn thuốc cho đánh rơi xuống đất tàn thuốc cùng tàn thuốc giải giáp đến khắp nơi đều là nhưng hắn cũng chỉ là liếp về lấy về thẳng tắt truyền hình đứng lên người này dáng dấp lưng hùng vai gấu chiều cao đoán trưởngng tầm một em ở chính ra mặt đứng lên về sau lộ vẻ đến mức dị thường sinh bánh đi lòng vòng nggh bằng cổ hắn lại nắm chặt hai quả đấm liên tiếp liên tiếp tay của anh độc tác hoạt động một chút gân cố về sau lúc này mới đi tới lấy áo quá mở cửa đi ra khỏi phòng làm việc vừa ra khỏi cửa Một trận lạnh gió đập vào mặt, chỉ cảm thấy cả người cũng tinh thần không ít, không khí cũng rất mới mẻ. Đại hán Minh hít một hơi không khí về sau, lại đặc biệt quay đầu đi, ngửi một cái trong căn phòng kia quen thuộc mùi thuốc lá, phản phất đó mới là nhất lệnh hắn mê luyến mùi vị, lúc này mới đóng cửa lại rời đi. Đây là một tòa cực lớn cao trình độ hiện đại bóng đá trụ sở huấn luyện, tọa lạc ở nước Đức Dortmund đông giao trấn nhỏ sở kệ nở phía nam, một cái gọi bờ giặc kẹo địa phương. Ở Đại hán đi ra luyện tòa nhà lúc, phía trên bờ vở bờ màu vàng dấu hiệu vẫn sáng, phi thường bắt mắt, đây là hiệu, cũng là nước Đức vô số người hâm mộ trong lòng bóng đá cuộn điện. Đại Hán đang đi ra một khoảng cách về sau, không quên quay đầu liếc mắt nhìn kia màu vàng dấu hiệu, khỏe miệng hơi dương lên, nổi lên lau một cái mang theo tiêu ngạo nét cười, giống như cảnh sát vậy, dùng ngón trỏ phải cùng ngón giữa làm trò một cái động tác. Hắn chính là Dotmun huấn luyện viên trưởng trấn Cloud. Ở phía sau hắn chính là Dotmun từ lẽ 5 năm bắt đầu động công dựng lên, mãi cho đến đầu năm nay mới vừa khai rộng, chọn vẹn hoa câu lạc bộ gần thời gian 6 năm, hao phí vô số thời gian, tinh lực cùng tiền tài mới nguyên trụ sở luyện. trong phân tóc dài, đầu vương mặt to, đón, kiếng, thao, quần jean, huấn luyện áo phông làm cờ lốp đưa lưng về phía vấn luyện tòa nhà, đi về phía bãi đậu xe lúc, ở phía xa ánh đèn tô đậm hạng, hắn cái này giơ giấy đại thuốc hình tượng, cùng sau lưng bờ vở bờ vấn luyện tòa nhà, ngược lại có một fen đặc biệt tụ tập mỹ cảm. Mùa giải này, Dortmund khai cuộc đá cũng không lý tưởng. Tốc 5 vòng sau khi đã xong, ông vàng 2 tháng 1 bình 2 phụ, đành phải Bundesliga xếp hạng bảng người thứ 11. Gần đây một trận là ở sân nhà 12 bại bởi Berlin Utara. Không ít người đối cờ lốp sinh ra nghi ngờ, cho là Dortmund rất khó nặng hơn hiện mùa trước huy nguyên nhân rất đơn giản, mùa giải trước trung chẳng cốt xạ hình lấy 10 triệu euro chuyển nhượng phí đi rêu. Sa khi Đótman tầm quan trọng, toàn bộ hiệu cầu người đều biết. Hơn nữa cùng mùa giải trước có chỗ bất đồng là, mùa giải này Đótman muốn tham gia Champions League, đối mặt 3 tuyến tác chiến. Đây là cờ lốp cuộc đời vấn luyện viên trong trận đấu Champions League, đối thủ là đến từ ngoại hạng Anh đội vô địch Manchester City. Có ý tứ chính là, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng là lần đầu tiên tham gia Champions League. Càng có ý tứ chính là, kể từ năm 2003 tháng 8, Đótman ở vòng ngoài vòng loại trong bại bởi bị bở Ruger, không thể tham gia Champions League vòng đấu bảng về sau. Chi này đội bóng gặp phải tai nạn khủng lồ, từ nay trở lên vi thảm nhất thời điểm thậm chí gần như Lâm vào phá sản danh giới, không thể không điên cuồng bán tháo ngôi sao bóng đá tới ổn định trận cược. Thời gian 8 năm, 3100 ngày, Dotmun rút cuộc lần nữa trở lại Champions League thi đấu. Bây giờ Dotmun cùng năm đó quét ngang Europa và Ông Vàng hoàn toàn bất đồng, lúc ấy Dotmun là xứng danh ngôi sao quân đoàn, mà bây giờ Ông Vàng càng thêm trẻ tuổi, đã cũng càng có cái tình. Huấn luyện viên trưởng cờ lốt là một toàn nước Đức đều tên Zer giấy đại thúc, hắn nhất thú vị một chính là hẻm bởi vì hắn hút thuốc lá diễn cớ, cho nên lựa chọn không dụng hắn, này mới khiến Dotmun một món hời lớn. Cho nên Mỗi lần cờ lốp ở đánh bại hẻm mật về sau, cũng sẽ cầm chuyện này tới nói móc đối thủ một cái. Đốt là 8 năm 3100 ngày không có đá qua trang Tite Olivet, Manchester City thời là từ trước tới nay chưa bao giờ đá qua trang Tite Olivet, hai tên huấn luyện viên trưởng cũng đều là trang Tite Olivet timer, cái này làm cho tất cả mọi người cũng đối tức sắp đến trận đấu này tràn ngập tâm hồ. Guardiola am hiểu nhất là truyền không chế bóng lối đánh Cho dù là ở rổ tỉnh suốt mặt cột đối mặt 3 Manchester City cũng vẫn kiên trì chuyển không chế bóng lối đánh không dao động, thề không bảo thủ, mà cờ lốp dậy dỗ nên Dortmund đã xâm lược tính 10 phần, lấy chàn đầy kích tỉnh tranh chấp chen ép xưng, phản kích càng là nhất tuyệt. Hai tên huấn luyện viên trường, hai chi đội bóng, cũng có thể nói là tương hố là thiên địch, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười Lên đường tiến về nước Anh xế chiều hôm đó, Dortmund ở bờ giặc trung tâm huấn luyện tổ chức buổi họp báo tin tức. CLB vẫn vậy không thay đổi giờ giấy hình tượng, An mặc kia một thân phản phất đã rất lâu không đổi cắm quần jean cùng huấn luyện áo phông, ngáp, lộ ra kia đầy miệng bởi vì hút thuốc mà phát hoàng hằng răng, đi tới trước mặt mọi người. Hắn luôn là đi thẳng vào vấn đề, chưa bao giờ vòng vo, vò, trực tiếp tuyên bố tiến về Manchester 18 người danh sách đăng ký. Duy nhất so ra chỗ đặc biệt là, tay ghi bản chủ lực bạ gì ý nhân thương vắng mặt, Leonardo Sơ kỳ đoán chừng đem đội hình chính. Đối với cái vấn đề này, không hề để cho trực tiếp trả lời, mà là bày tỏ, hắn tin tưởng đội bóng trong mỗi người. Ta biết, các ngươi rất nhiều người cũng cảm thấy, chúng ta mùa giải này biểu hiện được chưa đủ tốt. Nhưng chúng ta sẽ chứng minh các ngươi là sai. Ở Manchester, chúng ta biết dùng dũng khí của chúng ta, quyết tâm cùng thủ thắng niềm tin, đi đánh bại đối thủ của chúng ta, lần nữa thắng phải tôn trọng cùng công nhận. Đối với Dortmund thật bất hạnh bị rút được bảng tử thần, club bày tỏ đây quả thật là rất hỏng bét. Loại cảm giác đó thì giống như ta tối ngày hôm qua nhịn đến nửa đêm, lại phát hiện trong túi không có khói, hỏng bét. Tại chỗ phóng viên truyền thông đều là một trận buồn cười. Ai cũng biết, hắn thích khói như mạng. Đây là phi thường mạnh bằng đấu, nhưng chúng ta biết dùng thực lực cùng biểu hiện đi chứng minh, chúng ta có năng lực đi tham dự cạnh tranh. Chúng ta sẽ cùng cái khác 3 chi đội bóng đi tranh đấu kia hai cái thăng cấp hạng, đây đối với chúng ta mà nói, phi thường trọng yếu. Dortmund tài lực không mạnh, tham gia Champions League đối bọn họ mà nói rất trọng yếu, nếu như có thể thăng cấp vậy, thu mạch cũng sẽ lớn hơn. Dĩ nhiên, bất kể nói thế nào, Bundesliga cũng giống vậy trọng yếu, bởi vì quan hệ này đến mùa giải tiếp theo Trang Champions League tư cách dự thi. Bà gì ỷ ồ nhân thương vắng mặt, đối Dortmund sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng cờ lốt cũng không cho là cái này có cái gì. Chúng ta còn có Lewandowski sở khí cùng tợ Dixit, bọn họ cũng là phi thường xuất sắc cầu thủ tấn công. Cái này hai tên cầu thủ đều là nhận lấy mong đợi, Toni xịp ở bị bở rủ gơ biểu hiện xuất sắc, ghi bàn cùng trợ công cũng không ít, nhưng đi tới Dortmund về sau, tốc 5 vòng cũng ra sân, nhưng đều không thể lấy được ghi bàn cùng trợ công. Rất hiển nhiên, hắn vẫn còn ở giai đoạn Lê thử Sở Lewandowski là ba lan tốt nhất tiền phòng, nhưng ở gia nhập Dortmund về sau, một mùa bóng quá khứ, hắn đến nay cũng không có biểu hiện ra rất làm cho người khác tin phục thành tích, nhưng cờ Clov vẫn vậy đối hắn tràn đầy lòng tin. Ta sẽ không hoài nghi thực lực của hắn cùng tiềm lực, hắn mới 23 tuổi, ở ba lan giải đấu lúc ghi bàn rất nhiều, chúng ta phi thường coi trọng hắn. Cho nên đem hắn dẫn tới nước Đức, hắn cần một chút thời gian tới thích ứng cùng tăng lên bản thân, điều này cần một quá trình, chúng ta có đủ kiên nhẫn, chờ đợi hắn trưởng thành. Mà đối với Manchester City cùng Tô Đông, câu lạc bộ bày tỏ bản thân cũng không có quá nhiều cảm giác. Cái này rất giống là hút thuốc, người có tiền, giai cấp trung lưu cùng nghèo rất mùng tơi người, hút thuốc lá là không giống nhau, cho nên ta sẽ không nhìn người có tiền rút ra xì gà, đã cảm thấy ta cũng nhất định phải như vậy rút ra, bởi vì trong túi tiền của ta không có tiền. Câu lớp lời này lần nữa chọc cho hiện trường tất cả mọi người một trận cười ầm lên. Không nghi ngờ chút nào Đóng băng Tô Đông sẽ là một vấn đề khó khăn, nhưng cũng không nhất định, chúng ta sẽ nếm thử một ít biện pháp, tận lực đi làm. Ở Tô Đông hiệu lực với bọn trong lúc, Club không ít cùng Tô Đông tranh tài qua, đối Tô Đông uy hiếp cùng thực lực, hắn là biết được rõ ràng, nhưng càng là như vậy, hắn thì càng hồi hợt. Cuối cùng là một vấn đề thú vị. Tỷ như có quen biết họp báo hỏi Club, trên tài ngay trong ngày hắn là sẽ tiếp tục đáp dụng bình thường mặc trang phục, hay là sẽ lại hơi chỉnh nguyên một. Cái vấn đề này để cho hiện trường lại là một trận cười lên, không khí mười phần sống động. "Hy, nhờ cậu, ngươi đừng lựa ta." Club cười mắng. Mặc dù ta không đọc sách nhiều, Nhưng ta biết, UEFA là có cứng rắn quy định, thi đấu thời điểm nhất định phải xuyên chính thức Tây Tràng, ta mùa giải trước đá ở rổ biển cụp thời điểm liền xuyên qua, bọn họ cũng phản phục nhắc nhỏ ta. Nếu như bị phát tiền, ta liền không có khói tiền. Một câu cuối cùng là nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng vừa đúng để cho hiện trường toàn bộ phóng viên cũng lại là một trận cười thật to. Trên thực tế, hắn là một phi thường có nhân cách sức hấp dẫn huấn luyện viên trường, đặc lập độc hành. Bất kể là ở sân bóng bên trên, hay là ở dưới cầu trường, hoặc là đối mặt phóng viên truyền thông lúc, hắn đều là như vậy. Hắn nay không là hít cái loại đó tao nhã lễ độ thân sĩ, ngược lại, hắn sẽ gần Tết Sẽ phát điên, thậm chí sẽ vô cớ sinh sự Hắn giống như là trong lòng ở một con cọng Tùy thời tùy chỗ đều ở đây phát huy Đây không phải là một món tây trang là có thể trói buộc lại Mà tất cả mọi người cũng đều mười phần mong ngợi Ở hai đội Trang Tihon Lít thủ diễn Hai tên huấn luyện viên trưởng Trang Tihon Lít màn ra mắt trong Gadi Ola chuyển khống chế bóng có thể hay không vây được cờ lốt.